Chương 729, Siêu cấp đại bảo bối. Chương 729, Siêu cấp đại bảo bối địa cung thông đạo, âm u rộng rãi, một đoàn người khi thì trải qua từng cái kiến trúc cổng trưởng, khi thì vượt ngang vực sâu độc một mà đi. Theo càng phát ra xâm nhập, Trương Thanh trong đầu cũng dần dần tạo dựng ra một cái hình dáng hình thức ban đầu. Cái này giống như là một tòa pháo đài dưới đất, như là tổ ong bình thường hợp quy tắc có thứ tự. Trương Thanh ngó nhìn được sâu, lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy trong vực sâu còn có từng đầu rộng hẹp không đồng nhất cầu thang. Trương Thanh trong đầu, địa cung hình dáng dần dần hoàn thiện, hắn phảng phất thấy được một cái sáng chói mà mỹ lệ văn minh. Ba phủ tại Tuyế Nguyệt trong trường Hà Nội này trấn đạo thạch trấn áp cường độ là mạnh nhất, trấn áp đại đạo trật tự pháp tắc, cũng trấn áp vô tự pháp tắc. Ở chỗ này, chúng ta đều giống như người bình thường một dạng, nhưng lại vô tự pháp tắc cũng bị trấn áp đến cùng chúng ta thấy hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phong tại đội ngũ cuối cùng, cùng Trường Thanh sánh vai đi tới, tựa như một cái dẫn đường, đem hắn biết đến hết thảy đều nói cho Trường Thanh. Trường Thanh giống như là một tên du khách, tại cái này địa cung khổng lồ bên trong ngắm cảnh, bốn chỗ hiếu kỳ nhìn quanh, mỗi lần nhìn thấy vật ly kỳ của quái, liền lôi kéo Tiêu Phong hỏi thăm, đó là cái gì? Chỉ bất quá, Tiêu Phong giảng giải, để Trường Thanh càng ngày càng không hài lòng. Bởi vì Trường Thanh hiện tại có giải thích của mình. Một bức tường đá bên cạnh, Trường Thanh ngừng lại, nhìn xem bốn phía đường nối, Trường Thanh đưa tay đẩy đẩy không phải một mặt tường, thứ này kỳ thật rất lớn, chỉ là kín, kẽ khắc vào trong tường. Nếu như không phải cơ quan cấm chế, như vậy chính là có thiên thai ở phía sau đẩy. Tiêu Phong nhìn xem dài 3 trượng rộng tường đá, mở miệng nói ra không phải, đều không phải là. Trường Thanh lắc đầu, nói ta cảm thấy, đây khả năng là một loại công cụ. Công cụ. Tiêu Phong kinh ngạc nhìn xem Trường Thanh, cái gì công cụ là sẽ đem người trực tiếp được bay, mà lại thể phách không mạnh, thậm chí sẽ bị trực tiếp độ nát. Nhiều lắm Trưởng Thanh không cách nào giải thích cặn kẽ. Tiêu Phong chỉ hướng bên cạnh, có một khối mâm tròn tô điểm ô vương nhỏ, "Vậy ngươi nói, đây là cái gì?" Hai người thân phận tựa như đội một dạng. Trưởng Thanh đi qua cẩn thận điều tra, đưa tay ở phía trên vớt ve, hướng từng cái góc độ dùng đến lực đồng một tiếng trầm muộn vận động, mâm tròn xoay chậm chậm, cái kia ô vương nhỏ vậy mà nô ra đi ra đây là một cái ngắt kéo. Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, Tiêu Phong đố cầm đỉnh, Lý Hưng Liên, khủng trấn vũ ở bên cũng ngây dại. Tiêu Phong đối địa cung hiểu rõ, đơn giản làm cho người giận sôi. Trưởng Thanh vốn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ, nhưng thật giống như So Tiêu Phong còn càng thêm quen thuộc đối với hai người nói chuyện, lúc trước trên cầu nổi kinh lịch sau, bọn hắn đã không dám đánh đoạn. Trưởng Thanh biểu hiện ra thể phách lực lượng, sợ là So Hùng Chấn Vũ con gấu này yếu còn mạnh hơn. Tiêu Phong, Trưởng Thanh không cố kỵ gì ở địa cung bên trong đi dạo, khắp nơi phát động cơ quan cấm chế, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lo lắng đề phòng ở bên nhìn xem. Khi ngăn kéo kia bắn ra lúc đến, Đỗ Cẩm Định, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ đã chuẩn bị chạy trốn ngươi muốn may mắn vô tự kinh đảo còn chưa bắt đầu, bằng không mà nói, điểm ấy động tĩnh đầy đủ dẫn tới vô số thiên tai, lấy thông đạo này rộng rãi, Đồng thời trên tới mười mấy cái thiên thai, cũng là hiện tượng bình thường. Tiêu Phong nói ra sợ cái gì? Thật đến loại tình huống kia, chạy là được. Trương Thanh thuận miệng nói ra thiên thai số lượng so với ngươi tưởng tượng nhiều, con đường này là bị ta thanh lý qua, nếu là dẫn tới thiên thai, duy nhất có thể tránh né thiên thai địa phương, chính là chúng ta trước đó tới tòa kia cầu nổi. Mặc dù cái kia cầu nổi ở địa cung địa phương khác cũng có rất nhiều, thế nhưng là chúng ta chạy không đến cầu nổi liền muốn bị phá hỏng ở chỗ này. Tiêu Phong tiếng nói vừa rơi xuống, Đỗ Cẩm Đỉnh, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ, sắc mặt lại biến Bọn hắn tới thời điểm thậm chí tưởng tượng thấy nơi này có thể là một chỗ đế mộ có thể cho tới bây giờ, bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Nhưng là Tiêu Phong nói nguy hiểm, bọn hắn có thể tiên đoán được, cho dù thể phách chi lực mạnh hơn, cho dù là vương cảnh, đế cảnh cường giả lại tới đây, giống Trường Thanh như vậy lỗ mãng sợ cũng sẽ nuốt hận nơi này. Nhìn xem Trường Thanh tại trong ngăn kéo tìm kiếm, Tiêu Phong cau mày nói, ngươi cũng không phải là muốn tìm những cái kia còn không có thức tỉnh tiên thai đi. Trường Thanh hỏi ngược lại, ngươi sẽ không phải coi là, cầu nổi là bởi vì vực sâu mới an toàn a. Hai người lẫn nhau, Đỗ Cẩm Đình ba người đã triệt để tê. Bởi vì hai người này đối thoại, luôn luôn khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Có đôi khi đoạn dưới không nối liền văn, có đôi khi nói cũng chỉ nói một nửa. Nhưng bọn hắn hai người luôn luôn có thể đối được nhưng đây đối với Đỗ Cẩm Định ba người mà nói, phản phất tại nghe thiên thư. Trưởng Thanh Tử trong ngăn kéo lấy ra hai viên viên cầu, trên tay nức lượng. Viên cầu cũng là trấn đạo thạch chế tạo, đường nói mấy người thần niệm đều bị trấn áp lại, ngoại phóng không được bao xa. Liên Sếp như không có bị trấn áp, bọn hắn cũng vô pháp điều tra trấn đạo thạch viên cầu là cái gì dưới vực sâu. Có cái gì? Cái này vốn nên là Trưởng Thanh hỏi Tiêu Phong vấn đề, nhưng bây giờ lại là Tiêu Phong hỏi Trưởng Thanh. Trương Thanh đánh giá viên cổ, nhìn xem trấn đạo thạch mặt ngoài hình vẽ đưa khác, hẳn là phổ thông trang trí đồ án, nhưng ở Trương Thanh trong mắt lại thấy được độ dày không đồng nhất báo phế công cụ. Trương Thanh mở miệng, lại làm cho tất cả mọi người nghe không hiểu. Tiêu Phong nhìn một chút trước mặt bức tường này, suy tư. Trương Thanh nhìn xem càng phát ra khẩn trương đố cẩm đỉnh ba người, cười nói, "Vàng vào ta phòng đoán, những cái kia báo phế công cụ cũng trong địa cung này khả năng xuất hiện thiên tài khác biệt. Báo phế công cụ, không cách nào hóa thành thiên tài. Ngươi cho rằng nơi đó an toàn, không phải là bởi vì có phạm vi hạn chế?" Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói tại bất luận cái gì đồ vật hóa thành thiên thai sau, bọn chúng không chỉ là có thiên thai bản năng, bao nhiêu còn sẽ có chút tự thân bản năng. Nó đen có thể hóa thành thiên thai, bất luận cái gì công cụ cũng đều có thể hóa thành thiên thai. So với tìm tới phạm vi giới hạn xuất hiện nguyên nhân, ta càng thấy, vực sâu kia là bảo hỏng sân bại lý do này. Những công cụ đó đều biết nơi đó là bảo phế công cụ sau cùng kết cục, cho nên bọn hắn sẽ không đặt chân nơi đó. Tiêu Phong âm thầm lắc đầu, thuận Trường Thanh lời nói suy tư Đâu Cẩm Đỉnh ba người lại là căn bản không tin. Hung trấn Vũ đột ngột nói ra, Với cái này ký tự tư diệu tượng cũng quá thiên mã hay không? Ngươi không phải cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Ngươi nhìn thấy chúng ta cũng nhìn được, ta cảm thấy ngươi thuyết pháp không có chút nào căn cứ." Đỗ Cẩm Đình sắc mặt cứng ngắc lôi kéo Hùng Chấn Vũ, Lý Hương Liên thì đối với Trưởng Thanh tràn ngập to mò ngươi suy luận, không phải chỉ là để một đầu tuyến, mà là tổng hợp hồi chỉnh sau phán đoán. Ngươi cần nghiệm chứng cái gì để chứng minh hết thảy?" Tiêu Phong nhìn xem Trưởng Thanh, hỏi, "Ngươi dự định như thế nào nghiệm chứng? Đã chứng minh đằng sau, ngươi có thể được đến kết luận gì?" Trưởng Thanh vuốt vuốt trên tay trấn đạo thạch viên cầu, "Ta dự định cầm cái này nghiệm chứng, về phần có thể được đến kết luận a." Dừng lại một chút, Trường Thanh Thần bị nói, ngươi khả năng thật nói đúng, nơi này khắp nơi trên đất là bảo, mà lại, nơi này còn có ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, siêu cấp đại bảo bối. Tiêu Phong biểu lộ đặc sắc, để Trường Thanh như vậy hình dung, bí bảo khẳng định là không có tư cách này chẳng lẽ là Đạo khí? Tiêu Phong hỏi. Giọng rãi trong thông đạo, quên quần quẩn Tiêu Phong nói ra hai chữ này, Đỗ Cẩm Đỉnh trong mắt tinh quang đại thịnh, Lý Hương liên thân thể mềm mại run lên, hùng trấn vũ hô hấp cũng trở nên nặng nề nếu là từ giá trị đến xem, Đạo khí, cũng không chỉ. Cái này sẽ là một loại có thể so với thần binh, lại cùng thần binh hoàn toàn khác biệt, sát phạt trọng khí. Trương Thanh tay phải nắm một viên chấn đạo thạch viên cầu, đột nhiên hướng thông đạo đối diện ném tới động tắc này, làm cho Tiêu Phong cũng lả nhả mắt. Khả Trương Thanh lời nói, càng làm Tiêu Phong khiếp sợ không thôi nếu như lại đạo chiến trường bên ngoài còn có chiến trường, như vậy, nên có một chỗ của nó. Chương 730. Sát phạt trọng khí. Chương 730. Sát phạt trọng khí đùng. Một tiếng vang dòn, chấn đạo thạch viên cầu ứng thanh mà nát. Một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát mà ra, Đỗ Cẩm Định, Lý Hưng Liên, cùng trấn vũ dọa đến chạy ra rất xa. Tiêu Phong dưới chân rời mấy bước, đi tới trường Thanh phía sau. Hắn không nghĩ tới trong quả cầu này còn có độ vận hắn biết, nếu như thứ này là vô tự pháp tắc, dài như vậy xanh sẽ là một khối tốt nhất tâm chắn. Trong thông đạo, cuồn phong gào thét, Trường Thanh hít sâu một hơi, thân thể có chút chìm xuống. Sóng xung kích cường độ phi thường lớn, Trường Thanh tinh không sơn thủy tiên bảo bị thổi bay phất phới. Thân thể của hắn về sau, gạt ra tiêu phong cùng một chỗ đụng vào tường linh khí. Tiêu phong nổi lên nghi ngờ, như vậy tinh khiết linh khí, so linh tinh thạch càng hơn, thậm chí cần dùng linh tinh thạch chiết xuất. Pháp tắc tinh khiết đến trình độ như vậy, đã miễn cưỡng có thể nói là đại đạo pháp tắc lực lượng bản nguyên. Tiêu Phong kiến thức rộng rãi, nội tính cực cao, trước tiên liền cấp ra toàn diện phản đoán chuẩn xác. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề, hắn đẩy ra trước người Trường Thanh, nếu như quả cầu này bên trong là vô tự pháp tắc, ta chẳng phải bị nhộm dẫn sao? Là chính ngươi không chạy, ngươi trách ta." Trường Thanh hỏi ngược lại. Tiêu Phong cùng Trường Thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ, xa xa đô cầm đỉnh ba người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bọn hắn đã thành thói quen Tiêu Phong cùng Trường Thanh ở Trung Vương thứ hai người tại một cái rất cao phương diện bên trên giao lưu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn kết nối ở bên trên ngươi biết quả cầu này bên trong có cái gì. Hiện tại biết. Nguyên bản không biết. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đến nghiệm chứng? Bởi vì ta nhìn thấy quả cầu này bên trên điêu khắc, ta cảm thấy loại này trấn đạo thạch viên cầu, rơi nát. Ngươi có lẽ đoán được quả cầu này bên trong lúc đầu có cái gì, nhưng ngươi không cách nào khẳng định trong này đến tột cùng có đồ vật gì, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, trong này không phải vô tự phát tác." Tiêu Phong hỏi chính thẳng. Trương Thanh mở miệng nói tại sao phải có cao như vậy tỉ lệ. Tiêu Phong tiếp tục truy vấn. Trương Thanh chỉ chỉ bốn phía, nói bởi vì đầu thông đạo này vách tường đều rất hoàn chỉnh, bởi vì nơi này công cụ bởi vì chúng ta vừa mới trải qua mảnh quảng trường kia. Quảng trường kia có cái gì? không có cái gì, trong mắt ta, nơi đó giống như là một cái khu sinh hoạt, cho nên quả cầu này cho dù rất tệ, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm." Trưởng Thanh giải thích nói. Tiêu Phong không biết Trưởng Thanh là như thế nào làm ra một loạt này phán đoán, lúc này tiếp tục hỏi, "Nếu như quả cầu này bên trong thật là vô tự pháp bắt đâu?" Trưởng Thanh ước lượng lấy trong tay còn lại một viên trấn đạo thạch viên cầu, cười nói, "Vậy vật này tính chất liền thay đổi, như thế nào biến? Từ một kiện công cụ phụ trợ, biến thành một kiện tính công kích vũ khí." Phụ trợ cái gì? Ngọn đèn là đốt thu hoạch bên trong vô tự pháp tắc, nhưng là tại đốt trong quá trình, đại đạo bản nguyên chi lực cũng có tham dự, xung làm chất dẫn cháy nguyên vật. Trương Thanh chậm rãi nói ra, trong quả cầu này là đại đạo bản nguyên chi lực, cũng là chúng ta có thể cảm giác được thiên địa linh khí, nó có thể chất dẫn cháy tăng lên vô tự chi hỏa hủy lực, nhưng cái này cũng sẽ để cho vô tự pháp tắc tiêu hao tốc độ tăng nhanh. Dừng một chút, Trương Thanh tiếp tục nói, giả thiết vô tự pháp tắc có một cái định lượng, nếu như đầu nhập càng nhiều loại này viên cầu, cái này sẽ. Trương Thanh còn chưa nói xong, Tiêu Phong chính là kinh hô, dập tắt vô tự chi hỏa. Triệt tiêu vô tự pháp tắc. Tiêu Phong trong lòng nhắc lên một trận sóng lớn, nói bổ sung, nếu có ngươi nói loại kia sát phạt trọng khí, thứ này mới là để nó phát huy uy lực mấu chốt, đồng thời còn có thể tăng phúc ý lực. Chấn đạo thạch trấn áp nơi này, lực lượng pháp tắc cực ít, cho dù loại này sát phạt trọng khí mất khống chế, cũng không tạo được to lớn uy hại. Trường Thanh gật đầu. Tiêu Phong thật sâu nhìn xem Trường Thanh, nhìn như không tìm ra manh mối đi cùng, hắn không nghĩ tới tại Trường Thanh trong mắt vậy mà lại là bộ dáng như vậy. Hắn có một loại cảm giác, hắn nhìn núi là núi Trường Thanh lại là nhìn núi là nước hoặc là nói, Trường Thanh là thấy được trong núi nước nơi này đến cùng sẽ có dạng gì sát phạt trọng khí. Tiêu Phong hỏi: Trường Thanh nhún vai, thuận miệng nói, mặc dù không quá xác định hình thức, nhưng kết quả là nhất định giết chết được vô tự thiên hay. Không phải vậy, nơi này Văn Minh làm sao có thể dùng thú hạch xem như nguồn năng lượng? Đồng thời coi đây là cơ sở, phát triển đến trình độ như vậy. Trường Thanh vuốt ve chấn đạo tường đá vết tượng, hơi xúc động nói, bất quá, có thể xác định là, loại Văn Minh này dưới sinh linh, đều không phải là tu sĩ. Bọn hắn có lẽ lực lượng rất lớn, nhưng không có chúng ta loại này khống chế lực lượng pháp tắc cái giới, cái này đích xác là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh nói tiếp, nếu như có thể tìm tới Văn Minh này, là như thế nào chế tạo loại này viên câu? tiệm tới văn minh này vũ khí, như vậy, chúng ta cũng có thể tùy tiện khống chế nguồn lực lượng này. Tiêu Phong có chút không hiểu, Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không có ý thức được, cái này sẽ là một trận dạng gì biến đổi. Trương Thanh đem trong tay viên cầu tung tung, nói tiếp, "Vàng vào ta vừa rồi ném vụn cái này chấn đạo thạch cường độ, cùng viên cầu mặt ngoài vỡ vụn điểm, ta có thể đánh giá ra, tu sĩ bình thường, lực lượng đầy đủ. Loại vật này thiết kế, cũng nên lấy văn minh này sinh linh tự thân lực lượng làm tham khảo. Mặc dù có điều kiện càng hà khắc hơn, bọn hắn cũng nhất định có đối ứng công cụ." Tiêu Phong trong đầu linh quang lóe lên, ngắt lời nói: "Tu sĩ bình thường, có bao nhiêu phổ thông?" Trương Thanh nhớ lại vừa mới ném vụn viên cầu hình ảnh, mở miệng nói: "Kim thân cảnh tu sĩ là đủ." Kim thân cảnh ba chữ này, đừng nói Tiêu Phong, làm cho Đỗ Cẩm Định, Lý Hưng Liên, Hồng Chấn Vũ ba người cũng cảm thấy phi thường lạ lẫm. Kim thân cảnh, cùng sâu kiến có gì khác? Đối với tiên giới, yêu giới mà nói, loại này phàm giới đại lục thượng tầng lực lượng, chỉ cần có chút cơ duyên, phàm nhân cũng có thể đạt tới. Thậm chí không có tu luyện tiên tư phàm nhân, thông qua tôi thể cùng các loại tiên đan rượu dược, cũng có thể tu hoạch được thiên tiên cảnh chiến lực. Tiêu Phong trong mắt, tinh quang bùng lên, sát cơ lộ ra. Nếu như nói, thần binh phổ cấp, tăng cường tu sĩ đơn thể lực lượng, sớm muộn làm cho tứ giới thay biến, cường giả tối đỉnh sẽ như cá giết san sông. Như vậy nơi này sắp phạt trọng khí, liền có thể đem vô số phổ thông sinh linh cũng điều động. Căn cứ trưởng thanh hình dung cùng suy đoán, Tiêu Phong biết, trong địa cung này văn minh, là lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Nó giá trị hơn xa đạo khí phía trên. Đạo khí cũng bất quá là tăng lên đơn thể lực lượng mà thôi. Đi qua đại đạo chiến trường, được chứng kiến thông thiên đại đạo Tiêu Phong, biết rõ cái này sát phạt trọng khí ý vị như thế nào. Tiên giới Thiên Phong tấn thăng chuẩn thánh, Tiêu Phong mặc dù chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng hắn ý nguyên không đem Thiên Phong để vào mắt. Trương Thanh mặc dù nhỏ yếu, nhưng tại Tiêu Phong trong lòng địa vị, lại không người có thể cùng bằng được đây là viễn siêu đơn thể lực lượng. Tiêu Phong sắc ý, không phải hướng về phía Trương Thanh, mà là nhằm vào lấy Đỗ Cẩm Định, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ. Tiêu Phong muốn giết người diệt cậu. Trương Thanh híp mắt lại, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Hai người rằng có lấy, một bên Đỗ Cẩm Định nhưng trong lòng thì linh hoạt đứng lên. Chương 731, song song rơi xuống. Chương 731, song song rơi xuống. Trong thông đạo Trường Thanh nắm viên cẩu, lại một lần cùng Tiêu Phong lấn nhau trừng mắt. Tiêu Phong ý nghĩ rất đơn giản, hắn biết nơi này mặc dù có sát phạt trọng khí, cũng cần rất nhiều rất nhiều người, nếu như trước đó trải qua những cái kia quảng trường là sinh hóa khu, dựa theo địa cung này quy mô, cần nhân khẩu sợ là cả một cái về mây trong bí cảnh sinh linh đều không đủ. Nhưng là tại sơ kỳ, cái này cần giữ bí mật. Một kiện đạo khí, đều đủ để làm cho đế cảnh tranh đoạt, như vậy sát phạt trọng khí, rất có thể nhấc lên tứ giới đại chiến. Loại này phổ thông tu sĩ, muốn nô dịch dọc lượng nhân khẩu, đối với đế cảnh mà nói, dễ như trở bàn tay. Cái này do so cảm nộ một kiện đạo khí thu hoạch được lực lượng, muốn đơn giản rất rất nhiều. Ai đạt được cái này sát phạt trọng khí, ai liền có thể nhất thống tứ giới. Không làm, cũng không đại biểu những cái kia đế cảnh, không muốn làm. Nhưng Tiêu Phong cũng biết, một khi loại này sát phạt trọng khí đưa tới tứ giới đại chiến, dạng như vậy xanh tất nhiên sẽ ngăn cản, dù là hủy đi địa cùng, hủy đi toàn bộ về mây bí cảnh cũng ở đây không tiếc. Lấy Trường Thanh tại tiên giới nhân mạch sơ tán khu trục về mây trong bí cảnh toàn bộ sinh linh, không hề khó khăn. Tiêu Phong cũng không lo lắng điểm này, hắn chân chính lo lắng chính là, lực Trường Thanh hủy không được địa cùng, như tứ giới sinh linh độ đàn bốn. Trưởng Thanh nếu là tấn thăng chuẩn thánh, thế nhân, như vậy chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là muốn tự tay duyệt tứ giới tất cả nhấc lên chiến tranh cường giả. Tiêu Phong nhìn xem Trưởng Thanh trong mắt phảng mang, thở dài. Hắn biết Trưởng Thanh sẽ không nhân từ nương tay, hắn cũng biết Trưởng Thanh sẽ không tùy ý giết chóc. Dù là không chút nào tương quan, dù là sẽ có tai họa lâm. Tiêu Phong thu hồi sắc ý, hắn ở trong lòng cảm khái, vì cái gì cái này Trưởng Thanh không bế quan tu luyện? Hai mắt nhắm lại vừa mở, trực tiếp tấn thăng thánh nhân tốt bao nhiêu? Vì cái gì không tại thánh nhân cảnh thời điểm lại đến địa cung này? Như đến lúc đó, lấy Trưởng Thanh năng lực, đủ để trấn nhiếp tứ giới. Một bên, Đỗ Cẩm Định, Lý Hương Liên, Hùng Chấn Vũ giữa lẫn nhau mắt đi mày lại đạo khí dụ hoặc thật sự là quá lớn, theo bọn hắn nghĩ, Trương Thanh cùng Tiêu Phong một đôi này hảo hữu đều muốn nội chiến. Đỗ Cẩm Định hướng Hùng Chấn Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hùng Chấn Vũ có chút do dự. Lý Hương Liên thì là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Đỗ Cẩm Định cũng không nói ra miệng tâm ý bại, bại đến Tuyế Nguyệt Chốn Không, ngươi là có hay không đánh giá quá cao nơi này Văn Minh?" Tiêu Phong mở miệng hỏi. Trương Thanh ngáy ngáy mắt, trên mặt thu hồi dáng tươi cười lần nữa nổi lên, "Tuyế Nguyệt Chốn Không cũng không chỉ là nơi này Văn Minh." "Ân?" Tiêu Phong không hiểu. Trương Thanh mở miệng nói: Vô tự thiên hai, không phải cũng là không biết nơi này Văn Minh a. Ta càng có khuynh hướng, nơi này Văn Minh, thắng lợi. Chỉ bất quá, thắng thảm. Vì sao có nảy khuynh hướng?" Tiêu Phong hỏi. Trưởng Thanh nhìn xem Tiêu Phong, thốn tức nói ra, bởi vì ngươi còn sống, bởi vì tứ giới nhiều như vậy sinh linh còn sống, mặc dù phương vũ trụ này là luân hằng khu, tàn phá không chịu nổi, có thể tối thiểu bảo vệ sinh linh kéo dài. Bán hết hàng lịch sử, không có nghĩa là nó không tồn tại, đây là một loại dâng ra hết thảy, đánh đến cá chết lưới rách đại hảo tình. Ngươi nói tứ giới là tàn phá long giam, cái kia tứ giới, sao lại không phải càng lớn thần thụ giới đâu?" Trưởng Thanh hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa nói: "Tứ giới sinh linh, khống chế thần binh, phục hưng văn minh, trận chiến này, chúng ta tất thắng." Tiêu Phong lặng lặng nhìn Trưởng Thanh bóng lưng, hắn không thể không tính nể Trưởng Thanh. Mặc dù hắn sẽ không giống Trưởng Thanh một dạng, nhưng hắn kết quả mong muốn cùng Trưởng Thanh cũng không xung đột. Trưởng Thanh muốn làm đến suy nghĩ trong lòng của hắn, tất nhiên sẽ tấn thăng thánh nhân, thậm chí cao hơn. Mà khi đó, Tiêu Phong cùng tứ giới sinh linh cũng sẽ đạt được cơ duyên. Tiêu Phong biết, Trưởng Thanh nhất định sẽ đánh xuyên qua đại đạo bên trong chiến trường thông thiên đại đạo. Nhưng là Tiêu Phong không thể không đánh gãy Trường Thanh ngươi đi bên kia ta không có thanh lý qua, nếu như ngươi không muốn chiến đấu, ngươi hẳn là đi. Bên này, Tiêu Phong đưa tay chỉ hướng một cái khác chỗ ngoặc Trường Thanh ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Tiếp xuống tiến lên, Trường Thanh, Tiêu Phong đi tại phía trước nhất Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ, kéo ra không nhỏ một khoảng cách. Bọn hắn không cách nào dùng thần niệm truyền âm, bọn hắn không dám khinh thường Trường Thanh, Tiêu Phong thể phách ngũ giác tính lực, một trận mắt đi mày lại, cuối cùng Hùng Chấn Vũ cũng không do dự nữa đi ở phía trước Tiêu Phong liếc xéo bên cạnh Trường Thanh một chút, hắn có thể phát hiện mấy khẽ, hắn không tin Trường Thanh không phát hiện được. Lại làm một tòa cầu nổi lại là một đạo vực sâu. Tiêu Phong tại mỗi một cái con đường phải đi qua cầu nổi bên cạnh đều thả một sợi dây thừng. Tiêu Phong vẫn luôn rất vững vàng, hắn không hiểu rõ địa cung này đến cùng là cái gì, cho nên hắn một mực tuân thủ địa cung này quy tắc. Từng khối trấn đạo thạch tại trên không vực sâu dựng ra hoàn chỉnh cầu nối, nơi này mỗi một đạo cầu nổi đều rất dài, cho dù là Trương Thanh cũng nhiều nhất nhảy đến một nửa. Trương Thanh cùng Tiêu Phong giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, hai người sánh vai hướng phía bờ bên kia đi đến đố cẩm đỉnh đứng tại cầu nổi bên giới, tháo xuống trên tay cản con giới. Nơi này thông đạo rất sạch sẽ, không có một khối đá vụn, nhưng vì đặc khí Vì so đạo khí càng mạnh siêu cấp đại bảo đối chỉ là một viên càn khôn giới lại coi là cái gì? Hắn phải dùng cái này càn khôn giới, đem tiêu phong xúc động cơ quan lại đánh lại. Trưởng Thanh cùng Tiêu Phong đi tới cầu nối trung ương, Tiêu Phong lần nữa lườm Trưởng Thanh một chút. Trưởng Thanh bất vi sở động, Tiêu Phong biết, đây là Đỗ Cẩm Định, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ, căn bản đối với Trưởng Thanh không tạo thành ý hiệp. Một cơn gió mát hàn phòng từ dưới vực sâu truyền đến. Trưởng Thanh cùng Tiêu Phong đồng thời dừng bước đối mặt, Trưởng Thanh hỏi thăm ánh mắt, Tiêu Phong nhẹ gật đầu. Vô tự sóng lớn tới. Trong địa cung, tất cả vô tự thiên thai sắp thức tỉnh. Trưởng Thanh dừng lại, là đang nhớ lại trải qua đường, có hay không địa phương an toàn có thể tránh né. Tiêu Phong dừng lại, là muốn các loại trưởng thanh làm ra quyết định, là tiến lên hay là lui lại đúng lúc này, một đạo tiếng hét vang lên, dưới bước sâu, có một khối phương viên hai trượng chấn đạo thạch, cực tốc bay đi lên. Khối này chấn đạo thạch bên trên, có một đầu cùng loại bánh lái một dạng thiên thai, mâm tròn điên cuồng xoay tròn, theo hướng chấn đạo thạch phương hướng thì ra là thế, những này chấn đạo thạch có thể trôi nổi đứng lên, là bởi vì cái này chấn đạo thạch bên trong, cũng có dấu vết văn minh. Trưởng thanh cười nói, ta ngược lại thật ra đối với văn minh này, càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu như cái này toàn bộ địa cung đều có thể bay lên trưởng thành trong đầu, hiện ra một đạo tứ giới sinh linh cũng không dám tưởng tượng hình ảnh cái này, nhất định sẽ tiêu hao rộng lượng vô tự pháp tắc, tứ giới tử thông thiên đại đạo dẫn dắt ra tới vô tự pháp tắc, liền có hoàn mỹ sự chí. Tiêu Phong nói bổ sung. Thiên hai kia đã sớm phát hiện trưởng thành, Tiêu Phong, bánh lái mâm tròn phát ra chi chi nha nha tiếng vang, nhưng không thấy đầu này tiền thai có cái gì năng lực công kích. Trưởng thành đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn quanh. Đạo niệm có thể cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú, cũng có thể cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Sau lưng trong vực sâu, lại có một khối chấn đạo thạch bay lên. Trên đó không có bất kỳ cái gì thiên hay, tốc độ kia pha không, âm thanh rít gào chói tai. Nhanh, quá khối. Trưởng Thanh biết, Tiêu Phong nhất định có biện pháp, dù sao Tiêu Phong đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Tiêu Phong lại là thờ ơ, hắn cho là Trưởng Thanh dừng ở nguyên địa, nhất định là mười phần tự tin. Thằng đến trấn đạo thạch bay đến bên cạnh hai người, cho dù là Trưởng Thanh phát động sát na vĩnh hằng cũng không kịp, Trưởng Thanh mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Tiêu Phong, nhưng cũng vừa vặn nên đón Tiêu Phong đồng dạng ánh mắt nghi hoặc đồng đồng. Hai đạo châm đục, Trưởng Thanh cùng Tiêu Phong bị khối kia trấn đạo thạch đụng bay ra ngoài, song song rơi xuống dưới vực sâu không đáy. Quá tốt rồi. Đỗ Cẩm Đình vui mừng quá đỗi, cái này đều không cần hắn tự mình động thủ. Hắn nguyên bản còn lo lắng, Tiêu Phong có thể hay không ngăn lại hắn ném ra cả con sơn giới, lo lắng Trường Thành có thể hay không nhảy qua tới giết chính mình, hiện tại có Thiên Thai xuất thủ bốn. Có thể ngay sau đó, Đỗ Cẩm Đình sầm mặt lại. Bởi vì cầu nổi bên cạnh bánh lái Thiên Thai, theo trấn đạo thạch chậm rãi chuyển động, đã hướng phía bên mình. Đỗ Cẩm Đình chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, bên tai của hắn chỉ có thể nghe được dưới vực sâu lờ mờ truyền đến tiếng thanh, Tiêu Phong na tư không chút nào hoàn lại tại oán trách lẫn nhau thanh âm. Chương 732. Thế giới vốn là một bức họa Chương 732: Thế giới vốn là một bức họa. Dưới vực sâu, Trương Thanh cùng Tiêu Phong lấy đường vòng cung độ cong song song rơi xuống. Hai người ở giữa không trung lẫn nhau trừng mắt ngươi hiểu rõ cơ con đầu. Trương Thanh tức giận hỏi cơ quan nào đó cũng không giải quyết được khối kia trấn đạo thạch, ta hiểu rõ cơ quan là thông qua cầu nổi, con đường này ta hết thệ cũng chỉ tới hai lần mà thôi. Tiêu Phong nói, lật lặng hỏi, ngươi làm sao không xuất thủ? Trương Thanh hai mắt tối sầm, ta xuất cái gì thủ? Lớn như vậy khối trấn đạo thạch, ta làm sao có thể chịu nổi? Có thể ngươi là Trương Thanh a? Ta. Trương Thanh khó thở, giữa không trung điều chỉnh thân thể. Cùng Tiêu Phong càng đến gần càng gần. Tiêu Phong cũng là ngầm hiểu, cùng Trường Thanh duy trì cùng một độ cao. Khi hai người sắp đụng nhau thời điểm, Trường Thanh giơ chân đá ra một cước, ngay tại lúc đó, Tiêu Phong quật lên cánh tay, một cái khuỷu tay đè vào Trường Thanh gan bản chân mạ mẹ nó. Trường Thanh tuân gian nói tụ, lần này có thể thử không nhẹ. Hai bóng người hướng phía phương hướng ngược bay rất ra ngoài, sau một hồi lâu, hai người phân biệt đâm vào trên vách đá dựng đứng. Cách vực sâu, khoảng cách đã không pháp tưởng nhìn. Trường Thanh tại bốn phía giơ sét, đỉnh đầu cũng truyền ra một đạo tiếng vang minh minh. Bánh lái thiên thai khống chế chấn đạn thạch, độ chạm lấy đố cầm đỉnh ba người. Cái kia chấn đạo thạch lại là đập vào thông đạo, đem đường phá hỏng đang lúc Trưởng Thành tự hỏi phải chăng xuống dưới điều tra lúc, cái kia sinh trưởng ở chấn đạo thạch bên trên bánh lái thiên thai hạ xuống tới. Trưởng Thành lưng tựa vách đá, hai tay trụm tiến vào trong vách đá, hai chân mu bàn chân cũng dán tại trên vách đá dựng đứng, tùy thời chuẩn bị tụ lực. Giao Thiết chi phong vang lên lần nữa, bánh lái thiên thai hướng phía Trưởng Thành đánh tới, tựa hồ muốn đem Trưởng Thành đụng thành thịt nát. Trưởng Thành thả người nhảy lên, vừa nhảy lên một trượng độ cao, sau lưng vách đá liền truyền đến một trận chấn động. Trưởng Thành giữa không trung quay thân, một cước ôm lấy bánh lái bên trong khe hở. Lôi kéo thân thể của mình rơi vào trấn đạo thạch bên trên, lại phát hiện khối này trấn đạo thạch càng giống là một cái bàn điều khiển. Không thấy bất luận cái gì tinh vi linh kiện chỉ có từng khối điêu khắc tinh mỹ đường vân trên đá, chắp vá tại bánh lái thiên thai xung quanh. Trưởng Thanh hai tay nắm ở bánh lái thiên thai, tuy ý nó dễ dỗ như thế nào, cũng chỉ có thể chấn động trưởng thanh hai tay, phương hướng đã bị trưởng thanh một mực khống chế. Nhìn xem bên chân những bức vẽ kia, trưởng thanh trong đầu linh quang lóe lên, rọi ra chân đạp hướng về phía trong đó một khối phiến đá, cả trấn đạo thạch nổi lên đứng lên. Ngay tại lúc đó, một khối khác phiến đá tại thiên thai khống chế lom xuống rơi vào đi, nơi xa Một khối bằng phẳng trấn đạo thạch hướng phía bên này đánh tới thì ra là thế. Những đồ án này chính là khống chế trấn đạo thạch mẫu chốt. Trưởng Thanh trong mắt sáng lên, ngồi xổm người xuống, khi bằng phẳng trấn đạo thạch từ đỉnh đầu lúc bay qua, Trưởng Thanh cũng nhìn thấy tương tự đồ án tuyên khắc trên đó đây là cùng loại đạo ngấn lực lượng, chỉ cần nắm giữ tuyên khắc loại đạo ngấn này phương pháp, đem trấn đạo thạch chế tác thành các loại công cụ, liền có thể dùng thuyền này bánh lái loại hình tiến khắc, tiến hành hô ứng tức khống chế. Trưởng Thanh thôi diễn đằng sau, tại ký ức bánh lái thiên thai phụ cận tất cả phiến đá đường vận công năng đằng sau, một quyền đánh xuyên qua bánh lái. Một cú vô tự lực lượng phát tác, thuận Trưởng Thanh nắm đấm quét sạch Trưởng Thanh toàn thân. Trường Thanh trên thân Huyền Quang tối tránh, Trường Thanh trải nghiệm một chút, đây chính là cùng loại với mục nát nguyên lần rủa, điển chột cùng mu xạ trên người thối rữa. Trường Thanh lấy ra trước đó thu hồi một viên trấn đạo thạch viên cầu, nắm ở trong tay đột nhiên bốc nát. Theo một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí bộc phát mà ra, Trường Thanh bị tạc bay ra ngoài đồng thời, trên người hắn quấn quanh vô tự pháp tắc cũng bị xua tan không còn. Trường Thanh đưa tay trở về phía bên hông nhà gỗ nhỏ, Hứa Vân Hinh vội vàng đưa ra từng cái bàn đế. Tiên bào bức tranh cũng bị trấn áp đến chỉ còn lại có loại này năng lực. Trên không trung không ngừng mà lực, Trường Thanh nhảy trở về khối kia bánh lái thiên thai chỗ trấn đạo thạch. Trấn đạo thạch bản thân là không cách nào hóa thành thiên thai, nơi này văn minh là dựa vào tại trấn đạo thạch phía trên. Hóa thành thiên thai những vật kia, tại Trường Thanh trong mắt chỉ là trang trí. Cho dù Trường Thanh đánh nát bánh lái, tại cái này bàn điều khiển bên trên, Trường Thanh vẫn như cũ có thể khống chế nơi này tất cả. Trấn đạo thạch hoàn đá bốn. Trường Thanh dùng sức bệ động lên không có bánh lái bánh răng từ cường độ bên trên phán đoán, cái này văn minh sinh linh, thể phách rất yếu, bởi vậy mới cần trang bị thêm bánh lái. Khi Tiêu Phong dọc theo vách đá, sắp leo đến bờ bên kia trên lối đi lúc, hắn cảm ứng được một ngọn gió rít vào, quay đầu liền muốn công kích. Khi hắn thấy là Trưởng Thanh khống chế Lôi Chấn Đạo Thạch phi tới, đồng thời dừng ở bên cạnh mình lúc, Tiêu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không hổ là ngươi, Trưởng Thanh. Tiêu Phong nhảy tới Chấn Đạo Thạch bên trên, tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ Văn Minh này năng lực. Trưởng Thanh nhìn xem Tiêu Phong biểu tình bình tĩnh, trở nên đau đầu ta cảm thấy, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào ta. Không phải vậy giống trước đó bị Tràng Phi loại tình huống kia, sẽ còn xuất hiện. Trưởng Thanh không thể không cường điệu nói, ta không có nắm giữ nơi này Văn Minh lực lượng, ta chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao. Tiêu Phong trong mắt tràn đầy không tin, hắn không tin bộ phận kia, là Trưởng Thanh khiêm tốn là ngươi đánh giá cao ta đi. Tiêu Phong mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi xem nhẹ một chút ta, vừa rồi loại tình huống kia cũng sẽ không phát sinh." Trưởng Thanh Tiêu Phong. Trưởng Thanh mang theo Tiêu Phong phi đến trên cầu nổi, quay đầu nhìn qua bờ bên kia, trấn đạo thạch phá hỏng bên kia thông đạo. Bọn hắn nếu là đường cũ trở về, sẽ rất an toàn. Bởi vì trước ngươi đi nhầm đường, bọn hắn cũng biết chúng ta không có trải qua địa phương gặp nguy hiểm. Bọn hắn nếu là không muốn chết, bọn hắn không chết được." Tiêu Phong lẳng lặng nói ra. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phong, "Nói ta muốn ở chỗ này nhiều đi dạo một vòng, ta cần tìm tới rất nhiều nơi, đến nghiệm chứng ta mới phòng đoán." Cái gì phòng đoán? Tiêu Phong hỏi ngươi nói trong giao cá, đầu danh tuyền là ngư tịch thiên hà, có lẽ chính là cái này cả tòa địa cung. Nguồn năng lượng. Trưởng Thanh mở miệng nói, dù là Tiêu Phong cũng không nhịn được bị Trưởng Thanh ý nghị sợ kinh đến. Hắn nhớ lại Trưởng Thanh phát hiện hết thảy, còn giống như thật có điểm đạo lý nếu như ngươi chưa từng có độ đánh giá cao văn minh này, ta muốn, ta biết phương vũ trụ này, tại sao lại như vậy tan phá, ta biết cái kia thông thiên đại đạo tại sao lại bị vô tự pháp tắc bế tắc. Bởi vì nơi này đình chỉ vận chuyển, hoặc là mặt khác cùng loại với nơi này địa phương gặp hủy diệt, tiêu hao nguồn năng lượng đường tắc không có, tất cả ngay tại vận chuyển vô tự, toàn bộ ngừng. Có lẽ vũ trụ này nguyên bản không chỉ tứ đại thiên ngoại thiên, cũng có lẽ không có cái gì cái gọi là tứ đại thiên ngoại thiên, mà là một cái thống nhất vị diện. Trước đó ngươi dùng cái kia chấn đạo thạch viên cầu, triệt tiêu vô tự pháp tắc, cái này thế giới tàn phá, triệt tiêu nguyên bản tứ tán vô tự pháp tắc. Tiêu Phong thuận lấy Trường Thanh suy nghĩ suy luận lấy, hắn hiểu được Trường Thanh suy nghĩ trong lòng. Cái này cùng Trường Thanh nguyên bản suy đoán, thế giới vốn là một bức họa vừa vặn đối ứng. Chương 733. Trở thành Trường Thanh công cụ. Chương 733. Trở thành Trường Thanh công cụ nghiệm chứng con cá kia kỳ tích là nơi này nguồn năng lượng đằng sau đâu. Tiêu Phong nhìn về phía Trường Thanh Tiêu Phong biết, cũng chính là Trưởng Thanh mới có thể như vậy suy nghĩ, cũng chỉ có từng vị ma đế hắn được chứng kiến tứ đại thiên ngoại thiên toàn cảnh mới có thể thành thành. Cho dù hiện tại Tiêu Phong nói cho tứ đại thiên ngoại tiền, nơi này Vân Minh, nơi này cường đại, chỉ sợ không nứt phong chuẩn thánh, cũng là nghe không rõ. Tiêu Phong chính mình, kỳ thật cũng là tại một cái cái hiểu cái không trạng thái so với tìm tới món kia siêu cấp đại bảo bối, ta càng muốn kéo dài nơi này Vân Minh." Trưởng Thanh mở miệng nói. Tiêu Phong nhịn không được nheo mắt lại, Trưởng Thanh là muốn tìm chế tạo trấn đạo thạch phương pháp, cùng chế tạo đại bảo bối phương pháp. Nếu như bị trưởng thanh tìm được phương pháp, như vậy trong địa cung này có hay không món kia siêu cấp đại bảo bối, đều đã không trọng yếu vô tự sóng lớn đã bắt đầu, nơi này tất cả thiên thai đều sẽ thức tỉnh. Bởi vì nơi này chỉnh thể đều là trấn đạo thạch, cho nên bọn hắn cũng vô pháp cảm giác chúng ta, bọn hắn sẽ giống đưa lên thiên giới vô tự pháp tắc một hình dạng, dừng lại nguyên niệm. Chỉ cần chúng ta không kinh động bọn hắn, liền có thể an toàn. Nếu là kinh động, cần sớm tìm xong chỗ ẩn thân. Người lúc trước nói những cái kia vốn nên ở người phòng nhỏ, ta coi là phòng tu luyện, chính là nơi rất tốt. Tiêu Phong nhìn về phía trong thông đạo, Hắn đã cô đại khái thăm dò mạch suy nghĩ nếu như chúng ta có thể phân khu thanh lý đâu. Trương Thanh đưa ra đề nghị, ý của ta là, cố ý chế tạo vận động, dẫn thiên thai đến đây, đánh thắng được liền ôm cây đợi thỏ một mực giết, đánh không lại liền vừa đánh vừa lui. Nơi này thiên thai, chất lượng so sánh chúng ta thể phách chí lực, còn kém một đoạn. Tiêu Phong trong mắt sáng lên, kể từ đó, hiệu suất càng nhanh. Đép đại một nơi nào đó dẫn không ngày nữa hai lúc, như vậy lấy chiến đấu động tĩnh làm trung tâm mạnh khu vực này, liền bị thanh lý hoàn thành. Mà lại, cái này còn sẽ không hủy đi càng nhiều địa cung kiến trúc, ảnh hưởng ngươi tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Trương Thanh cùng Tiêu Phong ăn nhịp với nhau, hai người giao lưu tường đường bất lo. Tiêu Phong trên mặt đất lay lấy cho bụi, vẻ ra kể bên này đơn giản địa đồ, đem mỗi một chỗ kiến trúc chi tiết đều nói ra. Trương Thanh cùng Tiêu Phong rất nhanh liền chế định kế hoạch tác chiến. Một bên khác, Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ sắc mặt trắng bệ, vạn phần cảnh giác nhìn xem phá hoàng thông đạo trấn đạo thạch, bọn hắn bắt đầu cái lộn lấy là rời đi trước địa cùng, hay là tiếp tục thăm dò kỳ quái, thiên thai này tại sao bất động? Đỗ Cẩm Đình cả gan, vỗ vỗ khối kia trấn đạo thạch, chẳng lẽ đây thật là tiểu tử kia nói, đây chỉ là một công cụ. Ta nhìn, chúng ta hay là đi cho đi? Lý Hương Liên tiếp tục đánh lấy chống lui quân, Tiêu Phong là đạo nhất tiên minh tu sĩ, hắn mặc dù rất địa thấp, khả đạo nhất tiên minh liên quan tới hắn tình báo, lại là rất cao cấp bậc, hắn có thể là đạo nhất tiên minh ám tử, cùng trên mặt nội trừ không bỏ đối ứng. Mà Tiêu Phong đối với tiểu tử kia thái độ, chúng ta cũng nhìn thấy, tiểu tử kia cũng nhất định không phải đơn giản tu sĩ. Chúng ta mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn bọn họ, thế nhưng là Lý Hương Liên quên lơn không có gì tốt thế nhưng. Đỗ Cẩm Đình kiên định nói ra, nơi này khắp nơi trên đất là bảo, một cái có đạo khí khả năng, liền có thể hấp dẫn đế cảnh đến đây, huống chi tiểu tử kia như vậy chắc chắn Việc này tuyệt đối không có khả năng lại để cho càng nhiều người biết, chúng ta quyết không thể bỏ qua cơ hội này." Tiếp tục vỗ vỗ ngăn chặn thông đạo trấn đạo thạch, Đỗ Cẩm Đình nói tiếp, "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đạt được đạo khí, mặc kệ là thân danh, tiềm lực, chúng ta đều đem vượt qua cái kia tứ giới thứ nhất, bền vững trong quan hệ. Ta biết ngươi sợ sệt, nhưng là ngươi trước đừng sợ." Đỗ Cẩm Đình nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta cùng Hùng Chấn Vũ đi trước thăm dò địa phương khác, ngươi lưu lại nơi này trông coi là được. Nếu như tiểu tử kia cùng Tiêu Phong muốn từ cái này đi ra, ngươi dọc theo ta lưu lại ký hiệu đến cho chúng ta biết, thông tri các ngươi." Lý Hương Liên sững sờ, Rất nhanh liền Minh Bạch Đỗ Cẩm Đình ý tứ đây là muốn giết người gì cậu. Thế nhưng là tiểu tử kia thể phách chi lực quá mạnh. Hắn không giống như là phổ thông nhất cảnh tiên tướng. Lý Hưng Liên do dự chúng ta có thể không ở nơi này giết bọn hắn, các loại rời đi địa cùng, hoặc là rời đi về mây bí cảnh, chúng ta muốn giết bọn hắn không phải dễ như trở bàn tay sao?" Đỗ Cẩm Đình nói ra. Hung trấn Vũ nhịn không được nói ra, như vậy không tốt đâu. Tiêu Phong tiêu thành chủ là cái người tốt, hắn về mây thành cũng trợ giúp rất nhiều yêu tộc nguyên bản không phải rất không vui, muốn để Tiêu Phong cùng tiểu tử kia kiếm một chén canh sao?" Nhưng ta vốn cho là nơi này là ta phát hiện trước, không nghĩ tới Tiêu Phong đã sớm phát hiện. Đó chính là nói, ngươi không muốn đạo phí. Hung trấn vũ trầm mặc, cấp gia đã bán. Bên này ba người rốt cục làm ra quyết định, một bên khác, Trưởng Thanh cùng Tiêu Phong sớm đã dọn dẹp một mảng lớn khu vực đây chính là ngươi nói, Phô Thiên, cái địa thiên thai. Ta nhìn cũng không có nhiều. Trưởng Thanh nhìn về phía bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn xem xung quanh đầy đất thiên thai hài cốt, cùng Trưởng Thanh trên thân tích tụ khung tiêu tàn vô tự phát tác, giữ vững khoảng cách an toàn, mở miệng hỏi, có hay không một loại khả năng lạ, ngươi giết quá nhanh. Một mảnh trong quảng trường, trên mặt đất trải mấy tầng trời hài hài cốt. Trưởng Thanh tại Hải Cốt bên trong tìm kiếm lấy, nơi này thiên thai quả nhiên như trưởng thanh sở liệu, đều là một chút sinh tổn công trình biến thành. Chăn mền, cái bàn, ngọn đèn, đao kiếm uốn, thậm chí còn có vài cuốn sách, ghi lại một chút xem không hiểu văn tự. Trừ cái đó ra, bảo dương, dây thừng loại hình thiên thai, cũng là để trưởng thanh mở rộng tầm mắt. Trưởng thanh trải qua thôi diễn đằng sau, căn cứ những thiên thai này đồ vật, trong đầu đã nổi lên nơi này đã từng huy hoàng qua bộ dáng nếu xem cũng hiểu, vì cái gì còn phải xem. Ngươi vừa rồi kém chút bị một cái dương nuốt mất. Tiêu Phong xa xa nói đây đều là văn minh kéo dài, không thể không hủy đi cũng phải cam đoan có thể phục chế xuống tới. Trên người ngươi vô tự pháp tắc có thể hay không thanh lý thanh lý? Thần thông của ta tiên pháp đều dùng không được, ta lấy cái gì thanh lý? Tiêu Phong Nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh, đưa tay lấy ra mấy cái trấn đạo thạch viên cầu, tại Trưởng Thanh trận mắt hốc muồn bên trong, trực tiếp bị Tiêu Phong xem như ám khí ném tới dùng ít đi chút. Trưởng Thanh lớn tiếng hô hào động, nhưng lại không còn kịp rồi, Trưởng Thanh bị bạo tạc khủng lối lực, cho đánh bay ra ngoài. Chém giết vô số kẻ thiên tài, Trưởng Thanh đều thành thạo điêu luyện, cho đến tận này, hắn nhận lớn nhất tổn thương, lại là đến từ Tiêu Phong trợ giúp. Tiêu Phong nhìn xem bị đánh bay đi ra Trưởng Thanh, Chính một trận nhè răng trợn mắt nhìn xem chính mình. Hắn hoài nghi Trường Thanh không phải muốn dùng ít đi chút, mà là sợ đau. Nhìn xem đầy đất thiên thai hại cốt, cùng Trường Thanh trên thân bị triệt tiêu vô tự pháp tắc, Tiêu Phong trong lòng thở dài. Cho dù là lấy tình huống hiện tại mà nói, nếu là không có Trường Thanh, Tiêu Phong cũng không dùng đến loại phương pháp này tiến hành thăm dò. Lúc trước hắn thanh lý đi ra thông đạo, đều là các loại thời gian rất lâu, các loại vô tự pháp tắc bị trấn áp tiêu tán. Một khi bị nhiễm, đế cảnh có thể ngăn cản nhất thời, cũng cần rời đi về mây đại lục, tiến vào trong biển mây mới có thể giải quyết hai hoàng lẩm, không bị nhân dần. Về phần bối cảnh, đêm cảnh, diễn chuẩn mu xã loại kia hạ chẳng đều coi là tốt, nhưng là, cái này so với Trưởng Thanh trên thân nhiễm vô tự thể lượng, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực không ai sẽ giống Trưởng Thanh suy nghĩ đi, có, cũng là chỉ có thể Trưởng Thanh đi làm. Tiêu Phong nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, hắn không để ý giúp Trưởng Thanh đi làm Trưởng Thanh sự tình muốn làm, hắn biết từ rồi nếu có người có thể tấn thăng thánh nhân, nếu như có thể tấn thăng rất nhiều thánh nhân, Trưởng Thanh hẳn là thứ nhất. Hắn cũng biết, Trưởng Thanh không giết chính mình, không giết Giang Thanh Nguyệt, có rất nhiều hắn thấy Trưởng Thanh tất sát mà không giết người, đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn nguyện ý trở thành Trưởng Thanh tại đại đạo chiến trường. Thông thiên đại đạo, thậm chí phương diện cao hơn bên trong, đối kháng vô tự công cụ. Bởi vì Tiêu Phong biết, chính mình không đạt được cấp độ này. Còn có chính là, công cụ như muốn dùng tốt trước phải giúp nó tăng lên. Chương 734, Tuổi Thạch Văn Minh. Chương 734, Tuổi Thạch Văn Minh. 5 năm đằng sau, ma giới Táng Tiên của vực về mây bí cảnh cửa vào. Sương đối bên cạnh, điện tử treo trên bầu trời đá lấy chân, bên cạnh là gia gia của nàng, cùng nàng không quen biết nhưng tương tự bi thảm các giới cường giả xương cốt. Táng Tiên Ma Đế bảo tọa, từ điện tử lúc trước đẩy ra thời điểm liền không có dấu qua. Lúc này bị đè ở phía dưới một bộ nhân tộc xương đầu, xương vai hàm khép mở lấy, mỗi lần khép mở đều sẽ gặp một miệng lớn mù đất, nhưng hắn như cũng làm lấy vô dụng lại bị điễn thử không nhìn im ắng kháng nghị vô tự kinh đạo hắn là ngừng nghỉ. Giàn mua hư nhược thanh âm từ trên bảo tọa truyền đến. Nguyệt đạo chuột tại điễn thử trợ giúp bên dưới, đã có thể mở miệng nói chuyện. Táng Thiên Ma Đế phong ấn thần hồn thủ đoạn, không chỉ là cấm chế đơn giản như vậy. Mặc dù có Nguyệt đạo chuột lưu cho điễn thử yêu động, cũng vô pháp để Nguyệt đạo chuột từ bảo tọa bên trong thoát đi đi ra. Cho dù thoát đi đi ra, cũng rất khó lại có bao nhiêu năng lực hành động, càng không cách nào khôi phục nguyên bản chiến lực. Mặc dù xương cốt của bọn hắn còn cùng trước kia một dạng cường hành, nhưng bọn hắn thần hồn sớm đã không khống chế được ra ra, thật liền không có khôi phục khả năng sao? Điển Tử nhìn xem ra ra, chẳng đầy đau lòng yêu, tiên mà minh tử giới, yêu rồi nếu như cùng trước kia không cũng có khác nhau, đó là không có biện pháp. Tiên rồi có được thần binh, thần binh cũng vô pháp trợ giúp chúng ta. Ma giới vô tự bí bảo có khả năng, thế nhưng là, ma giới sẽ không giúp chúng ta, mà lại, cho dù bọn hắn rút, cũng cần minh giới thủ đoạn giúp bọn ta thần hồn cùng xương cốt trùng kiến liên hệ tứ giới thu hận, không thể hóa giải. Nếu như nói khả năng duy nhất Vậy chỉ có thể là Trưởng Thanh tới giúp chúng ta. Nhưng, Nguyệt đạo chuột thở dài, nói không phải ngươi nhận biết cái kia giả Trưởng Thanh. Nghe nói chân Trưởng Thanh là người tốt, còn rất hiền lành, nếu như ta đi cầu hắn đâu? Người tốt? Thiệt lương, Nguyệt đạo chuột tiếng cười khàn khàn, có thể trấn áp tứ giới đương đại, có thể trở thành tứ giới thứ nhất, loại người này sẽ là người tốt. Người suy nghĩ một chút, hắn phải dùng thủ đoạn gì mới có thể làm đến một bước này, hắn đến giết bao nhiêu sinh linh mới có thể làm đương đại tân phục? Hắn có thể Thiệt lương. Thế nhưng là, vẻ mây trong bi cảnh người thần bí Tiêu Phong, hắn chính là cái người tốt, hắn cũng nói chân Trưởng Thanh là người tốt. Điển thử yếu ớt nói ra Tiêu Phong Nguyệt đạo tim chuột bên trong thương yêu, tốt nữ này thật sự là quá đơn thuần. Ngươi biết, người nào sẽ biết về Vân Đại Lục dưới có địa cung sao? Ngươi biết, người nào có thể từ loại địa phương kia an ổn ra vào sao? Ngươi biết, người nào có thể biết ngươi bị phong ấn vị trí đồng thời giúp ngươi giải phong sao? Ngươi cũng đừng coi là đây là trùng hợp. Ngươi nào? Điển thử có chút đau đầu, nàng bất thiện suy nghĩ, nàng chỉ muốn biết kết luận. Nguyệt đạo chuột nhác nhỏ nói, tóm lại, ngươi cách cái kia Tiêu Phong cũng xa một chút. Nếu như nói chân trưởng Thanh chưa chắc là người tốt, vậy cái này Tiêu Phong khẳng định không phải người tốt. Đương nhiên Tiêu Phong cũng có thể là không phải người." Nguyệt đạo chuột tiếp tục nói, "Nếu quả Trưởng Thành cùng Tiêu Phong cùng một chỗ, như vậy đây chính là thông đồng làm bậy, cùng một hội dụ, cá mẹ một lửa, cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy cái này chân trưởng thành cũng liền nhất định không phải người tốt." Già già nói rất đúng. Điển thử chỉ nghe kết luận, liên tục gật đầu, cuối cùng con nhỏ rộng nói bổ sung, "Hắn đều đem giả trưởng thành bức cho điên rồi." Nguyệt đạo chuột lần nữa thở dài, "Cho nên, chúng ta kết cục tốt nhất chính là an táng trả lại mây bí cảnh." "Chỉ tiếc, ngươi nhận biết cái kia giả trưởng thành nhất định sẽ giúp chúng ta, nhưng là giả trưởng thành cũng không có khả năng kia." sẽ chỉ nói khoác khoác, lác, đôi này nhân tộc mà nói, là rất phổ biến hiện tượng. Lúc trước hắn giúp ngươi, không cần cái kia tế tiên khí, ngược lại là có chút phế lực. Ngươi cho hắn ta yêu động, ta cũng coi như không có thua lỗ hắn. Điển Tử có chút thất thần, nàng phát hiện, nàng vui sướng nhất thời gian chính là cùng Giả Trưởng Thành cùng một chỗ thời điểm. Mỗi lần nghĩ đến chính mình nhắc lên chân trưởng thành lúc, giả trưởng thành ăn quả đang bộ dáng, Điển Tử liền không nhịn được bật cười, cũng càng chắc chắn chân trưởng thành không phải người tốt hi vọng giả trưởng thành có thể trả lại mây trong bí cảnh cho ta, ta sớm muộn sẽ giúp hắn xuất khí. Đáng tiếc, hắn không nói cho ta tên thật của hắn. "Gia gia, ta sẽ không đem ngươi mai táng, chờ ta tấn thăng yêu đế, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ma giới, minh rồi giúp ngươi." Nguyệt đạo chuẩn nghe, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, hắn không đành lòng đả đà kích chó gái là quan. Sườn đôi bên cạnh, tiến tính lại. Trên không trung, mấy tên ma vương sắc mặt đã đen tới cực điểm. 5 năm, dòng dã 5 năm. Bọn hắn vì hoàn thành ma đế đại nhân mệnh lệnh, một đường hộ tống điện tử, bây giờ cái này điện tử lại đứng tại nơi này. Bọn hắn cùng xin phép qua ma đế, lại chỉ lấy được không giống nhau nhưng ý tứ một dạng dân dạy. Cái kia dân dạy, để bọn hắn phát giác được nguy hiểm không còn dám có lời oán giận nếu là mệt mỏi, liền đổi một cái gần như một dạng ý tứ, lộ ra một khi đổi bọn hắn cho dù có thể giữ được tính mạng, tại ma đế đại nhân trong mắt, cũng sẽ trở thành phế vật vô dụng. Thậm chí thương vẫn ma đế đô chạy qua bên cạnh bọn họ, giống như đang nhìn bọn hắn có hay không lườm biếng một dạng đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này mấy tên ma vương, cũng biết về mây trong bí cảnh vô tự kia nào, bọn hắn lần lượt kiềm chế lại một cước đem điện tử đạp đi vào suy nghĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy điện tử khiên bảo tọa, rốt cục bước vào Vân Hải Lục, mấy tên ma vương liên nhau, cái mũi chua chửa, trong lòng khổ sở để bọn hắn kem chút khóc ra thành tiếng lớn, thật sự là quá lớn. Về Vân Đại Lục, Tùy Thạch Văn Minh Địa Cung. Một gian diện tích không nhỏ trong mật thất, Tiêu Phong tại trấn đạo trên tường đá khắc họa một tấm bản đồ. Thời gian 5 năm, hắn cùng Trường Thanh dọn dẹp phần lớn vô tự thiên thai, có thể như cũ còn có gần một nửa không có đi xong. Tốc độ của bọn hắn đã rất nhanh, Trường Thanh trừ chiến đấu bên ngoài, mỗi một lần dừng lại, thời gian đều rất ngắn. Dù vậy, địa cung này khổng lồ cũng vượt ra khỏi Tiêu Phong, thậm chí vượt ra khỏi Trường Thanh dự đoán đồng thời, Tiêu Phong cũng khiếp sợ nơi này văn minh. Trường Thanh giải mã những cái kia sách vở thiên thai bên trên ghi lại văn tự, đồng thời đem Tiêu Phong khắc vẽ ở trên tường địa đồ, tiến hành tê chí nhập vi đánh dấu. Từng cái mới lạ từ ngữ bị Trưởng Thành khắc đi ra, lại lời ít mà ý nhiều đem địa cùng chia làm công năng khác biệt từng cái khu vực. Lúc này, bọn hắn chỗ gian mật thất này chính là phòng điều khiển. Tiêu Phong biết, những này danh từ cũng không phải tụi Thạch Văn Minh ghi lại từ ngữ, mà là Trưởng Thành chính mình tổng kết. Bởi vì Trưởng Thành hết thảy nói qua hai loại từ ngữ, tại Tiêu Phong không rõ đằng sau, mới dùng hiện tại những danh từ này tiếp tục giải thích. Những này chỉ là bình thường giống như trấn kinh, tự hạn trấn kinh là, nơi này vị trí, rõ ràng là Tiêu Phong biết, trong ao cá chỗ. Hoặc là nói, căn này phòng điều khiển, ngay tại Thiên Thai cá tịch bên cạnh. Trưởng Thanh tại căn này phòng điều khiển bên trong đã ở một tháng, tại Tiêu Phong chính suy nghĩ lung tung thời điểm, Trưởng Thanh ngừng lại đối mặt nguyên một sắp xếp lít nhã lít nhĩ phức tạp loạn mẩm điều khắc, Trưởng Thanh rỗi dàng ngón tay, dừng lại tại một chỗ đường vân phía trên. Tiêu Phong chỉ có thể nhìn hiểu, đây là từng khối lớn chừng ngón cái trấn đạo thạch tuyên khắc mở ra, hắn chỉ có thể nhìn hiểu những cái kia đường nối thế nào. Tiêu Phong hỏi Tùy Thạch Văn Minh, Tùy con đường bằng đá văn chế tạo trấn đạo thạch, đem hết thể lực lượng pháp tắc, vô tự pháp tắc về phàm, cũng có áp đảo hết thể lực lượng pháp tắc, vô tự pháp tắc lực lượng. Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong nói ra làm cho Tiêu Phong đã sớm chuẩn bị lại như cũ kinh hãi lời nói ta, nắm trong tay. Trương Thanh chậm rãi nói ra. Tiêu Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nổi sóng chập trùng. Trương Thanh vừa mới nói xong, đưa tay nhấn xuống một cái kia cái nút. Theo toàn bộ phòng điều khiển chấn động, toàn bộ địa cung cũng đi theo chấn động, ẩm ạm vô quang trong địa cung dần dần sáng lên điểm điểm hào quang nhỏ yếu. Tại loại quang mang này bên dưới, mặc dù không bằng thiên thai ngọn đèn chiếu càng thêm sáng tỏ, nhưng cũng có thể để tu sĩ bình thường miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh. Ngay tại lúc đó, phòng điều khiển phía trước, từng khối to lớn tiến đá nhau nhau chìm xuống. Khi cựu thải thần quang làm cho Tiêu Phong cảm thấy chói mắt nhíu mắt lại lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho Tiêu Phong con người bỗng nhiên co rú lại. Phía trước, có một tòa vạn trượng vương viên hồ nước một đầu sắc no bạo hồ nước cựu thải lộng lẫy cá mẹ hoa, ở trong đó giàn nan xê dịch. Thiên hai, cá tịch. Một ngày này, về Vân Đại Lục, phát sinh địa chấn đã ngừng vô tự kinh đạo, trong biển mây đầu mườm, lần nữa cuốn lên kinh đạo hải lãng. Phải chết phải chết phải chết điễn thử sắp bị sợ quá khóc, nàng khiêng bảo tọa phi hành tốc độ cao lấy, sớm đã mất phương hướng nàng, không đợi được ngu dã chỉ đường màu đen, lại chờ được lại một lần vô tự kinh đạo đúng lúc này. Một cô cự lực đột nhiên từ trên bảo tọa truyền đến. Một tên ma vương hiện thân, một cước đá vào trên bảo tọa, đem bảo tọa tính cả diễn thử cùng một chỗ, đạp đến mua xã tu kiếm trên tường rào mẹ nó, chúng ta một ngày này đã đợi rất lâu, tên kia ma vương thở dài nhẹ nhõm, mặt khác mấy tên ma vương thì là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Vô tự kinh đảo so dưới tình huống bình thường càng thêm đáng sợ, bọn hắn không có tiếp tục hộ tống diễn thử, cũng không hứng thú đi điều tra kinh đảo đồng ngân, mà là quay đầu quay trở về ma giới. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn rốt cục có thể giao nộp. Chương 735. Văn Minh hủy diệt nguyên do. Chương 735. Văn Minh hủy diệt nguyên do địa cùng chỗ sâu phòng điều khiển bên trong, Trưởng Thành cùng Tiêu Phong sắc mặt đều rất mất tự nhiên. Cho dù Trưởng Thành đã sớm kết luận, thiên hai ngư tịch là tuổi thạch Văn Minh nguồn năng lượng tận mắt thấy đằng sau, trên thị giác hay là có rất lớn trùng kích đối với Tiêu Phong mà nói, hắn rất lo lắng cái này bản đầu ngư có thể hay không lao ra. Hồ Nước đem nó giam cầm, không có một tia vô tự pháp tắc quyết tán, nhưng hắn biết, như vậy thể lượng một khi bộc phát, hắn cùng Trưởng Thành tương đương với trực tiếp ở vào cá chậu chim lồng vô tự phong bạo hại tâm. Tiêu Phong rất tin tưởng Trưởng Thành, đối mặt loại khả năng này, hắn vẫn cảm thấy Trưởng Thành chưa chắc có vạn toàn năm chắc. Về phần hắn chứng minh toạt toát chết chắc trấn đạo thạch chế tạo, cần tại linh tài bên trên tuyên khắc tụi con đường bằng đá ngấn, khác biệt linh tài chế tạo ra trấn đạo thạch, độ cứng cũng không giống với. Vây khốn ngư tịch trấn đạo ao đá đường, rất đáng tin. Trưởng Thanh An nủi tiêu phong túy nguyệt trống không đằng sau hiện tại, hồ nước này vẫn như cũ hoàn hảo, nhưng là từ trong địa cung những cái kia hóa thành thiên thai đồ vật phân tích, nơi này nhất định phát sinh qua tiết lộ. Trưởng Thanh đầu góc bợ vì lượng tin tức to lớn mà sắp bập tác, hắn tại khống chế trên đài, không ngừng nén lấy các biện hoa văn cái nút. Khi thì cả tòa địa cung vang lên mãnh liệt chấn động, khi thì không biết từ chỗ nào phát ra từng đạo trầm muộn vang động tiếng vang người đang làm cái gì? Tiêu Phong hỏi kiểm tra tu sửa cùng nghiệm chứng. Trương Thanh trả lời kiểm tra tu sửa cái gì? Nhìn xem địa cung này công năng phải chăng còn hoàn hảo, cha gia tổn hại chỗ, cũng chính là đạo ngẩn phá toé chỗ, một lần nữa tuyên khắc đạo ngẩn liền có thể chữa trị. Vậy ngươi đang nghiệm chứng cái gì? Tiêu Phong tiếp tục hỏi. Trương Thanh ngẩng đầu, mắt nhìn bàn đầu ngư, nói ta cảm thấy con cá này tịch, không nên lớn như vậy, cũng không nên bị khốn trụ lâu như vậy. Tiêu Phong cũng nhìn về phía bàn đầu ngư, theo bàn đầu ngư động đậy thân thể, ngư thịt đầu lâu to lớn kia đã nhắm ngay hai người. Cửu thải ánh mắt, nhếch nhân tấm phách. Trương Thanh thở Tiêu Phong thủ vững nội tâm cá chậu chim lồng vị trí ở nơi nào? Trương Thanh hỏi, toàn bộ địa cung chấn động tần suất cũng bắt đầu chặt chẽ đứng lên. Tiêu Phong động đến lỗ thai đoá, hắn cảm thấy hắn cùng Trương Thanh một đi ngang qua tới thông đạo, tựa như đóng lại phiến phiến nặng nề cửa lớn, có thể những cái kia cửa lớn đang đóng sau, lại đang dần dần mở ra tại Tiêu Phong những mày, nhìn mình vẽ xong địa đồ, chấm mặc sau nửa ngày, mới đánh giá ra mình bây giờ vị trí chỗ ở phương hướng, sau đó chỉ hướng một mặt tường, bên kia. Trương Thanh không khỏi lưu luyến, ma hồn cựu biến hóa thân thần hồn hóa thân, phương hướng này cảm giác thật không có nói. Trương Thanh mở miệng nói, ta khởi động khẩn cấp chi pháp. Phong tỏa toàn bộ địa cung tất cả thông đạo, đồng thời lại dần dần đem các đại thông đạo lần nữa mở ra, dùng cái này tiêu hao cái này bản đầu ngư lực lượng. Nói, Trương Thanh chỉ vào bản đầu ngư nói ngươi nhìn, hắn có phải hay không nhỏ một chút. Tiêu Phong ngươi hỏi cá chậu chim lồng phương hướng làm gì? Tiêu Phong hỏi ta muốn mở ra về mây đại lục đi tìm cá chậu chim lồng. Trương Thanh nói ra ba. Tiêu Phong mở to hai mắt nhìn, hắn thật không dám tin tưởng hắn coi là mở ra ý tứ không đối. Trương Thanh nhíu những mày, nói trong biển mây, trừ cá chậu chim lồng, còn có cái gì hiểm địa sao? Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói không có, các nơi biển mây ngược lại là đều có hay không tự thiên tai cũng rất nhiều vô tự pháp tắc, nhưng là bọn hắn đều sẽ bởi vì cá chậu chim lồng tuổi thạch văn minh cấm chế mà không ngừng lưu động. Trương Thanh suy tư, nói vậy ta liền mở ra về mây lại lục rời xa cá chậu chim lồng. Vì cái gì? Tiêu Phong phát hiện chính mình có quá nhiều vấn đề, thời gian 5 năm này, hắn trải qua hết thảy, đều là tại một mảnh trống không bên trong dần dần miêu tả bởi vì tuổi thạch văn minh tất cả vũ khí, đều tại cá chậu chim lồng nơi đó. Trương Thanh nún vai ngươi nói loại kia lại bà bối, ngươi bây giờ có thể biết đó là cái gì uy lực cùng dạng gì công kích sao? Tiêu Phong tiếp tục đặt câu hỏi. Trương Thanh nghĩ nghĩ, Nói căn cứ tọa địa cung này công trình để phán đoán, tụi Thạch Văn Minh có thể chế tạo ra siêu viên chỉnh, phạm vi cực lớn vũ khí công kích. Loại công kích này, nếu là đánh vào tứ giới bên trên, sẽ vỡ vụn trật tự pháp tắc dưới hết thảy độ vật, liền giống với chấn đạo thạch viên cầu triệt tiêu vô tự pháp tắc ăn mòn mở dạng. Tiêu Phong hô hấp trở nên nặng nề, ý là, giống như là dẫn dắt vô tự, đưa lên vô tự. Lạ, cũng không hoàn toàn lạ. Trưởng Thanh giải thích nói, thần thụ giới mục nát nguyên rủa, là hòa tan về mê bí cảnh vô tự xâm nhiễm lại cũng không là thối giữa đây đều là nhiều tự thiên thai năng lực. Chúng ta nhìn thấy thối giữa, là chấn đạo thạch trấn áp đằng sau kết quả. Loại này tối giữa sẽ không dễ dàng sinh ra thiên thai. Loại công kích này có thể uy hiếp hết thảy, bao quát vô tự thiên thai. Trong địa cung vô tự thiên thai là bởi vì vô tự pháp tắc tiết lộ mà thủy biến, nhưng là đánh nát bọn hắn tràn lan mà ra, đã không phải là nguyên bản vô tự pháp tắc, mà là bị chấn đạo thạch chấn áp đằng sau phát sinh biến hóa vô tự pháp tắc. Đây là hư không san đạo giả, vô tự thiên thai đều không thể hiểu lệnh lực lượng. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc là loại lực lượng này không cách nào lợi dụng, chỉ có thể dùng tình khiết thiên địa bản nguyên chi lực tiến hành gõ giữa tri tiêu. Tiêu Phong Tử tế nghe lấy, trong đầu của hắn hiện ra hai đạo trống không tuyết nguyệt trước đó hình ảnh. Một bức là Tùy Thạch Văn Minh đánh xuyên qua nguyên bản vũ trụ, làm cho một bức họa phá toái không chịu nổi. Một cái khác bức là Tùy Thạch Văn Minh cùng vô tự pháp tác giao chiến, vũ trụ tại cọ giữa triệt tiêu loại lực lượng này lúc, bị xé thành vô số mảnh vỡ. Lấy Tiêu Phong chức kia ma đế cảnh biết, hắn khẳng định là người sau. Bởi vì trong hư không vũ trụ, không có cái gì nếu Tùy Thạch Văn Minh cường đại như thế, bọn hắn hẳn là có thể đủ chiến thắng vô tự, mà không phải diệt tuyệt đến trống rỗng. Tiêu Phong trong lòng không hiểu, cho dù là ngươi nói cá chết lưới rách, đồng quy vô tận, bọn hắn cũng không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì một chút xíu truyền thừa. Tại Tiêu Phong xem ra Trường Thanh kế thừa không tính chuyện đùa. Nếu không phải Trường Thanh, đội hai đến, nơi này cũng chỉ là một chỗ bình thường trấn áp một đầu khủng bố thiên thai lồng giam. Chỉ là lồng giam cùng những cấm chế kia rất kỳ quái, bọn hắn đương nhiên đánh thắng được vô tự, thế nhưng là bọn hắn đánh không lại Trường Thanh tiếng nói dừng lại, thở dài một hơi đánh không lại cái gì? Trừ vô tự, còn có cái gì? Hư không san đạo giả." Trường Thanh trầm giọng nói ra. Tiêu Phong ánh mắt lóe lên, hắn một mực không hiểu, vì cái gì hư không san đạo giả sẽ xuất hiện, đôi này vô tự có ý nghĩa gì? Hiện tại trong lòng có đáp án hư không san đạo giả, không phải thiên thai, bọn hắn cũng là trật tự sinh linh. Bọn hắn có thể thu hoạch được tủy thạch văn minh tín nhiệm, bọn hắn so thiên thai lại càng dễ tại địa cung này loại hình trong kiến trúc, phát huy chiến lực. Tủy thạch văn minh sinh linh, thể phách rất yếu, bọn hắn rửi vào tủy con đường bằng đá ngấn, từng bước một tích lũy đến sáng chói huy hoàng, nhưng là đối mặt hư không săn đạo giả, bọn hắn liền dừng với. Trương Thanh trong miệng một khổ, ánh mắt nhìn về phía đài điều khiển trung ương, một chỗ không đáng chú ý đường vân cái nút pháp nhân. Tiêu Phong Bộ Sung nói ra. Chương 736, tám tự thiên thai. Chương 736, tám tự thiên thai cái nút này là cái gì? Tiêu Phong chỉ vào Trương Thanh nhìn chằm chằm vào chỗ kia đường vân. Trưởng Thanh gần như đem đại điều khiển bên trên mỗi một chỗ hoa văn đều theo qua, duy trì có không có đè xuống một cái kia. Trưởng Thanh nhìn về phía Tiêu Phong, cười khổ nói, may mắn là ngươi. Cớ gì nói ra lời ấy? Nếu như đổi người bên ngoài, ta thật lo lắng ngươi có thể hay không bởi vì tò mò mà đi ấn vào. Tiêu Phong, kỳ thật, Tiêu Phong trong lòng thật có ý nghĩ này, lớn như vậy một cái đại điều khiển, cái nút tối thiểu hơn ngàn cái, Trưởng Thanh cơ hồ mỗi một cái đều ấn, đổi người bên ngoài, nhất định muốn giúp Trưởng Thanh chia sẻ một chút. Cũng chỉ có Tiêu Phong, cho là Trưởng Thanh đè xuống những đường vân này chỉnh tự thậm chí là cường độ đều nhất định là có ý khác đây là tự hủy cái nút. Trương Thanh mở miệng nói, chỉ cần ấn xuống, ngư tịch liền sẽ được thả ra. Tiêu Phong hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn rất khó coi, hắn không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, một cái rất có thể là thánh cảnh thể lượng khủng bố thiên hai, sẽ như vậy tùy tiện được thả ra. Cái này thậm chí có thể tùy tiện hủy đi tứ đại thiên ngoại tiên, cùng tứ đại thiên ngoại tiên dưới chư thiên vạn giới chớ cần trương. Trương Thanh kéo ra dáng tươi cười, nói đè xuống cái nút này, sẽ không trực tiếp đem ngư tịch phong xuất, mà là sẽ sụp đổ một bộ phận đạo ngẩn, từ đó tiết lộ ra một chút vô tự phát tác, hẳn là xác định vị trí thanh lý địch nhân phương pháp thứ ta vừa rồi phân khu vực chốt mở cửa, liền có thể phán đoán. Cái này cái nút, chỉ có tại đạt tới nhất định nén số lần, mới có thể để hồ nước này tụi con đường bằng đá ngấn toàn bộ sụp đổ, làm cho hồ nước này mất đi giam cầm hiệu quả. Trương Thanh nói, ở chính giữa điều khiển bên trong bốn chỗ lục lọi. Tiêu Phong cùng Nư Tịch đối mặt, dù là đế cảnh tâm cảnh, cũng có một loại thần sâu cảm xúc, cảm xúc cái tiêu cửu thải thần quang mê người. Chỉ là thấy được, liền kém chút bị mê hoặc tâm thần. Chỉ sợ cũng chỉ có không có chút nào lực lượng phàm nhân, không tu luyện lực lượng pháp tắc sinh linh, mới có thể chỉ đơn thuần cảm thấy, cái này nhìn rất đẹp hư không san đạo dạ. Có lẽ chính là ở trong môi trường này mà sinh. Bọn hắn có lệnh bài, cũng có lẽ là cùng tuổi Thạch Văn Minh đạo ngẩn có quan hệ. Tiêu Phong phòng đó lấy, hắn nhìn xem trưởng thanh lấy ra một khối bàn đá, phía trên cũng không ít đường văn khác nhau điêu khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nuốt ngụm nước bọt người nói trong địa cung này đã từng tiết lộ qua vô tự pháp tắc. Đúng vậy, cái nút này chỉ cần đè xuống, liền sẽ sụp đổ một bộ phận đạo ngẩn. Đúng vậy, đây chẳng phải là nói, ngươi tịch tùy thời đều có thể thoát khốn. Vô tận tuyết nguyệt đến nay, hắn đã sớm có thể thoát khốn mà ra. Hoặc là, hắn có thể thuận sụp đổ đạo ngẩn, tiếp tục tiết lộ vô tự pháp tắc. Đúng vậy. Trương Thanh liên tục gật đầu, nói bổ sung, nhưng là hắn không có làm như vậy, mà lại, cái này cũng có tu bổ biện pháp. Trương Thanh trong tay mâm tròn chính là tu bổ biện pháp. Trương Thanh nén lấy phía trên đường vân, hồ nước bên cạnh có một khối bén nhọn trấn đạo thạch từ trên vách tường bay ra. Tại Trương Thanh điều khiển bên dưới, tại một chỗ vỡ vụn đạo ngấn bên cạnh tiến hành tiếp khắc. Khi đường vân một lần nữa bùng đáp lúc, toàn bộ hồ nước đột nhiên chấn động, trong đó vô tự pháp tắc, bao quát thiên thai kia ngư tịch, tất cả cựu thải thần quang đang nhảy nhót bên trong dỗng nhiên co rút lại vì cái gì người không trốn. Trương Thanh lời nói, lại là đối ngư tịch nói tới. Bạ Tiêu Phong trong lúc kinh ngạc, con cá kia tịch vậy mà mở miệng nói chuyện. Dịu dàng điểm tinh thanh âm, lộ ra một cỗ thành thục đoan trang vũ khí, tại cá chậu chim lồng nơi đó. Nư tịch nói ra, cho dù ta thoát khốn mà ra, cũng vô pháp giải cứu Triệu Tước. Cho dù có thể giải cứu, chúng ta thoát khốn cũng sẽ dẫn tới kinh khủng thần minh đến truy sát chúng ta. Cách loại, là duy nhất hy vọng. Nư tịch thanh âm có chút không lưu loát, "Đức quáng." Tiêu Phong khiếp sợ trong lòng đã đầy đủ nhiều, hắn gấp rút hỏi, "Kinh khủng thần minh là cái gì?" Nư tịch thân ảnh uốn léo, câu trả lời của nàng lại làm cho Tiêu Phong giật nảy mình sau lại cảm thấy đương nhiên kinh khủng thần minh đã tới, chính là hắn. Nô tịch đang trả lời Tiêu Phong, mà nói đến đây ngữ, chỉ có thể là trừ Tiêu Phong bên ngoài một người khác. Nhưng mà, phòng điều khiển bên trong chỉ có hai người. Kinh khủng thần minh, chính là Trường Thanh. Ta ngao du tại rộng lớn tinh không, đuôi cá đông đưa, tạo nên rất nhỏ gọn sóng. Vũ trụ như dòng suối, sinh linh như phù du, vạn vật theo gợn sóng gợn sóng sinh diệt, sai không ở ta. Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy mình có lẽ đã nhận vô tự pháp tắc quá nhiều, nhíu loạn suy nghĩ của hắn. Hắn hiện tại vậy mà cảm thấy, con cá này tịch là tại hướng Trường Thanh. Giải thích Tiêu Phong đại náo một mảnh hỗn độn. Hắn cắt tỉa từng cái địch nhân đại đạo bên trong chiến trường vô tự thiên hay, Quang Minh linh ác, hư không san đạo giả 4. Thông thiên đại đạo đằng sau, căn rộng lớn hơn trong tinh không, có lẽ cũng có càng mạnh địch nhân, tỉ như trước mắt đầu này thiên thai ngư tịch. Có thể Tiêu Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cuối cùng địch nhân vậy mà lại là 4. Tiêu Phong nhìn về phía Trường Thanh cánh mắt, tràn đầy tàm ôn. Cho nên nói, Trường Thanh Hoa Hạ văn minh mới là mạnh nhất. Mạnh đến làm cho ngư tịch loại này thiên hay, nhìn thấy chỉ có tiên tướng Cảnh Hoa Hạ tộc trưởng xanh, đều muốn cầu xin tha thứ. Tiêu Phong trong lòng nhận trung kích, là không gì sánh được to lớn. To lớn đến so Thanh Vân Tiên vẫn lạc bị hắn nhặt được chấn trời tối thức kiếm càng từng có hơn chi. Trương Thanh khệ miệng không cầm được giơ lên, trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Tại Trư Tiên trong sân đấu, hắn gặp được Quang Minh Lĩnh cái lúc, liền có loại phán đoán này. Hiện tại chỉ là bị Ngư Tịch chính miệng chứng thực ngươi là ai. Trương Thanh hỏi dùng các ngươi xưng hô, tám tự thiên hay Ngư Tịch. Ngư Tịch nói ra. Tiêu Phong đã chết lặng, như lúc trước, cái này tám tự đủ để khiến trong lòng hắn đập mạnh, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại không nổi lên được một kia gợn sóng mặt trên còn có chín tự sao? Có. Ở đâu? Bị giết. Trương Thanh Tiêu Phong Tiêu Phong có chút kinh ngạc, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không trúng cái gì huyễn thuật. Cho nên nói, trước mắt cái này tám tự ngư tịch, cũng đã là mạnh nhất thiên thai sao? Trương Thanh gãi đầu một cái, hắn có một loại nói không rõ tâm tình, như vậy cũng tốt so với hắn muốn leo lên một tòa hiểm trở không nhìn thấy đỉnh núi núi cao, vừa leo đến giữa sơn núi, lại biết được ngọn núi này sớm đã bị tiêu diệt đỉnh núi bốn. Hiện tại xem ra, Tuyế Nguyệt chống không không chỉ là tuổi thạch văn minh, cái này vô tự thiên thai cũng sớm đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ nếu như nàng nói là sự thật, như vậy địch nhân của chúng ta, cũng chỉ là những cái kia hư không san đạo giả. Tiêu Phong không quá tin tưởng đệm nhân lại sẽ như thế nhỏ yếu, chín tự thiên thai bị giết, tám tự thiên thai sợ sệt, có thể hiểu lệnh tham ăn người loại này thấp hơn nhiều tám tự thiên thai san đạo giả, gì đủ sợ chi. Thông thiên đại đạo độ khó, ở chỗ vô tự pháp tất thể lượng có tòa này tủy tịch văn minh địa cung, cái này cần từng bước thanh lý là được không nên quá khinh địch, nhưng cái kia hư không san đạo giả cũng không đơn giản. Trưởng Thanh nấp nhở. Tiêu Phong cùng Trưởng Thanh liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đấy mắt nhẹ nhõm, cùng, căn bản cũng không đem hư không san đạo giả để ở trong mắt tâm tình. Chương 737. Hắn là người đáng thương. Chương 737, hắn là người đáng thương, ngươi nói ngươi đang đợi. Hy vọng? Hy vọng gì?" Trương Thanh hỏi. Nô tịch trả lời, "Ta đang đợi có sinh linh kế thừa cùng kéo dài tuổi thạch văn minh, đem bọn ngươi nói tới cá chậu chim lồng an trí trở về. Khi đó, ta liền có thể cùng Triều Tức gặp nhau." Cho tới bây giờ, Tiêu Phong Như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Triều Tức cũng có thể là tám tự tiên hai, cho nên, cái này hai đầu tám tự tiên hai, căn bản là không có nghi tới muốn chạy trốn. Trương Thanh nhìn xem đài điều khiển bên trên các loại cái nút, nhìn xem những cái kia đối ứng từng cái khu vực cửa lớn đồ án điều khắc, hoàn toàn chính xác có thẳng đứng liên thông trong ao cá một đầu thông đạo. Trưởng Thanh suy tư, rốt cả ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Phong biết Trưởng Thanh nhiều khi suy nghĩ, căn bản là không có cách phỏng đoán ta đang suy nghĩ hai chuyện, một kiện gần, một kiện xa. Gần là cái gì? Bởi vì vô tự kinh đạo nguyên nhân, cá chậu chim lồng nơi đó khẳng định rất nguy hiểm, tại không cách nào khẳng định nơi đó không có dưới tình huống nguy hiểm, Quy Vân Đại Lục không thể tới gần cá chậu chim lồng, nhường đất cung cùng cá chậu chim lồng kết nối. Đồng thời, cho dù xác định an toàn, Quy Vân Đại Lục bên trên nhiều như vậy sinh linh. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói có thể khu ra bọn hắn, hoặc là kiến tạo một tòa lây chấn đạo thạch làm cơ sở thành trì thống nhất quản lý cũng thành lập trật tự. Uy văn Đại Lục vốn cũng không phải là bình thường tu sĩ muốn đợi địa phương, định cư ở chỗ này, trấn đạo thạch trấn áp cường độ lớn nhỏ, đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trương Thanh nhẹ gật đầu. Tiêu Phong hỏi: "Ngươi suy tính xa sự tình là cái gì?" Trương Thanh trả lời: "Toa địa cung này hoàn toàn chính xác có thanh lý vô tự khả thi, thế nhưng là thanh lý đằng sau, vô tự pháp tất cả biến bản chất đồng thời, cũng cần rộng lượng trật tự pháp tất tri tiêu." Tiêu Phong sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trên lý luận, vô tự pháp tất nếu như là vô cùng vô tận, nghĩ như vậy phải cùng tri tiêu, cũng cần tiêu hao vô cùng vô tận trật tự pháp tất đây chẳng phải là vũ trụ toàn bộ phân giải hủy diệt? Lúc này, Nư Tịch lại mở miệng nói ra, "Đạo, vô thượng." "Đạo, vĩnh hằng." Tiêu Phong nghe không hiểu, Trưởng Thanh trong mắt lại là thần quang đại thiểm. Trưởng Thanh trong lòng một trận thông thấu, nhìn xem Nư Tịch nói ra, "Ta sẽ để cho ngươi cùng Triệu Tức gặp nhau, nhưng cái này cần thời gian, ta có thể tiếp tục chờ." Nư Tịch đối với Trưởng Thanh tựa như tràn đầy tín nhiệm đây là đối với Trưởng Thanh hóa hạ văn minh tín nhiệm, làm cho Tiêu Phong có chút cảm động lay thật giống như hắn lúc nào đều sẽ tin tưởng Trưởng Thanh một dạng ở bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là một kiện khó có thể tin sự tình. Tam tự thiên hay, sẽ trở tiên tướng Trưởng Thanh. Cái này cùng Tiêu Phong sẽ nguyện ý trở thành trường thành công cụ một dạng quy vân đại lục bên trên sự tình, ta có thể hoàn thành. Nhưng ta cần ngươi cho ta vẽ ra kết nối phạm vi, ta muốn dọc theo xung quanh thành lập thành trì mới. Lớn nhỏ, ta sẽ xem tình huống mà định ra. Tiêu Phong cùng Trường Thành bắt đầu chế định nối tiếp kế hoạch, lấy Tiêu Phong phương hướng cảm giác định vị, trường thành căn cứ đầu kia nối thẳng phía trên thông đạo, tại chỗ liền vẽ một vòng tròn. Sau đó hai người rời đi, Trường Thành đóng lại phòng điều khiển, dọc theo đường đóng lại từng cái thông đạo. Làm như vậy, có thể cho kẻ ngoại lai like rốt cuộc vào không được, đồng thời, coi như ngư tịch thật muốn sông phá ngư đường, thật làm được. Cũng vô pháp thoát đi đi ra có muốn hay không ta để trừ bất khí phối hợp một chút ngươi. Thành lập tân thành thành, tương đương với thống nhất toàn bộ Quy Vân đại lục. Trưởng Thanh cùng Tiêu Phong rời đi địa cung trên đường tiếp tục trò chuyện không cần. Tiêu Phong lời nói tràn ngập tự tin, phản phất chuyện này hắn thấy căn bản cũng không tính là gì, hắn nói bổ sung, ta sẽ dùng nhu hòa thủ đoạn, ngươi yên tâm. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu. Không có đóng lại toàn bộ cửa lớn, Tiêu Phong biết, Trưởng Thanh là chưa quên đỗ Cẩm Định, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ ba người bọn hắn làm sao ngươi biết bọn hắn còn không có rời đi. Tiêu Phong hỏi tuổi con đường bằng đá văn có cùng loại với cơ quan cảnh giới, căn cứ bị xúc động phiến đá biến hóa. Ta tự xúc động cảnh giới lộ tuyến bên trong phán đoán, không phải thiên hay. Mọn đen hun ám, làm cả địa cung không lộ vẻ như vậy âm trầm, một loại nặng nghề kiềm chế, lại làm cho đã dậy vọt tới cực điểm đố cầm đỉnh, Lý Hưng Liên, Hùng Chấn Vũ, gần như sụp đổ lớn, thật sự là quá lớn. Cái này đáng chết địa cung làm sao lại lớn như vậy? Đố cầm đỉnh trên thân phong trần mệt mỏi, trên tóc cũng đầy lá cho bụi. Chú trọng hình tượng Lý Hưng Liên, lúc này cũng là vô tâm bận tâm rất nhiều. Hùng Chấn Vũ mặc dù không quan trọng, thế nhưng là hắn đã cực kỳ lâu chưa có ăn nơi nào có nghỉ ngơi gì. Nơi nào có bảo bối gì? Nơi này chính là một cái gì đều không có mê cung. Đỗ Cẩm Đình tức giận một cước đạp hướng vách tường, xúc động cái nào đó phiến đá sau, không phản ứng chút nào. Bên cạnh truyền đến tiếng vang ầm ầm, là thông đạo cửa đá đóng lại, Đỗ Cẩm Đình ba người biết, cái này cùng bọn hắn xúc động cơ quan cấm chế không có chút nào quan hệ chúng ta bị tiểu tử kia đuổi thịt, chúng ta bị tiêu phong đuổi thịt. Thế nhưng là, bọn hắn nhưu đồ gì a? Lý Hưng liên kết chói tai vang lên phát tiết. Năm năm, bọn hắn vẫn nghĩ không thông vấn đề này có phải hay không là bởi vì, bọn hắn căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Hung Chấn Vũ bụng đói kêu văn nói, ta tại yêu giới thời điểm Những cái kia vương cảnh cường giả cũng là đối đại như thế phổ thông thiên yêu, cái này rất giống cho dù ăn cũng nhét bất mãn hằn răng, cho nên liền không thèm để ý cảm giác. Nhấc lên ăn, Hùng Chấn Vũ con ngươi có chút phiếm hồng. Hắn lắc đầu, thất ra tạm niệm trong lòng, hắn đi ở phía trước, tiếp tục nói, chúng ta không ăn không uống lâu như vậy, sớm muộn nhịn không được, nếu không chúng ta rời đi trước địa cung. Rời đi địa cung, ngươi còn nhớ rõ đường sao? Đỗ Cẩm Định hỏi. Hùng Chấn Vũ nói ra, tiểu tử kia cùng Tiêu Phong không có từ trước đó Lý Hương liên chồng coi thông đạo rời đi, cái này nhất định có mặt khác đường rời đi, thừa dịp những cái kia cửa đá không cũng có toàn bộ lạc bên dưới. Ta cảm thấy chúng ta được nhanh điểm đi. Đỗ Cẩm Đình nhìn về phía thông đạo các nơi đóng lại cửa đá, cũng không có đem tất cả thông đạo toàn bộ phá hỏng, đây cũng là tiểu tử kia cùng Tiêu Phong xúc động một loại nào đó cao cấp hơn cấm chế. Vừa nghĩ tới phía bên mình không có chút nào tiến triển, mà Tiêu Phong bên kia lại gây nên toàn bộ địa cung chấn động, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác, hắn cảm thấy đạo khí đại bảo bối cách mình càng ngày càng xa, lại khoảng cách Tiêu Phong bọn hắn càng ngày càng gần, Đỗ Cẩm Đình cho Lý Hương Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hương Liên đang do dự, liếm liếm đôi môi khô khốc, vẫn gật đầu thật không còn kiên trì kiên trì. Đỗ Cẩm Đình ánh mắt âm lãnh đứng lên các ngươi không đi, vậy ta liền chính mình đi." Hùng Chấn Vũ nói xong, rồi nói tiếp, "Ta sẽ trở lại, ta sẽ giúp các ngươi mang đến tư." Nguyên. Hùng Chấn Vũ tiếng nói dần dần dừng lại, hắn khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, có một đoạn hàn quang thấu xương nơi kiếm, những tiên diễm chướng mắt huyết hồng ta sớm đã nói với ngươi, tin tức, không thể giỡ gì." Đỗ Cẩm Đình cắn răng nói ra. Hắn rút ra trừ kiếm, trở tay một cái kiếm hoa, đem Hùng Chấn Vũ đầu lâu bổ xuống có tỉ an. Lý Hương liên lên tinh thần, hưng phấn phủi tay. Quy Vân đại lục, ngu xã thành lập tường vây, lại nổi sóng gió vô tự kinh nào làm cho ngu sĩ tiếp tục đóng giữ, trên tay của hắn dẫn theo ngọn đèn, nét mặt của hắn có chút hoảng sợ. Mặc dù liên tiếp 2 lần vô tự kinh đạo hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là hoảng sợ của hắn lại có nguyên do khác đó là đến từ điện chuột hiên, từng bộ bạch cốt dây dưa bảo tọa. Nghe điện chuột giảng thuật sau khi rời đi cô sự, nghe ngóng lấy một cái tự sừng trưởng thay người, ngu sĩ chỉ vào nơi xa nói hắn có thể là đi đào quáng. Điện tim chuột có sợ hãi nhìn xem dần dần ngừng vô tự kinh đạo, còn tốt lần này thời gian ngắn ngủi tại sao ta cảm giác đại lục này đang di động? Trên bảo tọa, một đầu thử yêu đầu lâu đột nhiên mở miệng. Vốn là trong lòng sợ hãi ngu sĩ Doa đến kém chút nhảy xuống tường vây quẩn nó hơi một tí, đi trước cứu rỗi giả trưởng thành điễn chuột kiên định nói cứu rồi. Ngô gia không hiểu nhìn xem điễn chuột điễn chuột mặt mũi tràn đầy cảm khái, thốt thức nói ra, hắn là cái người đáng thương, cả một đời đều sống ở chân trường thanh dưới bóng ma, ta muốn đem hắn lôi ra đến, để hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình. Kỳ thật, so ra kém chân trường thanh cũng không có gì lớn, tứ giới đương đại, ai so ra mà vượng. Mọi người kỳ thật đều như thế. Chương 738, 100 đại đế. Chương 738, 100 đại đế. Về Vân Thành, Tiêu Phong chỉ là một cái gia trận, liền đưa tới toàn thành lãnh đạo có nhận tục, yêu tục, thậm chí vui đến phát khóc, buôn tẩu bẩm báo. Năm năm, Tiêu Phong rời đi 5 năm, bọn hắn một lần coi là Tiêu Phong muốn rời khỏi về mây bí cảnh, không nghĩ tới chính là Tiêu Phong cũng không có vứt bỏ bọn hắn, có cần phải khoa trương như vậy sao? Ngươi ở chỗ này đến cùng đều đã làm gì? Trương Thanh nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong mặt không biểu lộ nói, có thể ăn thiệt tỏi liền ăn thiệt tỏi, có thể mắc lửa liền bị lửa, có ân tất còn, có thù không báo. Trương Thanh nhíu mày nhìn xem Tiêu Phong, hắn cảm thấy Tiêu Phong là tại châm chọc hắn. Tiêu Phong tựa hồ biết Trương Thanh đang suy nghĩ gì, thẳng nhiên nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta ma tính không cũng có khả năng để cho ta giống nhân tộc một dạng, vì một thứ gì đó mà vui vẻ tự hỉ. Tiếng nói nhất truyện, Tiêu Phong hỏi, ngươi dự định lúc nào đi cá chậu chim lồng? Các loại tu vi lại để cao một chút. Trường Thanh núi bài. Tiêu Phong thần sắc thoáng lặng, hắn rất tình nguyện nhìn thấy Trường Thanh trở lại chính đạo. Khu phố nơi xa, truyền đến một trận kinh hoàng rối loạn, có mấy tên thủ vệ chạy tới, hồi báo nguyên nhân điện thử không có thi triển độc bá thiên hạ, nhưng cũng có thể trộm được bảo tọa. Tiêu Phong nhìn về phía Trường Thanh, hỏi, ngươi đi ma giới đến cùng làm cái gì? Hoa Thủy đông dẫn, hợp tung liên hành, không đánh mà thắng chi binh. Trường Thành thuận miệng nói ra khuất hai chi bình. Táng Tiên Ma Đế. Hai người táng gẫu, tại trên đường phố cùng Kiên Bảo tọa điễn thử gặp nhau. Cuối cùng vẫn là gặp được Táng Tiên Ma Đế Bảo tọa, Trường Thành cảm thụ được trên Bảo tọa cái kia từng bộ xương cốt ánh mắt, thật dài thở dài. To lớn dưới Bảo tọa, điễn thử thân ảnh tiểu tiểu có vẻ hơi bờ cười. Bờ vai của nàng hộ vị, một viên thử yêu đầu lâu, hồn hỏa so mặt khác trong bạch cốt sáng tỏ rất nhiều điễn thử gặp được Trường Thành, nhưng nàng đã thấy đến Trường Thành cùng Tiêu Phong cái này người xấu cùng một chỗ điễn thử cất bước không tiến, đứng tại nguyên điệu điễn thử tin tưởng, Nghiệt đạo chuột sẽ không tin tưởng. Chỉ là không biết, Nghiệt đạo chuột nói cho điễn thử bao nhiêu Tiêu Phong nói liền tự lo đi xa. Nhìn thấy Tiêu Phong đi, Điển Thử không để ý ra già quên can, tiến lên lôi kéo Trường Thanh liền chạy. Trả lại Vân Thành vắng vẻ một tòa trước tiểu viện ngừng lại, Điển Thử tìm được một chiếc chìa khóa, đem cửa viện mở ra. Nàng đem bảo tọa từ trên môn lâu ném vào, chính mình nhanh chóng chạy mấy bước, ở trong viện tiếp được, nhẹ nhàng linh hoạt đệ dưới đất. Gần như là lột ngược lấy bảo tọa, Trường Thanh mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem dưới bảo tọa đập đến răng cửa viên đầu lâu kia. Tiêu Phong không phải người tốt, ngươi muốn cách hắn xa một chút. Điển Thử đóng cửa lại, lúc này nói ra xem ra về Vân Thành quy củ rất không tệ. Trường Thanh âm thầm gật đầu. Tiêu Phong ngược lại là tốt thành chủ. Ngươi chớ để cho hắn lựa, da da của ta đều nói cho ta biết." Điển Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Trưởng Thành. Trưởng Thành nhìn xem bảo tòa đỉnh, thử yêu trong đầu lâu hồn hỏa nhảy lên, nhìn không được bật cười, "Ngươi là muốn tức chết da da người sao?" Điển Tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trưởng Thành ở trong sân đánh giá, giơ đi địa cung trên đường, Trưởng Thành lưu ý một chút không gian phương vị, mở miệng nói, "Cái này 49 vạn 8, .8 phần ở, siêu giá trị, ta đề nghị ngươi nhanh thanh toán tiền số dư, miễn cho về sau cái cỏ." "A?" Điển Tử một trận không hiểu thấu ta phải đi trước chuyến yêu giới, ngươi có thể cùng ta cùng đi." "A?" chúng ta trở lại đằng sau, sẽ giúp ngươi giải quyết bảo tọa này vấn đề. A. Trương Thanh cùng điễn thử đối mặt, trong sân, bầu không khí có chút phức tạp. Trương Thanh quen thuộc cùng Tiêu Phong giao lưu, trong lúc nhất thời không có điều chỉnh xong điễn thử không những nghe không hiểu, nàng thậm chí đều ngay cả không lên Trương Thanh lời nói. Trương Thanh cắt đứt suy nghĩ, mở miệng nói, huynh đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành thân bằng tại yêu giới có thể có chút phiền phức, ta muốn trước đi hỗ trợ giải quyết. Ngươi cùng ta cùng đi, giúp ta trấn trấn tự. Để báo đáp lại, ta trở về mê bí cảnh thời điểm, liền giúp ngươi giải quyết bảo tọa này vấn đề. Bệnh tình của ngươi giống như tăng thêm. Ta sẽ nói với ngươi tiêu phong vấn đề. Còn có, bảo tọa này vấn đề vượt ra khỏi năng lực của ngươi, đừng quá miễn cưỡng chính mình, nhận rõ hiện thực đi, ngươi không phải thật sự trưởng thành." Điển Thử mặt mũi tràn đầy quan tâm nói, khó được có mấy cái có thể nói thượng bạn người, ngươi dạng này ta rất lo lắng. Trưởng Thành ta liền nói, có hay không một loại khả năng, ta chính là chân trưởng thành." Trưởng Thành nháy nháy mắt Điển Thử lắc đầu, không thể nào, ngươi ta gặp nhau thời điểm, chân trưởng thành ở trên trời lục cổ vực Mặc Phong dưới vách Thiên Ma luận đấu, đang cùng Hoa Cổn xương giao chiến đâu. Ta nói, đó là lục Tây Phong. Ta không tin." Đúng lúc này, trên bảo tọa ngự đạo chuột mở miệng, thanh âm càng run giọng, quả nhiên, bệnh không nhẹ. Trưởng Thanh nhịn không được cười lên, không tranh cái nữa. Chỉ từ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Trưởng Thanh liền biết điễn thử là thế nào đi vào vẻ mây bí cảnh. Thiên hình ma đế, Tuyệt Tiên ma đế, Thương vẫn ma đế, nhân tình này điễn thử không biết nhưng Trưởng Thanh nhận. Có thể làm cho điễn thử không có phát giác bị hộ tống một chút ma giới tin tức đều không có đạt được, hiển nhiên hộ tống điễn thử ma tộc, tu vi không kém đột nhiên, bảo tọa dưới đáy vậy mà cũng truyền tới một thanh âm, nho nhã huyền hòa, ta biết ngươi là chân Trưởng Thanh, nếu là giúp ta thoát thân, ta chuyển cho ngươi kiếm đạo. Lời nói đứa quãng Theo xương quay hàm đóng mở, răng cửa đập chạm đất tấm, ho[:i] xuất ra mấy đạo bạch ngấn hắn không có cái nào. Hắn làm không được. Nghiệt đạo chuột, điễn tử trăm miệng một lời. Trưởng Thanh ngược lại là hứng thú, ngồi xổm người xuống nhìn xem Viên Đầu lâu kia đầu lâu kia tiếp tục nói, ngươi trước tiên có thể đem bảo tọa dựng lên, nói như vậy không tiện. Trưởng Thanh lắc đầu, nói vậy không được. Vì sao không được? Trên bảo tọa này thi cốt, đều không đơn giản, ta như giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn, các ngươi đều có khôi phục đỉnh phong chiến lực khả năng, thậm chí sẽ nâng cao một bước. Ta nếu là cho bảo tọa này dựng lên, lần nữa bị đè xuống xương cốt tìm ta phiền phức, làm sao bây giờ? Trương Thanh mở miệng nói, "Cho nên, ta lựa chọn tốt nhất là không hề làm gì." Viên đầu lâu kia thâm thẳm nói ra, "Có đạo lý răng cửa trên sàn nhà đã đập ra hai đầu sâu tuyến ta không có giúp ngươi, ngươi làm sao mở miệng nói chuyện?" Điên tử nổi lên nghi ngờ hứ, "Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì có thể tại bảo tọa phía trên nhất? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn có thể nói chuyện?" Nghiệt đạo chuột kinh ngạc nói ha ha, "Ngươi cho rằng ta giống như các ngươi, chỉ còn lại có một bộ xương cốt nát, còn muốn dạy vỏ, chỉ có để cho mình trở thành một bộ bình thường xương cốt, mới sẽ không gây nên táng tiên ma đế hứng thú. Thật sự là một cái so một cái ngốc." A Nguyên lai like ngươi là nguyên nhân này mới tại bảo tọa phía trên nhất. 3, viên đầu lâu kia ngậm miệng. Trương Thanh cười ha hả, hắn phát hiện rốt cục có người có thể lý giải hắn bất đắc dĩ. Lúc này cái đầu lâu này cùng tâm tình của mình nhất định rất giống ngươi là Trương Thanh, ngươi nhất định có giúp bọn ta thoát khỏi chi pháp, ngươi trước tiên có thể giúp bọn ta thoát khốn, có chúng ta 100 đại đế giúp đỡ, chỉ là yêu giới, trực tiếp cho ngươi giải điên. Dừng một chút, đầu lâu kia tiếp tục nói, "Không, có một mình ta, đủ để." Chương 739, ta có người quen. Chương 739, ta có người quen. Trương Thanh trong lòng hớ động, 100 đại đế 4 Đây cũng quá nghe rợn cả người. Trương Thanh cũng không muốn dùng trợ giúp bọn hắn tới làm thẻ đánh bạc, đem đổi lấy giao dịch nào đó. Trương Thanh chỉ là hiếu kỳ, Táng Tiên Ma Đế có thể rất nhiều như vậy địa cảnh. Viên đầu lâu kia còn chưa mở miệng, bảo tọa liền bắt đầu liên tục chấn động thả người rắm, liền ngươi cũng nghĩ rẻ viên ta yêu giới, một thanh âm vang lên, hiển nhiên là yêu tộc đại đế. Một đạo khác thanh âm tiếp lấy truyền đến, một mực tại lão tử trên đầu, cũng liền ngươi xương đầu kia mượt mà đẹp mắt tôi, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Ngươi nhỏ yếu tộc a, lúc nào mới có thể thay đổi rơi không biết xấu hổ tật xấu. Từng bộ yêu tộc thi cốt nhao nhao mở miệng. Ngay sau đó Từng bộ nhân tộc thi cốt cũng phản bác đứng lên. Trong tiểu viện, chỉ là trong chốc lát tựa như cùng một cái chợ bán thức ăn điên cuột mặt trong nháy mắt trắng bệ, nghiệt đạo chuột cũng là giữ im lặng tiểu huynh đệ, trước thả ta ra ngoài, không cần ngươi giúp ta khôi phục chí lực, chúng ta có thể một tên nhân tộc thi cốt tận khả năng để ngự khí lộ ra ôn nhu thật không biết xấu hổ. Ngươi đừng cho là ta không nhận ra ngươi, ngươi nhà có mấy chục vạn tuổi đi. Ngươi gọi trưởng thanh tiểu huynh đệ. Ta độ vào. Tiểu huynh đệ cũng là ngươi có thể gọi, tiếng nói nhất truyện, bộ thi cốt kia vọt thẳng trưởng thanh nói ra, "Ca, ta anh ruột, mau cứu đệ đệ đi." Trưởng thanh sạm mặt lại, hắn cũng không nghĩ tới tôn này bảo tọa Vậy mà lại là như thế. Thân kỳ. Nếu như Nguyệt đạo chuột còn có mặt mũi ra, chỉ sợ lúc này sớm đã xấu hổ đỏ bừng. Nguyên lai like, những hài cốt này cũng không phải là không thể nói chuyện, mà là bọn hắn biết nói chuyện không dùng, sẽ chỉ mang đến càng nhiều nhục nhã. Dù là một chút không nghĩ tới, tại phát hiện mặt khác thi cốt đều không có nói chuyện sau, cũng đều lựa chọn im miệng. Nguyên lai, like, cần điên chuột lấy yêu độc giúp đỡ, chỉ có Nguyệt đạo chuột chính mình muốn. Đều chờ hồn nào, ta đề nghị, chúng ta theo trình tự thu hoạch được trưởng thành giải cứu, lên tiếng trước nhất đầu lâu, tiếp tục đập trạm đất tấm vênh vào cái gì? Không đều là được chôn cất tiên ma để quyết, Nguyệt đạo chuột ngượng ngự mặt mũi cứng rắn xen vào một câu. Lên tiếng trước nhất đầu lâu sau khi nói xong, không ai để ý tới, có thể Nguyệt đạo chuột sau khi nói xong, tất cả khô lâu bạch cốt tất cả đều ngừng. Nguyệt đạo chuột đang muốn giở, ngay sau đó, một bộ khô lâu mở miệng nói, "Ta cũng không phải tán tiên ma đế quyết, ta cũng không phải. Liên giác dưới kia, cũng có thể giết ta." Hắn cũng sững, không thể nào, các ngươi sẽ không có người là chết tại con vật nhỏ kia trong tay a. Áp lực trong nháy mắt đi tới Nguyệt đạo chuột trên thân. Nguyệt đạo chuột xấu hổ giận dữ sắc khóc, nếu như hắn có thể khóc ra nước mắt lời nói vậy các ngươi là thế nào trưởng thành càng thêm hiếu kỳ thực không dám giấu giếm. Ta là tại đại đạo chiến trường con đường thông thiên được chôn cất thiên ma đế móc ra, tên kia có thể xông vào con đường thông thiên, cũng coi như hắn có chút bản sự. Không sai, ta cũng là. Ta bị đào địa phương, kỳ thật rất thâm nhập đúng vậy, ta cũng là. Ta nói cái gì ngươi cũng cùng, ngươi có thể lừa gạt ta, còn có thể lừa gạt ta trưởng thành anh rồi sao? Mẹ mẹ nó, nhân tộc khôi thủ a, còn biết xấu hổ hay không? Là ngươi không biết xấu hổ đi. Xin hỏi, chư vị ngồi ở đây, còn có người nằm mặt, không biết nói chuyện liền ý miệng. Mắt thấy bảo tọa 100 khô lâu lần nữa muốn ẩm ý lên. Dưới đấy đập răng cửa khô lâu lần nữa gian nan mở miệng, các ngươi có người hay không cảm thấy, chính mình chết qua hai lần, hoặc là hai lần cả nhiều. Huyền náo lại một lần lưu lo yên tĩnh ta chí ít chết qua hai lần, bởi vì ta nhớ kỹ ta có hai loại khác biệt tiểu chết. Ta không có. Ta giống như có. Trên bảo tọa, 100 cố khô lâu cấp ra ba loại đáp án như vậy, các ngươi chết trong đó một lần, có phải hay không thấp nhất viên kia khô lâu chỉ hỏi một nửa là. Thượng như là, điên chuột, nghiệt đạo chuột đã triệt để ngộ. Không chỉ là bọn hắn hai ông cháu, liền ngay cả trên bảo tọa mặt khác đại đế khô lâu Lúc này cũng ngậm hơn phân nửa bọn hắn đang nói cái gì loạn thất bát tao, điện chuột đi vào trưởng thành bên người, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chưa từng nghĩ, trưởng thành lại nói thẳng, những cái kia chết qua hai lần trở lên, là tại sắp nhận chính mình có phải hay không cũng có một lần chết tại Thanh Vân Tiên trong tay. Vừa mới nói xong, toàn bộ sân nhỏ tĩnh mình tím mắng, to lớn trên bảo tọa, một trăm cố khô lâu đầu lâu, đồng loạt chuyển hướng trưởng thành, chống giống trong hốc mắt, quỷ hỏa liên tiếp nhảy lên. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, dã âm sâm tới cực điểm điện chuột nhịn không được dùng mình một cái, không rõ ràng cho lắm, Thanh Vân Tiên. Vị kia trưởng thành, hắn tấn thăng thánh nhân sao? Trường Thanh méo méo mi tâm, đây là một cái vấn đề rất phức tạp, ta biết các ngươi muốn biết cái gì, nhưng là bởi vì các ngươi biết đến cũng không giống nhau, cho nên, đổi một đề tài. Không có khả năng đổi. Liên cái này. Nói rõ. Trên bảo tọa thanh âm liên tiếp vang lên, loạn cả một đoạn. Trường Thanh đau cả đầu, nhìn xem diễn chuột, nói cùng ta đi yêu giới, bảo tọa này trước ném ở nơi này, tiêu phòng sẽ xử lý thích đáng. Nói hình như ngươi thật có biện pháp đem chúng ta cứu ra một dạng có khô lâu sự xuất phép khích tướng giám chất vấn ta ấy ruột, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Có lầm hay không, chúng ta vốn là thế bất lưỡng lập. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trương Thanh phát ra mười mấy loại sắc lực. Cái này một trăm đại đế khô lâu đều rất rõ ràng, có thể cứu ra một cái, liền có thể cứu ra bọn hắn toàn bộ, bởi vì bọn họ thi cốt đã quấn quýt lấy nhau ngươi thật có biện pháp. Không cần trải qua ma giới, minh giới trợ giúp sao? Nghiệt đạo chuột dò hỏi ma giới, minh giới. Trương Thanh nhíu mày, liên lụy rộng như vậy làm gì? Trương Thanh cũng nghĩ khiến cái này Bạch cốt đại đế an phận chút, cũng nghĩ để bọn hắn nắm chắc trong lòng, lúc này nói ra, ta có hai cái biện pháp, các ngươi đến lúc đó có thể tự hành lựa chọn. Thứ nhất, Dũng hư không săn đạo giả luyện bài ổn định thân hồn của các ngươi, dùng vô tự lực lượng pháp tác tiến hành nuốt dần, đến lúc đó các ngươi có thể trở thành thanh tỉnh hư không tham ăn người. Thứ hai, bỏ qua cái này một thân bạch cốt, thân hồn đánh vào tiên giới thần binh bên trong. Không cần lo lắng chiến lực nhận hạn chế, thần binh tự thân có thể không ngừng thông qua giết chóc, thôn phệ vô tự thiên thai mà không ngừng tăng lên. Trương Thanh nói xong, bảo tọa quả nhiên ăn tính rất nhiều loại phương pháp thứ nhất, không phải quá có thể thực hiện đi, có người nghi ngờ hoàn toàn có thể thực hiện, ta tại tiên giới có người quen, tại cái này không, có chín tự thiên thai trong vũ trụ, tương lai của hắn sẽ là một cái duy nhất chín tự tồn tại. Trưởng Thanh giải thích loại phương pháp thứ hai, chưa từng nghe qua thần binh là gần nhất mới xuất hiện. Trưởng Thanh hỏi gì đang lấy, ngay cả Nghiệt đạo chuột đều cho rằng cái này giả Trưởng Thanh thật sự có biện pháp. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói các ngươi lúc đầu phương pháp, liên lụy ma giới, minh giới. Ta ngẫm lại. Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, nói dùng ma giới vô tự bí bảo dung hợp cái này một thân bạch cốt, sau đó minh giới hẳn là có biện pháp, làm các ngươi thần hồn khống chế cái này một thân bạch cốt, là thế này phải không? Trên bảo tọa, 100 đại đế bạch cốt tất cả đều trầm mặc. Nghiệt đạo chuột hồn hỏa toán loạn đứng lên, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tiểu tử này Thật là có có thể là thật sự giải sanh. Phương pháp kia, hắn chỉ nói cho điễn chuột cùng những này người lưu lạc nghe qua. Nếu như các ngươi cảm thấy đây càng thỏa, ta có thể an bài. Trương Thanh mở miệng nói ngươi an bài thế nào? Có một bộ khô lâu hỏi. Trương Thanh a a cười một tiếng, nói yên tâm, ta có người quen. Thiên, yêu, ma, linh, tứ giới đều có. Nếu như như thế vẫn chưa đủ, đại đạo bên trong chiến trường, ta cũng có người quen. Chương 740. Chờ ta đi trước đem hắn làm thịt. Chương 740. Chờ ta đi trước đem hắn làm thịt. Cuối cùng, Trương Thanh mang theo điễn thử đi hướng yêu giới đem bảo tọa ném vào tiền nợ 49 vạn ,8, 8 trong sân nhỏ ngươi bây giờ không rút bọn hắn, là hiện tại năng lực không đủ sao? Điển thử hỏi không? Đó là bởi vì cái gì? Ta không có thời gian. Điển thử một trận nặng niên, đây chính là 100 đại đế a. Đây chính là gia gia của nàng a. Còn có chuyện gì có thể so sánh đây càng trọng yếu sao? Ngươi chẳng lẽ là Thật Trường Thanh sao? Điển thử ngẩng đầu nhìn xem Trường Thanh Tát đều tin tưởng ngươi là yêu tộc đại đế cháu gái ruột. Trường Thanh bất đắc dĩ nói cái kia không dùng mới. Cái nào không dùng mới? Bởi vì ta thật là yêu tộc đại đế cháu gái ruột. Trưởng Thanh Liễu lôi điện thử lôi kéo Trưởng Thanh nói ngươi nếu là thật Trưởng Thanh, ngày đó lục cổ vực chính là giả Trưởng Thanh, vậy cái kia cái giả Trưởng Thanh là ai? Ta đều nói rồi bao nhiêu lần, lục gió tây lục gió tây lục gió tây. Điện thử cong lên miệng, có thể ngươi không giống như là chân Trưởng Thanh a. Ta chỗ nào không giống? Người ta chân Trưởng Thanh là tứ giới thứ nhất. Ta Trưởng Thanh hai mắt khế đảo điện thử nói tiếp, nếu là hắn đối phó Sương Điệp, tuyệt đối có thể một cước đạp chết nàng. Trưởng Thanh hàm răng lại bắt đầu ngửa, Sương Điệp chính là bị ta một cước đạp chết. Không đối, nàng rõ ràng là bị ta hạ độc chết. Là ta đạp chết. Là ta hạ độc chết. Tinh công sơn thủy tiên bảo bên trong, nuôi trong nhà ngỗng lại bắt đầu kêu ta liền nói, vòng qua cái này quồng, là khó khăn như thế sao? Trương Thanh nhìn chằm chằm điễn thử thế, nhưng là vấn đề cũng nên giải quyết từng người một a. Điễn thử ngốc ngoanh mà hỏi vậy bây giờ vấn đề đến đâu rồi? Trương Thanh hỏi Dương Điệp có thể, đừng nói nữa. Điễn thử tựa như chịu thiên đại ủy khuất một dạng, dùng sức nén miệng nhỏ, dù vậy, còn lờ mờ có thể nghe được nàng đang thấp giọng lẩm bẩm, rõ ràng chính là ta hạ độc chết thôi. Yêu giới, Hào Quang Sơn Hải, kéo dài ngàn vạn dặm sơn trạch, tên là Bạch Lý Giản. Lâm Hào Quang Sơn Hải Phòng trong lập nhị lưu thế lực, theo Tử Lan Sơn cùng Thừa Phong Linh Long Thượng Sơn Hải tạo áp lực, Bạch Lý Giản trong phạm vi thế lực, mắt Trần có thể thấy tiêu điều quận cũng ép. Nơi này có thông hướng về mây bí cảnh Vân Hải, lại do Tử Lan Sơn không tức yếu tướng tử ở xích tự mình đóng giữ. Còn lưu tại Bạch Lý Giản yêu tộc, bị cắt đứt tất cả tài nguyên vắng lai, cho đến ngày nay, rất nhiều yêu tộc còn muốn chạy cũng đi không được. Vân Hải bên bờ, điện tử luôn luôn không ngừng quay đầu nhìn quanh, tại sao ta cảm giác về Vân Đại Lục Hoàng cách yêu giới biến tới gần? Ta nói là ta làm, ngươi tin không? Ta không tin. Trương Thanh lẳng lặng cười. Hai người mới vừa lên bờ, Một đạo quang trụ màu tím xuyên qua chân trời, cô sáng độ tung, thần quang màu tím bảy vây đầy trời, khuê đại mỹ lệ, làm thiên địa trở nên uy nghiêm quỷ dị. Trưởng Thanh Giang tươi cười thu vào, nhíu mắt lại. Chính là hắn. Trả lại Vân Thành Thành chủ phụ trách cửa mắng chính mình bỏ chạy ra hỏa. Mái tóc màu tím tự ách tử trên trời giáng xuống, hắn mơ hồ cảm thấy người trước mắt này giống như ở đâu gặp qua, nhớ tới là phụ thành chủ cửa ra vào người đi đằng sau, thư lạnh một tiếng nhân tộc đến ta yêu giới làm gì. Tử ách không có đáp xuống trên mặt đất, mà là duy trì cao 3 trượng cách mặt đất khoảng cách, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Trưởng Thanh kết bạn. Trưởng Thanh lặng lặng nói ra báo lên tính danh cùng ngươi chỗ sẽ chi hữu. Từ trách để ra nghi vấn lấy ta gọi Trường Thành, ta chỗ sẽ chi hữu tên là Bạch Tử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, Mao Tiểu Bạch, từ chính nghĩa. Trường Thành nói rõ sự thật. Từ trách đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó thần niệm quét mắt Trường Thành tu vi, nghĩ đến Trường Thành tại ma giới hô phong hoán vũ, hắn hai con mắt màu tím hiện lên một vòng hung lệ cho cười, nếu không có ta tại phủ thành chủ chức cửa gặp qua ngươi, nếu không thật đúng là bị ngươi lựa. Từ giới thứ nhất, bền vững trong quan hệ. Lúc nào, Trường Thành không đi phong bạo đường hàng hải, đi cái này về mây bí cảnh. Tiên giới tiên đế dám để cho ngươi từ nơi này đi. Ma giới ma đế dám để cho ngươi tiến vào vẻ mây bí cảnh." Từ Ách trầm trọc. Trưởng Thanh nhìn về phía Điển Tử, "Ta liền nói ta đi thẳng chính là phong bạo đường hàng hải." Điển Tử lại là nói thẳng, "Ta liền nói ngươi là giả, không ai tin." Có Điển Tử lời nói, Từ Ách càng thêm khẳng định, "Không biết hao phí bao nhiêu năm tháng mới tu luyện đến tiền tướng, ngươi cho rằng giữ vững tuổi trẻ dung mạo, liền có thể đến ta yêu giới giả danh lừa bịp. Ngươi làm sao không tại tiên giới nói ngươi là Trưởng Thanh đâu? Ta tại tiên giới không cần phải nói, tiên giới ai không biết ta?" Trưởng Thanh nhíu mày ha ha ha. Từ Ách cười ha hả, Điển Tử ở bên cũng dương lên vẻ mặt Lại tại Trưởng Thanh trừng mắt bên dưới nén trở về. Trưởng Thanh mở miệng nói, ta cho dù là muốn giả danh lừa bịp, tại yêu giới cũng không có tất yếu này đi. Chẳng lẽ lại yêu giới cũng phải cho ta mặt mũi? Ta mặt mũi có lớn như vậy sao? Ngươi ngay cả tứ giới đệ nhất phân lượng cũng đều không hiểu, cũng dám giả mạo. Từ Ách nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nói ngươi là từ chính nghĩa cái kia bán yêu mời tới cứu binh đi. Ngươi cho rằng bằng vào mấy người tên, giả mạo Trưởng Thanh, liền có thể giải bách lý giận khôn cùng. Dừng một chút, Từ Ách Zero yêu nói, tốt, ta liền thả ngươi đi bách lý giận. Muốn chết, ta thành phần ngươi." Nói, Từ Ách thu hồi thông thiên thần quang màu tím chỉ dẫn một con đường lão hổ không phát uy, cũng làm ta là con nhỏ bệnh. Trưởng Thanh trong mắt huyền quang lóe lên, ngươi cũng là bán yêu sao? Từ Ách càng là khinh miệt trưởng Thanh hít sâu một hơi, cùng Tiêu Phong triệu tịch ở chung, ở địa cung thăm dò 5 năm, hắn tựa hồ bị Tiêu Phong cảm nhiễm đối mặt loại cấp độ này tiểu yêu, căn bản không làm sao có hướng nổi. Hắn cũng cảm nhận được Tiêu Phong tâm cảnh, vì cái gì Tiêu Phong có thể làm một vị tốt thành chủ? Bởi vì không quan tâm không quan trọng đều có thể không trọng yếu. Trưởng Thanh không cùng Từ Ách giao chiến, mang theo điện tử xâm nhập Bạch Lý Giản. Trên đường đi, phong cảnh tươi đẹp, người ở thơ tất. Xa xa có thể nhìn thấy vài đầu hóa hình tiểu yêu lại là tại Trưởng Thanh không kịp kêu gọi liền bỏ trốn mất dạng. Tiếp tục đi tới, mặt đất tràn đầy các loại vũng bùn, tảng đá, một tầng đục ngầu nước bẩn bậy khắp toàn bộ mặt đất. Những ngọn núi xung quanh cũng đều trồi lùi, trừ bỏ bị nước bẩn nhễ nhằn rêu tảo, không còn mặt khác. Trưởng Thanh cúi người, nâng lên nước bẩn, không cần hứa hẹn áp gió sét, Trưởng Thanh cũng biết, đây là người vì thật đáng sợ. Điển thử ở bên đột nhiên nói ra chỗ nào đáng sợ. Trưởng Thanh nhìn chung quanh một chút, điển thử chỉ chỉ Trưởng Thanh nhìn qua bốn phía, ngươi nhìn, không ăn. Trưởng Thanh nhíu mày, nếu như là loại ăn cỏ yếu thú, nơi này thật là chỗ tuyệt cảnh. Nhưng nếu như nơi này đã từng sơn thanh thủy tú, linh thực tuyệt tốt bốn. Trưởng Thanh quay đầu, hắn muốn trở về trước tiên đem cái kia lông tím khủng tức làm thịt rồi đạo niệm bên trong cảm giác được có một ánh mắt, Trưởng Thanh thuận ánh mắt nhìn. Một đầu toàn thân tuyết trắng con thỏ nhỏ, tại trong nước bẩn nhảy nhót mấy lần sau, hóa hình thành một cái cùng điển tử không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nữ. Trên thân không mặc quần áo, áo nhưng nàng bảo lưu lại bộ phận lông thỏ, toàn thân lông xù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ sệt bên trong lại có chờ mong ngươi là đại phôi đàn sao, nhu nhược thanh âm vang lên đạm tiểu mỹ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Trưởng Thanh, nàng nhìn xem Trưởng Thanh Sơn Thủy Tiên bảo bên trong cũ tiêu thác trợ không ngừng liếm láp môi khô khốc. Trưởng Thành mở miệng nói, "Ta không phải đại phô đản, ta là người tốt." Đạm Tiểu Mỹ ngược lại càng sợ hơn, ngãi ngãi nói, "Tự xưng người tốt, đều là so đại phô đản còn bại hoại ra hỏa." Điển Thử ở bên cười không ngậm mồm bảo được, cho đùa nói ra, "Bà ngươi nói đúng, hắn chính là so đại phô đản còn bại hoại ra hỏa." Trưởng Thành bất đắc dĩ nhếch miệng Đạm Tiểu Mỹ đi tới trưởng Thành trước người, nàng ngửi thấy trưởng Thành trên áo bảo, "Cái tên sạch sẽ thanh thủy hư vị, đại phô đản, ngươi có thể đệm ta bán sao?" Điển Thử không cười được, trưởng Thành nghiêm mặt nói, "Vì cái gì? Ta có thể dùng chúng ta, đổi với ngươi một chút thanh thủy sao?" Đạm Tiểu Mỹ chỉ vào trướng thanh trên áo bảo tính tâm hồ điển thử cắn chặt bờ môi. Trướng thanh nửa ngày không có trả lời ta không muốn rất nhiều, ngươi cho ta gần một nửa là được Đạm Tiểu Mỹ khẩn cầu nói ra, ta chỉ cầu có thể cung cấp Bạch tỷ tỷ các nàng bình thường sử dụng là được, các nàng đã cựu cảnh tiên yêu, các nàng rất nhanh liền có thể tấn thăng tiên tướng, ta, ta, ta đến lúc đó trả lại ngươi gấp 10 lần. Trướng thanh sắc mặt âm trầm điển thử lôi kéo trướng thanh áo choàng, nhìn xem trướng thanh biểu lộ, nàng đúng là cảm nhận được có chút lạ lẫm cùng sợ sệt có thể, nhưng ngươi phải chờ ta một hồi. Trướng thanh thinh niệm phảng phất từ cựu vũ truyền đến chờ cái gì? Điện thử hỏi chờ ta đi trước đem hắn làm thịt. Trương Thanh nói xong, trên thân kim quang lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 741. Nhổ Long, ta là chuyên nghiệp. Chương 741, Nhổ Long, ta là chuyên nghiệp. Bách Lý giản biên giới, vẻ mê bí cảnh vân hải bên bờ. Từ bách một đôi tử mâu, chăm chú nhìn chằm chằm vân hải. Tiêu Phong không nguyện ý giúp hắn bắt lấy điện chuột, hắn nếu không thể đem điện chuột khống chế tại trên tay mình, trở thành tử lan sơn một ác chủ bại lớn, như vậy hắn nhất định phải ở chỗ này đem điện chuột chặn lại giết. Dù gì, cũng muốn đem độc bá thiên hạ đạo thần thông này ép ra ngoài cũng lắm thì liền hy sinh một cái bách lý giản cùng hơn phân nửa Hà Quang Sơn Hải. Hà Quang Sơn Hải, tại yêu giới 3000 trong Sơn Hải cũng không tính nhỏ, nhưng hắn tự Lan Sơn yêu tộc thừa thất, cần thiết địa bản vốn cũng không lớn. Liền xem như dọn đi Long Tượng Sơn Hải, cũng chưa hẳn không thể tứ giới thứ nhất, về vốn trong quan hệ như ma giới truyền ngôn là thật, ngươi tấn thăng tiên tương, cái gọi là đương đại liền muốn đem ta cũng coi như đi vào. Từ bách rêu cợt đứng lên, hắn thừa nhận Trường Thanh danh khí xác thực rất lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trường Thanh tấn thăng quá nhanh, đúng là vụ vẻ Căn cơ không bền vững, đạo tâm không kiên, một khi tăng lên đương đại hạn mức cao nhất, bước vào tử ách cấp độ này, trưởng thành hết thể uy hoàng đều sẽ thành đi qua tiên giới phù hộ, danh khí cường thịnh. Chỉ tiếc, vội vàng tấn thăng tiên tu ngươi, giết cũng vô pháp để cho ta trở thành mười tứ giới thứ nhất, ngược lại chỉ làm cho ta mang đến phiền phức. Tử ách đón cảm giác không thú vị, hắn lấy ra ba bức chân dung, nhìn kỳ đứng lên. Cái này ba bức chân dung, vẻ đều là trưởng thành, nhưng trong bức trên người lại không giống nhau. Một bức là mặt xanh nênh vàng, miệng to như chỗ máu, nếu là nhìn họa tác cận góc nhỏ núi, thì có thể nhìn ra này trưởng thành hình thể có trăm nhạm, ngàn giảm chi cực. Giống như một tôn viễn cổ cử thần, cực điểm cùng bố. Bước chân dung này tại yêu giới lưu truyền phổ biến nhất. Bộ thứ 2, Cửu thải thần quang tựa như vô tự thiên hai, vận mẹo hỗn loạn sắc thái căn bản nhìn không ra đó là cái người. Bước chân dung này là tiên giới yêu tộc vẽ. Bước thứ 3, một thân chọc khí lượn lờ toàn thân, thấy không rõ dung mạo, giống như là một đoàn vết bẩn tùy tiện vuốt một cái. Bước chân dung này là ma giới lưu truyền tới. Kỳ thật, từ cách cũng có trận pháp, bí bảo hành lưu niệm, chỉ bất quá hắn càng ưa thích những bức họa này. Bởi vì những cái kia ảnh lưu niệm, nhìn cũng không giống là cùng một người. Thiên, yêu, ma, minh ai cũng có thể tùy ý hóa hình. Nếu chỉ nhìn ảnh lưu niệm, nhận lầm khả năng xa so với chân dung thật lớn. Chân dung, tối thiểu có thể làm cho tự Ách biết, vẻ tranh người tâm tình, dùng cái này đến suy đoán trưởng thành có thể là cái gì tư thái. Mà không phải cực hạn tại có thể tùy ý biến hóa bề ngoài tiêu phong hẳn là nhắc nhở qua ngươi, ngươi làm sao lại không nghe quên bảo đầu? Đột nhiên xuất hiện thanh âm vang ở bên cạnh. Từ Ách toàn thân căng cứng, trong mắt tự quang bùng lên sắc bén. Lúc nào? Đây là. Vừa mới nhân tộc kia. Từ Ách không có thu hồi chân dung, hắn nhìn chằm chọc vào cái này đột nhiên xuất hiện người. Người này chính nhìn kỹ chân dung, Khi thì nhíu mày, khi thì bật cười ngươi đến cùng là ai?" Từ Ách trầm giọng hỏi Trương Thanh. Trương Thanh nói, "Chỉ vào bức tranh thứ nhất nói ta có cái này hình thể, nhưng là ta không có mặt xanh nhanh vàng, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể nhìn xem ta dáng dấp ra sao." Tiếp lấy, Trương Thanh chỉ vào bức họa thứ hai, nói "Đây không phải ta, phía trên này vẽ là Lịch Tiên Phàm, đây là hắn chính tự minh họa tư thái." Dừng một chút, Trương Thanh chỉ vào bức họa thứ ba, tiếp tục nói, "Đây là ma giới thiên ma loạn đấu chân dung đi, phía trên này vẽ là Lục Tây Phong." Từ Ách sắc mặt âm tình bất định, hắn rõ ràng nhìn xem Trương Thanh đang ở trước mắt, nhưng hắn lại có một loại cảm giác không chân thật yếu tướng nghị cảnh hắn, lại có một loại căn bản công kích không đến tiên tướng nhất cảnh nhân tộc cảm giác. Trương Thanh bình tĩnh nhìn Tử Ách, mở miệng nói, "Ta muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng ta lại nghĩ đến muốn, như thế giết ngươi, ngươi mặc dù không lỗ, nhưng nhất định rất không cam tâm. Tại ta mà nói, ăn ngươi cũng sẽ không để ta tăng lên bao nhiêu, nhưng đối ta các bằng hữu tới nói, cái này cũng cũng không thỏa đáng." Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói cho nên, "Ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Đình chỉ ngươi bây giờ đối với Bạch Lý Giản làm hết thảy, ta có thể cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, chết có chút tôn nghiêm. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao?" Từ Ách ngăn chặn lấy trong lòng nỗi giận yêu giới, Hà Quang Sơn Hải, Từ Lan Sơn không tức bộ tộc nhị cảnh yêu tướng, Từ Ách. Từ Lan Sơn yêu tộc không nhiều, gần nhất mới bắt đầu thu nạp yêu tộc, mở rộng thế lực. Từ đầu đến cuối, Từ Lan Sơn cũng chỉ là dựa vào một đầu khủng tức yêu đế, Từ Lan yêu đế, đến chống đỡ chẳng tử. Đúng không? Trương Thanh nói rất ký cảm, đây đều là Tiêu Phong nói cho hắn biết không cần chất vấn thân phận của ta Trương Thanh lúc đầu, nói mặc kệ ta có phải hay không Trương Thanh, ta đều có thể giết ngươi, ngươi chỉ cần biết, ngươi sau đó phải làm gì. Ha ha. Từ Ách giận quá mà cười, hai con mắt màu tím không thể che hết trong lòng hung hận. Vậy ta coi như ngươi là trưởng thành tốt." Tiếng nói nhất truyện, từ rách mở miệng nói, "Thế nhưng là, thiên tiên ngươi, cùng tiên tướng ngươi, không giống với. Ngươi. ngươi nổi danh, cũng chỉ là ở trên trời tiên, mang không lên tiên tướng vô diện. Bất quá là ỷ vào tiên đế lọt mắt xanh, có thể ngươi cũng quá làm càn, nơi này, là yêu giới. Ngươi dừng lại tại cái này, hoặc là chúng ta, hoặc là chấm điên chuột." Nhưng chúng ta liền từ dưới mí mắt ngươi bị ngươi thả qua đi trưởng thành cao mày nói, "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi." Từ rách trên thân, thần quang đại thịnh. Phương viên vạn dạng bầu trời, bị tử quang chiếu rọi một mảnh lộng lẫy. Toàn bộ Bạch Lý Giản, còn thừa không nhiều yêu tộc, nhân tộc cũng lần nữa bắt đầu màng lo lên, bọn hắn đồng thời nhìn về hướng Vân Hải phương hướng, lại sợ vừa sợ. Dây vo đến cực hạn, quy củ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bị vây ở Bạch Lý Giản yêu tộc, nhân tộc, tâm tình của bọn hắn bởi vì sụp đổ bắt đầu đi hướng điên của người nói, vừa rồi tiểu yếu kia chính là điển chuột, Từ Ách không thể tin được. Trưởng Thanh nghiêm túc nhìn xem Từ Ách, chậm rãi nói ra, muốn chết cười người của ta nhiều, ngươi cũng coi như một cái. Ông. Pháp tắc ánh minh, Từ Ách một quyền đánh xuyên qua Trưởng Thanh thân thể, một đạo chùm sáng màu tím kéo dài đánh nát một tòa núi lớn. Trường Thanh vẫn đứng tại chỗ, thân thể thậm chí ngay cả một tia vận mẹo cũng không lựa chọn của ngươi, rất không sáng suốt. Ta uy nguyên sẽ để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nhưng ngươi sẽ mất đi một chút tôn nghiêm, cuối cùng phát huy đá kê chân tác dụng sau mà chết. Trường Thanh bình tĩnh nói ra nhất cảnh tiền tướng, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Ta ngược lại thật ra tin tưởng, ngươi chính là Trường Thanh. Từ Ách nhìn xem bị tử quang nắm đấm xuyên thủng Trường Thanh thân thể, hắn cảm ứng được một cái huyền ảo lực lượng. Chỉ cần có thể cảm ứng, liền có thể công kích đến. Không tức loạn thần múa. Từ Ách thân thể nhanh lùi lại trong dặm, hắn hóa thành bản thể, ngàn dặm chi thân, không tức xue đuôi. Mỗi một phiến lông vũ đều phản phát ra một đạo thần thông, ngàn vạn đạo thần thông hội tụ, làm thiên địa ở giữa đã mất đi trừ màu tím bên ngoài tất cả hạ quang. Trương Thanh thân thể, cũng tại tự quang này bên trong bị pháp hóa đi ra. Từng đạo thần quang màu tím, không bàn mà hợp đại đạo rung động, đây là pháp tắc chi vũ, đủ để tắm rửa hết thảy. Trảm yêu trừ ma, là của ta bản chức. Nhưng là, Trương Thanh khẽ miệng dương lên, kết động chỉ quyết để ở trước ngực, tiếng nói nhất truyện, vừa cười vừa nói, "Nhổ lông, ta cũng là chuyên nghiệp." Chương 742. Ta không bán. Chương 742, ta không bán nóng ngóng lực lượng pháp tắc chấn động thiên địa đại đạo địa đạo, chật tự kiếm. Trương Thanh bên người, từng đạo huyền quang bình chướng ra bên ngoài quét tán, để ép mở rộng lấy tự quang thiên địa. Phương phương chính chính bình chướng, từng tầng từng tầng, xoay tròn lấy không ngừng mở rộng. Trương Thanh đưa tay chỉ phía xa tử từ ếch, từng đạo chật tự hình lập phương, trong nháy mắt kéo dài đến tử ếch bên người. Thiên lý khủng tức không ngừng lại minh, từng đạo thần quang màu tím đánh xuyên những cái kia chật tự bình chướng, thế nhưng là càng nhiều chật tự bình chướng lại liên tục vô tận đánh tới. Trương Thanh biến hóa chỉ quyết, bàn tay xoay tròn bóp, vô số đạo chật tự bình chướng, đem tử ếch giam ở trong đó. Trường Thanh hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, một tôn thiên lý độ cao cự nhân trống rông xuất hiện, đúng là so tử Ách bản thể cũng không chút nào nhỏ. Một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, vang vọng ở giữa thiên địa. Trường Thanh tử tử Ách trên đầu, ôm đồn hạ một túng long. Tử Ách ra sức tránh thoát trật tự công xưng, cánh chấn động, xoẹt ra một đạo thần quang màu tím, tựa như trảm tiên đao mang, quét về phía Trường Thanh nhân đạo, nhân hoàng kiếm. Ông, đại đạo anh minh, Trường Thanh thân thể mặc vào đế quan long bảo, tựa như vạn cổ thần đế, uy cái chí tiên. Chỉ khẽ vung tay, liền bắt lấy cái kia đạo vạn rằm đao mang, đột nhiên bó, liền đem cái kia vạn rằm đao mang giữa trời bốc nát, hào quang sân hải, mỹ lệ nhất cảnh sắc, tại khó nhất xuất hiện địa phương xuất hiện. Từ Hà Văn Trượng, như lưu tinh kéo lấy diêm vĩ, xẹt qua chân trời, rơi vào bách lý trận bên trong. Vậy cũng là trong giao chiến, tử ách bị trường thanh rút ra lông. Nơi xa, diễn thử, Đạm Tiểu Mỹ ngơ ngác ngửa đầu, nhìn xem cái kia kinh khủng thần uy cự nhân đang lấy miên F4 thái thái đánh tới bởi khủng tức bộ tộc thiên kiêu, diễn thử nuối rộng ra miệng nhỏ, trong miệng nàng nỉ non, cho dù là chân trưởng thanh, bất quá cũng như vậy đi. Bách lý trận bên trong, sơn trại bên trong, lần lượt từng bóng người phá quan mà ra. Bọn hắn nhìn xem cực xa chỗ cự nhân, liếc nhau, một trận cuồng hỉ. Giữa thiên địa, vang dội âm thanh quen thuộc kia, bọn hắn biết, là trưởng thành tới. Thiên Cương Thần Thông 36, Giòi núi rời thạch. Trưởng thành điều khiển đại địa dãy núi, hai tòa vạn dặm núi cao bị rời tới, đem tử ạch thiên lý chi cự bản thể kẹp ở giữa bánh. Hai ngọn núi lớn đâm đến vỡ nát, tử ạch cuồng thổ máu tươi, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Cái này có thể là nhất cảnh tiên tướng. Thiên Cương Thần Thông 36, Hàng Long phục hộ. Vũ thượng pháp lực, có kình tiên cự lực chi thần thông, chuyên công cỡ lớn hung thú cùng mãnh cầm. Trường Thanh một cái bước xa vọt tới từ ách trước người, linh hoạt tựa như căn bản không phải thiên lý cự nhân. Trường Thanh một phát bắt được tự ách cổ, đem nó từ hai ngọn núi lớn trong đá vụn tốn đi ra, một cái ném qua bay, lạc tại trên mặt đất. Mặt đất rung chuyển, vỡ ra vô số hẻm núi. Hẻm núi vỡ nát, hóa thành một mảnh đá vụn hoang mạc ầm ầm ầm. Tựa như không bao giờ ngừng nghỉ tiếng vang, làm cả Bách Lý Dạn chấn động không thôi. Bách Lý Dạn biên giới chi địa, hình dạng mặt đất đang không ngừng sụp đổ, có khơi lớn khơi lớn lục địa, thậm chí nước tóe ra đi, chìm vào trong biển mây thiên cương thần thông 36, lớn nhỏ như ý, pháp thiên tượng địa. Trường Thanh thanh âm vang vọng toàn bộ hào quang sân hải, thiên lý cự nhân lần nữa cất cao, hóa thành vạn dặm chí tự. Bách Lý Giản yếu thú, nhân tộc, thậm chí chỉ có thể nhìn rõ một đôi chân, tựa như kình thiên chi trụ, căn bản không nhìn thấy tôn này cự thần nửa người trên. Trường Thanh dậm chân, đem tử ách đã dẫm vào trong đất, chỉ là động tác kéo theo của vòng, liền quét sạch toàn bộ Bách Lý Giản. Khung bố dữ uy, tựa như ngày tận thế tới. Nương theo lấy từng tiếng tê hảm, từng mảnh từng mảnh tử từ quang vỡ nát. Từng viên ngôi sao màu tím kéo lấy thật dài diễm vĩ, nở rộ lộng lẫy bên trong cũng giống như nói không thôi ly thương ngào ngào. Từ Bách Hoàng sợ môn dạng, Hắn ra sức tránh thoát trường thành đột thủ, phóng hướng chân trời Tiên Cương Thần Thông 36, năm giữ ngũ lôi. Ngũ lôi người, thật là năm khí, hội tụ làm một, đặt đến đại đạo. Khu lôi dịch điện, nhương hoàng đăng lịch, lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Trường thanh kết động chỉ quyết, xa xa một chỉ. Bạch Lý Dạn, ngàn vạn dạng thương không bị năm đạo thần lôi ầm vang xé rách. Ngũ sắc lôi quang, mỗi một đạo đều hơn xa thiên tiên chi kiếp. Hội tụ vào một chỗ đằng sau, làm cho bầu trời vỡ nát, một đạo thông thiên chiệt địa lôi trụ, kết nối ở giữa thiên địa. Bỏ chạy cực xa tử ách, bị thần lôi này một kích bổ trúng một cố hơi dàn sốp giòn hương, lan tràn gian lẫn bên trong vạn dặm không lỗ sạch, không thể đi, ta nói qua, ta là chuyên nghiệp. Trưởng Thanh Hoa thành kim quang, xuất hiện tại từ ách trước người, tại từng tiếng kinh thiên động địa trong tiếng tiêu thảm, trưởng Thanh đem tử Lan Sơn khủng tức bộ tộc tiên kiêu lông, tất cả đều rút. Trong núi người người ngồi định, trưởng Thanh nuốt một ngụm nước bọn. Từ ách đã sợ hãi đến đại nao trống không, hắn chỉ biết là, trưởng Thanh nhìn hắn ánh mắt, là thật muốn ăn hắn. Đúng lúc này, một đạo tiên ly kim quang cư kiếm, phá thiên mà đến. Hét lớn một tiếng, chấn động thiên địa, người nào dám can đảm làm tổn thương ta tử ách huynh đệ. Một tôn tiên ly kim bằng Dương cánh che khuất bầu trời. Hắn miệng ngậm cứ kiếm, hướng phía Trường Thanh đâm tới. Trường Thanh chộp ngón tay như kiếm, một chỉ điểm tại trên lưỡi kiếm đốt, một tiếng vang dọn, làm cho trong vòng vạn dặm sinh linh một trận ù thay. Tường đạo kim quang khuyết tán, thiên lý kim quang cư kiếm ứng thanh mãn át. Kim bằng lợi chảo xé rách không gian, chộp tới Trường Thanh cánh tay. Trường Thanh không lùi mà tiến tới, lấy tay chính là một chảo, nắm lấy kim bằng miệng chim liền đem kim bằng cho đặt tại trên mặt đất. 3. Kim bằng trong lòng tinh hải, cũng may tam cảnh yêu tướng hắn, rất dễ dàng liền tránh thoát Trường Thanh trấn áp, cánh trên mặt đất được lấy, cuốn lên đẩy thiên sơn đá, như là báo cắt một hự dạ trên loại thiên lý phía dưới không trung, Kim Bằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần thông của hắn có thể bị cái này cự thần dễ dàng như thế phá mất. Hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thường xuyên trêu đùa thường sinh thần thông, lại có một ngày sẽ xem như chướng nhãn pháp cho dùng đến. Càng làm Kim Bằng rất cảm thấy nhục nhã chính là, đường đường bầu trời chúa tể, lại muốn giống độn địa một hạng, tại thiên lý trong cắt đuôi chạy trốn. Cũng may hắn không có quên huynh đệ của hắn, đem đã bị nhỏ một cọng lông đều không thừa tử ếch cùng một chỗ mang đi. Trường Thanh quan sát Thiên Lý các đũi, có tiếp tục lên cao xu thế, hai con mắt của hắn sáng chói không gì sánh được, lấy Thiên Cương Thần Thông 36, nhìn suy tưởng, rõ ràng bắt được Kim Bằng cùng Tử Ách chạy trốn thân ảnh. Trường Thanh cũng không có đi đuổi, hắn có thể đánh cái Tử Ách trở tay không kịp, nhất cổ tắc khí. Nhưng đối mặt Tam Cảnh yêu tướng Kim Bằng, hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc chiến thắng. Một tay lấy Kim Bằng đè vào trên mặt đất, Trường Thanh đã sử xuất toàn bộ lực lượng, thậm chí bởi vì dùng sức quá độ, Trường Thanh cổ tay còn một trận đau nhức. Trường Thanh bàn tay ở trong sự run rẩy cũng cảm thấy nhói nhói, không thể không nói, chim này miệng rất cứng. Giải trừ lớn nhỏ như ý. Pháp Thiên Tượng Địa, lấy hóa hình vật biến thành bình thường lớn nhỏ. Lại nhìn cái kia đầy trời cát bụi, Trường Thanh kích động lấy Chỉ quyết Thiên Cương Thần Thông 36, hô phong hoán vũ. Côn phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Kim bằng che lớp mặt tiên thần thông rất nhanh liền bị gột rửa không nhốn bụi trần. Bạch Lý Dạn bên trong, toàn bộ sinh linh cảm thụ được thanh thủy tẩy lễ, bọn hắn đang sợ hãi bên trong, tham lam miệng mở rộng đi, thưởng thức đã lâu cam lâm. Trường Thanh phân biệt một chút phương hướng, tìm được điện tử, đạm tiểu mỹ vị trí đang biến hóa bản thể cùng thi triển pháp thiên tượng địa sau, bước ra một bước cũng không chỉ 10 lần 8 lần tung điệu kim quang đã sinh chân Trường Thanh, gì sinh giả Trường Thanh. Điển thử thâm thẳm thở dài, "Ta nếu là ngươi, ta cũng không tiếp thủ được." Trương Thanh Ngối ra thở ra một hơi, lúc này nghe Điển thử lời nói, chán lại bắt đầu ông ông ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo không ở tại chỗ chứng minh nhất định để Điển thử rất khó vòng qua cái này, Công Đạm Tiểu Mỹ vui vẻ tại mấy tóc trên mặt nước nhảy nhảy nót nót, nàng giang hai cánh tay ngửa đầu, nên đón ngọt ngọt nào tươi mát mưa to đại phô đàn. "Ta không bán chính mình." Đạm Tiểu Mỹ cười hì hì nói. "Chương 743, ta nói cho hắn biết." "Chương 743, ta nói cho hắn biết cái kia kinh khủng cường giả, đúng là nhân tộc." Lớn như vậy nhân tộc, hắn là viễn cổ cự nhân sao? nhưng bằng mang theo Tử Ách, trực tiếp trốn ra phương viên ngàn vạn giặm bạch lý giạn. Tử Ách lần nữa hóa hình thành người, chỉ bất quá hắn một đầu tịnh lệ tóc tím, yêu dị lộ ra mỹ hoặc màu tím lông mày, đều trọc. Hiện tại Tử Ách chính là một người đầu trọc bóng lượng quái nhân, hắn cái kia tuấn tú có chút yêu dị khuôn mặt, lúc này cũng bởi vì cực hạn nhục nhã mà phẫn nộ đến dữ tợn vặn vẹo hắn là Trường Thanh. Tử Ách sắp cắn nát răng, chỉ có Trường Thanh mới có thực lực như vậy. Chỉ có tứ giới thứ nhất mới có thể vượt cấp chúng ta. Hắn không thể nào là Trường Thanh, Trường Thanh tại ma giới. Hắn chính là Trường Thanh. Hắn không phải, không nên nói Trường Thanh đi ngang qua phong bạo đường hàng hải. Hắn là, hắn là, hắn chính là. Từ Ách đã nhanh bị tức điên rồi. Ai có thể nghĩ tới, lấy trường thanh nổi danh, vậy mà lại đi về mê bí cảnh loại địa phương này. Không có tài nguyên không có giá trị, chỉ có nguy hiểm về mê bí cảnh, hắn như đồ gì? Hắn thật đúng là tấn thăng tiên tướng. Kim Bằng trong mắt sợ hãi, ngược lại nhỏ đi rất nhiều, hắn nhớ lại nói ra, kỳ thật, ta hẳn là có nắm chắc có thể chém hắn. Vậy ngươi vừa rồi làm sao chạy trốn? Từ Ách nộ trừng Kim Bằng. Kim Bằng cũng là tức giận nhìn xem Từ Ách, kết quả của ngươi như vậy thê thảm, ta nào biết được hắn là cảnh giới gì? Ta chỉ là hiện tại mới phản ứng được. Hắn bắt được ta lực lượng cũng không mạnh, ta không phải là bị hắn hù dọa, ta là bị ngươi thảm trạng hù dọa. Ngươi thiếu đẩy tại trên người của ta. Từ Ách không chịu không nổi. Từ Ách trông về phía xa lấy Bách Lý Dạn phương hướng, hung ác tiếng nói, "Từ Lăng Sơn, Thừa Phong Linh đối với Bách Lý Dạn phóng tỏa, đã bị trưởng thành phá vỡ một đường vết rách, đến mau chóng bổ sung. Cái này trường thành, ta nhất định phải làm cho hắn chết ở chỗ này." Phá vỡ phong tỏa. Kim Bằng không hiểu hắn vừa rồi lấy thần thông na di dãy núi, có tối thiểu mấy ngàn tên tiên yêu mất mạng trong đó, đó cũng đều là ngươi Thừa Phong Linh yêu. Cái gì? Kim Bằng nghe, vừa đỗi vừa giận, Ta Long Tượng Sơn Hải đặt chân Hà Quang Sơn Hải, vốn là vi phạm, bây giờ lại còn hao tổn lớn như vậy. Cái này khiến ta về Thừa Phong Linh như thế nào bàn giao? Chỉ cần giết Trường Thành, liền có thể bàn giao." Từ Ách trầm giọng nói Thừa Phong Linh không có khả năng lại phải yêu tới, Hà Quang Sơn Hải thiên chỉ sơn, Chiếu Thần Sơn đã nhẫn mại đến cực hạn. Tiếp tục thăm dò bọn hắn danh giới cuối cùng, Hà Quang Sơn Hải, Long Tượng Sơn Hải, tất nhiên huyết chiến. Đến lúc đó, nhưng là không còn người có công phu lại đi quản cái kia bốn con nhỏ." Kim Bằng mở miệng nói, "Từ Ách trong con ngươi hiện lên một vòng điên cuồng, chẳng lẽ ngươi Thừa Phong Linh liền không muốn nhân cơ hội này, nhất cử trùng thiên sao?" Tại Long Thượng Sơn Hải, các ngươi ở Vĩnh Viễn cũng so ra kém Lôi Đình Sơn, Bàn Long Sơn, đây là một lần cơ hội thật tốt, có thể cho ngươi thừa phong lĩnh cùng ta tự Lạn Sơn, chia đều hạ quang Sơn Hải. Kim Bằng nhìn xem Từ Ách, phản phất nhìn xem một cái bị tức hổ độ rồi người. Kim Bằng đuốt đuột đầu đầy tóc vàng, từ tốn nói, giết một cái tiên tướng Cảnh Trường Thanh, đối với ngươi ta mà nói, đều không phải là cái gì đáng đến tán thưởng công tích. Chỉ có nguyên bản cùng Trường Thanh đồng đại đương đại giết Trường Thanh, mới có thể thay thế. Huống hồ, chỉ giết một cái Trường Thanh, chỗ nào có thể chia đều hạ quang Sơn Hải. Từ Ách nhìn chừng chừng lấy Kim Bằng, mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cái kia hai cái tiểu hồ lý sao? Kim bằng con mắt màu vàng óng hiện lên một vòng tam lam. Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch thiên phú, làm cho tất cả yêu tộc thèm nhỏ dãi. Một khi thi triển huyết khế cộng sinh chi pháp, Cửu Vĩ Tiên Hồ chín độ mệnh, liền cũng sẽ cùng hưởng. Bảo mệnh áp chủ bại bên trong, Cửu Vĩ Tiên Hồ thuộc về hàng đầu còn có cái kia hai cái chẳng biết tại sao thân có thần long huyết mạch miêu yêu, bán yêu, cái này hoàn toàn có thể dùng tới lôi kéo bản Long Sơn, cùng bản đại kế. Từ bách tiếp tục huyên loan không đủ, còn thiếu rất nhiều. Kim bằng lần nữa lắc đầu, lấy trưởng thành tên, giết hắn ảnh hưởng quá lớn, phiền phức theo nhau mà tới kẻ e sợ cho úp còn không mang nội mình úp. Chỗ nào còn có thể điễn thử cũng ở nơi đây." Từ Ách đột nhiên nói ra, Kim bằng thần sắc khẽ giật mình, suy tư sau một lúc lâu, nói ra, "Ý của ngươi là, giá họa cho điễn thử." Đồng thời lấy điễn thử ra ra chi độc, đọc mặc hạ quang sân hải. "Không sai, chỉ cần thêm chút khống chế, lo gì đại sự phải không?" "Diệu quá thay, bởi như vậy, vậy chúng ta kế hoạch ban đầu liền còn có thể tiếp tục." Đương nhiên, bách lý dạn bên trong, mưa to hạ 3 ngày 3 đêm. Trên mặt đất nhàn nhạt nước bẩn, lúc này cũng có cao cỡ nửa người mà lại mưa to cọ rửa vết bẩn, mặc dù so ra kém nguyên bản linh tú thanh tịnh, nhưng cũng để nhận hết cha tấn bách lý giạn sinh linh, dễ dàng quá nhiều phi thăng yêu giới, nhất định phải gia nhập thế lực, có thuộc về mới sẽ không bị mặt khác yêu tộc săn thức ăn. Thế lực ở giữa cũng có tranh đấu, kẻ bại hoặc là dâng ra đủ số lượng yêu tộc, hoặc là liền chuẩn bị quyết chiến. Trương Thanh nghe Đạm Tiểu Mỹ đích giảng thuật, đối với yêu giới đại khái tình huống đã minh bạch không sai biệt lắm. Bạch tiểu mỹ, Bạch tiểu nhã, Mao tiểu Bạch, từ chính nghĩa, không thích loại tranh đấu này, vẫn muốn thông qua vẻ mây bí cảnh tiến về tiên giới, chỉ là bị tử ách đè mắt tới sau, thoát thân không ra. Bạch Lý Giản cũng phần lớn là thích cùng Bình Yêu tộc, thu nạp bọn hắn, lại không muốn bởi vậy liên lụy toàn bộ Bạch Lý Giản. Bạch Cử Mỹ ở trên trời yêu trong tranh đấu thắng được, nhưng Tử Ách lại lần lọng. Tứ đại cấp độ yêu nghiệt phi thăng giả cùng nhau gia nhập Bạch Lý Giản, cũng làm cho Hà Quang Sơn Hải thế lực khác lại đố kỵ vừa hận, quay tay đứng nhìn, muốn nhìn lấy Bạch Lý Giản diệt tuyệt chỉ cần Bạch tỷ tỷ tấn thăng yêu tướng, nàng nhất định có thể chiến thắng Tử Ách, khi đó Bạch Lý Giản khốn cục liền giải trừ. Đạm Tiểu Mỹ rất tin tưởng Bạch Cử Mỹ. Trương Thanh cười cười, không có nói tiếp, khóe mắt của hắn liếc nhìn điên tử. Sự tình nếu như đơn giản như vậy, cái kia nghiệt đạo chuột năm đó cũng sẽ không vấn lạc quy củ, công bằng, những này đều muốn xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Chỉ có có được đánh vỡ quy củ, định nghĩa công bằng lực lượng, mới có tư cách chế định quy củ, chủ trì công bằng, ngươi không tin Bạch tỷ tỷ có thể chiến thắng Tử Ách sao?" Đạm Tiểu Mỹ nhìn xem Trưởng Thanh Trương Mặc, có chút tức giận ta không phải không tin Bạch Tử Mỹ, ta là không tin Bạch Lý Giản. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta Bạch Lý Giản cũng là nghĩ lợi dụng Bạch tỷ tỷ các nàng. Đạm Tiểu Mỹ khí quay hàm vừng lên. Trưởng Thanh lắc đầu, nói vấn đề không tại cái này, cũng không tại Bạch Cửu Mỹ có thể thành công hay không. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, các ngươi Bạch Lý Giản chỉ là nhị lưu yêu tộc thế lực. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, mặc kệ Bạch Cửu Mị có thể thắng hay không qua tự ái, chỉ cần Bạch Lý Dạn đánh không lại Tử Lan Sơn, kết quả liền không cách nào cải biến. Có lẽ, hẳn là cũng tính cả Hà Quang Sơn, Hải Thiên Chỉ Sơn, Triều Thần Sơn, cùng Long Tượng Sơn, Hải Thừa Phong Linh, Lôi Đình Sơn, Bàn Long Sơn, đương nhiên, lại hướng lớn một chút, chính là toàn bộ yêu giới. Đạm Tiểu Mỹ sắc mặt trở nên tái nhợt lấy yêu giới quy củ mà nói, loại huyết mạch này, chỉ có gia nhập mạnh nhất thế lực mới có thể bị cho phép xuống sót. Bạch Lý Dạn là không có tương lai. Ai cũng sẽ không ngồi nhìn các ngươi quật khởi, trở thành uy hiếp của bọn hắn, đến săn tức ăn bọn hắn. Trường Thanh chậm rãi nói ra, "Nhưng chúng ta bác lý giải thích cùng mình a." Đạm Tiểu Mỹ lớn tiếng biện giải, "Chúng ta không có khả năng đi săn tức án bọn hắn." Lời này, các loại bác lý giảiản có thực lực đằng sau mới có tư cách nói. "Còn có, đối với thế lực khác đối đãi uy hiếp của các ngươi, xưa nay không ở chỗ các ngươi sẽ sẽ không làm, mà là ở các ngươi có hay không năng lực đi làm." Trường Thanh nói, Đạm Tiểu Mỹ vô lực phản bác, nàng đều sắp bị góc khóc bất quá không quan hệ, nàng tới. Trường Thanh chỉ chỉ một bên điễn tử 3. Điễn tử đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng còn tại trong lòng rầu rĩ chân dạ Trường Thanh, làm sao đột nhiên nói đến chính mình. Đạm Tiểu Mỹ cũng nhìn về hướng điễn tử Trương Thanh mở miệng nói, Bạch Lý Dạn có thể thả ra tin tức, 1 năm sau, tổ chức Thiên Yêu khiêu chiến, liền đem Bạch Cửụ Mị nguyên bản định khiêu chiến từ ở chỗ kia mở rộng quy mô. Đến lúc đó, Điển Thử cũng muốn tham gia, cũng quyết định chọn lựa một cái yếu tộc thế lực gia nhập, chỉ có cùng cảnh Thiên Yêu năng chiến thắng Điển Thử, Điển Thử mới có thể cân nhắc đối phương thế lực. Trọng điểm là, Điển Thử cam đoan tuyệt đối không tại khiêu chiến bên trong sử dụng độc bá tiến hạ. Đạm Tiểu Mỹ nghe như lọt vào trong xương mù Điển Thử thì là bất mãn nói ra, gia gia của ta nói, tầng khả năng địa thấp, sao có thể như vậy khắp nơi tên giường? Ngươi địa thấp không dùng. Vì cái gì không dùng? Bởi vì ai đều biết lá bài tẩy của ngươi. Cái kia, cũng không ai biết ta tới yêu giới a. Từ Ách biết? Hắn đều không có nhận ra ta, hắn làm sao có thể biết? Cái này không trọng yếu. Vì cái gì không trọng yếu? Bởi vì ta nói cho hắn biết. 3. Điển Thử Trừng to mắt nhìn xem Trưởng Thành, ngươi đây không phải lựa ta sao? Trưởng Thành rỗi dàng ngón tay, đạn lấy điển thử sáng bóng cái trán, liền ngươi cái hỗn này, ngươi biết hố là có ý gì sao? Chương 744, đem nước quấy đục. Chương 744, đem nước quấy đục thế nhưng là, ta không có khả năng gia nhập mặt khác yêu tộc thế lực. Điển tử thấp giọng nói ra ta biết. Trưởng Thanh mở miệng nói ngươi biết. Ngươi biết cái gì? Điển tử ngẩng đầu nhìn Trưởng Thanh Nghiệt đạo chuột năm đó vẫn lạc, ngươi cùng yêu giới không có ký kết thù hận, không muốn lấy trực tiếp thi triển độc bá tiên hạ, đã coi như là lương thiện. Cho dù Nghiệt đạo chuột có thể thoát ly bảo tọa, trở lại đỉnh phong, thù này cũng không có khả năng hóa giải. Tâm lạnh, ấm không trở lại. Điển tử thân sắc mặt ngơ, nàng phát hiện Trưởng Thanh nói tiến tâm khảm của nàng bên trong. Yêu giới các phương, biết nàng, đều đối với nàng lấy lễ để tiếp đón. Nàng đương nhiên biết đây là vì cái gì, cũng là bởi vì gia gia lưu lại độc bá tiên hạ yêu độc. Trưởng Thanh nói tiếp. "Tổng hô, không nói ngươi có thể hay không gia nhập mặt khác yêu tộc thế lực, yêu giới những yêu tộc này thế lực cũng sẽ không muốn ngươi. Cho dù muốn ngươi, cũng chưa hẳn là muốn nhận lũ ngươi, bọn hắn càng muốn giết hơn giờ ngươi." Điển Thử trong lòng trầm xuống. Trưởng Thanh giải thích nói, "Thiên yêu liền nằm trong tay đế cảnh uy hiệp, so với lợi dụng đem tai họa ngầm này xóa đi, ai cũng không cần, ngược lại là kết quả tốt hơn. Bởi vì độc bá thiên hạ phạm vi tính, dùng cũng không phải đặc biệt tốt dụng, đây là kiếm hai lưỡi. Như vậy nói cách khác, ta muốn tại khiêu chiến bên trong toàn bộ thắng được mới được." Điển Thử nghi hoặc hỏi. Trưởng Thanh lắc đầu thế, "Nhưng là ta nếu không thắng được, chiến thắng người của ta" Ta không phải cân nhắc muốn hay không gia nhập đối phương sao?" Điển Tử tiếp tục hỏi. Không đợi Trương Thanh trả lời, Điển Tử nói ra, "Ta đã biết, ta có thể cân nhắc đằng sau, lựa chọn không gia nhập." Trương Thanh cười nhạt một tiếng, "Nói ngươi cái gì đều không cần cân nhắc, trận chiến này, căn bản không cần đánh." "A?" Điển Tử ngây dại. Một bên Đạm Tiểu Mỹ cũng ngây dại thả ra tin tức mục đích, chính là muốn để tất cả yêu tộc thế lực đều biết ngươi đã đến, cam đoan tuyệt đối không sử dụng độc bá thiên hạ, là bởi vì tất cả mọi người hoài nghi ngươi có, nhưng đều không xác định. Đây là đang minh xác nói cho bọn hắn, ngươi thật sự có." Trương Thanh nói ra, "Ta chính là thật sự có a." Điển thử ngây ngốc đi theo nói trưởng Thanh gãi đầu một cái, nói kỳ thật, có hay không đều như thế. Có thể ra ra nói qua, để cho địch nhân bảo trì hoài nghi, mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Điển thử mở miệng nói. Trưởng Thanh hít sâu một hơi, nói tin tưởng, vĩnh viễn tin tưởng. Hoài nghi, vĩnh viễn hoài nghi. Mặc kệ ngươi có hay không, bọn hắn đều không đánh cược nổi cũng không dám cược. Cái này có thể coi như là một lần nhắc nhở. Thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, nghe ta an bài. Trưởng Thanh ngắt lời nói, tóm lại ngươi điên tâm, ngươi cái gì cũng không cần làm, trận chiến này không đánh được. Ta cũng không biết ngươi muốn làm gì, ta dựa vào cái gì nghe, nghe ngươi an bài. Điển thử chống lại, bĩu môi trưởng thanh há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi. Suy tư một phen, nói thẳng, bởi vì ta là Trưởng Thanh. Điển thử chu miệng nhấp đứng lên. Cái này đã từng là nàng cho là chế ước dạ trưởng thanh thủ đoạn, nhưng bây giờ lại thành chế ước thủ đoạn của nàng. Nhấc lên Trưởng Thanh tên, điển thử giống như trước dạ trưởng thanh một dạng, nói không ra lời. Nàng cẩn thận nhớ lại, cốt điệp đến cùng phải hay không nàng hạ độc chết điển thử không có thể nhưng là, thế nhưng là Đạm tiểu mỹ có thể là thế, nhưng là Đạm tiểu mỹ yếu ớt nói, thời gian 1 năm, Bạch tỷ tỷ không nhất định có thể tấn thăng thiên tướng, nàng làm sao khiêu chiến tử ách. Trưởng Thanh lập tức đầu to. Giải thích nói, không cần khiêu chiến, Bạch Cửu Mị trận chiến này cũng không cần đánh. A, Đạm Tiểu Mỹ cũng nhoi rộng ra miệng nhỏ. Trương Thanh Kiên nhận nói ra, pháp này chủ yếu là dùng làm hấp dẫn hỏa lực, tại Độc Bá Thiên Hạ trước mắt, Thần Long huyết mạch, Cửu Vĩ tiên hổ, hết thảy đều là thứ yếu. Không ai sẽ ở một phương sơn hải hủy diệt khả năng bên dưới, còn đi quan tâm mấy cái nho nhỏ tiên yêu. Hấp dẫn hỏa lực. Vậy ta làm sao bây giờ? Điển Tử vẫn như cụm mở miệng. Trương Thanh nhìn một chút Điển Tử, lại quay đầu nhìn một chút Đạm Tiểu Mỹ. Trong chằm mặc, Trương Thanh đầu càng lúc càng lớn ngươi cái gì cũng không cần xử lý. Trương Thanh lông mày vận ở cùng nhau. Đối với điện tử nói ra cái kia Bạch tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đạm Tiểu Mỹ hỏi nàng cũng cái gì đều không cần xử lý. Trưởng Thanh Pay đầu đối với Đạm Tiểu Mỹ đạo cái kia Bạch Lý Giản làm sao bây giờ? Đạm Tiểu Mỹ tiếp tục hỏi Bạch Lý Giản liền không sao, còn muốn làm sao bây giờ? Trưởng Thanh hỏi lại vậy ta không thì có chuyện sao? Điện tử hỏi. Trưởng Thanh sạm mặt lại. Hứa Ôn Hinh nguyên bản ý nghĩ rõ ràng, dần dần cũng hôn lộ lên, nàng tại Trưởng Thanh phân phó bên dưới chuyện ra một cái bản, trên bản trải rộng ra một bức trống không bức tranh. Trưởng Thanh kêu gọi hai con nhỏ, đi vào trước bàn, trách ta không nói rõ ràng, tới tới tới, ta cho các ngươi dạng cái minh bạch Vô ôn Ninh ở bên Ôn Nhu mà cười cười, nàng phát hiện Trưởng Thanh cũng là cưỡng có thể hai người nhìn xem, đây là Bạch Lý Dạn, đây là Tử Lan Sơn, cái này một khối lớn đâu chính là Hà Quang Sơn Hải, bên này đâu là Long Tượng Sơn Hải. Trưởng Thanh vẽ lấy sơ đồ phát thảo không đối, Long Tượng Sơn Hải tại một bên khác. Đạc Tiểu Mỹ chỉ ra sai lầm ta đều không có đánh dấu phương hướng, làm sao ngươi biết tại bên nào? Thế nhưng là ngươi đem Bạch Lý Dạn cùng Tử Lan Sơn tiêu suất tới. Tốt tốt tốt, vậy cái này bên cạnh là Long Tượng Sơn Hải, về phần những địa phương này, chính là mặt khác Sơn Hải, mà khác yêu tộc thế lực Bạch Lý Dạn chỉ là nhị lưu yêu tộc thế lực, lại yêu quý hòa bình. Cái này tại trong yêu tộc vốn là đặc lập độc hành, lại thêm Bạch Cử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, Từ Chính Nghiễu, Mao Tiểu Bạch bốn cái, mặc kệ là cái nào yêu tộc thế lực, cho dù cùng là Hà Quang Sơn Hải yêu tộc thế lực, cũng vui vẻ nhìn thấy Bạch Lý Giản hủy diệt. Trưởng Thanh Thế Chí nhập vi giải thích nói vì cái gì đây? Đạm Tiểu Mỹ mặt mũi tràn đầy uỷ khuất bởi vì. Lợi ích. Trưởng Thanh tóm tắt một đoạn lớn, nhìn thấy Đạm Tiểu Mỹ chống rông ánh mắt, cùng điển thử mệt mỏi muốn ngủ, đổi giọng nói kỹ càng Đạm Tiểu Mỹ tại trưởng Thanh phân tích, hãi hùng kia vía, điển thử cũng lên tinh thần. Trưởng Thanh miệng đắng lưỡi khô, tiếp lấy tiến vào bước kế tiếp phân tích. Tại sự thật minh xác điều kiện tiên quyết, Bạch Lý Dạn, Bạch Tử Mị, không có khả năng có bất kỳ đường sống. Liên xem như Tử Lan Sơn trực tiếp tiến đánh, thậm chí là hai đại sơn hải ở giữa trực tiếp giao chiến, Bạch Lý Dạn đều muốn hủy diệt, đều muốn trở thành con rối. Như vậy, chúng ta nói lại quy tắc. Quy tắc không phải mặt ngoài quy tắc, mà là Tử Lan Sơn, Tử Lan yêu đế, cùng Tử Hà Sơn Hải Thiên Chỉ Sơn, Chiếu Thần Sơn nội đình, còn có Long Tượng Sơn Hải Thừa Phong Lĩnh, Lôi Đình Sơn, Bản Long Sơn tự lực. Quả đấm của bọn hắn cứng rắn, quy tắc liền tại bọn hắn trong tay nắm. Dương Đại Tranh Phong, luận võ khiêu chiến. Mặc kệ là cái gì quy tắc, tại sự thật minh xác, kết quả nhất định sau, cũng chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào hình thức. Huống hồ, từ Bạch cái kia khổng tức cũng không yếu, thật muốn đi loại này khiêu chiến quy tắc, không phải ta không tin Bạch Tử Mỹ, mà là thật đối với Bạch Cửu Mỹ bất lợi. Cho dù Bạch Cửu Mỹ thắng, Tử Lan Sơn Tử Lan yêu đế cũng không phải an chay. Cái này gây mặt mũi, làm sao tìm được bổ? Coi như không nhằm vào Bạch Tử Mỹ, người bách lý giản một cái nhị lưu yêu tộc thế lực, có thể chạy chỗ nào? Đạm Tiểu Mỹ tại bên bàn, ngón tay rút bất an móc lấy cái bàn sừng, nàng run lẩy bẩy, lần này là sắp bị sợ quá khóc. Nàng phát hiện, bất kể như thế nào, Bách Lý Giản đều hẳn phải chết không nghi ngờ từ trên tổng hợp lại, sự thật có lợi liền cường điệu sự thật, quy tắc có lợi liền cường điệu quy tắc, đều bất lợi lúc, chỉ có thể đem nước quấy đục. Trưởng Thanh tiếp nhận hứa Ôn Hinh đưa tới chén trà, nhấp một ngụm trà, làm mát giọng nói tiếp tục nói, sự thật đối với Bách Lý Giản là bất lợi, quy tắc, à, nếu như Bách Lý Giản cũng có một vị yêu tộc đại đế, thì khác nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể đem nước quấy đục, càng đục càng tốt, một năm sau khiêu chiến, kỳ thật chính là vì để tin tức truyền bá mơ hồ. Một bên điện thử nghe say xương cơn lạnh, nàng mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng cảm thấy Trưởng Thanh thật lạ lợi hại. Chỉ bất quá, Điển Thử như cũng quan tâm hơn vấn đề của nàng, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ta tại hạ độc chết cốt điệp thời điểm, ngươi vừa vặn đạp nàng một cước, cho nên ngươi cho rằng cốt điệp là ngươi đã chết. Trương Thanh rầm một tiếng nuốt xuống trong nhượng trà, bưng chén trà lặng lặng nhìn Điển Thử, u u nói ra, ta là để cho ngươi đem nước quấy đủ, không phải để cho ngươi đem ta quấy đủ. Chương 745, có cừu báo cừu. Chương 745, có cừu báo cừu, Điển Thử tội nghiệp nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh bình phục tâm tình, Hứa Ôn Hinh ở bên coi là Trương Thanh muốn chịu thua muốn an ủi một chút Điển Thử thời điểm. Trưởng Thanh lại là trịnh trọng nói ra ta cuối cùng nói cho ngươi một lần, Sương Điệp, chính là ta đã chết, cùng ngươi độc một quặng lồng quan hệ đều không có. Ngươi căn bản cũng không phải là Trưởng Thanh. Điển Tử không phục lớn tiếng nói ta tại sao lại không phải Trưởng Thanh. Trưởng Thanh buồn bực hỏi nếu như là Trưởng Thanh lời nói, hắn khẳng định không cùng ta tranh luận nhảm nhí như vậy vấn đề. Hắn chắc chắn sẽ không giống như ngươi, không biết xấu hổ. Đệ tử giới đệ nhất, còn muốn cấp ta công lao. Điển Tử gượng một mức, bộ dáng nhỏ tràn đầy có lý có cứ. Vô hình ở bên yên lặng nhìn xem điễn thử cùng Trưởng Thanh phân cao thấp khi nàng coi là Trưởng Thanh lại thua thời điểm, Trưởng Thanh lại là nghiền ngẫm hỏi một câu, "Ngươi cảm thấy vấn đề này nhảm nhảm chẳng sao?" Dương Như Không, điễn thử không chậm trễ chút nào trả lời, "Cái này một đáp, để nàng lưu thế không còn sót lại chút gì ngươi hèn hạ." Điễn thử khí đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, điễn thử đầu góc không có quay lại, nhưng nàng biết nàng mắc lựa hử hử, "Ngươi cái con chuột nhỏ, ta còn trị không được ngươi." Trưởng Thanh cười ha hả, nhìn trên bàn chính mình vẽ sơ đồ phác thảo, rơi vào trầm mặc cái kia, "Ta vừa rồi giảng đến đâu rồi?" Trưởng Thanh hỏi Điển Tử dùng nàng thành tĩnh lại ngu xuẩn ánh mắt đáp lại Trưởng Thanh Đạm Tiểu Mỹ oa một tiếng khóc lên, Bạch Lý giảng xong. Ân, đối với Bạch Lý giảng xong. Không đối, sao có thể xong đâu? Trưởng Thanh mở miệng nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem nước quái đục để tự Làn Sơn, Hào Quang Sơn Hải, Long Tượng Sơn Hải, căn bản không để ý tới Bạch Cửu Mỹ bọn hắn. Muốn chú ý, cũng muốn bởi vì mặt khác yếu tộc thế lực tham dự, mà không cách nào bận tâm. Có thể thành công sao? Điển Tử hỏi có thể. Trưởng Thanh gật đầu nói, bởi vì đối với mặt khác yếu tộc thế lực mà nói, bọn hắn không có tham dự phong tỏa Bạch Lý giảng, nhằm vào Bạch Cửu Mỹ bọn hắn. Hiển nhiên bởi vì các loại nguyên nhân mà mất đi hứng thú cùng động lực, nhưng lại độc bá thiên hạ không giống với, bọn hắn không ngồi yên. Bọn hắn chỉ cần một chút trận, Từ Lan Sơn, Thừa Phong Linh đều chỉ có thể yên tĩnh. Có thể Từ Lan Sơn, Thừa Phong Linh yên tĩnh, vậy bọn hắn cùng mặt khác yếu tộc thế lực chẳng phải đều hướng ta tới rồi sao? Điển tử trong đầu linh quang lóe lên, nhưng cũng không hoàn toàn lóe ra đến. Trương Thanh Hà to miệng, đi lòng vòng con mắt, mở miệng nói, "Đối với, không sai, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta sẽ dẫn lấy ngươi chạy." Chạy? Điển tử trong lòng một trận an ổn, cái này rốt cục cho tới nàng am hiểu lĩnh vực. Chạy thế nào? Lúc nào chạy? Chạy trốn nơi đâu? Điển thử hơi có mong đợi nhìn xem Trưởng Thanh Ba. Trưởng Thanh lần nữa vận chặt lông mày, Điển thử đột nhiên phối hợp nhanh cho Trưởng Thanh chỉnh sẽ không những chúng ta bách lý dạn chạy không được nha. Đạm tiểu mỹ tay nhỏ rắt lấy Trưởng Thanh tay áo cũng là bởi vì các ngươi bách lý dạn chạy không được, cho nên chúng ta mới muốn chạy. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, thả ra một năm sau tin tức, một mực thả ra là được, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền bắt đầu chạy. Đây là ta một cái kế hoạch, tên là đầu độc. Không phải phải gọi chạy độc sao? Không không không, ngươi phải hiểu rõ, ngươi chính là cái này độc. Chạy độc là mặt khác yêu, không phải ngươi. Trường Thanh Thu hồi bức tranh cái bàn, tại đạm tiểu mỹ đích dẫn đầu xuống, tiến về bách lý giạn yêu tộc cứ điểm. Thanh thủy đàm, phương viên trong dặm, từng cây đại thụ che trời cao vút trong mây. Mỗi một gốc đại thụ đều bị cải tạo xây xong tinh mỹ nhà cây, tựa như một cái trên cây chi quốc. Các loại phi cầm ở trên nhánh cây mặt mà ủ mày chau trải vớt lông ngũ, các loại tẩu thú cũng trên mặt đất hể bại nằm sấp. Thanh thủy đàm đã có thể xưng là đầm nước bẩn. Nước đầm đen nhánh khó xem một tấc, tràn ra gay mùi hôi thối. Cho dù hạ 3 ngày 3 đêm mưa to, tình huống nơi này cũng không có tốt bao nhiêu. Nước đầm lân tràn đến toàn bộ bách lý giạn mặt đất, hôi thối với bẩn, đã hủy đi cái này trên cây chi quốc, hủy đi ngàn vạn giặm phương biên thế ngoại đảo nguyên. Nhìn thấy Trưởng Thanh, yêu thú đến, nơi này yếu tố chết lặng không để ý đến. Thằng đến một cái lông hồng hồ ly từ bờ đầm một chỗ thấp bé trong nhà gỗ chạy đến, phóng tới Trưởng Thanh lúc, những yêu thú kia mới nhao nhao ghé mắt Trưởng Thanh. Bạch Tiểu Nhã trực tiếp treo ở Trưởng Thanh trên thân, đột Trưởng Thanh liền lùi lại ba bước tỉ tỉ không để cho ta đi tìm ngươi, tỉ tỉ không muốn để cho chúng ta cho ngươi thêm phiền phức. Bạch Tiểu Nhã vùi đầu vào Trưởng Thanh trong ngực, vừa đi vừa về quọ lấy, hai tay ôm thật chặt Trưởng Thanh, làm sao đều không muốn buông tay. Trưởng Thanh đuốt đuột Bạch Tiểu Nhã tóc hồng, đẩy Bạch Tiểu Nhã đầu, đem khuôn mặt nhỏ lộ ra. Trưởng Thanh bóc lấy Bạch Tiểu Nhã khuôn mặt, tả hữu lắc lắc, hay là một dạng bộ dáng, hay là một dạng xúc cảm tan nếu là sợ phiền phức, trực tiếp trốn vào khe suối trong khe không xuống núi không được sao. Nếu là cũng không cho ta thêm phiền phức, ta cái này tứ giới đệ nhất xưng hào làm sao tới. Trưởng Thanh đắc ý nói. Bạch Lý Dạn từng đầu yêu thú ngừng tất cả động tác, bọn hắn không thể tin được nhìn xem tên kia dáng tươi cười ôn hòa thanh niên, có yêu thú thậm chí dụi dụi con mắt. Thật là tứ giới thứ nhất, vạn cổ Trưởng Thanh. Cho dù bị phong tỏa tại Bạch Lý Dạn, bọn hắn cũng biết Trưởng Thanh tên tuổi. Có lẽ bọn hắn không biết thiên giới có vị nào tiên đế, nhưng bọn hắn đều biết, thiên giới có một cái Trường Thanh. Mà lại, cái này Trường Thanh vẫn là bọn hắn Bạch Lý Dạn yêu tộc bốn tiểu tiên vương. Bàng Hữu, Tiên yêu bên trong vương giả, từng có yêu đế tuyên bố, cho dù là Tử Ách, Kim Bằng, nếu là ở thiên yêu chi cảnh, cũng sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Lấy quan hệ của chúng ta, phiền phức của các ngươi, chính là ta phiền phức. Chỉ bất quá ta không chịu ngồi yên, cho nên mới đã chậm. Trường Thanh ôm Bạch Tiểu Nhã, Bạch Tiểu Nhã ôm Trường Thanh liền không có vung ra qua tay ngươi là muốn bận tâm mặt mũi của chúng ta, cho nên hiện tại mới tới một đạo thanh âm thánh thánh. Và ở xa xa nhà gỗ nhỏ, Bạch Cửu Mị một bộ áo bào đỏ phác họa lấy nàng dáng người có lồi có lõm, một đầu chói mắt tóc đỏ khoác rơi tới mông, trên khuôn mặt rõ ràng là băng lãnh biểu lộ, lại xinh đẹp yêu dị không gì sánh được, không thể che hết cửu vĩ thiên hồ mị hoặc. Bây giờ Bạch Cửu Mị cùng Bạch Tiểu Nhã, hình tượng trên lệch cực kỳ to lớn. Cao lớn cũng đã chuẩn thành. Một đôi con mắt màu đỏ, nhìn về phía Trường Thanh, nàng mê người môi đỏ có chút giơ lên, vừa cười vừa nói, chúng ta đương nhiên sẽ không phải bên ngoài, chúng ta cũng không phải vì mặt mũi, về phần sợ cho người thêm phiền phức, nhưng thật ra là chúng ta thật chuyển không ra tin tức. Bạch Cửu Mị liên bước nhẹ nhàng, đạp trên bị ô nhiễm nước đầm đi tới, nàng đi vào trưởng thanh bên người, nói tiếp, "Đã ngươi tới, vậy liền giao cho ngươi." Bạch Cửu Mị nhìn xem muội muội của mình, ú u thở dài, "Chỉ cần có trưởng thanh ở địa phương, Bạch Tiểu Nhã luôn luôn cùng trưởng thanh bị cùng chính mình còn thân hơn." Cái kia có tự nhiên khí tức, kỳ thật cũng làm cho Bạch Cửu Mị lòng sinh thân cận. Cái kia tinh khiết, thuần túy lại không mất khối lửa nhân gian phàm tâm cũng đã động lấy Bạch Cửu Mị huyết mạch cảm giác. Trưởng Thanh sờ lên cái mũi, nói không có khả năng toàn bộ nhờ ta. "Nói thế nào?" Bạch Cửu Mị hỏi tử ách ngươi được bản thân đánh, "Bất quá, ta đã trước tiên đem lông của hắn cho rút, xem như trước ra một hơi." Trường Thanh mở miệng nói, "Thanh thủy Đàm phụ cận yêu tộc, tất cả đều sững sờ, cho nên bọn hắn trước đó nhìn thấy đầy trời lưu quang màu tím bốn." Bạch Tiểu Nhã cũng làm mừng rỡ hỏi, "Thật sao?" "Đương nhiên." Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Trừ tự trách, mặt khác ta đều có thể giải quyết. Ta chuyến này, phương châm chính chính là có cựu báo cũ, có toán ba ván." Bạch Cửu mị hiểu ý cười một tiếng, Trường Thanh hay là bận tâm đến nàng tôn nghiêm. "Người như vậy, nếu như không phải tứ giới thứ nhất, nếu như không phải chói mắt như vậy, thì tốt biết bao." Bạch Cửu mị thu lại tâm, chỉ vào Thanh thủy Đàm đạo, "Từ nơi này bắt đầu trước đi." Trường Thanh gật đầu, không cần phân phó loanh đi ra bức tranh, đưa tay vung khẽ. Một đầu thác nước tựa như thiên hà mở cống, từ Cửu Tiêu cốc đổ xuống. Phi lưu thẳng xuống dưới 3000 dặm thác nước quanh mình, chấn động toàn bộ Bạch Lý Giản. Tơi mát tự nhiên dòng nước, thanh tĩnh làm cho yêu lệ nóng rưng tròng. Chỉ là trong chốc lát, thanh thủy đàm tất cả hôi thối liền bị gột rửa không còn, vết bẩn thanh thủy đàm cũng tại Cửu Tiêu thác trời áp chế xuống, cấp tốc tích ra. Sạch sẽ thác nước chi thủy, lan tràn ra thanh thủy đàm, nếu là bền bị dĩ vãng, toàn bộ Bạch Lý Giản sẽ khôi phục ngày xưa sinh cơ. Chương 746. Người muốn thừa nhận. Chương 746. Ngươi muốn thừa nhận đã ta. Một tên yêu vương xuất hiện tại Cửu Tiêu thác trời phía trên, chậm rãi rơi xuống. Nàng cảm thán thác nước thần dị, không ngờ tới cái này lại là một tên nhất cảnh tiên tướng có thể thi triển năng lực. Nhìn xem Hứa Vân Hinh, lại nhìn xem Trưởng Thanh trên người tinh không sơn hải tiên bảo, Bạch Lý Dạn chi chủ, yêu vương Đạm Loan Vân, sau khi rơi xuống đất tràn đầy cảm kích chắp tay. "Trưởng Thanh, Hứa Vân Hinh vội vàng đáp lễ." Trưởng Thanh mở miệng nói, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, huynh đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành thân bằng, phần nhân tình này ta nhớ kỹ." Mới đầu, Đạm Loan Vân còn có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ Trưởng Thành nói lại là bách lý giản đối với hắn đại ân. Đạm Loan Vân mặt mày mỉm cười, ai có thể không thích dạng này tứ giới thứ nhất đâu? Nữ nhi của ta cho ngươi làm loạn thêm đi." Đạm Loan Vân gạt mở điện tử, kéo Trưởng Thành cánh tay, mang theo Trưởng Thành tiến vào thanh thủy bờ đầm cao nhất một tòa nhà gỗ. Dịu dàng thuần thục, thanh thuần đoan trang, Đạm Loan Vân giống như là thanh trưởng thành trưởng bối một hạng, cũng không nhiều khách sáo, chỉ nhàn thoại việc nhà. Nàng không có đi hỏi Trưởng Thành dự định làm cái gì, nàng biết, chỉ cần Trưởng Thành tới, bách lý giản nguy cơ tự giải. Bạch tiểu mỹ, Bạch tiểu nhã, Từ chính nghĩa, Mao tiểu Bạch, có lẽ cho là bằng vào bọn hắn có thể đối kháng tự ác. Nhưng lại Đạm Loan Vân từ đầu đến cuối rõ ràng, cái này làm sao đơn giản như vậy? Chỉ là nàng một mực không có đả kích lòng tin của bọn hắn, cũng tận lực vì bọn họ chống đỡ càng lâu thời gian. Nàng dám đắc tội Tử Lan Sơn, không để ý Hà Quang Sơn hại các đại nhất lưu yêu tộc thế lực thờ ơ lại nhạt, đem Bạch Cử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, Từ Chính Nhi, Mao Tiểu Bạch thu nhập Bạch Lý Giản, nàng đánh cược chính là Trường Thành nhất định sẽ tới. Nếu không có Trường Thành, Đạm Loan Vân đệ tay lên ngực tự hỏi, cho dù nàng lại thế nào ưa thích Bạch Cử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, Từ Chính Nhi, Mao Tiểu Bạch, cũng không thể không cân nhắc Bạch Lý Giản tương lai đây là ta mang tới tài nguyên, không nhiều. Giả cái gần cấp không là vấn đề. Trưởng Thanh đem từng đống càn khô dưới, chất đầy toàn bộ cái bàn này làm sao có ý tốt đâu. Đạm Loan Vân càng thêm thưởng thức Trưởng Thanh. Nếu là bình thường tiên kiêu, đừng nói tứ giới thứ nhất, liền xem như tông môn thứ nhất, cũng phải đem cái đuôi vảnh đến bầu trời. Liền xem như thiên yêu chi cảnh, cũng có một loại không đến đế cảnh không có tư cách tới ngồi đối diện nào khí. Có thể những này tại Trưởng Thanh trên thân một tơ một hào cũng nhìn không ra Đạm Loan Vân chỉ có thấy được Trưởng Thanh trong mắt chân thành, cùng cái kia không tiêu ngạo không tự ti, chân chính tiên cốt. Cho dù là đế cảnh, thánh cảnh, cũng không thể đệ Trưởng Thanh túi đầu, có thể cho dù là tiểu yêu sâu kiến cũng không thể để Trưởng Thành coi thường Đạm Noãn Vân biết, những này càn khôn giới không chỉ là Trưởng Thành lễ vật cũng không chỉ là Trưởng Thành tạ lễ những này, hay là bởi vì Bạch Lý Giản thu nhận Bạch Cửu Mỹ bọn hắn, mà Trưởng Thành cũng nghĩ để Bạch Cửu Mỹ bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Bạch Lý Giản, được nhờ ngài liền thu kết đi, người một nhà. Trưởng Thành thực tình nói ra xem ra người cũng rất yêu thích chúng ta. Đạm Noãn Vân trong mắt thần thái sáng láng. Trưởng Thành thấp giọng, lén lén nói, "Tha thứ ta mạ muội nói một câu, có con gái nó tất có mẹ hắn, Đạm Tiểu Mỹ đơn thuần như vậy lương thiện, hẳn là đi theo bên cạnh ngài." Mưa rầm thấm đất. Đạm Noãn Vân lòng tràn đầy vui vẻ cười không ngậm mồm vào được. Nàng biết Trường Thanh là đang dạng nhân tộc mới có đạo lý đối nhân xử thế có thể nàng chính là ưa thích. Nhà cây bốn phía, từng đầu yêu tộc hóa hình thành người, có đào tại trên bệ cửa, có treo ngược tại trên cửa sổ, cửa lớn ba cái bên cạnh, đều xếp đầy đồ người. Hai đôi mắt kia, nhìn xem Trường Thanh đều giống như nhìn xem nhà mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Từ rối thứ nhất, bốn tiểu thiên vương bằng hữu, còn cùng Diêu vương đại nhân thân như một nhà, đây không phải anh em ruột của bọn hắn, còn có thể là cái gì? Đây cũng quá nhiều. Chúng ta bách lý giản thực lực tổng hợp mặc dù không cao, nhưng chúng ta cảnh giới nếu là không tăng lên tu vi cũng không dùng đến bao nhiêu tài nguyên. Đạm Loan Vân mừng rỡ nhận lấy, nàng không dùng thần niệm liếc nhìn càn khôn giới, nhưng nàng biết, chỉ là những này càn khôn giới, đều có giá trị không nhỏ. Trên đó thậm chí rõ ràng đánh lấy tiên giới thế lực cao cấp tiêu chí, mà lại không phải đơn độc một cái đạo châu thế lực tiêu chí. Thổ sơ giản lược nhìn qua, Đạm Loan Vân âm thầm kinh hãi, những này càn khôn giới, vậy mà đến từ tiên giới 3000 đạo châu đại bộ phận thực lực tổng hợp cường đại đạo châu. Thậm chí cái gì đều không cần nói, cái gì đều không cần làm, chỉ là một đống này càn khôn giới bày ra đến, liền đủ để trấn nhiếp một phương sơn hải nhất lưu thế lực. Đúng rồi, Mao Tiểu Bạch cùng Từ Chính Nghĩa đâu? Trưởng Thanh nhìn chung quanh một chút, Đạm Loan Vân mở miệng nói, "Bách Lý Giản biên giới chi địa, có một tòa Thiên Sưng Sơn, đó là hai tòa ngọn núi liền tại cùng một chỗ. Nhân tộc, bản yêu phi thăng giả, tại ta Bách Lý Giản đều ở bên kia định cư. Bởi vì Bách Lý Giản nhận trên ép, cùng là phi thăng giả Mao Tiểu Bạch, Từ Chính Nghĩa, thì tại bên kia chủ trì trật tự." Trưởng Thanh cùng Đạm Loan Vân tiếp tục chuyện nhà, lại cùng Bạch Cử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã Hàn Huyền một hồi. "Hữu huynh, điện tử đều bị lưu tại Thanh Thủy Lâm." Trưởng Thanh ngoật mình đi đến Thiên Sưng Sơn. Cùng là Lưu Vân đại lục phi thăng Thanh Huyền Thiên trở trưởng Thanh cùng các hảo hữu luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ đi tới Tứ Đại Thiên Ngoại Thiên, nhân cơ hội này cũng nên hảo hảo ôn chuyện đưa Tiên trưởng Thành, Đạm Loan Vân lôi kéo Hừa Ôn Hình, diễn thử tiếp tục sướng trò chuyện. Theo bóng đêm giăng lâm, trên cây dưới cây, từng đôi yêu thú con mắt, làm cho cùng là yêu thú diễn thử đều cảm thấy sợ hãi trong lòng yêu vương đại nhân, ngài trước cho mọi người phát một chút tài nguyên đi. Hừa Ôn Hình đề nghị, nàng biết những yêu tộc kia không phải là vì các loại tư nguyên, thế nhưng là nàng vừa nghĩ tới lúc đến trên đường, núi trọc nước tối, cũng là trong lòng không đành lòng nhân tộc có câu nói, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Ngươi có thể gọi ta gì, đừng như thế xa lạ." Đạm Loan Vân thanh âm tràn đầy nội tình. Nàng cũng không chỉ là vạn năm lão yêu tình, nàng đương nhiên một chút liền có thể xem Hứa Vân Hinh là cô gái tốt, tiểu thư khuê các, mềm lòng lương thiện ân. Hứa Vân Hinh gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vươn phất lấy gật đầu Đạm Loan Vân lấy ra một viên cẩn côn giới, chỉ là nàng thần niệm liếc nhìn qua đi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong nhà gỗ bên ngoài, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Hứa Vân Hinh cũng là có chút xấu hổ, có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Đạm Loan Vân nhìn một chút Hứa Vân Hinh, lại lấy ra một viên cẩn côn giới, lần nữa thần niệm liếc nhìn, ánh mắt của nàng càng thêm ưng trọng sao? Thế nào? Hừa Ôn Hinh tâm thần bất định nói ra, những tài nguyên này không có khả năng. Dùng sao? Ta có thể liên hệ đến Trường Thanh, hắn vậy hẳn là còn có. Hừa Ôn Hinh biết, Trường Thanh căn bản là không nhớ được Càn Khôn Giới bên trong đều có cái gì, từ nguyệt thần trong cung lấy đi Càn Khôn Giới thật sự là nhiều lắm, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Nhưng Hừa Ôn Hinh lại là cho thích thương ghi tội sổ sách nhớ kỹ có rất nhiều Càn Khôn Giới bên trong, đều là chỉ có linh tài đối với hiện tại Bách Lý Giản mà nói, cho dù cho dù tốt linh tài cũng vô dụng. Ngược lại sẽ bởi vì linh tài phẩm cấp quá cao, Sinh ra hiệu quả trái ngược đạm Đoan Vân cảm động thanh âm khẽ run, nàng nhẹ nhàng nắm hứa ôn nhìn tay, "Đừng lo lắng, hảo hài tử, chỉ là cái này càn khôn giới bên trong tài nguyên quá quý giá, chúng ta, chúng ta chỗ nào tụ dụng lên?" Đạm Đoan Vân nói, từ một viên trong càn khôn giới lấy ra một gốc tiên thảo. Tiên thảo tại đạm Đoan Vân trong tay, thư chuyển cánh lá, một gốm mêng ngông sinh mệnh khí tức cuốn lên linh khí nồng đậm, xông ra nhà gỗ, tràn ngập tại phương viên trăm dặm thanh thủy hồ bên trên. Tất cả thủ vững thanh thủy hồ yêu tộc, tại lúc này gần như bạo động. Có thậm chí cả một đời đều không có gặp qua phẩm cấp cao như vậy tiên thảo. Mà dạng này tiên thảo lại là chất đẩy toàn bộ càn khôn luân giới, hơn nữa còn là phẩm cấp cực cao, không gian cực đại càn khôn luân giới. Mà dạng này càn khôn giới, trước đó còn chất đẩy toàn bộ cái bản. Toàn bộ Bạch Lý Dạn, vui mừng hớn hở điện tử lại là không vui, hắn làm sao có nhiều như vậy bà bối. Những ngày tên hảo, đối với không thích gan thịt yêu tộc mà nói, đơn giản quá có dụ dỗ. Điện tử tự giải phong đằng sau, cũng đều chưa từng ăn. Hắn cũng cho ngươi lưu lại bà bối, chỉ là vẫn luôn không cho ngươi. Thưa ôn huynh nói ra bà bối gì? Điện tử con mắt sáng lên trên cuốn huyết. Thưa ôn huynh đạo cái gì? Điện tử kém chút nhảy dựng lên. Nàng gần như nhào vào hứa ôn huynh trên thân, "Tỷ tỷ tốt, thật sao? Nhanh đưa cho ta." Hứa Ôn huynh che miệng cười khẽ, cười không nói ngữ, "Ta vậy mới không tin đâu. Chiến quân huyết loại vật này, làm sao có thể bị hắn cầm tới, trừ phi ngươi cho ta nhìn, ta nghiệm chứng qua sau mới tin tưởng." Điển tử tiểu tâm tư, triển lộ không thể nghi ngờ có thể là có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Hứa Ôn huynh trong mắt hiện lên một vòng dao hoạt, Trường Thanh vốn chính là muốn gặp được Điển tử thời điểm trực tiếp đem chiến quân huyết cho Điển tử, chỉ là Trường Thanh cùng Điển tử vừa thấy mặt liền bắt đầu phân cao thấp lại cứng lại tranh cãi quên mất điều kiện gì. Điển tử vội vàng hỏi. Hứa Ôn huynh đưa tay khẽ đạo, lấy ra điện thử lúc trước cho trưởng thành cái kia đặc thù đan bình, giơ tay tránh thoát điện thử bắt lấy, Lô Hinh mở miệng nói, ngươi muốn thừa nhận, xương điệp là bị trưởng thành một cước đặc chết. Điện thử bĩu môi, ủy quốc 33 nhìn xem Hứa Ôn Hinh. Chương 747, nghèo tốc độ. Chương 747, nghèo tốc độ. Thiên Sứng Sơn là hai tòa dính liền nhau núi lớn, cao vút trong mây, thẳng lên vạn dặm đỉnh núi tê bình, như là hai cái khay, phân biệt ngưng hai tòa đại thành. Hai tòa đại thành ở giữa có một đầu Thiên Sứng Đại Đạo Tương Liên. Hành cầu tại cao như thế không phía trên, đỉnh đầu thưa cùng, dưới chân treo trên bầu trời. Đưa thân vào giữa thiên địa, thét lên người tâm niệm bao la. Trướng Thanh ở trên trời cái cân trên đại đạo, hướng phía Bắc Thành đi đến, đứng xa xa nhìn cao phong đại thành, không khỏi cảm khái, vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở, loạn vân bay qua vẫn phong dong. Bắc Thành bên trong, bầu không khí chính kiểm chế khó qua. Trong thành trên quảng trường, Mao Tiểu Bạch sắc mặt phiền muộn ngắm nhìn bốn phía. Bạch Lý giản bị phong tỏa chân ép, khổ sở nhất hay là những này nhân tộc, bán yêu. Có thể tại yêu giới có một chỗ sống liên phận chi địa, nơi này vốn là bọn hắn nhạc viên. Nhưng bây giờ Một chút chạy ra Bạch Lý Giản yêu tộc có lẽ có thể gia nhập mặt khác yêu tộc thế lực, nhưng đối với bọn hắn những này nhân tộc, bán yêu mà nói, chỉ có thể trở thành đồ chơi, khẩu phần lương thực. Người trung quân tộc, bán yêu, rất nhiều đã là xanh sao vàng võng. Bọn hắn cũng có thể bế quan tu luyện, nhưng là không có tài nguyên bọn hắn căn bản không chống được bao lâu. Bọn hắn không cách nào giống tuần chính yêu tộc một dạng, tiến vào ngủ đông, bọn hắn chỉ có thể ở cái này khổ đợi lấy, chờ lấy Bạch Lý Giản không chịu nổi, chờ lấy cho Bạch Lý Giản chôn cùng sao chổi. Hai tinh, Hoa thủy, Tố thần. Có người lớn tiếng mắng, khuôn mặt hung ác, nhìn xem Mao tiểu Bạch như là nhìn xem giống như cửu nhân cũng có người lớn tiếng phụ họa, cái gì cầu thí bốn tiểu thiên vương, trừ sẽ hại người, còn có thể làm gì? Các ngươi thiên tư cao như vậy, vì cái gì không gia nhập Tử Lan Sơn? Thiên Chỉ Sơn cũng cho ra phong phú điều kiện, các ngươi lại không biết điều. Chiếu Thần Sơn cũng vươn cành ô lưu, các ngươi cũng làm như không thấy, chúng ta tại Bạch Lý giạn sống rất tốt, coi như bởi vì các ngươi bốn cái tới, mới làm hại chúng ta tinh thần sa sút đến tận đây. Mao tiểu Bạch Hóa hình thiếu nữ, so lưu Vân Đại Lục lúc tịnh lễ cao gậy rất nhiều, trong mắt của nàng sớm đã hóa thành kim quang mắt dọc, trên người nàng mặc tự thân gia long huyền hóa trường bào. Tuyết trắng gia long, không nhốn nổi trận rất có vài phần thánh khiết mao tiểu bạch, tại cái này bắc thành quảng trường bên trong lại có vẻ như vậy không hợp nhau. Mao tiểu bạch há to miệng, lại là nói không ra lời, nàng đã thuyết phục qua quá nhiều lần, cổ vũ qua quá nhiều lần, cũng mặc kệ nàng nói thế nào, đều không thể tiêu mất những này nhân tộc, bản yêu trong lòng oán khí không bao lâu, bạch cửu mị liền có thể tấn thăng tiên tướng, đến lúc đó mao tiểu bạch vừa mới mở miệng, liền bị một tên hung thần ác sát nhân tộc đánh gãy coi như nàng tấn thăng tiên tướng lại có thể thế nào. Nàng có thể là tự ế đối thủ. Các ngươi đừng tưởng rằng có bốn tiểu thiên vương xưng hào liền như thế nào như thế nào, yêu đế đã từng khen qua các ngươi, các ngươi còn tưởng là thật phải không? Ta nếu là yêu, Tử Lan Sơn, Thiên Trì Sơn, Chiếu Thần Sơn, ta xin cũng muốn gia nhập, ngươi biết các ngươi cái này tèo cái gì sao? Cái này gọi cho thể diện mà không cần. Chính là, các ngươi nếu là thật muốn đối với chúng ta tốt, đối với Bạch Lý Giản tốt, liền van cầu các ngươi mau chóng rời đi Bạch Lý Giản đi, đừng tại đây tiếp tục hại họa chúng ta. Trên quảng trường, tiếng oán giận liên tiếp. Cũng có bán yêu trong lòng không đành lòng, ra mặt là Mao Tiểu Bạch nói chuyện, rõ ràng đều là tự ái, sao có thể trách bọn họ đâu. Lúc trước bốn người bọn họ gia nhập Bạch Lý Giản thời điểm, chúng ta không đều chúc mừng lấy, mong đợi lấy, Bạch Lý Giản có thể trở thành nhất lưu thế lực sao? Im miệng đi, ngươi cũng đã nói là lúc trước, ta nếu là sớm biết bốn người bọn họ chính là thai tinh, ôn thần, ta lúc đó liền nên sớm một chút rời đi." Khuôn mặt người hung ác tộc vung vậy lấy mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Hắn là một tên nhân tộc, không có yêu tộc huyết mạch. Ánh mắt của hắn sớm đã tới gần điên cuồng, hắn nhìn về phía Bán Yêu khác bán yêu thời điểm, trong mắt lóe lên tham ăn dục vọng. Hắn biết, bán yêu thịt muốn so tinh khí yêu, hương nhiều chương đau. "Ngươi nếu là còn muốn chạy, hiện tại cũng có thể đi, bán yêu tức giận bắt bỏ." Chương Đao hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hiện tại đi chính là chịu chết. "Đừng nói rời đi bách lý giản." liền xem như đạp vào thiên xứ đại đạo tiến về nam thành, cũng có thể sẽ bị từ Lan Sơn Lục Không yêu tướng săn thức ăn. Nói, Trương Dao vượt qua đám người ra, đi vào Mao Tiểu Bạch bên cạnh, hắn quay người đối với bốn phía nói ra, ngẫm lại chúng ta trước kia qua là ngày gì, hiện tại qua là ngày gì? Các ngươi thật chẳng lẽ cam tâm ở chỗ này khổ đợi chí tử sao? Không chờ chết, còn có thể thế nào? Có người tiêu cực nói ra. Trương Dao mở miệng nói, ta đề nghị, đem Mao Tiểu Bạch bắt, hiến cho Lục Không, chúng ta không có khả năng rời đi bắt thành, mà các yêu tộc thế lực cũng sẽ không thu nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể độc lập ra ngoài, thành lập thuộc về chúng ta nhân tộc, bán yêu thế lực Trừng Đao mê hoặc lấy đám người, không ít nhân tộc, bán yêu lòng có ý động. Trừng Đao tiếp tục nói, dù là chỉ có thể là Tam Lưu, Mạc Lưu thế lực, cũng so hiện tại tốt, thậm chí so trước kia tốt, coi như còn không được, cũng có thể để Lỗ Không yêu tướng đối với chúng ta mở một mặt lưới, thật các loại Bạch Lý Giản hủy giết lúc, chúng ta cũng có thể có một con đường lui. Càng nhiều nhân tộc, bán yêu động tâm. Bao Tiểu Bạch lại là lạnh lùng nhìn xem Trừng Đao, ngươi có thể rời đi bắt thành, rời đi Thiên Sư Sơn, ngươi có thể bắt ta, đem ta giao cho Lỗ Không trấn công. Nhưng ngươi nếu là muốn phản bội Bạch Lý Giản, phân liệt Bạch Lý Giản, thì coi là phản đồ, ta Giữ lại không được ngươi. Bắt cảnh tiên yêu tôi, ngươi có phải hay không còn đắm chìm tại bốn tiểu thiên vương hào quang bên trong? Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Ta thế nhưng là Cựu Cảnh Tiên Tiên. Trừng đao thần niệm khẽ động, từ trong càn khôn giới trực tiếp lấy ra một thanh bí bảo trừng đao. Trừng đao nhìn chằm chằm Mao tiểu Bạch, nói ra, ta thiên tư mặc dù kém, nhưng ta chiến lực cùng giai thuộc về đỉnh tiêm, ta vốn có thể tại cái này nhị lưu thế lực Bạch Lý Giản Biên giới chi địa thiên xứ sơn bắc thành khi một tên thành chủ, thế nhưng là, ngươi đã đến. Ngươi hủy ta hết thảy, ngươi hủy mọi người hết thảy, bây giờ chúng ta muốn khắc lưu sinh lộ, ngươi vẫn còn muốn lấy phân liệt thành do chị ta chi tội. Mọi người nói, nàng có phải hay không muốn đem chúng ta bức tử tại lúc này mới chịu bỏ qua. Người trung quân tộc, Bán Yêu, lớn tiếng phụ họa, cùng một trô lên án. Một chút duy trì Mao Tiểu Bạch thanh âm cũng bị che giấu đi, thẳng đến lại nghe không thấy. Một tên Bán Yêu lão giả, toàn thân bao trùm lấy vải rắn, trong miệng phun lưỡi, chậm rãi đi ra, hắn âm lãnh hai mắt nhìn xem Mao Tiểu Bạch, thanh âm đau khổ làm cho người khó nhịn chúng ta một đường trốn đông trốn tây, sờ soạng lần mò, thật vất vả tìm được có thể an ổn địa phương, ta thanh lão cốt đầu này bạn có thể bảo dưỡng tụi họ, nhưng bây giờ ai Bán Yêu lão giả than thở khóc lóc, hắn mắt rắn lại càng phát ra băng lãnh. Hắn tiếp tục thổ lộ hết lấy lời thật lòng đưa tới cẳng. Nhiều nhân tộc, bán yêu cấp tình. Bán yêu lão giả trầm giọng nói, chúng ta chỉ muốn sống sót. Mao tiểu Bạch thần sắp độc dụng, nàng thần sắc gạm đạm túi đầu. Trương Đao cùng cái kia bán yêu lão giả đưa cái ánh mắt, cái kia bán yêu lão giả niết miệng lộ ra răng nanh, cổ đột nhiên kéo dài, hướng phía Mao tiểu Bạch bắn điện quang hỏa thạch, trong một chớp mắt, người trung nguyên tộc, bán yêu đều không có kịp phản ứng. Thậm chí Trương Đao còn muốn lấy, cho dù là Cửu Cảnh Thiên Tiên chính mình, cũng chưa chắc có thể lỡ bán yêu lão giả như vậy đánh lén. Thế nhưng là, một đạo thanh thủy đùng một tiếng, khiến cho mọi người mở to hai mắt nhìn. Mao Tiểu Bạch đứng tại chỗ, một bước đã lùi, nàng chỉ là nhẹ nhàng phất tay, một bàn tay liền lắc tại bán yêu trên mặt lão giả, trực tiếp đem bán yêu lão giả đầu đánh bay ra ngoài. Bán yêu lão giả đành lén, đối với Mao Tiểu Bạch mà nói, đơn giản quá chậm. Cho dù cao chính mình một cái tiểu cảnh giới, lấy bắt cảnh thiên yêu phản ứng, Mao Tiểu Bạch cũng hoàn toàn đủ để ứng đối. Thậm chí, Mao Tiểu Bạch nhìn xem tay của mình, nhướng mày nhìn về phía lùi về cổ, nửa bên mặt đều sưng lên tới bán yêu lão giả, lẳng lặng hỏi, ngươi là đang đánh lại ta. Chương 748, non, quá non. Chương 748, non, quá non a. Trưởng Thanh ngồi ở cửa thành lâu ngói trên mái hiên, ánh mắt trông về phía xa đến quảng trường một màn. Trưởng Thanh nhịn không được bật cười, đây là yêu tộc chủ yếu đặc sắc huyết mạch cấp chế. Trưởng Thanh biết Mao Tiểu Bạch, từ chính nghĩa thần long huyết mạch là thế nào tới, đó là Vân Hải Thạch Bì Sơn Hạ Đế Mây Khô Cạn Long Huyết. Trưởng Thanh cũng bị long huyết giàn lượi qua, tăng lên qua. Khô Cạn trước đó long huyết, là thực sự chuẩn thánh chi huyết, cho dù khô cạn cũng không thể so với yêu đế tinh huyết kém. Mao Tiểu Bạch, từ chính nghĩa tại leo lên Thanh Huyền Tiên Hậu, bọn hắn liền đã không còn bình thường. Nếu là đơn thuần tốc độ, từ chính nghĩa chỉ sợ cũng không so được Mao Tiểu Bạch ha ha ha. Một đạo thâm trầm tiếng cười tại trường thanh bên cạnh cách đó không xa vang lên. Một tên thân trên mảnh mai như là cây gậy trúc thanh niên, nửa người dưới lại cầm kiếm mập mạp cực không cân đối. Toàn thân tràn đầy màu xanh đen đường vân, lúc này cũng nhiều hứng thú nhìn xem Bắc Thành quảng trường không nghĩ tới hôm nay cái cân núi lại còn có tiếng tướng, ngươi hẳn là nhất cảnh tiên tướng đi. Ta cũng chỉ là nhất cảnh yêu tướng, không bằng, ngươi trốn vừa trốn. Thứ một chút có thể hay không chạy ra nơi này. Trương Thanh nhìn về phía bên cạnh cái này xấu xí làm cho người buồn nôn thanh niên, thanh niên này trên khuôn mặt, một đôi mắt kép tại Trương Thanh xem ra cực kỳ không thoải mái. Trương Thanh nhíu mày nói ra Cái kia gọi Trường Đào, cùng cái kia nửa cái xạ yêu, mặc dù đều là cự cảnh, lại đánh không lại bắt cảnh Thiên Tiên Mao tiểu bạch. Ngươi nếu là đối bụng, có thể đi cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn sẽ giúp ngươi thu hoạch được ngươi muốn đồ ăn. Trường Thanh nói xong, Lục Phong lại là ngây dại. Hắn đúng là không có kịp phản ứng Trường Thanh nói rốt cuộc là ý gì, làm sao ngươi biết ta sẽ không giết ngươi? Lục Phong trầm giọng hỏi sát thực nói, ngươi là sẽ không ở Bạch Lý giạn phạm vi trong thế lực giết ta. Đối với Thiên Sừng Sơn xung quanh, hẳn là ra khỏi thành hoặc là rời đi Thiên Sừng Đại Đạo, mới có thể tiến vào ngươi săn giết phạm vi. Trường Thanh tiếp tục xem Bắc Thành còn chảng. Nói tiếp, ngươi vừa rồi hẳn là gata, để cho ta gia nhập Tử Lan Sơn, dạng này ta liền có thể đi theo ngươi, bị ngươi đánh lén, bị ngươi ăn hết." Lục Phong âm thầm lắc đầu, "Có đạo lý, lần sau cứ như vậy nói." Ngươi thật giống như cũng không sợ sệt. Lục Phong nhìn xem Trưởng Thanh ung dung thần sắc, có chút không rõ ràng cho lắm. Thiên Sướng Sơn nam bắc song thành, đem cảnh phía trên đã sớm chạy trốn, dù là còn có lưu lại đem cảnh, nhìn thấy hắn cũng là toàn thân run lên. Thế nhưng là trước mắt cái này nhất cảnh nhân tộc, phản ứng quá mức bình thản, không có gì phải sợ. Trưởng Thanh khoệ miệng dương lên ngươi bạch lý giản đều nhanh xong, còn không sợ. Lục Phong hỏi Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Sao không được? Vì cái gì? Các ngươi không dám? Vì sao không dám? Biểu hiện của ngươi đã cấp ra đản." 3. Lục Phong đầu hốc có chút theo không kịp. Trương Thanh nhìn xem Lục Phong tốn sức bộ dáng suy tư, nói thẳng, "Bạch Lý Dạn khốn cảnh như vậy, ở trên trời cái cân núi như thế chỗ thần sa, ngươi hay là chỉ dám ở ngoài thành, thiên xứng đại đạo bên ngoài giễu người?" Cái này đã đầy đủ nói rõ. "Nói rõ cái gì?" Lục Phong hỏi thứ nhất Trương Thanh rối ra một ngón tay, "Bạch Lý Dạn chi chủ, con tỏ yêu vương Đạm Luân Vân, hẳn là rất nhanh hoặc là có rất lớn tỷ lệ tấn thăng yêu đế." Lục Phong toàn thân siết chặt, thứ hai trường thanh rối ra hai ngón tay, các ngươi tử Lan Sơn tím Lan yêu đế, mặc kệ là tại đại đạo chiến trường cũng tốt, hay là tại mặt khác xó xỉnh cũng được, tóm lại là không tại yêu giới, không tại hào quang này sân hải, coi như tại, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào xuất thủ. Các ngươi tử Lan Sơn khẳng định cũng có trấn giữ yêu vương, nhưng là, không mạnh, tối thiểu không bằng Đạm Loan Vân mạnh. Lục Phong giật nảy mình, làm sao ngươi biết? Đoán, nhưng hiện tại xác định. Trường thanh rối thẳng chân trồng lên nhau, hai tay ôm lực, một bộ thoải mái nhất xem kịch tư thái ngươi dám lựa ta. Lục Phong lúc này nổi giận. Trường thanh kinh ngạc hỏi, có sao? Ta chỉ nói là do ta nội tâm suy đoán, mà lại, đây không phải ngươi hỏi ta sao? 3. Lục Phong nghĩ thầm có đạo lý, nhân tộc này xác thực rất nghe lời, thế nhưng là hắn luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Trương Thanh khẽ miệng ép không được, hắn nhìn xem Lục Phong, nhưng trong lòng nhớ hắn khả năng trách oan điên chuột. Rất nhiều yêu tộc, hẳn là cũng không quá ưa thích động não đói bụng a. Trương Thanh dương lên đầu, hỏi: "Lục Phong vương tràn đầy làm người ta sợ hãi lông tơ cánh tay, sờ lên khô quắt cái bụng ta có một kế." Trương Thanh mở miệng nói, "Có thể trợ ngươi ăn no." "Mau nói đi." Lục Phong thúc giục. Những năm này, hắn trấn thủ tại ngày này cái cân núi Nam Bắc song thành liên tộc, Bán Yêu thậm chí liên tiên xứng đại đạo cũng không dám đi, đều co đầu rút cổ trong thành. Ngỗ Nhiên có mấy cái lá gan mập, cũng bởi vì hắn sơ sẩy mà trở thành cá lờ lưỡi. Hắn đã thật lâu không có ăn mặn bang loạn vừa lên, trật tự vẫn còn tồn tại. Hiện tại cái này thành Bắc bên trong nhân tộc, Bán Yêu đều đang đùng đừ không chừng. Có chương đau da mặt, nhưng cũng khó nhất hô bệ hứng. Nếu ngươi có thể tiến đến cho hắn chỗ dựa, chắc chắn sẽ lớn mạnh thành thế. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, ngươi cái gì đều không cần làm ngươi chỉ cần ra cái trận, nhưng cái kia chưa quyết định nhân tộc, yêu tộc liền sẽ sinh ra lực lượng, đến lúc đó tùy tiện răm ba câu, biểu thị duy trì bọn hắn thoát ly Bạch Lý Dạn, thậm chí là muốn dẫn bọn hắn gia nhập chính cần nhân tài từ Lãn Sơn. Đến lúc đó, ngươi không phải muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu." Lục Phong trầm mặc xuống, hắn liên tục nuốt nước bọt, mắt kép không ngừng quét mắt Trưởng Thành cùng Bắc Thành quảng trường bên trên một đám bữa ăn ngon. Hắn cảm thấy sự tình sẽ không như thế thuận lợi, nhưng hắn lại không nhìn ra nơi này có vấn đề gì dù sao ngươi lại không xuất thủ, chẳng lẽ nói hai câu nói cũng không được. Trưởng Thành mở miệng nói đối với, chính bọn hắn phản loạn, có quan hệ gì tới ngươi? Đối với Lục Phong liên tục gật đầu, Trương Thành từng câu hỏi thăm đều đúng là hắn suy nghĩ trong lòng, mà lại Trương Thành còn nói đến rất nhiều hắn không nghĩ tới vấn đề, tại một trận đùng đùng đùng bên trong, Lục Phong cho là cái này không có gì ma bệnh. Lục Phong nhìn xem Trương Thành, nói tiểu tử, ta thưởng thức ngươi, nếu ta ăn non nê này bỗng nhiên, dù là ngươi là ngon miệng nhân tộc tiền tướng, ta cũng sẽ thả ngươi một con đường sống. Trương Thành nún vai, từ chối cho ý kiến. Cho tới bây giờ, đạo niệm của hắn bên trong như cũng có thể cảm giác được Lục Phong sắt ý thả ta một con đường sống. Ai, non, quá non. Bác Thành còn chàng, chưởng đạo giống to, mọi người cùng nhau xông lên. Chỉ cần bắt được hắn, hiến cho Tử Lan Sơn Lục Phong yêu tướng, chúng ta liền có thể sống sót. Chẳng lẽ các ngươi không muốn trở lại cuộc sống trước kia, thậm chí viễn siêu lúc trước? Bắt Mao tiểu Bạch cũng coi như bảo thủ, các ngươi ngẫm lại, chúng ta là như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy? Trừng Dao nắm chặt trường đao, chỉ hắn cùng bán yêu lão giả xuất thủ, còn thiếu rất nhiều. Cho dù là bọn họ thành công chế ngự Mao tiểu Bạch, sau đó nói không chắc chắn có những người khác đại biểu chính nghĩa, sự quyết bọn hắn, ngồi mát tan bạc vàng. Chỉ có lôi kéo mọi người cùng nhau xuống nước, dù là Đạm Loan Vân yêu vương tới, cũng là pháp không trách chúng. Bách Lý Dận, chưa bao giờ thua thiệt qua các ngươi. Nếu không phải Bạch Lý Dạn, các ngươi đã sống chết. Mao Tiểu Bạch cắn răng nói, các ngươi có thể hơn ta, nhưng các ngươi không có khả năng có lỗi với Bạch Lý Dạn. Nói thật dễ nghe, ngươi xứng đáng Bạch Lý Dạn sao? Trương Dao lúc này bắt bỏ. Mao Tiểu Bạch trầm mặc không nói, mà lúc này, một đạo đại yêu khí tức lại là phô thiên cái địa đè ép xuống. Thử Lan Sơn, nhất cảnh yêu tướng, Lục Phong. Đây là Thiên Sừng Sơn Nam Bắc song thành, tất cả nhân tộc, bản yêu lạc động, chương 749. Yêu giới đối với người triều đô yêu, vốn là không công bằng. Chương 749. Yêu giới đối với người triều đô yêu, vốn là không công bằng. Mao Tiểu Bạch sắc mặt siết chặt, nàng kiên kỵ ngước đầu nhìn lên, Từ Lan Sơn muốn phát động cuộc công sao? Lục Phong không có trả lời, hắn đang tự hỏi trưởng thanh lời mới vừa nói, nghĩ đến chính mình phải nói như thế nào, thế nhưng là hắn sau khi lại tới đây, chỉ có không kịp chờ đợi muốn ăn non nê. Mao Tiểu Bạch tiếp tục nói, yêu đế sớm có hiệp định, sơn hải chi chiến tạm thời dừng. Vì không tự hao tổn thực lực, rất lại phía sau ma giới quá nhiều nha, người con mèo nhỏ này tầm mắt rất cao. Háo miệng chính là yêu đế, ngập miệng chính là tứ giới. Lục Phong trầm giọng nói, khó trách ngươi chướng mắt Từ Lan Sơn, cũng không đem tiên chỉ sơn, chiếu thần sơn để vào mắt. Lục Phong nói xong, Nhìn về phía Trương Đao, hắn không hề nói gì, Trương Đao liền phù phù một tiếng quỳ xuống a. Lục Phong rất có nghi hoặc. Trương Đao la lớn, "Cầu yêu tướng đại nhân cho chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý hiến tế Mao Tiểu Bạch, hiến cho Từ Lan, hiến cho yêu tướng đại nhân." Lục Phong liên tục gật đầu, hắn cũng nhìn thấy những nhân tộc khác, bản yêu khi nhìn đến chính mình lúc, cái kia sợ sệt kinh dị thần sắc, cùng túi đầu yếu thế, để bày tỏ thần phục tư thái. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, "Nguyên lai, like. đơn giản như vậy." Lục Phong gật đầu, tại Trương Đao xem ra là đạt được duy trì, hắn tiếp tục nói, "Chúng ta nguyện ý thoát ly Bạch lý giản, về sau trở thành yêu tướng đại nhân chuyên môn thế lực." Đại nhân để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây, để cho chúng ta đi về phía nam, tuyệt không hướng bắc." Lục Phong đưa tay vuốt ve to mọng nửa người dưới sau niết lên vi trâm, lời này để hắn nghe trong lòng đắc ý vừa rồi nhất cảnh tiên đem tiểu tử kia thật đúng là nói đúng. Trên quảng trường, không ít nhân tộc bán yêu cũng nhao nhao đi ra, bọn hắn khuyên can lấy những cái kia không lúc nức người, còn tại kiên trì cái gì? Mao tiểu bạch những năm này, mặc dù đối đãi chúng ta không sai, nhưng chúng ta cũng đúng là bị nặng hại. Còn thấy không rõ dưới mắt thế cục sao? Cơ hội chỉ có lần này, không vững vàng năm chắc, chỉ có một con đường chết. Cái này dù sao cũng là yêu giới, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúng ta dạng nhân nghĩa, ai cùng chúng ta dạng nhân nghĩa. Trên quảng trường dần dần rối loạn, Mao Tiểu Bạch trong lòng lạnh bướt. Một tên bàn yêu chảng hán, cái trán có màu vàng dương chữ, tiếng như lôi giặc nào, "Mao Tiểu Bạch, ngươi không nên tới Bách Thành, làm gì để cho mình hãm sâu trong đó. Ngươi muốn duy trì trật tự, có thể ngươi cũng thấy đấy. Để Bách Thành hỗn loạn xuống dưới, tự giết lẫn nhau, sụp đổ, không tốt sao? Không tốt." Mao Tiểu Bạch kiên định nói. Chảng hán trong đám người đi ra, con hổ yêu này hiển nhiên rất có uy nghiêm, cự cảnh thiên yêu khí tức, làm cho người trùng quân quẩn độ. Bản yêu nhau nhau tránh lui, vội vàng tránh ra một con đường sai, không ở đây ngươi, là bọn hắn quá nhàn. Bọn hắn đem bách lý giản bản cho bọn hắn hết thảy, phù hộ bọn hắn, trở thành bọn hắn theo lý thường nên được cháng hắn mở miệng nói. Trừng đao phẫn nộ quát, hổ đại lực, ngươi có ý tứ gì? Hổ đại lực cũng không để ý tới Trừng đao, mà là tiếp tục nhìn xem Mao tiểu bạch, nói dù sao đều là muốn chết, ngươi không đến, còn có thể sống mẹ. Ngươi đã đến, cũng không thay đổi được cái gì. Nếu như cho ngươi thêm một lần lựa chọn, ngươi còn sẽ tới sao? Sẽ. Mao tiểu bạch không chút do dự, ta chỉ đổ thừa ta vô năng. Mao tiểu bạch trong đầu Hiện ra trưởng thành thân ảnh, xích tiêu thành trước, thanh vân đề hình quan uy nghiêm, làm nàng chỉ có thể nhìn lên mà không cách nào với tới. Nàng muốn học, thế nhưng là, nàng biết mình quá ngu ngốc, căn bản học không được. Hồ đại lực lắc đầu, nói ngươi, thật không hối hận. Ta không hối hận. Cho dù là chết tại những nẻo bẩn bẩn thỉu, ngươi muốn trợ giúp cứu nhân tộc, bán yêu trong tay, cũng không hối hận. Không sai. Mao tiểu bạch chữ chữ ngân vang. Nàng kiên định, cũng làm cho Bắc thành số ít nhân tộc, bán yêu hồ thẹn không dám đối mặt ha ha ha ha. Hồ đại lực phóng khoáng lớn tiếng nở nụ cười, hắn đi tới Mao tiểu bạch trước người. Nhìn xem cái này không đủ chính mình một nửa cao con mèo nhỏ, trong con mắt của hắn tràn đầy tính nài ta, phục. Hồ Đại Lực cời mở nói, ta sẽ không lại kiếm cớ, ta sẽ không lại nói ngươi có cực lớn cơ duyên, thu hoạch được thần long huyết mạch, cũng sẽ không lại nói ngươi có vô số tài nguyên, bị yêu vương đại nhân rót sức nuôi dưỡng. Mao Tiểu Bạch cảm động chủ vũ nhìn không nổi nói ra, ngươi nói không tìm lấy cớ, vậy ngươi bây giờ lại nói cái gì? Đây không phải về sau không có cơ hội, cuối cùng lặp lại lần nữa a. Hồ Đại Lực rượi lưng vào Mao Tiểu Bạch, nhìn khắp bốn phía, cử động của hắn đã biểu lộ lập trường của hắn, hắn uy nghiêm kiên cường trên khuôn mặt, tràn đầy kiên quyết bảo vệ Bạch Lý Dạn cũng không thể để cho ngươi con mèo nhỏ này độc chiếm vinh quang. Nói thật cho ngươi biết, ta trước đó một mực lưu thủ, ta để cho ngươi đây, ta mới không phải thật đánh không lại ngươi." Hồ Đại Lực khuôn mặt bỗng nhiên hung ác, trên thân lông tóc trong nháy mắt thị vượng, bàn tay hóa thành vồ hổ, từng cây lợi trảo bắn ra, cho dù là trên trời lục phong cũng không nhịn được ghé mắt kỳ thật ta có thể nhìn ra được, ngươi có chút tự lực." Hồ Đại Lực nắm nhìn bọn phía, hỏi tiếp, "Vì bọn hắn, đáng giá không?" "Đáng giá." Mao Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, "Ta cho tới bây giờ đều không trách bọn hắn." "Vì cái gì?" Hồ Đại Lực hỏi. Mao Tiểu Bạch trước mắt lại một lần nổi lên trưởng thanh bóng lưng, Mao Tiểu Bạch bên tai vang lên trưởng thanh lời nói, nàng lẩm bẩm tựa như lặp lại, lời nói cùng trưởng thanh thanh niên trùng điệp, yêu giới đối với người triêu đôi yêu vốn là không công bằng. Mao Tiểu Bạch cảm thấy, nàng khoảng cách trưởng thanh lại tới gần một bước. Hỗ đại lực thần sắc khẽ dần mình, hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn xem Mao Tiểu Bạch. Trong đám người, người, từng người từng người nhân tộc, bát yêu cũng là toàn thân chấn động. Bọn hắn rốt cuộc biết Mao Tiểu Bạch tại sao phải một mực đối tốt với bọn họ, cũng biết vì cái gì ngay tại lúc này, Mao Tiểu Bạch, từ chính nghĩa còn nguyện ý đi vào tiên sừng sơn, tại nguy hiểm nhất Địa phương hỗn loạn nhất, xuất lực không có kết quả tốt. Có một tên giàn nuôi nhân tộc, Chu Quả Trượng, hắn đục ngồi hai con ngươi thành thịnh rất nhiều. Hắn tại yêu giới ngây ngô mấy trăm năm lâu, nếu không có Bạch Lý Dạn phù hộ, hắn sớm đã bị yêu to căn. Hắn đi lại vững vàng đi ra, đi tới Mao tiểu Bạch, hổ đại lực bên cạnh, quay người đối mặt có tuyệt đối số lượng áp chế Bắc thành nhân tộc, bán yêu. Hắn muốn mở miệng, lại là không nói gì. Một tên tuổi trẻ bán yêu, cũng đi ra, hắn đi vào lão giả bên cạnh, nói ra lão giả muốn nói nhưng cũng không có lời nói ra, thế cùng Bạch Lý Dạn cùng tồn vong. Không sai. Bạch Lý Dạn giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta là nhân tộc lại càng không nên vong ân phụ nghĩa. Từng người từng người nhân tộc cũng đứng dậy cùng kéo dài hơi tản, tham sống sợ chết, không bằng có tôn nghiêm chết tử. Ai dám không nghe Mao Tiểu Bạch mệnh lệnh, hôm nay liền muốn cùng ta phân cái sinh tử. Càng ngày càng nhiều nhân tộc, bán yêu, tỉnh lại trong lòng đấu trí. Mao Tiểu Bạch dùng lời nói của chính mình, dùng kém chút bị cùng nổi lên vây công chết thảm nguy cơ, nói cho bọn hắn, có rất nhiều sự tình, kỳ thật so còn sống càng trọng yếu hơn các ngươi. Mọi người Mao Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ mương lùng, nàng không ngừng lau khuôn mặt nhỏ, đã khóc không thành tiếng bây giờ mới biết sợ. Hồ đại lực trêu ghẹo nói ra ta mới không phải sợ đâu. Mao Tiểu Bạch trong lòng ấm áp. Giờ khắc này, nàng cho tới nay nhận hết nguy quật, đạt được tình hóa. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình cùng Từ Chính Nghĩa bỏ ra, càng thêm đáng giá. Buồn cười, nếu đều không sợ chết, các ngươi làm sao đến mức đi vào Bạch Lý Giản? Làm sao đến mức không rất sớm chạy đi? Trương Đao có chút luống cuống, hắn nhìn thấy Mao Tiểu Bạch đứng bên người, có rất nhiều đều là Bắc Thành bên trong chiến lực không tầm thường nhân tộc, bán yêu. Lục Phong đại nhân. Trương Đao ngẩng đầu, muốn tìm kiếm trợ giúp. Chỉ cần Lục Phong có thể lại minh xác điểm tỏ thái độ, hắn tin tưởng, Mao Tiểu Bạch bên người những người này, tất nhiên sẽ không kích tự tan. Lục Phong cười lạnh nhìn xem Bắc Thành quẩn tràng, thật muốn bị Trương Đao bắt mau tiểu Bạch, hắn ngược lại phiền phức. Chẳng cứ như vậy phân hai bên, huyết chiến một trận. Dù sao thức ăn sống cùng vừa mới chết đồ ăn, cảm giác đều không khác mấy. Chỉ cần vừa loạn lên, nhất định có người muốn chạy tứ phía, khi đó, hắn cũng có thể thỏa thích lượng tụ đi săn, thưởng dụng mỹ thực. Trương Đao ngẩng đầu kêu gọi một tiếng sau, lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được Lục Phong sau lưng, lại còn đứng đấy một bóng người, chương 750. Ta không phải đến dạng đạo lý. Chương 750, ta không phải đến dạng đạo lý lớn. Đại nhân Bao Tiểu Bạch rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình thấy được hay. Trương Thanh mỉm cười gật đầu, vừa muốn mở miệng, một bên Lục Phong lại vừa cười vừa nói, "Con mèo nhỏ, ta Tử Lan Sơn cũng không có nói muốn thu ngươi." Lục Phong nhìn về phía một bên Trương Thanh, vừa nhìn về phía phía dưới sắp giao chiến hai đại trận oanh danh, tại nhiều như vậy tươi sống huyết nhục trước mặt, thả đi một tên nhân tộc tiền tướng, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận ta hiện tại tâm tình vô cùng tốt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tận khả năng trốn đi." Lục Phong mở miệng nói ra đúng dịp. Trương Thanh a a cười một tiếng, nói ta hiện tại tâm tình cũng rất tốt, ta có thể cho ngươi cái chết rõ ràng. Vừa mới nói xong, Lục Phong thần niệm đột nhiên kéo căng, mắt kép nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh. Bắp thành quảng trường bên trên, hổ đại lực đám người cùng Trưởng Đao bọn người, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, Mao tiểu Bạch Têu đại nhân Têu không phải Lục Phong nhất cảnh tiền tướng, cũng dám như vậy hạ Lục Phong đang nói, Trưởng Thanh ngữ khí bình thản đĩnh gãy, ta là Trưởng Thanh. Lục Phong thanh âm im bặt mà dừng, hắn thậm chí hướng một bên lách mình nhanh lùi lại 10 trượng dài. Thanh. Lục Phong thanh âm xen lẫn một tia sợ hãi, Trưởng Thanh cũng không nghi tới, mình tại yêu giới tiên tội vậy mà lại như thế có lực uy hiếp. Là bởi vì cái kia ba bước chân dung sao? Trường Thanh không biết là, tứ giới bên trong, tiên giới yếu nhất, ma giới mạnh nhất. Yêu giới một mực tại cùng ma giới tranh phong, lại vẫn luôn không đuổi theo kịp. Trường Thanh từ trên trời giới phi thăng thiên ngoại thiên, liền trực tiếp đi ma giới, đồng thời lấy thiên ma lĩnh đội thân phận, bị tuyệt tiên ma đế tự mình hộ tống qua phong bạo đường hàng hải. Trường Thanh không biết đôi này yêu giới mà nói, ý vị như thế nào. Nhất là ma giới mặt mũi mất hết, các đại ma đế chẳng những không có giết Trường Thành, ngược lại có truyền luôn âm thầm cấu kết mặc kệ đến cùng phải hay không cấu kết, sự thực là ma giới không có muốn tìm về vứt bỏ mặt mũi. Hung chi, lần thứ 2 thiên ma luận đấu, ma giới 3000 cổ vực đường đều xuất hiện, bọn hắn như cũng không làm gì được Trường Thành. Bị ma giới công nhận tứ giới thứ nhất yêu giới thậm chí cũng không có tư cách chất vấn. Lục Phong đương nhiên là có tự mình hiểu lấy, hắn đã không có yêu đế chỗ dựa, lại không có Tử Ách huyết mạch, hắn ngay cả cái chuẩn đường cũng không tính, hắn chính là một cái bình thường nhất cảnh tiểu yêu. Dạng này tiểu yêu, sao dám cùng tứ giới thứ nhất chống lại? Tử Ách đích thật là xem thường Trường Thành, có thể Tử Ách xem thường, là Tử Ách sự tình, cùng hắn Lục Phong không có quan hệ. Lục Phong lúc này, hãi hùng kia đi. Hắn cùng Tử Ách, Kim Bằng không giống với, hắn cũng không hoài nghi trước mắt cái này Trường Thành thật giả bởi vì hắn không đánh từ nổi, bởi vì hắn cảm thấy, Trường Thanh làm cái gì, xuất hiện ở nơi nào, đều rất bình thường. Bởi vì, là Trường Thanh ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Ngươi biết, ta căn bản không có giết Nam Bắc Song Thành thành lý cùng cán cân nghiêng trên đại đạo nhân tộc. Lục Phong tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng bên trong, bắt đầu cùng Trường Thanh giảng đạo lý. Ngươi đại đội trưởng này thanh đều cảm thấy rất là hiếm lạ xem ra, ngươi hiểu rất rõ ta. Trường Thanh nhíu mày. Mao Tiểu Bạch, Hồ đại lực nhìn về phía Lục Phong ánh mắt, tràn đầy căm hận, lúc này Mao Tiểu Bạch tâm cũng có không cam lòng, nàng biết, Trường Thanh nhìn như không gì kiêng kỵ. Kỳ thật nhất thủ quý cũ. Mao Tiểu Bạch tiến lên một bước, vừa định mở miệng, Trưởng Thanh đưa tay ngăn lại. Mao Tiểu Bạch thân sắc tối sầm lại, cúi đầu. Hồ Đại Lực cũng nhìn ra mánh khoẻ, mở miệng nói: "Trưởng Thanh, ngươi không xuất thủ, chúng ta có thể." Mao Tiểu Bạch hướng về phía Hồ Đại Lực lắc đầu, Hồ Đại Lực muốn nói lại thôi. Hồ Đại Lực biết, lấy bọn hắn những này cựu cảnh thiên yêu cùng Bắc cảnh, thất cảnh thiên yêu cùng Lục Phong quyết chiến, chắc chắn tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn không sợ chết. Bọn hắn muốn bắt lấy Trưởng Thanh đến cơ hội, đem những năm này bị Lục Phong trấn áp biết khuất, bị tàn sát chêu hở cừu hận lấy máu đến rửa sạch. Thế nhưng là, đây là tứ giới thứ nhất và cổ trưởng Thanh Á không người nào dám thay trưởng Thanh làm quyết định, dám dạy trưởng Thanh làm việc. Cho dù là Lục Phong, chỉ nghe tên không có xác định nó thân phận, chính là như vậy tính sợ, liền có thể gặp một đốm. Lục Phong liên tục nói ra, ta có thể lập tức rời khỏi Thiên Sừng Sơn ở ngoài ngàn dặm, rời khỏi Bạch Lý giạn phạm vi bên dưới, đồng thời vĩnh viễn không bước vào Thiên Sừng Sơn. Coi như tất cả mọi người coi là trưởng Thanh muốn thả đi Lục Phong, ngay cả Lục Phong chính mình cũng chuẩn bị mau thoát đi lúc, trưởng Thanh lại là nghi hoặc hỏi, đã như vậy sợ ta, lại vì sao không nể mà ta? Lục Phong khó hiểu nói, ta làm sao không nể mà ngươi? Trưởng Thanh đưa tay Chỉ vào trong quảng trường Mao Tiểu Bạch, nàng gia nhập Bạch Lý Giản, Bạch Lý Giản yêu Vương Úc còn không mang nỗi mình Úc. Ngươi là cảm thấy nàng chỗ dựa phải nã rồi sao? Tiếng nói nhất truyện, Trương Thanh lạnh lùng nói ra, ta cũng là núi dựa của nàng. Ngươi là cảm thấy ta cũng muốn đổ, vẫn cảm thấy ta không rất cứng. Mao Tiểu Bạch nghe, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sáng tỏ. Giờ khắc này, nàng như có vô tận lực lượng. Nàng biết, Trương Thanh là đến cho nàng chỗ dựa. Mọi người đều biết, nàng là bằng hữu của ta. Nàng tại cái này, ngươi cũng tại cái này, ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Trương Thanh tử tốn nói trường thanh, ngươi phải hiểu rõ. Nơi này là yêu giới, không phải tiên giới. Nơi này không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương." Lục Phong trong lòng hoảng sợ. Lục Phong nói tiếp, "Ngươi giết ta, chính là không cho tử làn sơn mặt mũi, chính là hỏng chúng ta yêu giới quý củ, ngươi tiên giới cũng sẽ không cho phép ngươi." Lục Phong muốn tiếp tục giảng đạo lý, nhưng Trương Thanh lại là lắc đầu đánh gãy ta, "Hy vọng ngươi có thể đối mặt hiện thực." Trương Thanh mở miệng nói ra cái gì hiện thực? Lục Phong hỏi ta, "Không phải đến giảng đạo lý." Trương Thanh khẽ miệng dương lên, "Ta giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi khi dễ bằng hữu của ta." Giờ khắc này, Mao Tiểu Bạch cảm động đột đỉnh. Giờ khắc này đứng tại Mao Tiểu Bạch bên người hộ đại lực đám nhân tộc, Bán Yêu cũng là có vô hạn lực lượng. Giờ khắc này, chương nào, tất cả bất hòa ngươi phản bội tộc, Bán Yêu chỉ còn lại có lòng như cho ngươi. Khi bọn hắn địch nhân là Trường Thanh lúc, bọn hắn đối mặt sợ hãi, viễn siêu 100 cái lục phong. Từ giới thứ nhất, vạn cổ Trường Thanh. Lục phong gầm nhẹ nói ra, ta thừa nhận ngươi mạnh, nhưng ngươi ta cùng giai đem cảnh, cho dù ngươi mạnh hơn. Ta như toàn lực chạy trốn, ngươi cũng chưa chắc lưu được ta. Ngươi có thể thử một chút. Trường Thanh làm ra tư thế xin mời. Có thể vượt cấp treo lên đánh tử ạch Trường Thanh, loại này cùng giai nhất cảnh tiểu yêu sẽ chỉ làm trưởng thành soán suất nên dùng cái gì chiêu số giết chết bởi vì Lục Phong chống đỡ không đến trưởng thành thi triển chiêu thứ 2 công kích Lục Phong cũng không có chạy trốn trong lòng của hắn có thể chạy trốn năm chắc chưa tới một thành Lục Phong réo rủa hô to, từ Lan Sơn phái tới Phong Tỏa Thiên Sư Sơn, không chỉ là ta một tên yêu tướng, ngươi như giết ta, bọn hắn đều sẽ tới. Ta chết đi, thường thường không có gì lạ, không nổi lên được bất luận cái gì song rõ, có thể ngươi ngõm tại đây, chẳng phải là để yêu ma, tiên, minh tứ giới chế nhạo. Ta cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Trưởng thành a a cười một tiếng. Nói nếu như đây chính là ngươi dị ngôn, ta muốn nói cho ngươi, ngươi quá lo lắng. Chương 751, vũng bùn dưới chân. Chương 751, vũng bùn dưới chân. Lục Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên người hắn yêu khí mạnh mẽ chợt hiện. Hắn toọng mọng hạ thần, một đạo màu xanh đen yêu quang loè loẹt lóa mắt. Chỉ là quang mang chiếu rọi, liền làm cho Bắc Thành quảng trường bên trên nhân tộc, yêu tộc cảm nhận được thân thể, suy nghĩ tên liệt đây là người thủ đoạn cuối cùng a. Đồng Quy Vô Tật. Trương Thanh nhìn xem Lục Phong quay người, mơn mê cái mông đối với mình. Vô Tật yêu quang thu nạp, một cây núi nhỏ cong phá vỡ không gian, độc cùng sắc bén. Quán xuyên hết thảy, đâm về phía Trưởng Thành. Trưởng Thành một bước không động, trong miệng nhẹ tụng, Thiên Cương Thần Thông 36, đứng thẳng mà không có bóng. Thân thể một trận hư hóa, thanh kiếm muối nọc không có chút nào chỉ trệ xuyên qua Trưởng Thành thân thể, không có đối với Trưởng Thành tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muối nọc ngoành qua cửa thành, đánh vào cán cân nghiêng trên đại đạo, đem cái kia sừng sững trong tuế nguyệt vô tận đại đạo, cũng cho một kích đánh xuyên. Kích độc lan tràn, có tàn phá đại đạo đã vụt, không ngừng bị độc thành khối vụn. Dù La Nhị cảnh yêu tướng, cũng chưa chắc gánh vác được Lục Phong đạo thần thông này. Chỉ tiếc hắn gặp Trưởng Thành, chỉ tiếc, hắn không có đánh lấy. Lục Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có thể nghĩ tới tất cả kết quả, không có từng tia may mắn. Nếu có, cái kia Trưởng Thanh cũng không phải là tứ giới đệ nhất ta đã không còn sống lâu nữa, ngươi chẳng lẽ còn không thể thả ta một con đường sống? Lục Phong mở miệng nói ra. Mao Tiểu Bạch, Hổ đại lực đám nhân tộc, bán yêu, lại nhắc lên tâm đến có thể. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu. Mao Tiểu Bạch tâm bên trong một khổ, nàng biết, đây chính là Trưởng Thanh. Hổ đại lực bọn người không có cam lòng, bọn hắn không xác định Lục Phong có phải thật vậy hay không, không còn sống lâu nữa, nhưng bọn hắn cũng không dám cư cậu. Nếu như Trưởng Thanh muốn thả đi Lục Phong, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không thừa dịp Lục Phong suy yếu mà đi truy sát. Như một đội theo giết, đó chính là không cho Trưởng Thanh mặt mũi. Lục Phong trong lòng bùng lỏng, hắn đã ý, hắn may mắn chính mình lá bài tẩy này là lần đầu tiên thi triển, tất cả nhân tộc, bán yêu, yêu tộc đều sẽ cho là hắn thi triển thần thông này sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn có cơ hội. Lục Phong quay người liền hướng phía nơi xa bay đi, chỉ là hắn thấy được Trưởng Thanh vươn hai ngón tay, làm cái kéo trạng. Trưởng Thanh nhắm ngay Lục Phong, nhẹ nhàng kẹp lấy địa đạo trật tự kiếm kiếu ý, như là sắc bén cái kéo, dùng tuyệt đối trật tự, kéo đứt Lục Phong thân thể. Lục Phong thân thể trận ngang tách ra hai đoạn, ngã xuống tại trong quảng trường. Lục Phong bạn phần hoàng sợ run rẩy quắc, ngươi không phải đáp ứng, muốn thả ta một con đường sống sao? Ta là đáp ứng thả ngươi một con đường sống, nhưng ta bằng hữu giống như không quá nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Trương Thanh khệ miệng dương lên. Mao tiểu Bạch tâm linh thần hội, nàng còn không có thừa cơ công hướng trọng thương gần như bị phế sạch Lục Phong, một bên hổ đại lực liền dẫn đầu song tới, hổ trảo trực tiếp đập vào Lục Phong trên khuôn mặt. Chỉ trong chốc lát, sắc bén lợi trảo liền đem Lục Phong đầu lâu xé rách. Ngay tại lúc đó, Mao tiểu Bạch người bên cạnh tộc, Bán yêu, cũng đều vọt tới. Lục Phong ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị những nải một mực coi là thức ăn sâu kiến trò chém thành muôn mảnh. Trưởng Thanh đáp xuống dưới bởi giữa con trường, đáp xuống Mao Tiểu Bạch trước người. Mao Tiểu Bạch hai tay chổng tại bên hông, nhẹ nhàng thi lễ đây là nạng tại Lưu Vân đại lúc lúc, đối với ban đầu là đề hình quan trưởng Thanh, thiếu lễ tiết đại nhân. Trưởng Thanh mỉm cười, "Mao Tiểu Bạch, ngươi trừ còn cùng trước kia yêu như nhau khóc nhẹ, mặt khác ngược lại thật sự là là để cho ta lau mắt mà nhìn." Mao Tiểu Bạch tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt trên mặt. Hồ đại lực liếm liếm trên vết hổ nhiễm máu tươi, liếm sạch sẽ sau mới đi đến trưởng Thanh trước người, cũng là vụng về hành lễ. Trường Thanh cười đưa tay, đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, rất không cần phải. Ngươi có thể chống đỡ Mao tiểu bạch, chính là Mao tiểu bạch bằng hữu, cũng coi là bằng hữu của ta. Hồ đại lực khó có thể tin nhìn xem Trường Thanh, hắn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trường Thanh cho hắn ấn tượng liền nên đón mấy lần xoay chuyện. Yêu giới mọi người đều biết, Trường Thanh cực kỳ khủng bố. Thật la nhìn thấy Trường Thanh sau, lại là không thể bình thường hơn được nhân tộc. Nhìn người vật vô hại, dáng dơi cười ôn hòa, thế nhưng là động động ngón tay liền đem bọn hắn thiên sứng sơn nam bắc song thành ác ngọng gần như miểu sát. Như vậy ngoan lệ cường tuyệt thủ đoạn bên dưới, Cái này Trưởng Thanh Tính tình vẫn là như thế hiện lành. Ta Mao Tiểu Bạch nắm nhìn bốn phía, nhìn xem Bắc Thành nhân tộc, Bán Yêu, nàng có chút hổ thẹn, cúi đầu thấp giọng, "Ta có thể làm tốt hơn, thế nhưng là ta ngươi làm đã đầy đủ tốt." Trưởng Thanh tán thưởng nhìn xem Mao Tiểu Bạch, nói bổ sung, "Rất có năm đó ta mấy phần phong thái." Mao Tiểu Bạch trong mắt sáng lấp lánh hỏi, "Thật sao?" "Đương nhiên, ngươi nói liên tục lời nói, đều cùng ta không lệch mấy." Trưởng Thanh nghiêm túc nói. Hai người bèn nhìn nhau cười, Mao Tiểu Bạch tâm bên trong đáp ý thế nhưng là Mao Tiểu Bạch không đành lòng Bắc Thành khốn khổ nhân tộc, Bán Yêu. Xanh sao vàng gọi. Vậy mà lại xuất hiện ở trên trời tiên cảnh trên người bọn họ. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, đây là chuyện không có cách nào khác, nơi này phần lớn là nhân tộc, Bán Yêu, ngươi cũng không thể để bọn hắn ăn cỏ đi. Chúng quanh nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Trưởng Thanh Bán Yêu, nhân tộc cũng đều nhịn không được nợ nụ gợi khổ. Bạch Lý Giản có không ít có thể ăn cỏ yếu tố, nhưng là, không phải bọn hắn muốn. Cho nên tiên sừng sơn có cây linh thực đều còn tại. Nhưng địa phương khác, cũng sớm đã trọng các ngươi phải tin tưởng Bạch Lý Giản yêu vương, tin tưởng mọi người có thể chung độ nạn quan. Trưởng Thanh mở miệng nói ra chúng ta, thật có đường sống. Hồ đại lực trở dài, Cho dù người nói lời này là Trương Thanh, trong lòng của hắn cũng chỉ là thoáng lạc quan một chút. Hồ Đại Lực nói tiếp, lại hỏi tất cả nhân tộc, bán yêu đều không hiểu vấn đề, ta không biết, Yêu Vương đại nhân vì sao có thể như vậy yên lặng, đối mặt như vậy khốn cục, vì sao bình tĩnh như vậy. Trương Thanh nhìn một chút Hồ Đại Lực, lại nhìn một chút Mao Tiểu Bạch, sau đó nhìn khắp bốn phía, cất giọng nói, khi trong lòng của mỗi người có ngọn núi cao hơn muốn leo lên lúc, hắn liền sẽ không để ý vững bồn dưới chân, hắn mới có thể dùng nhất bình tĩnh phương thức đối mặt tưởng nhân khó có thể chịu đựng được khổ. Không đăng lâm vết núi, lại thế nào lãnh hội vừa xem chúng sơn tuyệt đỉnh phong quang? Trường Thanh sau khi nói xong, tất cả nhân tộc, bán yêu tất cả đều rơi vào trầm tư. Trường Thanh không có nói rõ, khả hủ đại lực bọn hắn lại là minh bạch yêu vương đạm ngoan vân tâm cảnh. Mao Tiểu Bạch càng là cảm xúc rất sâu, nàng tại vừa tới Bắc Thành thời điểm, chính là như là hãm sâu vũng buồn, mà trong nội tâm nàng cái kia ngọn núi cao hơn, chính là buồn. Mao Tiểu Bạch ánh mắt sáng rực nhìn xem Trường Thanh phụ phụ. Phụ phụ. Từng tiếng quỳ xuống thanh âm, những cái kia muốn đuổi bắt Mao Tiểu Bạch đổi lấy một con đường sống chứa đao bạc người, hướng phía Trường Thanh nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy, khóc lóc kệ lệ lấy, lấy. Cũng có người đem trường đao đẩy đi ra biện giải chính mình là nhận mê hoặc các ngươi những cổ đầu từng này, hiện tại thấy hối hận. Đã chậm. Hồ đại lực giận không chỗ phát tiết, hắn vừa rồi thật sự là ôm quyết tâm quyết tử, đứng đại mao tiểu bạch bên người. Không chỉ là hắn, tất cả đứng ra người, lúc này cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cho chương đao những người này? Nếu không phải trường thanh tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tất mất mạng lục phó miệu. Chúng ta cùng một chỗ hoạn nạn lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi thật nhẫn tâm có người đau khổ cầu khẩn đi miệu. Vừa mới ngươi làm sao có thể nhẫn số tâm? Hồ đại lực giận dữ mắng mỏ đánh gãy. Hắn hổ trảo cũng không thu hồi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có cho lạ, giết Lục Phong, trận chiến đấu này liền kết thúc. Mao Tiểu Bạch cắn môi một cái, nàng nhìn về phía Trưởng Thanh, hy vọng Trưởng Thanh có thể làm quyết định. Trưởng Thanh lại lạnh như đồng sự không liên quan đến mình bình thường, lặng lặng nhìn xem. Mao Tiểu Bạch biết, Trưởng Thanh là muốn chính nàng quyết định. Mao Tiểu Bạch nhìn bốn phía, trong góc nàng đột nhiên có loại hiệu ra, giờ này khắc này tình huống, không phải là không vững buồn rũi chân sắp máu chảy thành sông bát thành, sao lại không phải thường nhân khó có thể chịu đựng được khổ. Mao Tiểu Bạch biết mình nên làm như thế nào. Chương 752. Trưởng Thanh phật lực Chương 752, Trương Thanh phân lượng nghe lệnh. Mao Tiểu Bạch một tiếng quát khẽ. Hồ đại lực đám nhân tộc, bán kiêu, tất cả đều nhìn lại. Từ Mao Tiểu Bạch vừa tới bắt thành thời điểm, bọn hắn liền đã kính nể Mao Tiểu Bạch. Trước đó Mao Tiểu Bạch lời thật lòng, cũng chẳng để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Mặc dù Mao Tiểu Bạch chỉ là đại diện thành chủ, nhưng ở trong lòng bọn họ, đã không ai có thể thay thế, nó địa vị cũng gần bằng với Bạch Lý Giản yêu vương Đạm Nguyên Vân. Mao Tiểu Bạch còn chưa hạ lệnh, Trương Dao lại gấp bận bịu nhảy dựng lên, trên tay hắn trường đao đưa ngang trước người, hung ác tiếng nói, có trường thanh chỗ dựa không tầm thường. Ta cũng là nhân tộc. Trương Thanh cũng là nhân tộc. Nơi này là yêu giới, chúng ta nhân tộc mới là thống nhất lập trường. Trương Thanh có thể rất yêu, nhưng nếu tại yêu giới giết người, mới là thật bị tứ giới cho cười. Bao tiểu Bạch Thương Hạ nhìn xem Trương Dao, hắn thật không thể giải thích Trương Thanh, cũng quá không hiểu rõ nàng. Mặt khác quỷ trên mặt đất nhân tộc, bán yêu, cũng đều nhao nhao đứng lên, bọn hắn đã bị buộc lên cùng đồ mặt lộ, chuẩn bị đập nồi dị tuyển. Trương Thanh cười, tứ giới cho cười. Không có ý tứ, tứ giới thứ nhất cái danh xưng này, cũng không thể trở thành ta. Bao quần áo, ta giết ai không giết ai, chỉ có chính ta định đoạt. Trương Dao đáng người sắc mặt trắng bệ. Nếu là Trương Thanh cũng muốn nhúng tay, Tình thế nghịch chuyển nhưng so sánh lục quang đứng ở bên cạnh họ, đáng sợ nhiều. Bọn hắn phần lớn nhân tộc, bán yêu, trực tiếp đánh mất đấu trí. Trương Thanh nhìn về phía Mao Tiểu Bạch, nhẹ nhàng gật đầu. Mao Tiểu Bạch tiếp tục nói, thiên xứng sân hạ, còn có không ít đến từ thừa phụ phong linh thiên yêu, yêu tướng, chúng ta tạm thời chỉnh đốn, chuẩn bị phản công. Vừa mới nói xong, hổ đại lực ngây ngẩn cả người, Trương Dao ngây ngẩn cả người, tất cả nhân tộc, bán yêu đều ngây ngẩn cả người. Mao Tiểu Bạch chẳng những không có trách tội Trương Dao đám người phản loạn, ngược lại còn muốn tổ chức phản công. Có mấy lời, bằng vào ta thân phận khó mà nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Mao Tiểu Bạch nhìn một phía, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta không thể để cho yêu giới chế giễu, chúng ta không thể để cho Tử Lan Sơn, Thừa Phong Linh tiếp tục phế lối. Chúng ta muốn đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, chúng ta muốn nói cho yêu giới, nhân tộc, bán yêu, không phải rơ bẩn hôi thối tầm dưới chót sâu kiến. Chúng ta muốn chứng minh cho yêu giới nhìn, chúng ta không phải bách lý giản." Vướng Vũ, Hồ Đại Lực vốn có không hiểu, có thể nghe được Vướng Vũ hai chữ đằng sau, trái tim của hắn mãnh liệt rút. "Tất cả nhân tộc, bán yêu, trong lòng cùng thoát ra một sợi ngọn lửa. Nhân tộc, bán yêu tại yêu giới tình cảnh, so có được nhân tộc huyết mạch ma tộc tại ma giới, còn muốn không chịu đổi. Bạch Lý Giản là vì số không nhiều nguyện ý phù hộ nhân tộc, bán yêu, Bạch Lý Giản cũng vẫn luôn là yêu giới, thậm chí là tứ giới đẳng tiếu. Bởi vì nhân tộc, bán yêu chính là vững hữu. Bắp thành nhân tộc, bán yêu cái kia trong lòng ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dực, bọn hắn cho dù là hồ đại lực, cũng là thẳng đến lúc này mới biết được, yêu vương đạm vân vân, đến cùng chống đỡ bao lớn áp lực, vì bọn họ bỏ ra bao nhiêu. Mao tiểu Bạch nói tiếp, ta sẽ không khuyên các ngươi buông xuống lẫn nhau khoảng cách, nhưng ở quan khẩu này, ta hi vọng chúng ta đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Muốn so, liền so với địch, nếu là nạn này đằng sau, mọi người may mắn sống sót lại quyết cao thấp. Giờ khắc này, ở đây nhân tộc, bán yêu lửa giận trong lòng liền tại cùng một chỗ. Bọn hắn ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Mao Tiểu Bạch, cho dù là Trương Đao, cũng là đem nằm ngang ở trước ngực trường đao rủ xuống. Mao Tiểu Bạch đi hướng Trương Đao, Trương Đao không dám cùng Mao Tiểu Bạch ánh mắt đối mặt, hắn đem trường đao hướng sau lưng xê dịch, "Phi quá mức ta biết ngươi nhìn trời cái cân vùng núi thế giải, ta cũng biết, ngươi có vài chục lần muốn phá vây, lại luôn thất bại. Ta biết, ngươi không muốn giống như trước đó như thế, vì còn sống, ngươi không có sai." Mao Tiểu Bạch mở miệng nói. Trương Đao cắn chặt răng, bờ môi run rẩy có thể chạy đem cảnh, đều đã chạy hết. Chúng ta muốn phản công, không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta cần ngươi đến chỉ đường. Ngươi có thể nhiều lần như vậy bình yên trở về bắt thành, nếu như mọi người lực lượng có thể tập trung lại, ta muốn san giết những cái kia đem chúng ta xem như đồ chơi tử lan sơn, thừa phong linh yêu, không khó lắm đi." Mao Tiểu Bạch chân thành hỏi. Chương Đao không có trả lời, đầu của hắn chôn thấp hơn. Hổ đại lực tức giận hừ một tiếng, "Chương Đao, tiếp này nếu là có thể bình yên đi qua, ta sẽ cho ngươi biết, cửu cảnh cũng có khoảng cách. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta kẻ vai chiến đấu, vậy liền cầu nguyện ta chết trận về không được đi." Vô dụng thực lực sai biệt quá lớn, chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Trừng đao rốt cục mở miệng ngươi cảm thấy, chúng ta sợ chết sao? Hồ đại lực mở miệng nói, trước hết nhất đứng ra duy trì Mao Tiểu Bạch những ngày nhân tộc, bán yêu, cũng đều cười lạnh sẽ chết rất nhiều người, nói cách khác, có hy vọng. Mao Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Trừng đao nhẹ gật đầu, nói ra, từ Lan Sơn, Thừa Phong Linh, phong tọa Bạch Lý Dạn yêu tộc theo Bạch Lý Dạn đem cảnh đều chạy trốn đằng sau, phong tỏa cường độ cũng giảm bớt. Bọn họ đích xác không dám mạo hiểm nhưng cương công, dù sao liên lụy Thừa Phong Linh, không phải Hà Quang Sơn Hải một phương này sơn hải vấn đề, thế nhưng là, lợi còn chưa dứt biên rồi cổng trường, mấy bóng người phóng xuất ra cường đại đem cảnh khí tức ai nói chúng ta đều chạy, trong đó một tên nam tử trung niên, hai mắt chất chứa từ điện. Mái tóc dài của hắn bồng bềnh bay múa tại sau lưng, mỗi một sợi tóc phía trên đều lóe ra phích lịch lôi qua ngươi. Ngươi không phải trước tiên phá vây sao? Có người nhận ra tên này yêu tướng, đây là Bạch Lý dạn mạnh nhất yêu tướng một trong. Không có ý tứ, ta đi về bình, không có chuyển đến tên kia toàn thân phóng điện nam tử, vút vút tóc, lực lượng của hắn giống như hơi không khống chế được, hắn không cách nào làm cho tóc của mình mềm mại đứng lên. Cho dù một mực chỉnh lý tóc cũng chỉ là để hắn sẽ không thay đổi thành bạo tác ảnh chân dung đỉnh lấy một đầu con nhím một dạng buồn cười chúng ta nếu là không chạy cái kia Tử Lan Sơn, thừa phong lĩnh liền sẽ kiên kị, liền sẽ không tứ nhãn, nói không chừng bọn hắn thật có thể sẽ cương công. Không sai, chúng ta cũng thừa dịp những thời giờ này điều tra qua Mạc Khắc yêu tộc thế lực thái độ có người nói tiếp, nói phân nửa ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thành. Hắn tiếp tục nói, dù sao cũng là bốn tiểu tiên vương, dù sao có Trưởng Thành chỗ dựa này. Mạc Khắc yêu tộc thế lực, thậm chí ngay cả tỏ thái độ cũng không dám, chỉ coi vô sự phát sinh. Những này trước tiên thoát đi Bách Lý Giản yêu tướng, đương nhiên biết Trưởng Thành tứ giới đệ nhất thánh danh. Nhưng bọn hắn thẳng đến tìm hiểu một vòng sau khi trở về, mới biết được Trưởng thành hai chữ này phân lượng. Thậm chí, có yếu tố Đại đế trấn giữ, còn Minh sắc hạ lệnh, không đụng tay vào Bách Lý Dạn sự tình. Nói cách khác, Bách Lý Dạn chân chính địch nhân, chỉ là Tử Lan Sơn tử hách cùng Thừa Phong lĩnh kim bằng, cái này hai đầu yếu tướng mà thôi. Liền ngay cả Tử Lan Sơn, Thừa Phong lĩnh, cũng không phải tất cả yếu tộc đều duy trì hai người bọn họ. Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, dù sao chỉ là số ít người được lợi có thể đến từ Trưởng thành phong hiểm lại là để bọn hắn cộng đồng đánh trị. Một đám Bạch Lý Dạn yêu đem đối mắt nhìn nhau, thổ tức cảm thán đối với yêu giới mà nói, loại này phân tranh vốn không nên tồn tại, bởi vì một khi có phong tỏa hiện tượng, tất nhiên theo sát lấy chính là quy mô tiên công, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bạch Lý Dạn sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy, chống đến hiện tại, một nửa bởi vì Đạm Vân Vân, một nửa bởi vì Trương Thanh. Trương Thanh tuy là một người, nhưng hắn không chỉ một người. Sau lưng của hắn, có cả một cái tiên giới. Đương nhiên, đạt được ma giới tin tức những yêu này đã biết, cái này còn phải lại thêm nửa cái ma giới. Loại này cực hạn tại một phương sơn hải bên trong, hai cái nhất lưu thế lực cùng một cái nhị lưu thế lực phân tranh lấy cái gì đi dung trưởng trưởng thanh đi danh. Đâu đây sù lông nam tử trung niên, lúc này mở miệng nói ra, phản công, có chúng ta, còn chưa tới phiên các ngươi những này. Nói còn chưa dứt lời, ngừng lại, hắn phát hiện trưởng thanh há miệng muốn nói. Nam tử trung niên thu hồi vút vút tóc tay, chiều trưởng thanh chấp tay, xin hỏi, trưởng thanh tiểu huynh đệ có gì cao kiến? Nữ khí cứng nhắc, không quen không lạnh, rất hiển nhiên, tên này yêu tướng không quá thích đứng cùng nhân tộc nói chuyện với nhau không có gì cao kiến, ta cảm thấy, hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội. Trưởng thanh mở miệng nói, một đám yêu tướng tất cả đều không hiểu. Trưởng thanh nói tiếp, Ta đối với Bạch Lý Giản cục diện giải không nhiều, trước đó ta chế định một cái kế hoạch, bây giờ tin tức hẳn là truyền ra ngoài, nhưng kế hoạch này không tốt lắm đổi. Trong kế hoạch không có các ngươi bộ phận, nếu các ngươi tham dự phản công, sợ nhiều tăng biến số. Kế hoạch gì? Có thể nói tỉ mỉ. Yêu tướng bọn họ nhao nhao hỏi thăm. Trương Thanh nghĩ nghĩ, ngắn gọn nói một câu nói, điện chu tới. Cái gì? Điện chu tới? Đến cái nào? Không phải là tại Bạch Lý Giản đi. Một đám yêu tướng nhao nhao hít vào khí lạnh. Sú Long trung niên cũng là cả kinh, hắn lôi quang lấp lóe sợi tóc, thật nổ thành một đầu con nhím. Chương 753 Nguy hiểm kế hoạch. Chương 753, nguy hiểm kế hoạch điên chuột. Hỏng. Sú Long trung niên đỉnh lấy đôn nóp lóe ra lôi quang bạo tạt đầu, cùng với những cái khác mấy tên yêu tướng làm thành một vòng. Mấy người lao nhao, nghị luận ầm ĩ bốn tiểu thiên vương là bị hâm mộ ghen ghét, là sợ ta Bạch Lý Dạn tấn thăng nhất lưu thế lực, cái này điển thử tài là thật thôn thận. Yêu tộc các phương sơn hải, thế lực khắp nơi, ai nhìn thấy điên chuột đều chột tránh, khách khách khí khí chỉ muốn đem nó đưa tiến nếu như điên chuột tới chúng ta Bạch Lý Dạn, nàng nếu là gia nhập, lấy yêu vương đại nhân tính nét quả quyết sẽ không từ tuyệt. Chúng ta yêu vương đại nhân chính là quá thiệt lương, nàng vốn là muốn nhận điên chuột Lúc trước Điển Chuột đi tới đi lui về mây bí cảnh, nhiều lần yêu vương đại nhân đều muốn ngăn lại nàng, không muốn để cho nàng đi mạo hiểm. Ai nói không phải đâu, chúng ta không phải cũng là bởi vì yêu vương đại nhân như vậy, mới một mực lưu tại Bạch Lý giản sao? Điển Chuột tất nhiên sẽ đi mà giới báo thủ, kém nhất cũng sẽ đem ra gia gia của nàng xương cốt trộm trở về, ai có thể muốn, nàng thật đúng là có sống. Có trung thành, không ngoại ý muốn. Đúng vậy. Không sai. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không biết Lôi Phượng, ngươi nói một câu a. Mấy tên yêu tướng cùng nhau nhìn về phía Sủ Long Trung Nghiên. Lôi Phượng độ tung tóc lúc này căn bản ép không đi xuống. Hắn không dám tưởng tượng, cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Một cái tùy thời đều có thể bộ phát độc bá thiên hạ cho dù điển chuột tu vi lại thấp, chỉ có thiên yêu, bộ phát không ra mạnh nhất tư thái, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là độc bá thiên hạ. Chỉ có một chút xíu uy lực cũng đủ để độc mặc cái này nhị lưu Bạch Lý Dạn. Nhất là Nguyệt đạo chuột nhất mạch độc đạo thần thông, còn có thể không ngừng tăng cường. Trừ phi tại độc bá thiên hạ bộ phát trong mấy mắt, do đế cảnh trực tiếp trấn áp, vạn nhất kéo thời gian lâu dài, đế cảnh cũng ép không được. Mấu chốt là, đế cảnh trực tiếp trấn áp, Bạch Lý Dạn cũng sẽ ở trước tiên hô phi yên diệt điển chuột nếu là lưu tại Bạch Lý Dạn mà các yêu tộc nhất lưu thế lực liền có danh chính ngôn thuận lý do đến trấn áp chúng ta. Cái này coi như không phải tiểu đả tiểu nháo, sợ rằng sẽ sẽ có đế cảnh trực tiếp xuất thủ." Lôi Phượng nói xong, một đám yêu tướng sắc mặt bực bội. Bọn hắn mặc dù nói như thế, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn tôn trọng Đạm Loan Vân yêu vương tâm ý đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm thấy điễn chuột đáng thường, không chỗ nương tựa, cũng không đành lòng điễn chuột lưu lãng tứ xứ. Bạch Lý dặn để bọn hắn những yêu này sẽ có nhà cảm giác, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ để mặt khác yêu tộc cũng có thể có nhà. Cái này đương nhiên bao quát điễn chuột. Chỉ là, điễn chuột uy hiếp thật sự là quá lớn. Cho dù Điển Chuột không chủ động thôi động độc Bá Thiên Hạ một khi nàng bị giết hoặc là bị người hữu tâm tận lực lợi dụng, đạo thần thông này cuối cùng sẽ giáng lâm yêu giới. Cái này chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, Điển Chuột nếu là lưu tại Bạch Lý Giản, như vậy Bạch Lý Giản toàn bộ sinh linh bị độc chết, cũng chỉ là sớm chiều vấn đề sớm hay muộn Niệt Đạo Thử yêu đế năm đó rời đi yêu giới, đi đại đạo chiến trường, cũng là bởi vì có thụ bại xích. Lôi Phượng thấp giọng, khí hư nói, về sau đi ma giới, ai? Có yếu tố bổ sung nói ra, Niệt Đạo Thử yêu đế năm đó đi ma giới, là bởi vì tại Thông Thiên Đại Đạo gặp được Táng Thiên Ma Đế. Gặp không quen Táng Thiên Ma Đế tàn ngược tính tình cùng biến thái hành vi, muốn vì những cái kia vẫn lạc cường giả lấy một phần tôn nghiêm. Một tên khác yêu tướng nói tiếp, "Nguyệt đạo thử yêu đế vẫn lạc, yêu, tiên lượng giới đều có trách nhiệm." Tiên giới liền không nói, "Chúng ta yêu giới chọn lên Nguyệt đạo chuột tại trước khi vẫn lạc, đem hắn cháu gái điễn chuột trò phong ấn đứng lên." Hắn không muốn để cho cháu gái cũng kinh lịch kinh lịch của hắn, hắn cũng biết, hắn vừa chết, cháu gái của hắn con đường tu luyện sẽ do so với hắn càng thêm long đong. Chỉ là không biết điễn chuột là thế nào sớm giải phong. Có trường thanh, không ngoài ý muốn. Một vòng điêu tướng tại cái kia châu đầu ghẻ thai, cũng không tỉ ý. Trương Thanh cũng nghe đến bọn hắn nội dung nói chuyện, lúc đầu cũng đi theo cảm khái điên chuẩn vận mệnh, có thể về sau đột nhiên phát hiện, trên đầu mình không hiểu thấu không ngừng điệp ra lấy từng thanh hắc qua sắc mặt cũng dần dần khó chịu. Không phải mọi chuyện cần thiết đều là ta làm muốn. Trương Thanh có chút bất đắc dĩ kế hoạch của Ngô Lôi Phượng không để ý tới chỉnh lý tóc, một đám yêu tướng cũng đều nhìn về phía Trương Thanh. Lôi Phượng trong mắt tự điện sáng tỏ lóe mắt, Trương Thanh tới đối mặt, trong lòng hiểu rõ. Cái này không e dè nghị luận, nói đúng là cho mình nghe. Trương Thanh mở miệng nói, một năm sau, tổ chức Thiên Yêu khiêu chiến, Bạch Cử Mị khiêu chiến tử ở, đồng thời Điện Chuẩn cũng sẽ khiêu chiến đến từ các đại yêu tộc thế lực tiên yêu, nếu có có thể thắng được điện Chuẩn người, điện Chuẩn sẽ xem xét gia nhập đối phương thế lực. Trưởng Thành nói xong, một đám yêu tướng sắc mặt lại thay đổi cũng không dám đánh. Không có khả năng tại Bạch Lý Giản. Lôi Phượng nghe, suy tư một trận, mở miệng lại nói cùng với những cái khác yêu tướng khác biệt lời nói, không đánh được. Mặt các yêu tướng nhìn về phía Lôi Phượng, Lôi Phượng chỉ là thần sắc nhẹ nhõm, nhìn xem Trưởng Thành tràn đầy ý cười. Lôi Phượng nói ra, đây thật là một cái nguy hiểm kế hoạch, nhưng kế hoạch này bộ phận chủ yếu không tại 1 năm sau, mà là tại cái này, 1 năm ở giữa. Không sai. Trường Thanh cười gật đầu, Lôi Phượng hỏi, "Điện chuột đủ để hấp dẫn toàn bộ yêu giới chú ý, có thể đây không phải cũng không thể là điện chuột sân khấu? Một năm sau, nguy hiểm sẽ bộc phát. Yêu đế đối với điện chuột xuất thủ sát suất sẽ rất lớn. Cho nên, một năm này ở giữa, ngươi muốn làm gì?" Mặt khác yêu tướng không rõ ràng cho lắm, "Bao tiểu bạch, hổ lại lực, chưng dao mấy người cũng nghe không hiểu đánh cho tàn phế tím lan sơn tự ếch, giết thừa phong linh kim bằng." Trường Thanh từ tốn nói, "Bắc thành nhân tộc, bán yêu nhau nhau hít vào khí lạnh, một đám yêu tướng cũng đều bị giật nảy mình tại loại đầu ngọn gió này phía dưới." Lôi Phượng nhãn bì nhảy một cái, trầm giọng nói, Nếu là ở Mạc Khắc thời tiết, mặc kệ là Tử Ách hay là Kim Bằng, ngươi giết liền liền giết. Thế nhưng là có điễn chuột quấy yêu giới phong vân, ngươi lại đi giết. Dừng một chút, Lôi Phượng nhấp nhở, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trưởng Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói rõ so ràng dưới, ta nguy hiểm, không bằng yêu giới nguy hiểm. Tất cả mọi người càng là nghe không rõ, Lôi Phượng lại là thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh ngươi muốn ngươi tiến giới, mà dưới chi lực, diệt đi yêu giới. Lôi Phượng sắc mặt căng cứng. Vừa mới nói xong, toàn bộ Bắc Thành quan tràng, tiến tính nghi mắng. Chỉ có từng đạo trái tim bịch bịch nhảy lên âm thanh, lộ ra đặc biệt rõ ràng chói tai. Trưởng Thanh vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, vừa cười vừa nói, cũng không phải không có khả năng này. Tất cả yêu tướng nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Lôi Vượng hô hấp dồn dập, mở miệng nói, ngươi muốn liên hợp tất cả lực lượng, tiến quân đại đạo chiến trường, đả thông thông thiên đại đạo, đối kháng vô tự thiên hay, ngươi cảm thấy, tiên giới, ma giới hợp lực, liền đủ. Cho nên, ngươi không cần lại tiếp tục liên hợp yêu giới. Trưởng Thanh từ chối cho ý kiến. Một tên khác yêu tướng mở miệng nói, điều đó không có khả năng thực hiện, ta yêu giới trong sơn hải thường xuyên phát động đại chiến, tiên giới gần như không có loại quy mô này chiến tranh, liền ngay cả ma giới cũng so ra kém yêu giới. Thật như lấy thiên ngoại tiên là lập trường chiến đấu. Minh Giới cũng sẽ không chỉ thấy. Sinh linh đồ thán, đây chẳng lẽ là ngươi muốn gặp đến? Ngươi không phải là người như thế. Trường Thanh núi bay, người không nói. Chương 754, chết cả một cái yêu giới. Chương 754, chết cả một cái yêu giới này sẽ chết rất nhiều rất nhiều người, tiên giới, ma giới cũng muốn bị thương nặng. Một tên yêu tướng cắn răng nói ra. Không phải hắn lớn bao nhiêu các cục, tầm mắt chỉ từ Bạch Lý Giản lập trường cân nhắc, tới gần về mây bí cảnh, một khi phát sinh loại trình độ này đại chiến, Cùng loại với vẻ mây bí cảnh loại này có thể kết nối tứ giới thông đạo sẽ trở thành tứ đại thiên ngoại thiên vùng giao tranh. Tứ giới sắp phạt chiến tranh, bách lý giạn loại này nhị lưu thế lực sẽ bị tùy tiện nghiền nát san bằng. Vẻ mây bí cảnh tại loại này chiến tranh phía dưới, thậm chí so phong bạo đường hàng hải càng trọng yếu hơn. Lôi Phượng nhìn chằm chọc vào Trưởng Thanh, nháy mắt một cái không né mắt, kế hoạch của ngươi không phải như thế, đúng không? Trưởng Thanh giang tay ra, vẫn như cũ giữ im lặng ta muốn ngươi chính miệng trả lời. Lôi Phượng hướng phía trước bước ra một bước. Hắn sẽ không đối với Trưởng Thanh như thế nào, nhưng nếu như Trưởng Thanh thật muốn làm như vậy, hắn nhất định phải đem Trưởng Thanh bắt lấy đưa về tiên giới. Tiên thầy lấy, cùng đem điễn chuột cùng một chỗ đưa đi tiên giới. Dù là hắn không còn trở về yêu giới, vẫn dám thị lấy Trưởng Thanh, điễn chuột đều được tiên, yêu, ma, linh, tứ giới đều biết ta muốn làm gì, các ngươi không ngại cũng nghĩ tương tự, dưới loại tình huống này, tại ta chuẩn bị trong chiến tranh, là một nhóm kinh lịch chiến hỏa ma luyện tinh nhuệ tốt đâu, hay là mang theo một chút sẽ cản trở, làm trái lại đám o hợp tốt đâu. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, tại kế hoạch của ta đằng sau, tứ giới sẽ chỉ còn lại chiến lực mạnh nhất. Về phần sinh linh đồ thán, nếu là có đám o hợp tham dự, Sợ là những này chiến lược mạnh nhất cuối cùng cũng sẽ bị liên lụy chí tử. Đối với kết quả sau cùng mà nói, ngược lại bất lợi. Vinh, quý tinh mà không đắt hơn. So thể lượng, chúng ta vĩnh viễn so ra kém vô tự thiên hay. Cùng tại khẩn yếu quan đầu bị cái gọi là người một nhà phía sau đâm đau, không bằng hiện tại liền nhất cử giải quyết hai hoang ầm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà lại, cái này còn có thể sớm diễn thử thảm liệt chiến tranh, sống sót, tại đại đạo chiến trường cũng có thể càng nhanh tiến tướng. Như vậy, cũng có thể sắp chết tại trận chiến tranh này dưới sinh linh, phát huy ra bọn hắn càng lớn. Giá trị. Sinh linh đồ thán. Cuối cùng nếu là bại, Đồ Thán Sinh Linh cũng đã hết sức. Cuối cùng nếu là thắng, Đồ Thán Sinh Linh, một dạng có công." Trương Thanh lời nói, làm cho tất cả yêu tướng nghe, lệnh cả người đầu xương. Lôi Phất biết, Trương Thanh tại ma giới có thể hợp tung liên hành, đem nhiệt đạo thử yêu đế đều không đối phó được Táng Tiên Ma Đế, sống sợ sợ bức tự không cần tốn nhiều sức. Hắn lúc đầu chỉ muốn nói ra điển chỗ đi hiệp, hắn biết Trương Thanh nhất định có thể thích đáng xử lý. Thế nhưng là nghe được Trương Thanh chân chính kế hoạch sau, hắn lại có loại tuyệt vọng cảm giác. Hắn biết Trương Thanh thuộc về đế cảnh phàm chủ, không có khả năng lấy trưởng thành tự thân cảnh giới đi đối đãi. Thế nhưng là Trường Thanh như vậy đế cảnh thật là đáng sợ, tốt một cái hết sức, tốt một cái có công. Lôi Vượng không cầm được phát run, hắn không có tự trưởng thanh trong mắt nhìn thấy bất kỳ lạnh nhạt vô tình, nhưng hắn lại cảm nhận được cực hạn tàn khốc đây là đạo cảm giác, không có bất kỳ cái gì tạp chất, không dung bất luận cái gì chống lại tội tại đương đại, công tại thiên thu. Đại thiện vô tình nhất. Mao Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng, nàng nhìn về phía Trường Thanh thân sắc, tràn đầy quái dị. Cái này cùng năm đó ở Lưu Vân đại lục, tại Sích Tiêu Thành lúc cảm giác, đúng là lạ thường tương tự. Trường Thanh chính là lấy đồng dạng nguy hiểm kế hoạch, đem Tô Đồ, Liêu Khinh Uy, Hoàng Thành tứ đại gia tộc, hai đại ma đạo thế lực cùng nhau chấn áp. Trương Thanh tại chúa tể toàn cục đồng thời, còn sốc tất cả mọi người bao quát Đông Phương Mặc Đại Ma sùng rầm rĩ bản cỡ. Mao Tiểu Bạch từ trước tới giờ không lo lắng, Trương Thanh sẽ có loại kế hoạch này. Bây giờ phát hiện giống như đã từng quen biết sau, càng là ý lòng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, nàng đang nói ra hai câu này sau, lại làm cho trên quảng trường sát cơ bỗng nhiên mãnh liệt. Lôi Phượng các loại một đám yêu tướng, cùng nhau khóa chặt Trương Thanh. Trương Thanh vốn cũng không phải là người bình thường Mao Tiểu Bạch lời nói, trực tiếp đánh gãy một đám yêu tướng tiếng lọng. Cái này siêu thoát ra thiên ác, siêu thoát ra thời đại, cái này cùng tiên ma không có hề cũng không thể lấy không phải là phán đoán suy luận. Bọn hắn biết, trường thanh loại kế hoạch này sẽ có được gần như tất cả đế cảnh cường giả đồng ý mặc kệ là vô tư không sợ hay là hám lợi, tại loại kế hoạch này bên dưới đều không có lý do cự tuyệt. Mạch được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khi cường giả nắm trong tay tất cả quyền chủ động, đối với tứ giới sinh linh mà nói, sẽ là so vô tự thiên thai càng thêm đáng sợ tai nạn. Trường thanh kế hoạch cho tất cả cường giả một cây tuyệt đối chính xác đại kỳ, không cần bất luận cái gì đường hoàng, thậm chí không có cái gọi là tấm màn che. Tâm hoài tiên hạ người, nhân từ lại ái. Dụng ý khó dò người, lại không cấm kỵ. Lôi Vượng trong lòng một trận tê lạnh, hắn biết, chỉ có Nguyệt đạo thử dạng này yêu tộc đại đế mới có thể đứng đi ra phát ra thanh âm phản đối. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt đạo thử dạng này yêu tộc đại đế, lại tại nạn lòng thoái chí bên trong, vẫn lạc tại vô tận bi thương không phải như thế, không phải như thế. Mao Tiểu Bạch biết mình nói sai, nàng giang hai cánh tay ngăn tại trường thanh trước mặt, liên tục giải thích. Trường thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Mao Tiểu Bạch bà vai, vừa cười vừa nói, phải hay không phải, cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn, không đánh tưởng nuôi. Cái này cùng, điện chuột mùa dạ. Trương Thanh đè xuống Mao Tiểu Bạch cánh tay, đối mặt một đám yêu tướng, mở miệng nói ra, vì mọi người báo tân người, đông chết tại phong tuyết, là tự do người mở đường, vây chết tại bụi gai. Vì thương sinh lập mệnh dạ, vẫn không có tại ý mắng. Lôi Phượng các loại yêu tướng, tất cả đều thần sắc động dung. Bọn hắn một lần nữa nghĩ đến nghiệt đạo thử trận chiến cuối cùng, cuối cùng cũng đến. Ta không hi vọng anh hùng chạy hết nhiệt huyết, lại lạnh tấu tâm. Trương Thanh nghĩ đến về mây bí cảnh diễn chuột trong tiểu viện Tôn kia bảo tọa. Chí tử tại thông thiên đại đạo cương giả, không hỏi qua hướng, không hỏi sơ tâm, đều là anh liệt. Tuy nhiên lại rơi vào như vậy hạ trạng. Vô số năm qua, Từ rồi biết rõ Táng Thiên Ma Đế chi bảo tỏa. Tiên giới, yêu giới, lại không một người, đi đòi hỏi tuyệt pháp. Duy nhất đi nghiệt đạo tử, lại thành tứ giới trò cười. Lôi Phượng các loại một đám yêu tướng, hổ thẹn túi đầu, bọn hắn căn bản là không có cách phản bác Trường Thành, Trường Thành đứng độ cao, sáng tỏ nắng rực, làm bọn hắn mở mắt không ra. Bầu không khí trầm mà xuống, Lôi Phượng thu hồi sắc ý, hắn đầu đầy đom đóm lấp loé lôi con tóc, tại thời khắc này vậy mà lăng xuống. Trên người hắn, một cỗ cường tuyệt khí tức, khiến cho mọi nhân tộc, bán yêu, yêu tộc trong lòng rung động. Liền ngay cả bên cạnh hắn một đám yêu tướng, cũng làm mở to hai mắt nhìn chỉ là bị Trường Thanh một phen ép thở không đổi, quên chúc, Lôi Phượng, Thánh Thăng yêu vương, có thể cho dù tấn thăng yêu vương, Lôi Phượng trong lòng cũng không có chút nào vui mừng. Hắn đối mặt như vậy Trường Thanh lúc, vẫn như cũ để không nổi mảy may phí lực. Yêu giới các phương đều biết Trường Thanh sẽ đến, mang theo tiên đế mục đích, vòng qua tứ giới thù hận, lấy đương đại là đầu mối then chốt, xuất chinh đại đạo chiến trường. Nhưng lại yêu giới các phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Trường Thanh lại là mang theo nguy hiểm như thế kế hoạch mà đến. Không có bất kỳ cái gì một tên yêu tộc sẽ cho rằng Trường Thanh có năng lực để yêu tộc các đại sơn hải ở giữa vung xuống chính chiến kiếm, thậm chí cùng tiền dưới mà giới liên thủ. Nhưng bây giờ, Lôi Phượng lại đạt được Trường Thanh cho ra đáp án. Không nghe lời, liền phải chết. Chết cả một cái yêu giới, chương 755. Ta là người tốt. Chương 755, ta là người tốt ngươi không có kết cục tốt. Lôi Phượng đối với Trường Thanh, đề không nổi một chút xíu địch ý hắn câu nói này, không phải chửi mắng, không phải hoảng giận, chỉ là thật lòng nhắc nhở ta biết. Trường Thanh gật đầu, ngươi biết cái gì? Lôi Phượng không cho rằng Trường Thanh thật biết. Trường Thanh chậm rãi nói ra, khi một chùm sáng chiếu vào hắn, Như vậy trùng sáng này là có tội. Tất cả mọi người nghe, đều là sững sờ ta có thể dùng thủ đoạn của ta để tứ giới sinh linh liên hợp lại. Đơn giản, thủ đoạn của ta cũng làm cho tứ giới sinh linh có tất sát ta lý do. Bởi vì ta đệ bọn hắn chỉ có thể mặc cho ta bài bố, mặc kệ ta vì cái gì. Ta làm cho bọn hắn nhất định phải đứng ở ta nơi này bên cạnh, cho dù là Táng Thiên Ma Đế, cho dù hắn bị ép vào đại đạo chiến trường, vinh thế không về, hắn vẫn là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Ta, quá mạnh. Yếu là nguyên tội, mạnh cũng như là. Trương Thanh đứng chắp tay, khoe miệng khẽ nhếch, bất quá, cái này không có hệ Ta chỉ cần có thể hoàn thành chuyện ta muốn làm thuận tiện, chết, ta là không sợ. Ta có thể chết, vì cái gì? Các ngươi không thể chết. Chết kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là chờ chết. Nếu như các ngươi sợ chết, không nguyện ý đứng ở ta nơi này bên cạnh, ta không để ý để cho các ngươi. Thiếu chờ một lát. Trưởng Thành vừa cười vừa nói, cho dù là Tấn Thăng yêu vương Lôi Phượng, lúc này cũng bị Trưởng Thành trên thân tán phát vô hình khí thế, ép hô hấp nặng nề. Trưởng Thành là vô địch, Lôi Phượng biết, cho dù giết Trưởng Thành, cũng vô dụng đã có tiên giới, ma giới chỗ dựa, Trưởng Thành vừa chết, tiên giới tiên đế, ma giới ma đế, đồng dạng có quang minh chính đại lý do. Tiên quân yêu giới, bọn hắn sẽ kéo dài trường thành kế hoạch, liên thủ công sát yêu giới. Bọn hắn là xuất phát từ mục đích gì, kỳ thật cũng không trau yếu. Chưa cát một phương cổ vực, Đạo Châu, nơi nào có chưa cát một phương thiên ngoại thiên tới tốt hơn? Ma rồi vốn là mạnh nhất, tiên giới có chuẩn thành 4. Dù sao từ đầu đến cuối đều không có người cảm thấy bọn hắn có thể chiến thắng vô tự. Bởi vì tin tưởng có thể thắng lợi, đại đa số đều đã chết tại đại đạo chiến trường ngươi những người này, không nên cùng chúng ta nói, ngươi hẳn là cùng yêu đế bọn họ đi nói. Lôi Phượng cắn răng nói, cho dù hắn tấn thăng yêu vương, hắn ngược lại biết, chính mình càng không có tư cách cùng Trưởng Thành tại loại cấp độ này bên trên giao lưu. Hắn không có quyền cũng vô lực để yêu giới đi làm cái gì có thể tin a. Trưởng Thành đột nhiên hỏi, Lôi Phượng đột nhiên sững sờ, mặt khác yêu tướng hai mặt nhìn nhau. Trung quanh hồ đại lực, Trương Đao đám nhân tộc, Bán yêu, đã sớm nghe phụ, cái hiểu cái không, lúc này cũng là run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám cái gì có thể tin a. Lôi Phượng đầu góc đột nhiên loạn thành một đoàn quạc lông, hắn kiệt lực muốn nuốt ra mà tự, hắn bản năng cảm thấy, điều này rất trọng yếu. Liền ta một bộ này vô địch kế hoạch. Trưởng Thành nháy nháy mắt ba. Lôi Phượng Trường Thanh nheo miệng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, có phải hay không không dám đánh cược? Ba. Lôi Vượng hô hấp càng phát ra gấp rút cho nên, ta làm sao dám cùng yêu đế nói? Vạn nhất yêu đế động thủ, đây không phải là thật muốn tứ giới đại chiến. Trường Thanh hai mắt khẽ đảo, chế giễu nói ra, lại nói, ta là người tốt, ta làm sao nhẫn tâm nhìn thấy tứ giới sinh linh đồ thán? Ta tại ma giới cũng chỉ rất chính mình đưa tới cửa ma tộc, ta làm sao có thể muốn diệt đi yêu giới? Ta không thích sát sinh. Tất cả yêu tộc, bán yêu, nhân tộc ta, yêu quý hòa bình. Trường Thanh nhìn xem vẫn khẩn trương như cũ tự trách Mao Tiểu Bạch, cười ha ha một tiếng. Nói tiếp, đại cục làm trọng, có thể có rất nhiều loại hình thức, chiến tranh là ta không thích nhất. Có thể ngươi không phải nói, muốn đánh tàn Tử Ách, giết Kim Bằng. Lối Vượng đầu góc càng ngày càng loạn, tại diễn chuột hấp dẫn toàn bộ yêu giới cường giả chú ý điều kiện tiên quyết, ngươi lại làm như vậy. Trưởng Thành giải thích nói, Tử Ách, Kim Bằng, háng hại bằng hữu của ta, háng hại Bạch Lý Giản. Ta hiểu ta bằng hữu, Bạch Lý Giản gặp phải phong tỏa, các bằng hữu của ta trong lòng khẳng định càng thêm dày vò. Mao Tiểu Bệnh nghe, ủy khuất mơn khởi miệng. Chỉ có Bạch Cử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, từ chính nghĩa mới hiểu tâm tình, Trưởng Thành cũng hiểu ngươi có thể hiểu thành, ta là tại công báo tư tưởng. Trương Thanh đối với Lôi Phượng nói ra, Lôi Phượng lòng tràn đầy ý lặng. Hắn đầy đầu chỉ còn lại có đại tài tiểu dụng, chân châu đạn chim, lưu đỉnh nấu gà, thần câu kéo tối sấy bốn. Trương Thanh nói tiếp, chỉ có điện chuột mới có thể đè xuống bằng hưu của ta bọn họ huyết mạch phàm mang, cũng chỉ có ta mới có thể ngăn chặn điện chuột truy hiệp. Như vậy chuyện gì nguy hiểm, vậy ngươi làm sao? Lôi Phượng hỏi rao trộn. Cái gì? Dù sao ta lại không chết được, ta sợ cái gì? Trương Thanh dừng một chút, mở miệng nói, đi một bước nhìn một bước, ai biết sự tình sẽ làm như thế nào phát triển đâu. Trương Thanh con ngươi lóe ra trên người hắn sơn thủy tiên bảo tinh quang. Uy hoàng sáng tỏ. Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh các thành nhân tộc, bán yêu mở miệng nói, cho bọn hắn một cái cơ hội đi, các ngươi có thể không trực tiếp tham chiến, nhưng các ngươi có thể âm thầm bảo vệ bọn hắn. Mặc dù gia nhập Bạch Lý Dạn, đạt được Bạch Lý Dạn phù hộ, nhưng là có thể sống đến hiện tại, cũng không chỉ là vật khí. Lôi Vương chấn động trong lòng, hắn nhìn xem Trưởng Thanh đảo qua tất cả nhân tộc, bán yêu ánh mắt, chẳng đến lúc này, hắn mới xác định, Trưởng Thanh là thật không muốn diệt đi yêu giới. Trưởng Thanh thật không phải là đại diện đúng lúc này, đứa gãy cán cân nghiêng trên đại đạo, có một bóng người cực tốc mà tới. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khí tức của hắn cũng càng ngày càng thịnh. Từ Chính Nghĩa cảm giác được lôi phượng khí tức, hắn coi là chuẩn rõ rừng yêu tướng công thành. Tâm hệ Mao Tiểu Bạch đang nguy, Từ Chính Nghĩa không ngừng ra tốc lấy. Hắn thân, quần thân, cuồng phong cũng bị đông kết, hắn mỗi một bước đạp xuống dấu chân, đá rắn cũng bị đóng băng nước vỡ. Vượt qua đứt gãy cán cân nghiêng đại đạo, hắn hướng thẳng đến bắt thành quảng trường bay đi. Hắn thấy được nhân tộc, bán yêu, bao vây Mao Tiểu Bạch, có người trong tay còn cầm trường đao. Từ Chính Nghĩa không lo được suy nghĩ nhiều, lăng không một bước, toàn lực đạp hướng về phía khoảng cách Mao Tiểu Bạch gần nhất đạo thân ảnh kia. Trương Thanh đạo niệm đã sớm cảm giác được mình bị một đạo ánh mắt bén nhọn khóa chặt, quay đầu nhìn thấy Từ Chính Nghĩa lúc Giáng đôi cười vừa nổi lên, liền cứng ở trên mặt. Từ chính nghĩa mà người, thế nhưng là hắn cũng đã thu lại không được chân. Lôi Phượng các loại một đám yêu tướng biết Bốn Tiểu Thiên Vương Đôn là trưởng thành bằng hữu, đối với loại này rất bình thường phương thức chào hỏi, cũng không có ngăn cản. Vốn là giao long huyết mạch bản yêu, đạt được đế mây long huyết, Hàn Lịch lợi so Mao tiểu bạch cao không biết. Bắt cảnh thiên yêu cực hạn tốc độ, đã so bình thường cửu cảnh thiên yêu còn muốn nhanh hơn. Thời khắc nguy cấp, từ chính nghĩa chuyển hướng chân, trực tiếp đâm vào trưởng thành trên thân. Trưởng thành không còn né tránh, một tay đẩy từ chính nghĩa ngực, một tay chống đỡ lấy từ chính nghĩa thất kinh mặt. Một cú cự lực truyền lại mà đến, Trường Thanh hai tay có chút lui về phía sau, thân thể lui về sau nửa bước, đem lực đạo toàn bộ trôi đi hết đổng. Một đạo tiếng vang trầm nặng, làm cả Bắc Thành quảng trường chấn động mạnh một cái. Lôi Phượng Nhãn bên trong tinh quang lóe lên, hắn có chút khó tin nhìn xem Trường Thanh. Như vậy giảm lực, không có vỡ rơi một viên gạch thạch. Thậm chí, từ chính nghĩa thân thể ngừng lại, trên mặt ngay cả đạo ấn nhớ đều không có lưu lại. Hoàn mỹ giảm lực. Từ chính nghĩa như là bạch tiểu nhã một dạng tư thế, treo ở Trường Thanh trên thân dài. Trường Thanh, ta coi là thừa phong lĩnh công thành, Bắc Thành phản loạn từ chính nghĩa vội vàng giải thích. Hai tay khoác lên trưởng thành trên bờ vai ngươi trước tiên có thể xuống tới lại nói. Trường Thanh sạm mặt lại. Chương 756. Bốn người các ngươi, tuyệt. Chương 756, bốn người các ngươi, tuyệt. Từ Trừ Chính nghĩa một bộ cứng rắn thanh niên bộ dáng, chỉ bất quá màu da có chút tái bạch. Lưu Vân Đại Lục rèn sắt lúc vết tích, đã sớm một tia không còn, có chỉ là tuấn dật thoát tục. Trên thân tản ra thuế biến yêu long huyết mạch khí tức, một đôi màu băng lam đôi mắt lóe ra hảo quang thần thánh. Hàn khí tràn rộng toàn thân, chỉ là tiếp xúc trong chốc lát này, Trường Thanh liền cảm giác mình hai tay một trận lạnh bướt. Cái kia từng luồng từng luồng hàn khí từ Từ Trừ Chính nghĩa trên thân tự nhiên tản ra, Càng làm tử chính nghĩa có loại không nói ra được siêu phàm. Trương Thanh chau mày, nhìn xem từ trên người chính mình xuống tới, chân tay luôn cũng như là phạm sai lầm hại tử giống như từ chính nghĩa, tức giận nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Đại nhân tử chính nghĩa ngượng ngùng cười khúc khích. Nhìn xem tử chính nghĩa mặc trên người vài dây thô của áo, Trương Thanh quay đầu nhìn một chút Mao Tiểu Bạch một bộ da cỏ vốn muốn nói tu vi của các ngươi tiến cảnh cũng quá chậm, ta tại Thanh Huyền Tiên dừng bước hơn 100 năm, thần thụ giới hạn bước lại hơn 100 năm, kết quả các ngươi còn cùng ta có chênh lệch lớn như vậy. Trương Thanh vừa mới mở miệng, Lôi Phượng cùng những cái kia yêu tướng sắc mặt quá dị. Mao Tiểu Bạch, tử chính nghĩa tốc độ tu luyện Toàn bộ yêu giới cũng không có mấy cái có thể cùng bọn hắn so sánh. Cho dù là Bạch Tử Mỹ, cũng là Dung Huyết Khế cộng sinh chi pháp, lấy tạm thời mượn Bạch Tiểu Nhã thiên tư làm đại giá, mới tấn thăng đến tiên yêu cửu cảnh. Trước sau hơn 200 năm trên lực 4, cái này Trường Thanh tốc độ tu luyện 4. Lôi Phượng vốn là tâm phục khẩu phục, lúc này càng là tu định. Hắn tuy là yêu vương, lại đem Trường Thanh xem như đế cảnh. Có thể tưởng tượng, Trường Thanh nếu là tấn thăng đế cảnh, cái kia tứ giới yêu đế, mà đế, tiền đế, minh đế, lại sẽ làm như thế nào đối đãi Trường Thanh? Không, bọn hắn hiện tại liền đã rất xem trọng Trường Thanh đối với Trường Thanh tốc độ tu luyện mà nói, trong ngàn năm đối với đế cảnh cũng chỉ là một cái đũa tay. Từ giới đế cảnh, sớm đã đem Trường Thanh xem như cùng giai thậm chí tồn tại cao hơn. Đến, mượn một bước nói chuyện. Trường Thanh lôi kéo từ chính nghĩa, đi tới quảng trường cảnh góc. Từ chính nghĩa ba bước vừa quay đầu lại nhìn xem Mao Tiểu Bạch, cũng không đoán hỏi tới cùng lôi phụng các loại yêu tướng chào. Trường Thanh đưa tay khẽ đảo, trên tay nắm một nắm đại càn khôn giới cái này từ chính nghĩa hai mắt tỏa ánh sáng, đại nhân sao không tự mình cho bọn hắn đâu? Ta là người, dễ không tại yêu giới, ta không cần bọn hắn nhớ tình của ta. Bọn hắn cũng không thể nhớ tình của ta, ngươi tới cho bọn hắn thích hợp nhất." Trưởng Thanh thấp giọng dặn dò, "Trong này có không ít đồ tốt, đầy đủ ngươi cùng Mao Tiểu Bạch dùng thời gian rất lâu. Bạch Cửu Mị, Bạch Tiểu Nhã bọn hắn không cần lo lắng, bên kia ta cũng cho không biết. Ta là muốn người làm đại sự, các ngươi sớm một chút trưởng thành, cũng có thể giúp ta chia sẻ chia sẻ." Trưởng Thanh liên tục nói ra. Từ chính nghĩa từ chối thì bất kính, hai tay đem Trưởng Thanh đưa tới càn khôn giới ôm vào trong ngực. Tại Thanh Huyền Tiên thời, hắn cùng Mao Tiểu Bạch cũng bởi vì Trưởng Thanh quan hệ, có tụ sơn hải vực bất quy sơn lưu đãi, bị Bạch Cửu Mị chiếu cố có thừa. Các ngươi vì tiêu Diêu khách sạn triệu phu sinh, Hắn cùng Mao Tiểu Bạch tài nguyên tu luyện xưa nay không thiếu, không thể nói là quen thuộc, chỉ có thể nói, từ chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch đối với Trưởng Thanh thái độ, nhưng thật ra là cùng Tiêu Điền Nhi, Hà Khanh mở rộng, từ sương hô bên trên liền có thể nhìn ra, bọn hắn cứ gọi Trưởng Thanh đều là sương hô đại nhân. Bọn hắn trong lòng có đoán chính mình coi là Trưởng Thanh thuộc hạ. Thông Thiên Vương cho mình tụ hạ một chút tài nguyên, là chuyện rất bình thường. Bọn hắn vốn chính là Trưởng Thanh con dân. Từ chính nghĩa cũng không giả mồm các ngươi cái này trải qua cũng quá túng quẫn, muốn cái gì không có gì, tiên bảo, ngân, yêu linh bí bảo, cũng không có đi. Trưởng Thanh hỏi Tiên rồi Tiên bảo, tên là Tiên linh bí bảo. Đông dạng, mà khác tam giới cùng cấp bậc chí bảo, phân biệt gọi yêu linh bí bảo, ma linh bí bảo, minh linh bí bảo không có. Từ Trừ Chính nghĩa lúc đầu, bắt đầu lần lượt tìm kiếm càn khôn giới. Trương Thanh tại quy khư đằng sau, thần tiên đạo thể, không có thần niệm, không cách nào truyền âm, đệ thêm thấp giọng, cũng có thể bị ở đây tất cả mọi người nghe được. Bị hỏi thăm không có yêu linh bí bảo, Lôi Phượng cùng một đám yêu tướng liên nhau, lần lượt cười khổ. Bình thường yêu linh bí bảo, đối với Từ Trừ Chính nghĩa, Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã loại này bốn tiểu tiên vương mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Có thể đủ mạnh yêu linh bí bảo Toàn bộ Bạch Lý Giản cũng không có mấy món đối với trưởng thành giai cấp đây là thưởng thưởng không có gì lạ đồ vật, nhưng đối với Lôi Phượng mà nói, lại là khó mà cầu được đừng tìm. Đây là tiên giới 3000 đạo châu đưa cho Giang Thanh Nguyệt lễ vật, đều là chút tài nguyên, tiêu hao phẩm, có bao nhiêu bảo tiền đế tại, không ai sẽ tự chốc nhục nhá đưa tiên bảo cho Giang Thanh Nguyệt. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói bây giờ tiên giới đường ngay tại lần lượt thu hoạch thần binh, đến lúc đó các ngươi cũng có thể đi thần thụ giới đi tìm phù hợp chính mình thần binh, món đồ kia dùng tốt, một khi được công nhận, có thể phù hợp, hoàn toàn khống chế độ khó so đạt được bí bảo nhỏ hơn nhiều. Nhìn một chút từ chính nghĩa hoàn mỹ hóa hình thành người, Trường Thanh nói tiếp, thần binh chủng loại, hình thái rất nhiều, hòa yêu thời điểm cũng có thể sử dụng. Từ chính nghĩa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Ma Tiểu Bạch cũng là tâm tình kích động. Vừa tấn thăng yêu vương lôi phượng cùng một đám yêu tướng, chỉ có thể hâm mộ. Tiên giới thần binh, bọn hắn đương nhiên biết đồng thời, bọn hắn cũng biết, Lãng quên bộ tộc hoàng kim chi vương An Đại Nhi, quyết định thần binh thuộc về. Chư Trường Thanh nguyên bản tại tiên giới nói sinh ý bên ngoài, mặc cho ai muốn ngoài định mức thu hoạch thần binh, đều khó có khả năng. An Đại Nhi ai mặt mũi cũng không cho, nàng chỉ có nhìn thấy Trường Thanh, mới có thể bị báo. Từ chính nghĩa cất khí càn côn giới, đồng dạng thấp giọng, đại nhân Cần chúng ta làm cái gì? Trương Thanh nhíu mày, ta không phải đã nói rồi a, cố gắng tu luyện cho tốt. Không phải, ý của ta là làm chút mặt khác. Từ Trí Nghĩa tiếp tục nói. Trương Thanh ngáy ngáy mắt, có thể có cái gì mặt khác. Từ Trí Nghĩa lôi kéo Trương Thành, tựa trưng lại đi nơi hẻo lánh đi vài bước, mới nói tỉ như, nhất thống yêu giới. T. Trương Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Từ Trí Nghĩa, tiểu tử này không chỉ là trở nên đẹp trai, còn biết cuồng. Tuyệt tiên ma đế cũng không dám nói nhất thống ma giới, tiểu tử này gần nào giật giật lấy. Trước không nói ngươi có hay không tư cái này, cùng ngươi cái này kỳ quái tự tin, ta giống như biết. Trường Thanh cổ quái nhìn xem Từ Chính Nghĩa đại nhân biết cái gì. Từ Chính Nghĩa hỏi. Trường Thanh chậm rãi nói ra, ta giống như biết bạch lý giản tại sao lại bị như vậy phong tỏa. Từ Chính Nghĩa sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Trường Thanh nói tiếp, ngươi sẽ không phải vẫn luôn dự định nhất thống yêu giới, sau đó ngươi đạt được đế mây long huyết, tăng thêm bản thân bản yêu giao long huyết mạch, đúng rồi, mẫu thân ngươi cũng không phải bình thường giao long bản thân cũng có uy hiếp, còn có như vậy dạ tâm, lại không gia nhập các phương nhất lưu thế lực các ngươi. Ai? Trường Thanh thở dài, Từ Trí Nghĩa có thể có loại suy nghĩ này, như vậy một mực là Thanh Huyền Thiên Sơn Hải vực bất quy sơn chi chủ Bạch Tử Mỹ, lại há có thể buồn bực sống lâu dưới người. Mao tiểu Bạch khẳng định sẽ nghe từ Trí Nghĩa, Bạch tiểu nhã đương nhiên muốn nghe tỷ tỷ nương Bạch Cửu Mỹ bốn người các ngươi, đơn giản tuyệt. Trương Thanh im lặng, đột nhiên cảm khái, đạm ngoãn văn yêu vương, không tầm thường, cái này cũng dám thu các ngươi. Chương 757. Ta cũng sợ khổ. Chương 757. Ta cũng sợ khổ. Trương Thanh nhìn xem Từ Trí Nghĩa đạo, các ngươi à, bách lý dạn tình cảnh như thế, các ngươi có nỗi lớn. Từ Trí Nghĩa thật sâu cúi đầu. Bắc Thành nhân tộc, Bán Yêu, đối mắt nhìn nhau lấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn không nghĩ tới, Trưởng Thanh lại là như thế tốt người, tốt khó mà hình dung. Cho dù là lôi phượng cùng một đám ma tướng, cũng là lại một lần đổi mới đối với Trưởng Thanh cảm quan không. Tuy không dán dậy cảm giác, lại có trách cứ chi ý bọn hắn từ Trưởng Thanh trên thân, cảm nhận được một cỗ tinh khiết hảo nhân chính khí. Từ chính nghĩa càng giống là cái phạm sai lầm hại tử. Bắc Thành nhân tộc, Bán Yêu nhìn xem như vậy từ chính nghĩa, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đến Bắc Thành chủ cầm trật tự chính là từ chính nghĩa, chương dao tuyệt đối là không dám phản. Cái này Bán Yêu, tương trực công chính. Đúng sai rõ ràng. Nếu như là Từ Chính Nghĩa, hắn tuyệt sẽ không giống Mao Tiểu Bạch một dạng, cho Trường Đao bọn hắn một cơ hội, thậm chí tại Trường Thanh xuất hiện trước, Hổ Đại Lực đứng ra trước, Từ Chính Nghĩa cũng đã bắt đầu đại chiến bắt phương chúng ta nguyên bản cũng không có ý định gia nhập Bạch Lý Dạn. Từ Chính Nghĩa yếu ớt nói ra vậy các ngươi nguyên bản định làm gì? Trường Thanh hỏi. Nếu như Từ Chính Nghĩa bốn cái thành thành thật thật, sợ là đã sớm trải qua về Mây Bí Cảnh đi đến tiên giới. Có Tiêu Phong trả lại Mây Bí Cảnh, bốn người bọn họ nếu như mượn đường đi ngang qua, một cọng lông đều không thể thiếu chiếm núi làm vua, chú binh độ lượng, chờ đợi thời cơ. Bộc Từ Chính Nghĩa đầu tiên là câu chữ âm vang. Sau đó ngự khí càng ngày càng thấp, thẳng đến không phát ra được âm thanh. Hắn nhẫn nhịn một hồi, hay là biệt xuất tới, cầm vũ khí nổi dậy. "Ta nhìn các ngươi là đói." Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo, vừa muốn tức giận nói một câu các ngươi học với ai thế, nhưng là lời này Trưởng Thanh nói không nên lời. Từ chính nghĩa muốn chứng minh, có lý có cứ nói, chúng ta kỳ thật không phải là không có nắm chắc, chúng ta 4 người cộng lại hơn 20 cái mạng, Mao tiểu Bạch tốc độ cùng cảnh vô địch, ta chiến lực vô song, mà lại tiềm lực của chúng ta không phải khoe khoang, đó là tương đương không tệ. Điểm này, Lôi Phượng cũng vô pháp phản bác. Trường Thanh biết Mao Tiểu Bạch tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, vượt cấp vội vàng bị đánh lén, đều căn bản không đem một hồi sự tình chiến lược của ngươi. Trường Thanh đứng tại từ chính nghĩa bên người, nhất trừ quan cảm tụ lả, chính mình giống như đứng tại hầm băng bên cạnh ta thế, nhưng là yêu giới tương lai, duy nhất một đầu Trần Long. Từ chính nghĩa ưỡn ngực lên mức. Trường Thanh nghi hoặc nhìn từ chính nghĩa, hỏi, "Trần Long, Long Tượng Sơn Hải Bản Long Sơn, chẳng lẽ đều là giả rồng sao?" Trường Thanh, từ chính nghĩa cũng không có đem Đế Vân tính đi vào Đế Vân đã hoàn thành thăng hoa truy biến, dùng Đông Phương Lan lời nói, "Đế Vân tương lai là Vân Chủ Tiên. Là phương vũ trụ này" Đại đạo mê vụ nơi phát ra bản lòng sơn rỗng đều là ta viết. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là các loại giao long, mâu thân của ta đều mạnh hơn bọn họ nhiều." Từ Trí Nghĩa cười hắc hắc. Hắn bị Trường Thanh hung lúc, xưa nay không ngủ quán tự ngạo. Thế nhưng là tự tin của hắn, thật sự là quá độ. Phụ thân của hắn, La Ma đạo bang chủ Từ ẩn sơn, huyết hệ bí pháp vốn là thôi động kích phát giao long huyết mạch, đệ tử Trí Nghĩa không chỉ là phổ thông bản yêu. Tại Từ Trí Nghĩa xem ra, cho dù không có đế vân long huyết, huyết mạch của hắn trưởng thành, cũng so bản lòng sơn những cái kia giao long càng mạnh tầm vũ khí nội dậy, rất không cần phải. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên không thể coi thường bất luận kẻ nào." Trương Thanh Trịnh trọng nói ra. Từ chính nghĩa nghiêm mặt tụ giáo, Bạch Lý Dạn khiến cảnh như vậy, hắn cùng Bạch Cửu Mị kỳ thật cũng rất hối hận. Bốn người bọn họ đã hiểu, chỉ dựa vào tự thân, chiếm cái đỉnh núi, căn bản không thành tài được. Bọn hắn không có chính thống chỗ dựa, liền nói tự thân phận cũng sẽ không được công nhận. Nếu không có Đạm Loan Vân yêu vương xuất thủ tương trợ, bốn người bọn họ chỉ sợ muốn một mực lang bạt ki hồ, chẳng đến hao hết tất cả nội tình còn tốt không có cơ hội thành sai lầm lớn, có kinh lực này, ngày sau không được cô phụ Bạch Lý Dạn." Trương Thanh nghiêm túc nói ra là. Từ chính nghĩa chắp tay lĩnh mệnh, Trường Thanh trọng tình trọng nghĩa như thế, cũng làm cho Lôi Phượng cùng một đám yêu tướng càng cao hơn nhìn ngươi biết Thanh thủy đầm nước bẩn, là thế nào biến tối sao?" Trường Thanh mở miệng hỏi. Từ chính nghĩa sắc mặt khó khăn, Trường Thanh giải thích nói, "Ta để hứa Ôn Hinh lưu tại Thanh thủy đầm, lấy Cửu Tiêu thác trời cọ giữa nước bẩn, cũng chỉ có Cửu Tiêu thác trời có thể tạm thời áp chế. Ta muốn, loại trình độ này biến hóa, nhất định không đơn giản. Ta không có ở bên kia hỏi, chính là sợ không giải quyết được, bóc vết sẹo của bọn họ, còn để bọn hắn thất vọng." Lôi Phượng nghe, trong lòng một trận cảm động. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Trường Thanh bên người, mở miệng nói ra Đó là Long Tượng Sơn Hải đế cảnh giao Long Thi cốt mật. Từ Bạch xin mời Tử Lan Sơn yêu vương dẫn đi chúng ta yêu vương, Kim Bằng Thửa Cơ đem cẩu tới mật hắt vây tiến vào thanh thủy đầm. Không chỉ là mật, còn có nửa viên mật đắng. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách nhỏ, trên tay cầm lấy một cọng lông bút, tại bên miệng liêm liếm, chấm giọng giải quyết như thế nào. Trưởng Thanh hỏi. Lôi vượng to mò nhìn Trưởng Thanh sách nhỏ, Trưởng Thanh bên cạnh Tử Chính Nghĩa nghiêng thân thể dò xét lấy đầu, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh tại ghi chép Long Tượng Sơn Hải, bản Long Sơn. Ở trên đây, còn có hai hàng chữ nhỏ Theo thứ tự là Hảo Quang Sơn, Hải Tử Lan Sơn, Long Tượng Sơn, Hải Thừa Phong Linh. Nhìn thấy Lôi Phượng không có trả lời, Trưởng Thanh mở miệng nói, "Ta biết cái này giải quyết chi pháp khả năng không quá dễ dàng, các ngươi lại đưa ra lựa chọn." "Lựa chọn? Lựa chọn gì?" Lôi Phượng sững sờ lựa chọn một, "Nói cho ta biết phương pháp, ta hết sức đi giải quyết." Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh nói tiếp, "Lựa chọn 2, để Liễn Chuột hạ độc." Lôi Phượng sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt. Bắc Thành quảng trường một bên khác, một đám yêu tướng sắc mặt cũng tái rồi cũng không dám hạ độc. Tuyệt đối không thể Một đám yêu tướng vốn là đối với điễn chuột ra ra nghiệt đạo chuột độc có cực lớn ám ảnh trong lòng, để điễn chuột tại thanh thủy dưới đầm độc. Vạn nhất mất khống chế, vậy chẳng phải là muốn trực tiếp độc lật ra bọn hắn toàn bộ Bách Lý Giản. Co như điễn chuột có thể khống chế tốt, phàm là biết điễn chuột tại thanh thủy dưới đầm qua độc, ai còn dám tại Bách Lý Giản đặt chân. Đi Long Tượng Sơn Hải, mượn giao long thi cốt, lấy đi cái kia hư thối nửa viên mặt đắng. Lôi Phượng vội vàng nói nguyên lý gì? Trường Thanh tiếp tục hỏi. Lôi Phượng hiểu Trường Thanh ý tứ, giải thích nói, giao long thi cốt có thể dẫn dắt cái kia nửa viên mặt đắng, khiến cho từ thanh thủy trong đầm tự bay đi, trở về đến trong hải cốt. Nói Lôi Vương giải thích nói, kỳ thật cũng có thể bên dưới trong đầm nước lấy, nhưng là thực lực của chúng ta không đủ làm một mặt, đủ thực lực chúng ta yêu vương đại nhân, nàng nàng thế nào? Sợ khổ. Lôi Vương có chút khó mà mở miệng, nói xong lại vội vàng là đạm ấm mê bổ, cũng không thể nói sợ khổ, mà là cái kia nửa viên mật đắng, thật sự là quá khổ. Chúng ta chỉ có thể ngửi được thôi thôi, ngươi phẩm là nếu là uống qua một giọt thanh thủy đầm nước, ngươi liền sẽ biết, cái kiếp khổ, quả thực là khổ đến thần hồn chỗ sâu. Đây chính là giao long thi cốt hư thối vài vạn năm còn giữ lại tinh hoa a trưởng thành sắc mặt cũng đi theo khó nhìn lên, chân đầy mất tự nhiên lại đẫng gãy, có thể không cần phải nói như thế mạnh, ta không có khả năng đi từng thanh thủy đàm nước, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem Lôi Vương ngạc nhiên ánh mắt, Trường Thanh vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta cũng sợ khổ, so sánh dưới, mượn đến giao long thi cốt mới là thượng sách. Chương 758. Đả thương địch thủ 1000. Chương 758. Đả thương địch thủ 1000. Thanh thủy đàm, Đạm Loan Vân yêu vương nhà gỗ. Trường Thanh đã từ trên trời cái cân núi trở về, Nam Bắc xong thành tại Từ Chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch dẫn đầu xuống, tổ chức lên tất cả nhân tộc, bán yêu, bắt đầu phản công trấn thủ Thiên Sư Sơn Thừa Phong Linh yêu tộc. Biết được Lôi Phượng các loại yếu tố trở về, Đạm Loan Vân cũng không ngoại lệ. Tại biết Lôi Phượng rốt cục tấn thăng yêu vương, Đạm Loan Vân trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Bạch Lý Giản, cùng yêu tộc đại thế không hợp nhau, nhưng cũng bởi vậy tu nạp không ít đồng dạng đặc lập độc hành đồng đạo. Lôi Phượng, chính là thứ nhất Đạm Loan Vân vẫn luôn biết, Bạch Lý Giản sẽ không vẫn luôn là nhị lưu yêu tộc thế lực. Lần này mượn nhờ 4 tiểu thiên vương, cũng coi là sớm dẫn nổ Bạch Lý Giản nguy cơ không ổn, việc này không ổn. Đạm Loan Vân khi nhìn đến trưởng thanh mang thú sách vợ nhỏ sau, nghị sâu tính kỹ ở giữa, vẫn không ủng hộ Đạm Loan Vân nói ra, có người đến, không hề làm gì, không cần chăm năm. Ta Bách Lý Dạn Liễn có thể giải quyết uy hiếp." Trương Thanh trong lòng hơi động, đây là Đạm Loan Vân tấn thăng yêu đế thời gian a. Đạm Loan Vân nói tiếp, "Từ Bách, Kim Bằng, bọn hắn không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, cho dù sốc cũng tất tại ngươi trấn áp phía dưới. Ngươi xuất hiện, trực tiếp làm cho tất cả yêu vương, yêu đế sẽ không xuất thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cùng điệt tử muốn ăn vặt. Chờ đợi thời cơ, ta Bách Lý Dạn sẽ trở thành ngươi tại yêu giới trợ lực, có thể giúp ngươi." Mặt khác yêu tộc thế lực bên trong, cũng không thiếu có chút vốn là nguyện ý liên thủ, chỉ cần thêm chút vận hành, đại thế định thành. Trương Thanh biết Đạm Loan Vân ý tứ Nhưng đôi này Trưởng Thanh mà nói, quá chậm, mà lại không đủ triệt để. Trưởng Thanh dứt khoát thản nhiên bẩm báo, tại ma giới, ta muốn ma giới không thể không cùng ta liên thủ. Tại yêu giới, ta muốn để yêu giới không dám không cùng ta liên thủ. Đạm Loan Vân nheo mắt lại, trong mắt tinh quang chớp liên tục, tán thành gật đầu, ma giới cân nhắc lợi hại, yêu giới không chết không thôi, sát thực cao minh. Động một tí liền sẽ khởi sướng sơn hải đại chiến yêu giới, cho dù thật tiến quân đại đạo chiến trường, yêu giới các đại sơn hải cũng có thể nhanh nhất thích ứng đồng dạng. Yêu giới có thể rất nhanh thích ứng với loại trình độ này trên tranh, yêu giới cố kỵ, liền sẽ vô cùng thấp đơn giản là sơn hải hủy diệt, biến thành yêu giới hủy diệt, tứ giới hủy diệt thôi. Thế tướng đồng nghĩa với bọn hắn càng có thể gánh chịu hậu quả. Mà cái này cũng đại biểu, một khi xuất hiện được dễ, yêu giới sẽ trở thành một cái đáng sợ mầm tai họa, đây là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy hậu viện. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cái này cùng ma giới đều không giống nhau, lại càng không cần phải nói tiên giới. Thăng tiên ma đế tại tình thế chắc chắn phải chết bên dưới, sẽ chọn lui một bước hoáng đạt bầu trời. Thăng thiên cổ vực bị chưa cắt, cũng tốt hơn bị san bằng diệt tuyệt. Chính hắn, vĩnh thế không vẻ, đã có thể chặn giết Trường Thanh, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Phương diện cao hơn tới nói, hắn còn có thể làm công đánh vô tự xuất lực. Nhưng là, độ yêu đệ 4, Sơn Hải đại chiến, tứ giới đại chiến 4. Đây không phải Trường Thanh muốn xem đến, cũng không phải Trường Thanh có thể tiếp nhận ngươi muốn làm thế nào. Đạm Loan Vân Hiếu kỳ hỏi. Trường Thanh nhìn trên bàn một chén tản ra mùi thối thanh thủy ngẩn người, hắn biết, cái này nhất định là bị pha lẫn qua thanh thủy đàm nước. Nghĩ đến Hứa Ôn Hình cũng đang nghĩ biện pháp, như thế nào giải quyết cái này thanh thủy đàm vấn đề. Trường Thanh mở miệng nói, đi một bước nhìn một bước, ta cũng chỉ có một cái đại khái mạch suy nghĩ cùng hai cái tiết điểm. Hai cái tiết điểm. Cái gì tiết điểm? Đạm Loan Vân rất muốn biết Trưởng Thành cách tự hỏi. Trưởng Thành phát hiện ánh mắt của mình không cách nào từ ly kia thanh thủy đàm trên nước rời đi, trong lòng giống như có 10 cái mao tiểu bạch gãi ngứa ngứa một dạng. Trưởng Thành liếm môi một cái, nói ra, "Tiết điểm thứ nhất, về mây bí cảnh. Cái thứ hai tiết điểm, Hiến Đế Lâm Sắt." Ân. Đạm Loan Vân căn bản nghe không rõ, nhưng nàng cảm thấy Lâm Sắt cái tên này giống như rất quen thuộc. Khi nàng nghĩ đến Lâm Sắt là ai đằng sau, Đạm Loan Vân sắc mặt thay đổi, gần như kinh hô mà hỏi, "Từ giới mạnh nhất tiên vương, hư không săn đạo giả, huyết sắc hoàng nguyên lãnh chủ?" Bỉ Nguyệt Thần trấn áp vài vạn năm cái kia lâm sắt. Liên tiếp xưng hô, làm cho Điển Thử nghe mắt tròn chớp lấy mở mịt. Nàng chỉ nghe đã hiểu tứ giới mạnh nhất Điển Thử nhìn về phía Trường Thanh, cái này tứ giới vạn cổ đệ nhất, muốn hiến tế tứ giới mạnh nhất tiên vương. Điển Thử không thích suy nghĩ quá phức tạp vấn đề, nàng phát hiện Trường Thanh nhìn chằm chằm vào cái chén nhìn, nghĩ đến hứa ôn huynh dùng chiến quân huyết giáp chế chính mình, nàng linh động trong mắt quay tròn vòng vo vài vòng Trường Thanh, chúng ta đánh cược thế nào? Điển Thử nhảy đến Trường Thanh bên người, nắm lấy Trường Thanh cánh tay đánh cược. Trường Thanh nhíu mày, ngươi có thể cùng ta đánh cược gì? Điển Thử chỉ vào Trường Thanh nhìn chằm chằm vào cái chén, nói ra Ta cược ngươi không dám uống chén nước này. Ha ha, nhàm chán. Trương Thanh hứ một tiếng chẳng lẽ ngươi không dám? Không dám ngươi cũng không phải là chân Trương Thành. Điển Thử vung tay ra, chống lại ha ha, ngươi thơ. Trương Thanh lại hứ một tiếng Đạm Loan Vân không có đi hỏi Trương Thanh muốn làm sao hiến tế lâm sắt, chỉ là mặt mũi tràn đầy ôn nhu hiền hòa nhìn trước mắt một màn này. Thế nhưng là Trương Thanh lời kế tiếp, lại làm cho Đạm Loan Vân cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị tiền đặt cược đâu. Ta cũng không thể làm cược đi. Trương Thanh mở miệng hỏi Đạm Loan Vân gần Điển Thử cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm một chút Hứa Ôn Hinh. Hứa Ôn Hinh biết nước này không thể uống cũng biết điễn thử tiểu tâm tư, lúc này đang lườm điễn thử ngươi nếu dám uống, ta tại yêu giới liền tất cả nghe theo ngươi nói. Điễn thử nói ra ngươi mặc dù đầu không dùng được, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi nếu là không nghe lời của ta, ngươi là sẽ chết, mà lại, ra ra ngươi cũng không cứu nổi. Trương Thanh nét miệng điễn thử bướm môi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, bổ sung nói ra, ta tặng kèm ngươi một đầu, ta thừa nhận dương điệp là bị ngươi đã chết. Cùng ta độc không có một quạc lông quan hệ. Cho cười, xương điệp vốn chính là ta một cước đã chết. Trương Thanh nói xong, bưng lên chén trà trên bàn, ngay cả Hứa Ôn Hinh đều không có tới kịp ngăn cản. Trưởng Thanh nhặt một miếng để ly xuống, Trưởng Thanh đắc ý nhìn xem Điển thử, nói ta thắng. Điển thử nhìn xem giống như là người không việc gì một dạng Trưởng Thanh, hoài nghi nói, ngươi đến cùng có uống hay không? Uống một bên Đạm Loạn Vân sắc mặt phức tạp nhìn một chút Trưởng Thanh, lại nhìn một chút nước trong chén tuyền, tự mình chứng minh không đúng Điển thử gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ, nước này bị lẫn đổi. Trưởng Thanh cái trán đổ mồ hôi đều đã xong ra, Trưởng Thanh lấy tuyệt cường đạo tâm trấn áp nét mặt của mình, đưa khí như cũng có chút cứng nhắc, hừ, có chơi có chịu, ngươi là muốn quy nợ. Nói ta lén đổi nước, không tin chính ngươi nếm thử. Ta nếm liền từng. Điển thử bừng trán lên, Trương Thanh, hừ ôn hinh, đạm Loãn Vân sợ hai thán phục trong ánh mắt, hơn phân nửa chén, uống một hơi cạn sạch. "Mẹ, ngươi, mẹ, hèn hạ." Điển thử uống hết sau, một bên phun một bên chỉ chiếc hẹ. Trương Thanh cũng bắt đầu nôn ra một trận, bên cạnh mẹ vừa nói, "Ta, làm sao?" Hèn hạ. Trương Thanh sắc mặt trở nên khổ lục hổ lục, cái này khổ, thật khổ đến tận hồn cốt sâu. Khổ Trương Thanh toàn thân run rẩy, mỗi một tấc cơ bắp đều đang vận ba. Cái này thanh thủy đàm nguồn nước vấn đề, nhất định phải giải quyết. "Đi, xem như ngươi lợi hại." Điển thử nhìn xem Trương Thanh cũng bị khổ thành dạng này, thật phục quá khen. Trưởng Thành gạt ra một cái nụ cười khó coi đạm ngoan văn nhìn trước mắt một màn này, cùng hứa ôn huynh lên nhau. Hai người bất đắc dĩ bên trong, nhưng trong lòng cũng một trận an bình. Nhà gỗ bên ngoài, to to nhỏ nhỏ yêu tộc cũng đều biết được Trưởng Thành cùng điễn thử đánh cược, buôn đậu bẩm báo ở giữa, Bách Lý Dạn một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chương 759. Ảnh Chu Dạ U. Chương 759, ảnh Chu Dạ U bức Lý Dạn bên dưới, điễn thử đi theo Trưởng Thành, nàng há to miệng, một cái thanh âm rung động đằng sau phát run a ra một hơi. A a điễn thử trên thân. Khôn mặt hai má tinh mịn lông tơ chuẩn bị đứng thẳng, cho tới bây giờ, nàng mỗi lần hô hấp cũng còn có thể người được mặt hư vị. Khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệch như tờ giấy, đi đường cũng là một bước ba lê động người độc pháp cao thâm, pha loãng cái này nhiều nước ngươi cũng gánh không được. Trưởng Thanh ở bên cười khẽ nói ra điễn thử u uấn nhìn xem Trưởng Thanh, cái này có thể giống nhau sao? Đây là siêu thoát ra lực lượng pháp tắc khổ. Còn có điễn thử hướng Trưởng Thanh đưa tay, ngươi những trái cây kia cũng cho ta đến điểm. Trưởng Thanh xoạt xoạt xoạt xoạt tán linh quả, ném cho điễn thử một viên, ngươi không phải nói trái cây này không dùng à? Không dùng ngươi còn một bữa ăn. Điện thử không tin, tiếp nhận trái cây sau cũng miệng lớn gặm ăn đứng lên. Nàng lần nữa hà hơi cảm thụ một chút, lại la toàn thân một cái giật mình thật đúng là không dùng điện thử hoài nghi nhìn xem Trưởng Thanh, nàng phát hiện trưởng thanh hồn trên thân bên dưới tất cả đều là bãy dập. Trưởng Thanh ghé mắt nói ra, ngươi nói đúng, đây quả thật là không dùng. Vậy ngươi ta đói, không được sao? Điện thử điện thử mồm mép hơi nhúc nhích, ý mắng không biết đang nói thầm cái gì đó. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lật ra một cái trong suốt cái bình, bên trong lung lay một giọt trong suốt chất lỏng. Trưởng Thanh đưa tay cầm điện thử tay nhỏ, để điện thử không cách nào mở ra cái bình ta biết đại tài tiểu dụng, thế nhưng là đây cũng quá khổ. Điện tử tội nghiệp nhìn xem Trưởng Thanh, ta nghe một chút liền có thể tốt. Nàng hiện tại toàn thân mềm yếu vô lực, thẳng phạm buồn nôn, nhất là nghe Trưởng Thanh nói cái kia nước lạ giao long thi cốt hư thối vô số năm lưu lại nửa viên mật đắng tinh hoa chỗ ngâm mới có thể như vậy nỗi khổ. Nàng mỗi lần nhớ tới thời điểm, vẫn là không nhịn được buồn nôn, ngươi nghe một chút là có thể tốt, nhưng ta nếu là ngươi thấy, ta không được sao? Trưởng Thanh hỏi điện tử mặt mũi tràn đầy không vui, lại bắt đầu phản trách, không biết dám uống tí thôi, ngươi biết còn dám uống. Trưởng Thanh núi bay, cười nói, kỳ thật đi, ta là Hiếu Kỳ, cái này lại khổ có thể khổ đến cái gì phấn thượng. Hiếu Kỳ sẽ hại chết ngươi. Điễn thử học ra ra ngữ khí nói ra sẽ không hại chết ta, nhưng lúc này hại chết rất nhiều yêu. Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, hướng phía xa xa một cây đại thụ chép miệng, tỉ như nàng. Nàng. Điễn thử toàn thân siết chặt, vội vàng trốn ở trưởng thanh sau lưng. Gấp cái kia sau, trong bóng ma, một đạo quần áo bó màu đen thiếu nữ tuổi trẻ che miệng cười khẽ. Tiếng cười nhẹ nhàng bên trong lại có chút âm trầm chậm, mỹ diệu tuyệt luân dáng người, như hoa như ngọc gương mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiện thị rõ yêu diễm. Màu đen điêu khắc quần áo, đối với nhân tộc mà nói đặc biệt lớn mật trần trụi nguy hiểm bộ vị, càng là cực kỳ lực sát thương đương nhiên, đây là đối với người bình thường tộc mà nói Trường Thanh trong con ngươi lóe ra kỳ dị hồi quang, hắn dĩ nhiên không phải người bình thường. Chính như Đế Vân nhìn xem Bạch Tiểu Nhã, chính là một đám lông mượt mà ngay cả hàm răng đều nhét bất mãn ăn còn chưa đủ nôn lông tí xíu thịt. Trường Thanh nhìn trước mắt thiếu nữ này, chính là một đầu hình tượng đáng sợ con nện đen Ảnh Chu. Điển Thử nhìn đối phương vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra, đột nhiên kinh hô người nhận ra nàng. Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng lên Điển Thử nhẹ gật đầu, nói yêu tộc bên trong, Ảnh Chu bộ tộc cực kỳ cường đại, bọn hắn du tẩu trong hắc ám, khi màn đêm phủ xuống thời giờ, bọn hắn ở khắp mọi nơi. Bọn hắn tộc đàn có 3 loại thiên phú, bóng dáng, tốc độ, mạc niệm. Trưởng Thanh đưa tay đánh gãy, nói cho nên, ảnh chung là trong yêu tộc một cái tộc đàn, mà không phải trong đó một đầu yêu. Nếu không muốn như nào? Điển thử to mò nhìn Trưởng Thanh, nàng mặc dù thừa nhận Trưởng Thanh đủ hung ác, mặc dù thừa nhận trước mắt cái này Trưởng Thanh chính là chân Trưởng Thanh, mặc dù thừa nhận Sương Điệp là hắn một cước đập chết, có thể Điển thử như cũng không thể nào hiểu được. Liên xếp như chân Trưởng Thanh, thật là Trưởng Thanh làm sao đàn độn. A. Gia U cũng là hiếu kỳ đánh giá Điển thử, đầu năm nay còn có người như thế miêu tả chúng ta bộ tộc, thật đúng là đủ lý kỳ. Ngươi là theo chân vị tiền bối nào bế quan, là gần nhất mới xuất quan a? ngươi sẽ không phải là vẻ mây trong bí cảnh yêu tộc, đến yêu giới lịch luyện đi. Điển Thử mờ mịt nhìn về phía Dạ U, một bên Trường Thanh lại là cười lên ha hả ngươi cười cái gì? Dạ U, Điển Thử đồng thời hỏi. Trường Thanh không để ý đến Dạ U, mà là đối với Điển Thử nói ra, nàng nói ngươi không kiến thức, theo không kịp Triệu Lưu, quá hạn. Dạ U, Điển Thử Điển Thử một bộ không bất lo biểu lộ, thôi có lo lắng. Dạ U thần sắc lại là rất nhanh liền ngưng trọng xuống tới tứ giới thứ nhất, vạn cổ Trường Thanh, độc bá thiên hạ, đường Điển Thử. Dạ U mỗi chữ mỗi câu nói nàng nhận ra ngươi. Điển Thử hỏi Trường Thanh ngươi cũng nội danh hiệu Trưởng Thanh hỏi Điệp Thử. Dạ Vũ ánh mắt âm nhiên đứng lên, nàng khuôn mặt lạnh nhạt, quần áo huyền hóa, che đậy tất cả đối với nhân tộc lưu huyết sát thương. Nàng biết, loại này sát thương đối với Trưởng Thanh vô hiệu. Trang phục màu đen quần áo, ngắn gọn giản dị, phát họa ra đường con vẫn như cũ câu người tâm hồn, Dạ Vũ lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, Điệp Thử, tay của nàng đưa về sau lưng, lại là chậm chạp không có động tác. Trưởng Thanh nhiều hứng thú đánh giá Dạ Vũ, trong loại trầm mặc này chẳng có, làm cho Dạ Vũ cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, làm cho trốn ở Trưởng Thanh sau lưng Điệp Thử cũng càng phát ra khận chương thông minh. Trường Thanh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng điên tử không hiểu dấu, "Dạ Vũ giật này mình." Dạ Vũ lui về sau nửa bước, có nửa người biến mất không thấy, dung nhập trong bóng ma. Nhưng ở Trường Thanh Thiên Cương Thần Thông 36 chi nhìn xuyên tường bên dưới, Dạ Vũ vẫn như cũng là không chỗ che thân ngươi để cho ta đối với yêu giới yêu tộc có đổi mới, ta tâm tình tốt, ngươi đi đi." Trường Thanh hét lên đầu "A a a a." Dạ Vũ thâm trầm nở nụ cười, mỹ lệ khuôn mặt, yêu ma dáng người, lại làm nạng cười có khác phong tình nếu biết ta là ai, đối mặt ta lúc, ngươi liền nên như dẫm trên băng mỏng." Trường Thanh tử tổ nói, "Ngươi khẳng định muốn động thủ sao?" Dạ Vũ toàn thân bỗng nhiên kéo căng Trong mắt của nàng liên tục rung động. Nàng đột nhiên phát hiện, Trường Thanh giống như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Ảnh Chu yêu tộc, hiện tại hẳn là một cái tình báo, ám sát loại hình cơ cấu. Trường Thanh chậm rãi nói, Dạ Vũ xem thường, tứ giới đều biết tiên giới có đạo một tiên minh, đương nhiên cũng sẽ biết yêu giới có đem tối yêu minh. Thế nhưng là Trường Thanh lời kế tiếp, lại làm cho Dạ Vũ trong lòng hốt hoảng ngươi có thể nhận ra điệu thử, chứng minh các ngươi Ảnh Chu cơ cấu tổ chức rất mạnh, rất cổ lão. Ngươi có thể biết ta, chứng minh tình báo của các ngươi năng lực rất giỏi, đồng thời có cùng loại với nhiệm vụ hình thức. Là tự trách hay là kim bằng tìm tới các ngươi, phái ngươi đến đây a? Trường Thanh mở miệng nói, Dạ Vũ lại lùi nửa bước, chỉ có nửa gương mặt còn có thể bị điện tử nhìn thấy. Trường Thanh cười tiếp tục nói, "Nhận ra ta cùng điện tử lúc, ngươi muốn giết ta, nhưng là cũng không có trực tiếp động thủ. Ta để cho ngươi chạy, ngươi chẳng thèm ngó tới. Như vậy, ngươi giết hay không ta, không ở chỗ ngươi có thể hay không, mà là ngươi có muốn hay không. Tu vi của ngươi, nên tại nhị cảnh yêu tướng phía trên. Trước ngươi do dự, là ngươi biết Tử Bạch, Kim Bảng tìm ngươi tới làm gì, cũng không có chân chính bắt đầu nghi thác. Nói cách khác, ngươi bây giờ động thủ với ta, là ngươi cùng ta ở giữa ân oán." Nếu như chờ minh xác tử ách, kim bằng nhiệm vụ sau, ngươi liền chỉ là một cái công cụ, một sát thủ mà thôi. Như loại này tình huống, tiến giới truy cứu trách nhiệm đội không kịp trên đầu ngươi, mà ngươi chô cơ cấu tổ chức, cũng có thể phủi sạch quan hệ. Trương Thanh nghĩ nghĩ, cũng không có bỏ sót, lúc này hỏi lần nữa, đúng không? Chương 760. Phương hướng sai lầm. Chương 760, phương hướng sai lầm. Dạ Vũ nghe xong, không có trả lời, nàng toàn bộ thân thể đều dung nhập trong bóng ma. Trương Thanh cười cười, lôi kéo điện tử hướng phía nàng chô cây cối bóng ma đi đến điện tử cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh Trương Thanh phải điên giữa cùng bóng ma kia xa nhất khoảng cách, nàng mơ hồ cảm giác được, ảnh chu không đi. Khi Trưởng Thanh đi đến bóng ma phụ cận lúc, đột nhiên dừng lại. Trưởng Thanh quay đầu, nhìn về phía không trung, ngươi thông minh có thể cho ta tha cho ngươi một lần, nhưng sẽ không còn có lần thứ hai. Ta biết ngươi sẽ đuổi theo tiếp tục chịu chết, có lẽ là tự tin của ngươi, có lẽ là ngươi cơ cấu tổ chức. Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh nói tiếp, giúp ta mang hộ cái nói, nói cho Tử Ách, ta đi Tử Lan Sơn tìm hắn. Nói cho Kim Bằng, để hắn tại Thừa Phong Lĩnh chờ ta. Nói, Trưởng Thanh mang theo điện tử tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sau nửa ngày, Dưới cây trong bóng tối, Dạ Vũ thân thể dần dần hiện hiện. Nét mặt của nàng vẫn như cũ căng cứng, cho tới bây giờ, nàng hay là cắn chặt răng ngà đây là nàng lần thứ nhất cùng tứ giới đệ nhất tướng gặp. Nàng cho là, yêu giới đối với trưởng thành truyền ngôn, trừ hình tượng bên ngoài, mặt khác đều một điểm không sai. Thang đến cảm giác không đến trưởng thành, điễn thử khí tức sau, Dạ Vũ rốt cục bình tĩnh trở lại. Nàng cảm thấy, nàng hẳn là bị trưởng thành cho lừa dối ta đích xác là bởi vì không có nhận được minh sắc nhiệm vụ mới không động thủ, có thể đoán được đây hết thảy, cũng không tính là gì. Chẩn định như thế, đương nhiên, ta sợ cái gì? Dạ Vũ hỏi ngược lại chính mình. Nàng phát hiện, nàng căn bản là không có cái gì tốt sợ. Có thể xem thấu chính mình hành động, hoàn toàn chính xác quỷ dị, có thể cái này dù sao cũng là tứ giới thứ nhất, dù sao cũng nên có chút thủ đoạn. Năng lực của mình, mạnh nhất cũng không phải hành động. Dạ Vũ thân thể lần nữa trốn vào hắc ám. Bách Lý Giản bên ngoài, Trưởng Thanh đi vào một chỗ nước suối bên cạnh, bưng lấy ngọc nào thanh thủy súc miệng ngươi, vừa rồi cái kia một đống lớn đang dạng cái gì? Điển Tử ngồi xổm ở Trưởng Thanh bên người bên cố sự. Ai cố sự? Ảnh Chu, Từ Xách, Kim Bằng cố sự. Điển Tử nhớ lại Trưởng Thanh lời nói, miệng môi nói cố sự này cũng quá không thú vị. Đối với chúng ta mà nói là rất vô vị, nhưng chuyện này đối với bọn hắn ba cái mà nói, thế nhưng là thú vị rất. Trương Thanh rửa mặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng hắn buồn nôn cảm giác, không thể so với điện tử nhỏ. Dao Long Thi cốt một đắng, thi cốt này cũng quá mức bất phàm. Pháp tắc chi thể, ngâm chi thủy chất chứa lực lượng pháp tắc, khổ hệ pháp tắc. Loại trình độ này pha loãng, còn có thể ngâm ra mặt trái lực lượng pháp tắc, đây cũng là đế cảnh thi cốt đến cảnh, thân dung lực lượng pháp tắc, vương cảnh, khống chế lực lượng pháp tắc. Chỉ có đế cảnh mới có thể định nghiễm pháp tắc. Loại khổ này thành pháp tắc chi lực nửa cái gan. Rõ ràng không phải vương cảnh sản phẩm làm sao thú vị. Điển tử hỏi đối với Tử Ách, Kim Bằng mà nói, "Mượn ngươi chi thụ giết ta, độc mặc Bách Lý Giản, tự Lãn Sơn, thừa Phong Linh Đế cảnh giáng lâm trấn áp ngươi." Biến mắt Bách Lý Giản đồng thời chia cắt Bách Lý Giản địa bản. Điều đó không có khả năng. Điển tử lúc này phản bác ngươi nói chính là bộ phận nào không có khả năng. Trương Thanh hỏi Điển tử nhất thời vứt không rõ đầu mối. Trương Thanh giải thích nói, "Chỉ cần ngươi cùng ta chết, bọn hắn muốn làm sao nói nói thế nào?" Bách Lý Giản đắt gặp giật khẩu, "Bọn hắn nói cái gì đều là chân tướng." Bốn tiểu tiên vương vốn là bị yêu giới ghét, cùng tiếp tục lưu lại Bách Lý Giản hoặc là đi hướng tiên giới, không bằng ai cũng không chiếm được. Cái này giống như ngươi, không chiếm được ngươi, liền muốn giết ngươi." Điển Tử sầm mặt lại. Trương Thanh nói tiếp, "Ta có tiên giới chỗ dựa, mà ngươi không có chỗ dựa, cho nên chỉ có thể là ngươi giết ta." Vừa rồi cái kia Ảnh Chu, sau lưng nó thế lực nhất định không nhỏ, mà lại thực lực của bản thân nàng cũng không tệ, năng lực cũng thích hợp nhiệm vụ lần này. Đối với Ảnh Chu mà nói, đây là một lần không sai khiêu chiến. Trên mặt nổi nói thế nào cũng không đáng kể, ai trong lòng không cùng gương sáng một dạng. Cho nên, cái này cũng sẽ trở thành vinh quang của nàng. Trương Thanh lau lau tay, Mang theo điễn thử tiếp tục lên đường, điễn thử sắc mặt cổ quái nhìn xem trưởng thành thế nào. Có phải hay không cảm thấy ta rất thông minh? Trưởng thành khệ miệng ép không được ngươi biên giống như thật. Điễn thử nghiêm túc nói trưởng thành nếu không phải chúng ta tiến lên phương hướng căn bản cũng không phải là Tử Lạn Sơn, ta còn thực sự tin ngươi. Điễn thử nói tiếp ba. Trưởng thành đầu đầy dấu chấm hỏi, đưa tay khẽ đảo, lấy ra chính mình vẽ ra bản đồ đơn giản. Một đầu tuyến đại biểu Bạch Lý Giản cùng về mây bí cảnh biển mây ở giữa biên giới. Một vòng tròn, đại biểu Bạch Lý Giản, ở giữa một điểm đại biểu Thanh Thủy Hồ. Mặt khác trên địa đồ còn có ba cái vòng, theo thứ tự là Tử Lạn Sơn, Thừa Phong Linh, Bàn Long Sơn, chỉ là Thừa Phong Linh, Bàn Long Sơn khoảng cách hơi xa một chút, cái kia dù sao cũng là tại Long Tượng Sơn Hải. Trưởng Thanh nhìn xem địa đồ, quay đầu nhìn xem chính mình lúc đến phương hướng, căn cứ từ mình phương hướng cảm giác, Trưởng Thanh đi là một đường thẳng, tuyệt đối không có sai lầm đây là Đạm Tiểu Mỹ tự tay vẽ vòng, nàng trước kia cùng Đạm Loan Vân yêu vương đi qua những địa phương này. Trưởng Thanh mở miệng nói đúng a, không sai a. Điển Thử liên tục gật đầu nếu không sai, vậy ta cũng không đi sai. Trưởng Thanh hơi nhướng mày không, đi nhầm, chúng ta muốn đi bên kia. Điển Thử tự tin vạch ra một cái phương hướng. Trưởng Thanh đem địa đồ giơ lên, Nhìn xem điển thử chỉ phương hướng, chỉ vào trên địa đồ Thừa Phong Lĩnh hỏi: "Nếu như ngươi chỉ phương hướng là Tử Lan Sơn, vậy nơi này là cái gì?" "Đây là Thừa Phong Lĩnh a." "Vậy nếu như nơi này là Thừa Phong Lĩnh, vậy cái này Tử Lan Sơn ở đâu?" Trương Thanh chỉ chỉ trên địa đồ Tử Lan Sơn, cũng chính là chính mình muốn đi phương hướng điển thử cố chấp chỉ vào Thừa Phong Lĩnh phương hướng, nói Tử Lan Sơn tại cái kia. "Nếu như nơi đó là Tử Lan Sơn lời nói, cái kia Thừa Phong Lĩnh?" Trương Thanh cùng Điển Thử Lâm vào một loại quái dị vô hạn tuần hoàn bên trong. Sau một cách giờ, Trương Thanh tại trong núi dựng chống lên đống lửa, dựng lên nấu nồi, tại đun nấu canh thịt đồng thời. Còn tại cùng diễn thử tranh luận cho nên nói, giữa chúng ta nhất định có một cái sai. Trương Thanh hỏi, ngươi cảm thấy là ngươi sai hay là ta, Đạm Tiểu Mỹ, Đạm Loan Vân yêu ngươi sai. Đương nhiên là các ngươi đều sai, ta là đúng. Diễn thử tự tin vô cùng nói, ngươi đi phương hướng là chiếu thần sơn, chiếu thần sơn có thể ảnh hưởng không gian xung quanh, làm cho người cảm giác rối loạn, đây là rất bình thường tình huống. Trương Thanh bước cảm, cẩn thận nhìn chằm chằm diễn thử có hay không một loại khả năng là của ngươi cảm giác rối loạn. Trương Thanh mở miệng hỏi diễn thử tức giận ôm cánh tay, quay đầu sang chỗ khác. Càng nghĩ càng không cam tâm, nghiêng đầu lại lại nói cho nên ngươi mãi mãi cũng sẽ không sai, đúng không? Ta đương nhiên cũng sẽ sai. Trương Thanh nốn vai a. Điển Tử lập tức liền không tức giận, vẻ mặt tươi cười, vậy ngươi biết sai không có. Trương Thanh lắc đầu, chắc chắn nói nhưng lần này phương hướng vấn đề, ta không sai. Ngươi. Điển Tử sắc mặt sụp đổ xuống dưới, ta không để ý tới ngươi. Trương Thanh bất đắc dĩ thu hồi địa đồ, canh thịt đã nấu xong, Trương Thanh cho mình nới thêm một chén nữa, phụt phụt phụt phụt tốn vào, nắm lấy một cây đại cốt đầu, mút vào trong đó cốt tủy ta có chơi có chịu, nói phải nghe ngươi. Nhưng là ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm gì là được. Có vấn đề gì, có là gì, đều chờ cùng ta nói." Điển Thử nghe Trưởng Thanh động tĩnh, bụng nhỏ hụ cục kích động. Nàng càng không ngừng quay đầu liếc trộm Trưởng Thanh, chỉ thấy Trưởng Thanh càng ăn càng trầm hứ, "Trang cái gì trang, hiện tại chúng ta ăn cái gì đều không có hương vị. Bạch Lý giản yêu tộc có thể không ăn không uống chịu tới hiện tại, cái kia mật đắng trộn nước có tuyệt đối công lao." Điển Thử nghe chóp mũi hư khí, nàng nuốt xuống một ngụm phát khô nước mà tốt. "Ăn muốn không?" Điển Thử yếu ớt hỏi. Hôn Nhiên không để ý nàng liên tục cường điệu không để ý tới Trưởng Thanh người cứ nói đi. Trưởng Thanh vội vàng ngăn như gió cuốn, Dành thời gian trả lời một câu cho ta cũng tới một bát, cho thêm ta thịnh điểm thị xương. Điển Thử nhịn không được, hay là xích tới. Chương 761, trước đường trấn kinh. Chương 761, trước đường trấn kinh người gần người. Điển Thử đầy cõi lòng mong đợi gặp một cái thịt, liên tục phi lấy. Nàng trong tức muốn đem bát cho ngã, Trưởng Thanh đưa tay chụp tới, đem bát tiếp trở về không có khả năng lãng phí lương thực. Trưởng Thanh nghiêm túc đối với Điển Thử nói ra người quá ghê tởm. Điển Thử tức giận nhìn xem Trưởng Thanh ta nói cái này ăn nói sao. Trưởng Thanh hỏi Điển Thử lập tức ngự nghẹn Điển Thử hờn dỗi ngồi ở phía xa. Giữ dằn nhìn xem Trương Thanh, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó. Trương Thanh ăn uống no đủ đằng sau, nhìn xem Điển Tử hỏi, hỏi ngươi một vấn đề hử? Ta không nghe. Điển Tử đem đầu liếc về một bên. Trương Thanh nhịn không được bị chọc phát cười, trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi nhìn trong cái nồi này nhiệt khí, là hướng phía phương hướng nào phiêu động? Điển Tử khịt mũi coi thường, loại này một loại hoa thoại manh quế, cấp quá thấp. Trương Thanh nhìn xem Điển Tử còn tại cau kính, có chút bất đắc dĩ. Nếu là chính mình cũng có thể thôi động động bá thiên hạ, hắn mới không mang theo con chuột nhọ này đâu. Nếu như hứa ôn huynh ở bên người, vậy cũng tốt đương nhiên là hướng ta bên này phiêu động. Điển thử nhìn xem Trưởng Thanh trầm mặc, không đánh lòng, hay là quyết định đối với Trưởng Thanh mở một mặt lưới a Trưởng Thanh gật đầu không có. Điển thử hỏi đúng a. Trưởng Thanh lần nữa gật đầu Điển thử khí thế hung hăng triệu Trưởng Thanh đi tới, đi đến Trưởng Thanh bên người, ngửa đầu cùng Trưởng Thanh đối mặt, còn chưa mở miệng, Trưởng Thanh liền vượt lên trước một bước nói ra trại qua ta phán đoán, các ngươi đang hướng về Chiếu Thần Sơn phương hướng thời điểm ra đi, cảm giác đều sẽ xuất hiện sai lầm. Nói cách khác, ta trước đó đi phương hướng, hoàn toàn chính xác không phải Tử Lạn Sơn, mà là Chiếu Thần Sơn. Trưởng Thanh nói xong, Điển thử cười lắng ý, cao ngạo phiết lấy đầu, cùng Trưởng Thanh mặt hiện lên góc 45 độ, ta đã nói Ta là đúng. Không. Trương Thanh Nghiêm đột nói, trên phương hướng, ta là đúng, trên thực tế, các ngươi là đúng. Có ý tứ gì? Điển Thử hỏi. Trương Thanh lấy ra địa đồ, lấy Bách Lý Giản Thanh Thủy Đàm làm điểm xuất phát, vẽ lên một đường thẳng, giở đi trong rậm khe phạm vi đằng sau, thẳng tắp hướng một bên Thừa Phong Linh chết đi đây là cái gì? Điển Thử đầu đầy dấu chấm hỏi. Trương Thanh mở miệng nói ra, bởi vì các ngươi phương hướng đều xuất hiện sai lầm, bao quát đạm loạn văn yêu vương, cho nên, các ngươi cho là đường dây này là thẳng. Dừng một chút, Trương Thanh đem nguyên bản thẳng tắp kéo dài, trực chỉ chiếu thần sơn nhưng trên địa đồ lại là tự Lãn Sơn. Trường Thanh nói tiếp, cho nên, Đạm Tiểu Mị chỉ phương hướng không sai, đây chính là Tử Lan Sơn. Nếu như ta cùng các ngươi một dạng, cũng nhận phương hướng sai lầm ảnh hưởng, như vậy ta hẳn là cũng sẽ dựa theo chuyện hướng tuyến, cho là mình đi là thẳng tắc, cuối cùng đi vào Tử Lan Sơn. Thế nhưng là đâu, ta không bị ảnh hưởng, cho nên ta đi là đúng thẳng tắc, thông hướng chiếu Thần Sơn. Trường Thanh một phen, nói điển tử đầu ông ông. Trường Thanh tiếng nói nhất truyện, hỏi, như vậy vấn đề tới, chiếu Thần Sơn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chiếu Thần Sơn chuyện gì xảy ra? Đây là ngươi chuyện gì xảy ra đi? Điển tử quan tâm nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh nhìn về phía Điển Thử, hỏi: "Ngươi biết, tại phương vũ trụ này, tứ đại thiên ngoại thiên bên trong, có đồ vật gì là có thể ảnh hưởng các ngươi, lại không thể ảnh hưởng ta sao?" "Ta làm sao biết có đồ vật gì?" Điển Thử hỏi. Trường Thanh mở miệng nói: "Ngươi muốn biết sao?" "Không muốn." Điển Thử quả quyết lắc đầu Trường Thanh. Trường Thanh thu hồi địa đồ, nhìn xem chiếu thần sơn phương hướng, suy tư. Chỉ là trong chốc lát, Điển Thử liền tỉnh không nổi, lôi kéo Trường Thanh hỏi: "Tốt tốt tốt, ta muốn biết tổng hành đi." Trường Thanh lại là hỏi: "Muốn tại yêu giới có chính mình lối ra sao?" Điển Thử thân sắc khẽ giật mình: "Ngươi tưởng tượng Đạm Loan Vân yêu vương của dạ?" Có chính mình một mảnh lãnh địa sao? Điển Thử nuốt ngụm nước bọt, lại một lần bị chính mình nước bọt trơ khẩu đến. Trương Thanh nhìn xem Điển Thử nói tiếp, ngươi nhất định muốn thi triển ra độc bá thiên hạ, đứng hay không? Bởi vì chỉ cần thi triển đi ra, chỉ cần không ngay đầu tiên bị đế cảnh cường giả ngăn cản, ngươi liền đứng ở thế bất bại, muốn giết ngươi, đế cảnh cũng muốn bỏ ra rất rất lớn đại giới. Làm sao ngươi biết? Điển Thử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không là được rồi. Trương Thanh mở miệng nói ta đương nhiên muốn a. Điển Thử nắm nuốt góc cáo của mình, có thể điều đó không có khả năng nếu như ta suy đoán không sai, có một nửa khả năng Trường Thanh nói ra thật hay giả? Cái nào một nữa? Điển thử hỏi nếu như Chiếu Thần Sơn thật có vấn đề, như vậy ngươi liền sẽ tâm tưởng sự thành. Trường Thanh nói ra Điển thử đầy đầu tất cả đều là cọc lông, Chiếu Thần Sơn có thể có vấn đề gì? Nói, Điển thử lại hỏi, không đúng, Chiếu Thần Sơn có vấn đề hay không, cùng ta hỏi một nửa khả năng có quan hệ sao? Trường Thanh không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng Điển thử không tại cùng một cái kênh. Nhưng cùng lúc, Trường Thanh cũng biết Điển thử tại cái nào kênh. Trầm ngâm một tiếng, Trường Thanh nói ra, đi trước Tử Lan Sơn, lại đi Thửa Phong Linh, sau đi Bản Long Sơn. Tâm tưởng của ngươi được chuyện đặt ở cuối cùng. Trưởng Thanh nói, khởi hành lên đường điễn thử Hầu Nghi nhìn xem Trưởng Thanh bóng lưng, nàng càng phát ra cảm thấy Trưởng Thanh lạnh nhạt. Nàng bước nhanh đuổi kịp Trưởng Thanh, hỏi, "Ta độc bá thiên hạ, phải dùng tại bản lòng sân sao? Ta có thể từ bên ngoài trước bố trí, khiến người khác không phát hiện được, các loại phát hiện thời điểm cũng đã chậm." Trưởng Thanh sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía điễn thử ánh mắt tràn ngập phức tạp thế nào. Điễn thử hỏi, "Ngươi may mắn miệng nạc, nếu không, sợ là ngay cả ta phát hiện thời điểm cũng đã chậm. Ngươi có ý tứ gì?" Điễn thử tức giận nói, "Ý của ta là, độc này bá thiên hạ, trên danh nghĩa muốn cho bản lòng sân dùng." Nhưng trên thực tế tuyệt đối phải lưu đến cuối cùng. Trương Thanh mở miệng nói ngươi là ý tứ này sao? Điển thử nhíu lại, phát hiện không phải. Cái này nói căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Ngươi đừng quản ta có ý tứ gì, ngươi một mực nghe ta liền tốt, chúng ta đặt đánh cược, ta thắng. Trương Thanh nói ra điển thử khí thẳng dậm chân, ta nếu lại đánh cược với ngươi một lần, không có ý tứ, ta cùng cược độc không đội trời chung. Trương Thanh một bụng từ chối, đánh cược nhỏ di tình là lớn nhất tiêu chuẩn. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Da da của ta nếu là có thể khôi phục, ta nhất định để da da của ta cho ngươi để mắt. Điển thử sắp bị tức điên rồi không có ý tứ, "Gia gia ngươi có thể khôi phục hay không? Còn phải nhìn ta có giúp hay không hắn." Trưởng Thanh niết miệng, coi như giúp, một trăm đại đế nhân tình, "Gia gia ngươi có thể xếp thứ mấy?" Điển thử ủy khuất bĩu môi, sắp bị tức khóc. Trưởng Thanh cười ha ha lấy, đi ở phía trước, Điển thử nhìn chằm chằm Trưởng Thanh bóng lưng, môi mép lại bắt đầu im ắng nói thầm dự, "Một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi vào trên tay của ta." Điển thử hung tận thầm nghĩ. Một bên khác, trong rằm khe biên giới trên một ngọn núi cao. Từ Bạch, kiếm bằng nắm nhìn thanh thủy hồ phương hướng, bóng đêm dáng lâm. Hai người bọn hắn bên cạnh, nơi xa có một bóng người phảng phất từ trong bóng tối đi ra Dạ Vũ. Lại là ngươi? Từ Ách, Kim Bằng không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu nữ. Dạ Vũ nhìn xem Từ Ách, Kim Bằng, trong đầu của nàng luôn luôn có thể nghĩ đến trưởng thành đối mặt Từ Ách, Kim Bằng chấn kinh, nàng ngược lại để không nổi mày mày hứng thú. Dạ Vũ lẳng lặng nói ra, hiện tại các ngươi liền bắt đầu chấn kinh, ta như nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Chuyện gì? Từ Ách cùng Kim Bằng liên nhau. Dạ Vũ con người đen nhánh lườm Từ Ách bóng lưỡng đầu chọc một chút, mở miệng nói ra, ta nhìn thấy trưởng thành cùng điện tử bọn hắn ngay tại tiến về Tử Lan Sơn. Cái gì? Từ Ách, Kim Bằng như bị sét đánh đường ngóng đợi, Trưởng Thanh còn để cho ta cho các ngươi mang hộ câu nói. Từ Ách, Kim Bằng. Chương 762. Kim Bằng đã tính trước. Chương 762, Kim Bằng đã tính trước Trưởng Thanh để cho ngươi cho chúng ta mang hộ câu nói. Lời gì? Từ Ách, Kim Bằng sắc mặt ngưng trọng hắn để Từ Ách đi Tử Lan Sơn tìm hắn, hắn để Kim Bằng đi thừa Phong Lĩnh chờ hắn. Dạ ưu chuyển đạt hoàn tất, Từ Ách, Kim Bằng sắc mặt càng thêm khó coi không phải đã nói một năm sau Từ Ách phiền não, hắn cùng Kim Bằng kế hoạch không trễ vào đâu được, nhưng có cái điều kiện tiên quyết là Trưởng Thanh cùng Điển thử đều được tại Bạch Lý Giản mới được. Nhưng bây giờ, Trưởng Thanh không những mang theo Điển thử rời đi Bạch Lý Giản, ngược lại còn đi từ Lãn Sơn. Kim Bằng rơi vào trầm tư, hắn hoài nghi nhìn xem Dạ Vũ, chất vấn: "Ngươi đã đứng tại Trưởng Thanh bên kia. Ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao?" Dạ Vũ băng lãnh hỏi lại: "Cái kia Trưởng Thanh là như thế nào biết ta cùng Tử Ách lưu đồ đối phó Bạch Lý Giản chi cục?" Kim Bằng hỏi lần nữa: "Ta làm sao biết hắn làm sao mà biết được?" Dạ Vũ khịt mũi coi thường, liền xem như đoán, lại có gì khó. Nói, Dạ Vũ lấy ra một tờ khế ước: "Các ngươi ai muốn lui thác? Tử Ách." Kim Bằng lẫn nhau Đồng thời trừng mắt xuống ám dạ yêu minh nếu là tới những người khác, bọn hắn đương nhiên sẽ như thường lệ ủy thác, có thể phái người tới lạ dạ u náo địa vị tương đương với tiên giới đạo nhất tiên minh chứ không bỏ, tu vi cảnh giới cũng đã đến nhị cảnh yêu tướng. Dạng này cường giả yêu tộc, không có ủy thác cũng sẽ đi gặp một hội trưởng thành, dạ u rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội lần này, đặt thành chính nàng mục đích hai người các ngươi hẳn phải biết, không phải nhiệm vụ gì đều có thể mời được đến ta. Không cần bởi vì đối với ta có lợi, liền cảm giác các ngươi thua lỗ. Dạ u cười lạnh nói ra, đây chính là tứ giới thứ nhất, vạn cổ trưởng thành, ta ám dạ yêu minh nếu là thật đổi người bên ngoài đến, các ngươi có thể liên tập ta. Từ Ách cũng không mua chuộc, Tiên Tâm không yên lòng, vậy cũng là các ngươi ám dạ yêu mình chính mình sự tình, dù sao các ngươi luôn luôn phải hoàn thành nhiệm vụ mới bằng lòng bỏ qua. Hiện tại vấn đề là, Trưởng Thanh, Điển Thử đã đi hướng Tử Lãn Sơn, chúng ta muốn ủy thác nhiệm vụ, đã không có cần thiết. Kim Bằng cũng là lòng dạ biết rõ, ra ưu tự mình đến đây, như vậy có hay không nhiệm vụ, nàng đều sẽ đối với Trưởng Thanh xuất thủ. Sở dĩ kéo tới tới gặp mình hai người, đơn giản cũng liền hai điểm. Trưởng Thanh vừa chết, Tiên giới đạo nhất tiên minh tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi, làm yêu giới đối vị ám dạ yêu mình, đương nhiên sẽ bị đứng núi chịu sáo có nhiệm vụ bằng chứng, liền có hòa giải chỗ chống đối với ám dạ yêu minh mà nói, bọn hắn giỏi về tà hữu hòa giải, từ đó kiếm lời. Thứ yếu, cái này một tờ khế ước cũng là ám dạ yêu minh bắt được tử ách, kim bằng dược điểm. Tất cả mọi người vụn trộm đều biết chuyện gì xảy ra, cùng đem cái này dược điểm đem ra công khai, hiệu quả khác nhau rất lớn cho dù hiện tại đi chặn đường trưởng thành cũng đã đã chậm, nếu như trưởng thành một mực không đi, kế hoạch có thể thực hiện. Nhưng bây giờ, chúng ta không có khả năng đem trưởng thành điển tử bắt trở lại, tiếp tục vận chủ. Tử ách nói ra. Một bên kim bằng nghi nghi, mở miệng nói, ta cảm thấy, kế hoạch có thể biến báo một chút, chỉ là bách lý giản bất quá nhị lưu yêu tộc thế lực, lúc nào muốn chiếm đoạt, lúc nào liền chiếm đoạt, không quan trọng. Từ Ách Trố Mi tâm gạt ra nếp nhăn, hắn không có lông mày, nhưng cũng không ảnh hưởng nhăn nhẻo. Kim Bằng nói tiếp, Trường Thanh không phải muốn đi Tử Lan Sơn a. Vậy thì thật là tốt, đây chính là địa bàn của chúng ta. Đến lúc đó, Y Nguyên có thể cho điễn thử độc chết Trường Thanh, vừa vận chúng ta Tử Lan Sơn, Tử Lan yêu đế cũng từ đại đạo chiến trường trở về, như vậy làm việc càng thêm thuận lợi. Kim Bằng càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng tung toé, còn có, Trường Thanh đây là chính mình đưa tới cửa, về tình về lý, chúng ta lại thắng một vượng. Từ Ách một đôi con mắt màu tím Bất tiện nhìn chằm chằm Kim Bằng. Kim Bằng nước bọn phun tại trên mặt của hắn, hạt bàn tính cũng băng tại trên mặt của hắn để điển thử tại Tử Lan Sơn thi triển độc bá thiên hạ. "Tốt một cái mở miệng một tiếng chúng ta." Dạ Vũ thu hồi khế ước, vừa đi vừa về đánh giá Tử Ách, Kim Bằng, nói cách khác, các ngươi không có ý định ủy thác nhiệm vụ. Đến địa bàn của chúng ta, không cần dùng đến ngươi." Kim Bằng nở nụ cười. Hắn cho Tử Ách đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thần niệm truyền âm, "Tiên tâm đi, cái này Dạ Vũ tuyệt đối nhịn không được muốn xuất thủ, nàng có thể gặp được trưởng thành một lần mà đi, tuyệt đối sẽ không đi lần thứ hai." Nang nhất định sẽ đuổi kịp Trưởng Thành, chúng ta có thể đem Dạ Vũ cũng đã tính toán rồi, đến lúc đó, người ta tất cả đều rũ sạch. Từ Ách vốn có không vui, lúc này nghe truyền âm, ánh mắt sáng lên theo đương đại tranh phong quy tắc, các ngươi cũng không phải trưởng thành đối thủ. Dạ Vũ kinh miệt nhìn xem Từ Ách, kim bằng, dù là kim bằng vẫn còn so sánh nàng cao một cái tiểu cảnh giới, ta chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi. Từ Ách tức giận hừ một tiếng. Dạ Vũ nhiều có thăm ý mắt nhìn Từ Ách bóng lưỡng đầu trọc, trong lòng đã biết, Từ Ách không phải huyễn hóa bên ngoài, mà là bị người rút lông như vậy, khống chế điện tử, làm cho điện tử thi triển động bá thiên hạ, cũng không cần. Già U tiếp tục hỏi đương nhiên không cần. Kim Bằng cười nhìn về phía Già U, nói chỉ là vất vả ngươi, phí công một chuyến. Tật lực cắn nặng đi không được gì hai chữ, thâm ý trong đó Già U đương nhiên minh bạch. Già U thâm trầm mà cười cười, thoải mái nói, không quan hệ, chờ mong lần sau hợp tác. Già U lui về sau một bước, thân ảnh dung nhập trong bóng đêm. Kim Bằng cùng Tử Ách cũng bắt đầu thần niệm truyền âm, bọn hắn không biết Già U đến cùng đi hay không Già U tuyệt đối sẽ không đi không được gì, chúng ta cái này trở về Tử Lãn Sơn, các loại trưởng thành tự chui đầu vào lưới. Bây giờ yêu giới thế lực khắp nơi đều đem chú ý đặt ở Bạch Lý Dạn, đặt ở Trường Thanh. Điện tử trên thân, hắn coi là mở rộng ảnh hưởng, liền có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là, vạn nhất dạ u không ở trên đường động thủ đâu. Vạn nhất nàng đuổi không kịp Trường Thanh, cái kia Trường Thanh chẳng phải là mang theo điện tử thật đi đến ta Tử Lãnh Sơn. Từ ách truyền âm hỏi không sợ. Kim bằng vô vô bộ ngực, nói địa bàn của chúng ta, chúng ta tại sao phải sợ hắn? Người đánh không lại hắn, ta đánh thắng được. Lại nói, đến địa bàn của chúng ta, chúng ta muốn làm sao thì làm vậy, ai sẽ quản Trường Thanh là thế nào chết. Yêu rồi các phương chỉ muốn muốn một kết quả, đó chính là Trường Thanh, điện tử đều phải chết. Từ Ách lại một lần nữa lâm vào Kim Bằng kế hoạch bên trong, hắn luôn cảm giác quá mức bị động, nơi nào có chút không ổn. Thế nhưng là Kim Bằng đã tính trước bộ dáng, để Từ Ách trong lúc nhất thời nói không nên lời cái 1 2 3 4. Kim Bằng một tay khoác lên Từ Ách trên mỏ bay, một tay khác chậm rãi chỉ hơn trăm bên trong khe, lui 10000 bước tới nói, điện thử độc bá thiên hạ coi như tại Từ Lan Sơn thả ra, Từ Lan Sơn căn cơ cũng sẽ không dao động, tinh huyết cũng sẽ không tử thương. Tối đa cũng là hy sinh một chút mới nhập nhập yếu tố, bọn hắn chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Mà lại, Từ Lan Sơn còn có thể thừa cơ đổi sơn môn. Cái này Bách Lý Giản Phương viên ngàn vạn lần dạm, đây chính là nhất lưu thế lực đều chưa hẳn có thể có nơi tốt. Từ Ách bỏ đi lo nghĩ, trong lòng của hắn bắt đầu nghĩ đến Tử Lan Sơn tại chính mình dẫn đầu xuống, tại chiếm cứ Bách Lý Giản đằng sau, dần dần tại yêu giới phát triển lớn mạnh. Từ Ách, kim bằng hóa thành tự quang, kim quang bay về phía Tử Lan Sơn. Trong bóng ma, ánh trăng chiếu sáng lên hé mở tình mỹ tuyệt luân gương mặt quân cờ, tùy ý bại bố. Dạ U nói một mình, trong nội tâm nàng có loại cảm giác, trưởng thành căn bản là không có đem Tử Ách kim bằng để vào mắt. Nàng không biết trưởng thành đến cùng muốn làm gì, nàng chỉ biết là Đây hết thảy đều tại Trưởng Thành kế hoạch bên trong liên quan tới Trưởng Thành đến đây yêu giới, tiên giới cũng không có cái gì tin tức truyền đến. Chỉ dựa vào dĩ vãng đối với Trưởng Thành truyền luôn thân thế, liền có thể làm cho Trưởng Thành tại yêu giới muốn làm gì thì làm. Nguyệt thân cung, đạo nhất tiên minh, ngươi đem ta yêu giới, ám dạ yêu minh, xem như cái gì? Dạ u trong mắt, sắt cơ băng lãnh, nhưng nàng cũng không xuất ruột, nàng biết Kim Bằng muốn tính toán nàng, nàng liền từng kế tự kế, vừa vặn còn có thể mượn nhờ tử ách đến dò so xét ra Trưởng Thành càng nhiều tin báo. Chương 763, trực tiếp minh bài. Chương 763, trực tiếp minh bài. Từ Lan Sơn, đẩy trời hào quang màu tím, để nơi này phong cảnh có một 02 một phương sơn hải, Hà Quang Sơn Hải cũng bởi vì Từ Lan Sơn mà gọi tên. Thanh tuyền chảy vang, linh khí mờ mịt. Côn bạo yêu khí tại mảnh này hào quang vô hạn trong bảo địa, cũng lộ ra tự nhiên hòa hợp. Trước sơn môn, xây dựng một tòa cổng trường. Gần nhất trong vòng trăm năm gia nhập Từ Lan Sơn đương đại thiên yêu, yêu tướng, tất cả đều ma quyền sát trường. Chỉ vì bọn hắn đều chiếm được trường Thanh Sắc Bái Sơn tin tức, bọn hắn muốn ở chỗ này chứng minh chính mình, lấy thu hoạch được tại Từ Lan Sơn chúng cao hơn địa vị cùng tài nguyên, có thể bị Từ Lan Sơn chọn chúng. Những này đương đại thiên yêu, yêu tướng đều không kém. Bọn hắn không sợ Trường Thanh tứ giới đệ nhất tên tuổi, bọn hắn chỉ biết là cùng cảnh, cũng có khoảng cách. Nhân tộc nhất là yếu đuối. Từ Lan Sơn trên chủ phòng, Từ Lan yêu đế mái tóc màu tím, khuôn mặt không giận mà uy. Bên cạnh hắn, Lăng Không Hư đứng thẳng lần lượt từng bóng người, có thể cùng Từ Lan yêu đế sánh vai, bọn hắn cũng đều là yêu đế. Đại đạo chiến trường, Thiên Phong thuần thánh chiến lực quả thật đạt đến độ cao mới. Tiên giới nguyệt thần cùng, tựa như cũng không chú ý Trường Thanh. Táng Tiên Ma đế thật bị ép vào đại đạo chiến trường, Ma giới vô tự bí bảo cũng đã nhận được thuế biến thăng hoa. Trong thời gian ngắn như cũ khó mà cùng tiên giới thần binh đánh động. Yêu đế bọn họ liên hệ lấy tin tức, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về hướng một chỗ ánh mắt của bọn hắn xuyên qua tầng tầng không gian, núi đá dựng tây, thấy được đang theo bên này đi tới Trưởng Thanh. Trưởng Thanh chân đạp kỳ quang, đi tới Tử Lan Sơn sân môn, thấy được dựng quân trưởng, cùng nghiêm túc tràn ngập sát ý tiên yêu, yêu tướng. Trưởng Thanh mây trôi nước chảy, tựa như đi bộ nhàn nhã một người cũng dám đến bái một tên yêu tướng vượt qua đám người ra, lúc này muốn cho Trưởng Thanh một hạ mã uy. Trưởng Thanh lại tựa như không nghe thấy một dạng, hướng phía Tử Lan Sơn đỉnh núi hành lễ, tiên giới hồng chợ tiên. Chuyến tới Đệ Bại Sơn, tam cảnh bên trong, một mình ta khiêu chiến tất cả. Hôm nay, chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử. Bị đánh ghê yêu tướng, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản dỡ. Không quyết sinh tử." Sợ chết còn giảm tới. Yêu tướng nói, chỉ vào quảng trường nói: "Nhìn đến đây rồi sao? Đây chính là nơi mất mặt chỗ, vừa vận dụng máu tươi của ngươi đến vậy nước quét nhà thênh thảy." Trường Thanh nhìn cũng không nhìn tên kia yêu tướng, đứng chắp tay, chờ đợi hồi âm. Cái kia yêu tướng tức thì nóng giận, một quyền đánh phía Trường Thanh, không có bất kỳ người nào ngăn cản, từ Lan Sơn Phong trên đỉnh hùng, một đám yêu đế cũng đều mắt lạnh nhìn Trưởng Thanh. Cái kia yêu tướng năm đấm, trực tiếp đánh hụt. Hắn bất ngờ không đề phòng, thân ảnh một cái lao đạo, cũng xuyên qua Trưởng Thanh thân thể. Trung quanh Tử Lan Sơn tiên yêu, yêu tướng, một trận kinh nghi. Bọn hắn căn bản là không có cảm giác được Trưởng Thanh thi triển thần thông gì từ lúc đâu. Làm sao không hiện thân gặp ta? Chẳng lẽ là bị ta lổ xẻ lông, không mặt mũi thấy người sao? Trưởng Thanh mở miệng nói, thanh âm tuy nhỏ, lại lấy đạo niệm cấu kết đại đạo chi lực, vang minh toàn bộ Tử Lan Sơn. Tất cả Tử Lan Sơn yêu tộc, sắc mặt đột nhiên nổi giận. Giữa sơn núi Từ Ách, kim bằng hóa thành tím, kim nhị sắc thần quang, đáp xuống trước sơn môn. Hai người đều không có nghĩ đến, Dạ Vũ trên đường đi căn bản cũng không có động thủ đem lúc này U ngay tại sơn môn xa xa dưới một thân cây trong bóng tối, nhìn xem bên này đi đến chỗ đâu, nàng bị ngươi giấu ở nơi nào? Từ Ách lúc này hỏi. Trương Thanh lôi kéo quần áo, lộ ra Sơn Thủy Tiên Bảo bên hông nhà gỗ nhỏ. Lúc này nhà gỗ nhỏ kia bên trong, Điển Chuẩn chính nằm nhủi trên lan can nhìn bên ngoài độc bá tiên hạ thi triển ra, điều kiện trước tiên quá nhiều, vì có thể bảo chứng hoàn mỹ thi triển, cho nên ta quyết định hy sinh một kiện tiên bảo, đến vượt qua thần thông này yếu ớt tiền kỳ. Trương Thanh vừa mới nói xong, Tử Lan Sơn Phong trên đỉnh trống không một đám yêu đế, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Từ Ách trong lòng siết chặt, kim bằng hướng thẳng đến Trương Thanh bên hông xuất thủ, nhưng hắn công kích, đồng dạng bắt hụt ta hôm nay là tới khiêu chiến Tử Lan Sơn đương đại yêu tộc, ngươi thừa Phong Linh xem náo nhiệt gì? Đã các ngươi tới, chắc hẳn ảnh Chu giúp ta truyền lời nói cũng nên truyền đến, ngươi không phải hẳn là tại Thừa Phong Linh chờ ta a? Trương Thanh nhìn xem kim bằng, vừa cười vừa nói, "Chân quý ngươi còn thừa không nhiều thời gian, ta không giết Từ Ách, chỉ là muốn để Từ Ách chết tại Bạch Cửu Mị trong tay. Nhưng ngươi, ta sẽ đích thân động thủ." "Ngươi?" Kim bằng trợn mắt tròn xoe. Trong mắt của hắn bắt đầu nở rộ quang, ngươi cho rằng ngươi thần thông này có thể cho ngươi đứng ở thế bất bại sao? Nhìn ta phá thần thông của ngươi." Trương Thanh chau mày, thở thật dài. Trương Thanh nhìn xem áp dụ thần thông kim bằng, vừa nhìn về phía Từ Ách, khó trách ngươi sẽ đi về Mê Bí Cảnh tìm Tiêu Phong, ngươi thật đúng là một chút đầu óc đều không có. Ngươi nói cái gì?" Từ Ách tức thì nóng giận. "Trương Thanh đúng vậy, nói ta đến ngươi từ Lan Sơn Bái Sơn phiêu chiến, ngươi lại làm cho Thừa Phong linh yêu thay ngươi ra mặt, làm sao? Tam cảnh bên trong, ngươi Tử Lan Sơn ngay cả một đầu có thể đánh yêu đâu không có. Cái này cũng có thể để nhất lưu thế lực." Vừa mới nói xong, Từ Ách sắc mặt trầm trầm, đưa tay ngăn ở kim bằng trước người. Trường Thanh nói tiếp, tứ giới đều biết ta lực ảnh hưởng, không phân sinh tử, ngươi lại vụng trộm lui đi. Ngươi Tử Lan Sơn có thể cho ta cùng điễn chuột vô thanh vô tức chết ở chỗ này, tùy ý các ngươi tùy tiện tìm lý do, lấy cớ. Thế nhưng là, sự tình sẽ như vậy đơn giản à? Có thể có bao nhiêu phức tạp? Từ Ách hỏi ngươi cảm thấy, yêu giới thừa cơ đem Tử Lan Sơn đẩy đi ra, đem hết thảy Hắc Á đều lấp tại Tử Lan Sơn trên thân, cùng các ngươi tìm lý do, lấy cớ so sánh, cái nào sẽ tốt hơn đâu? Trường Thanh hỏi Từ Ách trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn rốt cục nghĩ đến, vì cái gì hắn nghe Kim Bằng kế hoạch luôn cảm thấy không nỡ làm lòng Tượng Sơn Hải thừa Phong Linh phụ thuộc, Tử Lan Sơn hủy diệt, đối với trong Sơn Hải thế cục cũng có trợ giúp. Tài nguyên là có hạn, đại đạo cũng là có hạn, nếu như đế cảnh bên trong thiếu một cái người cạnh tranh, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trường Thanh tiếp tục hỏi. Thử Lan Sơn phong trên đỉnh hùng, Tử Lan yêu đế trầm mà xuống. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó trách mặt khác yêu đế sẽ như vậy phối hợp chính mình chỉ là một cái bắt chuyện, liền bu lại, sợ giúp không lên chính mình bận bịu ngươi đánh rắm. Ta Tử Lan Sơn mới không phải thừa Phong Linh phụ thuộc. Từ Ách lớn tiếng gầm thét coi chừng, hắn đang khích bác Lý Dán, Kim Bằng ở bên nhắc nhở. Trương Thanh A a cười, nhìn về phía Từ Ách, mở miệng nói, "Thời gian của ta gấp, nhiệm vụ nặng, dạng này, ta trực tiếp Minh Bài, Từ Lan Sơn rồi quyết định có chấp nhận hay không khiêu chiến của ta, như thế nào?" Minh Bài. Từ Ách đốn cảm giác không hiểu thấu. Từ Lan Sơn phong trên đỉnh không, một đám yêu đế cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trương Thanh ruốt rướt suy nghĩ, êm tai nói, "Giết hay không giết ta, trước không nói. Trước nói chuyện, muốn hay không giết ta." Trung quanh Từ Lan Sơn một đám tiên yêu, yêu tướng, tất cả đều cười lạnh. Trương Thanh lại là dừng một chút, Chỉ chỉ chiếc khung, mở miệng nói, "Ta nói những này, kỳ thật không phải nói cho các ngươi nghe, mà là nói cho phía trên." 3 4 Nam vị yêu đế nghe. Vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh nghi mắng. Từ Lan Sơn phong trên đỉnh trống không một đám yêu đế, trong lòng giận mình. Tiểu tử này, làm sao mà biết được? Bọn hắn thần niệm điên cuồng quắc ngang, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Chẳng lẽ nói, thiên phong chuẩn thánh tới rồi sao? Trương Thanh tiếp xuống một câu, trực tiếp làm cho cái này nam vị yêu đế trong nháy mắt nổi giận, nó mãnh liệt yêu khí, vỡ nát nửa bên dương cùng. "Ta không nghĩ tới yêu đế đầu góc cũng không tốt làm, ta sẽ nói rõ trắng." tật lực để yêu đế có thể nghe hiểu. Chương 764. Ta không cho các ngươi lựa chọn. Chương 764, ta không cho các ngươi lựa chọn giám vũ nhục yêu đế lại nhân, ta muốn ngươi chết. Lúc trước xuất thủ thất bại tên kia yêu tướng, lần nữa ấy nhảy ra muốn công kích Trưởng Thanh. Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy thất vọng há to miệng, "Thôi, kế hoạch sửa đổi." Trưởng Thanh đúng là trực tiếp xoay người rời đi, đi vài bước dừng lại, quay đầu nhìn về phía Kim Bằng, nói không cần đi thừa phong linh cho ta, chuẩn bị cùng yêu giới cùng chết đi. Trưởng Thanh hừ một tiếng, hướng dưới nuôi đi đến, lờ mờ còn vang lên thanh âm của hắn, "Súc sinh, chung quy là súc sinh mà thôi, ai?" một đạo thông thiên tử quang nối liền trời đất, đem cái kia mới xây tạo quảng trường đánh ra vực sâu đồng thời, cũng đem lúc trước trên kia yêu tướng cho huynh không còn sót lại một chút cặn. Từ Lan yêu đế lệch mình ngăn cản trưởng Thanh đường đi, ánh mắt sát ý bạo dạng, nhưng không có mảy may động thủ chi ý hắn còn chưa mở lời, trưởng Thanh liền trước khi nói ra, lá bài tẩy của ta nhiều lắm, nếu yêu đế đại nhân hiền thân, như vậy trước sáng một tấm. Ở đây tất cả yêu tộc lơ ngơ, cho dù là Từ Lan yêu đế cũng không biết trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì. Trưởng Thanh chỉ vào bên hông nhà gỗ nhỏ, tại điện thử con mắt trợn to bên trong, mở miệng nói, xin mời yêu đế đại nhân thử một chút. Có thể hay không từ ta cái này tiên bảo trong bức họa đem điện tử cầm ra đến." Từ Lan Yêu Đế híp mắt lại, "Chỉ là tiên linh bí bảo mà thôi, đó chính là không thể." Trưởng Thanh núi bài, Từ Lan Yêu Đế áp chế lửa giận trong lòng, đưa tay bông nhiên chụp vào điện tử. Trưởng Thanh tiên bảo trên bức tranh, đột nhiên tách ra 3000 thần phù, trong khoảnh khắc, thiên địa gian đại đạo sôi trào, tất cả yêu đế đồng thời dùng mình. Từ Lan Yêu Đế thân thể càng là lui về sau nửa bước, hắn chẳng những không có đem điện tử cầm ra đến, ngược lại còn bị cái kết lưu động ẩn hiện 3000 thần phù dọa cho nhảy một cái. "Tốt, đây là ta một tâm trong đó át chủ bài." Cam Đoan độc bá thiên hạ có thể lấy mạnh nhất tư thái cùng mọi người gặp mặt. Trưởng Thanh mỉm cười, tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh mở miệng hỏi, "Như vậy, ta hỏi một câu nữa, Yêu Đế đại nhân, là muốn chết hay là muốn sống?" Giờ khắc này, từ Lan Sơn sơn môn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản đối với Trưởng Thanh trợn mắt nhìn Tiên Yêu, "Yêu tướng, đã sớm quên muốn dẫm tại Trưởng Thành trên đầu đến đề cao địa vị của mình. Ngay trước Tử Lan Yêu đế mặt, tại yêu giới nhất lưu thế lực trước sơn môn, chất vấn Yêu Đế muốn chết hay là muốn sống?" Từ giới thứ nhất, phách lối cuồng ngạo có thể đến tình trạng như thế. "Ngươi không phải mới vừa muốn nói, có nên giết ngươi hay không?" Từ Lan Yêu đế mặt không thay đổi nhìn xem Trương Thành. Cho dù là tại đại đạo chiến trường, cho dù là đến từ tứ giới đế cảnh cường giả, cũng không có người dám giống tên tiểu tử trước mắt này mở rộng, làm càn như vậy. Đây là cùng một cái vấn đề, không giết ta, các ngươi chết thiếu. Giết ta, các ngươi yêu rơi tất cả đều đến cho ta chốn cùng. Trương Thành lẳng lặng nói ra. Từ Lan Yêu đế hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi thật có năng lực lớn như vậy. Trương Thành nhếch miệng, nói hoặc là nói thế nào các ngươi đầu óc không dùng được đâu. Mắt thấy không gian chung quanh dần dần kéo căng, Trương Thành cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Trương Thành mở miệng nói Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là ngươi trước đừng nóng giận. Tiên giới có thần binh, ma giới có hay không tự bí bảo, xin hỏi yêu giới có cái gì? Ta tại tiên giới địa vị không nói nhiều, ta tại ma giới cũng là có chút nhân mạch. Đó cũng không phải ta khoe khoang, kỳ thật cũng không thể nói là nhân mạch, chỉ là ta mà chết, người của ta mạch nhất định sẽ đánh lấy báo thù cho ta cơ hiệu, đến yêu giới gặp một lần chứ vị yêu đế. Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn một chút đã đi tới đỉnh đầu một đám yêu đế. Trương Thanh vừa cười vừa nói, các ngươi đều rất muốn cho ta chết, đúng không? Thế nhưng là, các ngươi cảm thấy là các ngươi càng muốn cho hơn ta chết, hay là tiên giới càng muốn cho hơn ta chết? Hoặc là ma giới càng muốn cho hơn ta chết đâu. Tứ đại thiên ngoại tiên, nếu như chỉ còn lại có 3 cái hoặc là 2 cái, sẽ như thế nào? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đại đạo chiến trường tứ giới nếu không thể đạt thành mặt trận tốt nhất, như vậy trận chiến này còn có hy vọng a. Tứ giới đều biết, các ngươi yêu tộc chỉ để ý tệ rầm cuốn một vòng chỉ là sân hại, thời đại khác biệt, không có khả năng đổi theo Triều Châu lưu, liền nhất định bị đạo tải. Trương Thanh chậm rãi nói, Tử Lan yêu đế thần sắc đã âm trầm. Mạc khắc yêu đế sắc mặt cũng đều không dễ nhìn đến giúp Tử Lan yêu đế, kỳ thật có là thực tình đến rút, thật muốn cùng Tử Lan yêu đế làm sâu sắc quan hệ. Nhưng bây giờ nghe Trưởng Thanh Ngột Phen, đột nhiên cảm giác mình tựa như là nhảy vào trong hố lửa. Ma giới vô tự bí bảo đã thủy biến, tiên giới đã thu được thần binh. Người trước chỉ là vấn đề thời gian, người sau là An Đại Nhi vấn đề. Thế nhưng là Trưởng Thanh Ngột khi chết, An Đại Nhi chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào mượn ra thần binh, chỉ để lại Trưởng Thanh báo thủ, như vậy An Đại Nhi cũng mất vấn đề. Khó trách tiên giới nguyệt thần cùng căn bản cũng không chú ý Trưởng Thanh. Nói không chừng nguyệt thần ba không được Trưởng Thanh tranh thủ thời gian chết tại yêu giới. Khó trách ma giới muốn đảo loạn Táng Tiên Ma Đế tình báo, để rất nhiều người mơ hồ không biết Táng Tiên Ma Đế đến cùng muốn đi đại đạo chiến trường vẫn là bị thật bất tử. Ma giới cũng nghĩ đục nước béo cò. Mấy tên yêu đế trong đầu suy nghĩ vút vút, vậy mà phát hiện cái này cùng bọn hắn lấy được tình báo đều đối mặt. Dù sao trưởng thành đối với tiên giới đối với ma giới đã không có giá trị. Tương phản, nếu như trưởng thành còn sống, dạng như vậy sẽ giá trị vạn nhất cho yêu giới, minh giới cũng mang đến chất biến tăng lên đâu. Điển thử tại nhà gỗ nhỏ tốt 100 không nơi nương tựa nhìn xem ngoại giới, nàng không phải rất rõ ràng, vì cái gì Tử Lan yêu đế không đồng nhất bản tay trụ chết trưởng thành, để cho mình tranh thủ thời gian độc xuyên qua cái này tiên bạo bức tranh, thi triển ra độc bá thiên hạ. Cứ như vậy, nàng tại yêu giới hay là có lãnh địa muốn chết? Vậy liền giết ta, muốn sống, vậy liền theo ta phương thơ đến." Trương Thanh Tử Tốn nói nói chuyện giật gân, cho dù là vì lợi ích cũng không có khả năng nhắc lên tiên ngoại thiên loại cấp độ này đại chiến, thật sự là nói mạnh miệng không sợ chuột răng hàm. Người quá nghi đương nhiên, từng người từng người yêu đế nhau nhau mà miệng. Trương Thanh lần nữa thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Từ Lan yêu đế trầm giọng hỏi coi như các ngươi nói rất đúng, thiên ngoại thiên loại cấp độ này đại chiến không có khả năng toàn tuyến phát động, nhưng là, mấy người các ngươi cùng các ngươi chỗ sơn hải. Trương Thanh còn chưa nói hết, ở đây mấy tên yêu đế, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Bọn hắn thậm chí không cần nghĩ, yêu giới như muốn hóa giải lần này chiến tranh, nhất định sẽ đem bọn hắn đá đi ra gánh chịu hết thảy. Đã có quyết tâm muốn cùng vô tự quyết chiến, tiên giới cũng đem sẽ không lại e ngại chiến tranh. Dưới cây trong bóng ma, Dạ Vũ lặng lặng nhìn đây hết thảy, nàng minh bạch, vì cái gì tiên giới đối với Trường Thanh Hành Tung không quan tâm chút nào. Nàng cũng minh bạch, tại tứ giới bất luận cái gì mở giới, Trường Thanh chỉ dựa vào chính hắn một người, liền hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Dạ Vũ nghe Trường Thanh lời nói, trong lòng cái nhìn đại cục cũng theo đó mở ra. Có thể ngay sau đó chính là Hạ Quế Tâm, nhất định phải giết Trường Thanh, đem tự oại Kim Bằng coi là quân cờ, tùy ý bài bố, đây không tính là cái gì. Thế nhưng là đem một đám yêu đế cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng quá đáng sợ. Kế hoạch không cần sửa lại. Trương Thanh nhìn xem Đởn Kim Bằng, mở miệng nói, "Về ngươi thừa Phương Linh, dựa sạch sẽ cổ chờ ta đi với ngươi." Kim Bằng ép không được lửa giận trong lòng, nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn. Bởi vì tại Tử Lan yêu đế trước mặt, không tới phiên hắn đến động thủ vì cái gì? Tử Lan yêu đế nhìn về phía Trương Thanh, tại sao lại muốn tới Bái Sơn phiêu chiến, muốn giết Kim Bằng? Mặt khác mấy tên yêu đế cũng đều nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh bình tĩnh nói ra, Yêu giới đều biết, bốn tiểu thiên vương là bằng hữu ta. Không cho bằng hữu của ta mặn mũi, chính là không nể mặt ta. Bách Lý Giản hiện trạng ta thấy được, thanh thủy đảm nước ta uống rồi. Ta chỉ có thể nói, ta rất tức giận. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh Ôn Hòa cười nói, không cần nghi hoặc vì cái gì các ngươi không có lựa chọn, bởi vì ta không cho các ngươi lựa chọn. Tử Lan yêu đế tử Mâu Thiết Trận, hắn từ trường thanh trên thân, cảm nhận được một cú cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Cảm giác nguy cơ này, so thiên phong chuẩn thánh, càng mạnh gấp 10 lần. Chương 765. Tứ giới đàm phán. Chương 765. Tứ giới đàm phán. Hào quang sơn hải, Tử Lan sơn sơn môn. Bầu không khí ngưng trọng đến làm cho yêu tướng hô hấp cũng bắt đầu nặng nề. Từng người từng người yêu đế đối mắt nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn trước đó ý nghĩ, quá ngây thơ rồi. Ma giới chẳng những không có từ trưởng thành trên thân tìm về mặt mũi ngược lại còn bị trưởng thành tính toán bức đi Táng Tiên Ma Đế. Ma giới trời lục cộ vực nguy cơ tại cái khác tam giới xem ra, đơn giản chính là không hiểu thấu chuyện rời đến Táng Tiên cộ vực, vốn là mặt đều bị đánh xưng lên Tuyệt Tiên Ma Đế, không những không, có đem trưởng thành thế nào, ngược lại còn cùng trưởng thành kể vai sát cánh. Tuyệt Tiên Ma Đế cùng trưởng thành đến cùng cấu kết cái gì? Từ lúc nào bắt đầu cấu kết, mặt khác tam giới đều là hoàn toàn không biết gì cả. Tân Tân Bí ẩn còn không có giải khai, chàng ngập tại trường thanh cái này móc bên trên, đem trường thanh bọc thành một cái mồi câu. Từng đầu manh mối còn khó bề phân biệt, lại lãng hóa thành từng đầu dây câu, không biết buộc tại ai trên cần câu. Từ Lan yêu đế cùng với những cái khác mấy vị yêu đế nhìn chừng chừng lấy trường thanh. Nếu không có trường thanh minh bại bọn hắn xác định vững chắc mắc câu rồi. Ý nghi của bọn hắn, hiện tại làm bọn hắn hồi tưởng lại, một trận hoảng sợ. Bọn hắn vậy mà mua lấy, ma giới không thể từ trường thanh trên thân tìm về mặt mũi, nếu để cho trường thanh chết tại yêu giới, Như vậy yêu giới chẳng phải là liền có mặt mũi. Yêu giới một mực đuổi theo ma giới, lần này chẳng phải đuổi kịp sao? Hiện tại mấy vị yêu đế, bây giờ sợ Trường Thanh liền chết tại yêu giới không thích hợp một tên yêu đế thần niệm truyền âm ta cũng cảm thấy không thích hợp. Vậy ngươi biết là là ở chỗ nào sao? Ta không biết, ta chỉ biết là không thích hợp. Mấy tên yêu đế âm thầm giao lưu, sau khi trao đổi, nguyên bản liền không rõ duyện suy nghĩ càng là loạn thành hỗn loạn. Bọn họ cũng đều biết Trường Thanh tiểu tử này giáo quyết không gì sánh được, bọn họ cũng đều biết bọn hắn hiện tại đều bị Trường Thanh nắm mũi dẫn đi, thế nhưng là bọn hắn chính là tìm không thấy mảy may góc độ, đến một lần nữa thu hoạch được quyền chủ động bị động, quá bị động. Thế nhưng là giết cùng nếu mà không giết ở giữa, bọn hắn lại hình như không có gì có thể do dự. Trưởng Thanh nói bọn hắn nghe hiểu, nhưng là giết Trưởng Thanh, bọn hắn liền cần câu. Thế nhưng là không giết vốn. Yêu Đế bọn họ trong lòng luốt không trôi cơn giận này. Có Yêu Đế đã hối hận đến Tử Lãnh Sơn, nếu như không đến, liền sẽ không đứng trước như vậy quẫn bách cục diện tiểu tử này trực tiếp minh bài, có phải hay không bởi vì hắn kỳ thật cũng không có chết. Tiên giới, ma giới muốn mượn đao giết người, giành nó lợi, tiểu tử này rất thông minh, khẳng định không cam tâm bị lợi dụng xong đằng sau không có giá trị, cuối cùng lấy cái chết phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa có đạo lý, ta cũng cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta nếu là nghĩ như vậy, mặc dù nghi thông, nhưng chúng ta không phải là bị tiểu tử này nắm nuôi dẫn đi sao? Đúng a? Thử Lan Sơn sơn môn, bầu không khí trầm mặc như trước. Nếu như có thể mà nói, mấy vị này yêu đế muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cẩn thận suy nghĩ thật tốt phân tích thương thảo tiểu tử này, ta muốn giết, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thế nhưng là lại không thể giết. Đúng vậy. Không sai bốn. Mấy vị yêu đế mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một tên nhân tộc tiến tướng, tại yêu giới địa bàn, giamba câu làm cho năm vị yêu đế thúc thủ vô sắc, cái này muốn truyền đi. Mà giới Thiên Ma Điện, Trưởng Thanh trở thành Thiên Ma đội trưởng cũng không tính là cái gì. Việc này đằng sau, Ma giới mặt chắc chắn tiêu sừng, nhưng yêu giới mặt coi như sưng lên đi. Từ Lan yêu đế có chú ý, hắn đưa tay khẽ vồ, nơi xa dưới cây trong bóng tối trốn tránh dạ u, bị hắn vồ tới. Dạ u giật nảy mình, nàng không nghĩ tới chính mình thậm chí có may mắn có thể bị yêu đế tự mình xuất thủ. Trưởng Thanh nhìn xem trước mặt thất kinh dạ u, lại nhìn một chút mấy vị yêu đế, lắc đầu cười khẽ. Mặt mũi tràn đầy nhàm chán hướng một bên đi vài bước, đi vào bị Từ Lan yêu đế bao quanh quảng trường ngự sâu bên cạnh. Quảng trường bốn phía, từng người từng người thiên yêu, yêu tướng rối loạn lên. Đừng nói bọn hắn muốn giẫm tại trưởng thành trên thân tự vị, bọn hắn hiện tại ngay cả cùng trưởng thành đối thoại giúp khí đều không có. Kim Bằng từ ghế ở một bên căm tức nhìn trưởng thành, trưởng thành quay đầu nhìn lại, cười nói, muốn giết ta nhưng lại không có biện pháp bắt ta. Rất bình thường, thói quen liền tốt. Cuộc sống của các ngươi không nhiều lắm, chớ nổi giận, hảo hảo hưởng thụ cái này ngắn ngủi thời gian. Kim Bằng từ ánh nghe, càng là giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Thế nhưng lại yếu đế không nói gì, bọn hắn cũng cái gì cũng không thể làm, thậm chí cái gì cũng không thể nói. Dạ Ú Minh Bạch yếu đế bắt chính mình đi ra ngoài là muốn làm gì? Lúc này chuyên âm, ta có một kế. Nghe nghe một chút. Từ Lan yêu đế truyền âm trường thành cuối cùng giá trị là trở thành mồi câu. Tiên giới có thần binh, tại xuất trình đại đạo chiến trường trước đó, tiên giới một mực rất tiến ổn, tiên giới cần một trận cực lớn quy mô chiến tranh, sớm thị tướng. Khôn sống mống chết, tại tứ giới đều là như vậy, tập trung tinh nhuệ xuất trình, xa so với cổng tỉnh kéo dài đại quân càng có chiến lực. Cho nên, lần này, tiên giới sẽ không sợ thương vong. Đối với ma giới mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ còn không sợ loại này chiến tranh, bọn hắn nhất định là muốn lợi dụng trường thành đến cướp đoạt tài nguyên, vươn chắc tứ giới vị trí thứ nhất. Nhưng là, Dạ U tiếng nói nhất truyện. Chuẩn âm nói, Trưởng Thành đã bị từ bỏ, thậm chí nhất định phải bị từ bỏ, bởi vì Tiên giới, Ma giới, không muốn để cho Trưởng Thành tại yêu giới, minh giới cũng có thể phát huy ra giá trị. Thử Lan yêu đế cùng mấy vị yêu đế đối mặt, liên tục gật đầu. Cái này đem tối yêu minh đường, yêu giới kiệt xuất nhất yêu tộc, quả nhiên không chỉ là thiên tư cường tuyệt nếu như chúng ta không giết Trưởng Thành, dạng như vậy xanh chẳng những không có phát huy nổi câu tác dụng, ngược lại sẽ để Tiên giới, Ma giới đau đầu. Bởi vì Trưởng Thành cùng 4 tiểu thiên vương là bằng hữu, Đạm Loạn Vân yêu vương không tiếc làm chính mình trăm rặm khe băng liệt cũng muốn phù hộ 4 tiểu thiên vương. Trưởng Thành Tuyệt sẽ không chỉ vì trong rằm khe ra mặt đơn giản như vậy. Thần binh, vô tự bí bảo, hoặc là cái gì khác, Trưởng Thành có thể đưa ra đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đây không phải tiên giới, mà giới muốn xem đến. Nhưng chúng ta như giết Trưởng Thành, liền tăng câu. Dạ Vũ liên tục nói, mỗi một câu nói đều nói tiến vào năm vị yêu đế tâm khảm bên trong giết, nhất định phải giết. Dạ Vũ trước tiên nói kết luận, sau đó phân tích, nhưng chúng ta muốn cùng tiền giới, ma giới, thậm chí muốn kéo lên minh giới cùng một chỗ đàm phán, đằng sau lại giết chết Trưởng Thành. Đàm phán? Thử Lan yêu đế cảm thấy rất là bực. Tứ giới chưa bao giờ có đế cảnh ở giữa đàm phán. Cho tới bây giờ đều là tại đại đạo bên trong chiến trường chào hỏi đối với. Dạ Vũ gật đầu truyền âm, chúng ta muốn ổn định tứ giới lẫn nhau không tiến đánh địa ước, dùng cái này đoạn tuyệt trưởng thành trở thành ngồi câu khả năng. Kể từ đó, trường thành chết cũng không có quan hệ. Đối với ta yêu giới mà nói, có thể giải cái này nhất thời chi nộ. Đối với tiên giới, ma giới mà nói, bọn hắn cũng càng muốn nhìn đến. Cái kia minh giới đâu?" Một tên yêu đế hỏi. Mặt khác yêu đế nhao nhao nở nụ cười. Từ Lan yêu đế truyền âm nói, tứ giới 3 đối 1, minh giới thế nào, ai quan tâm đâu? Là cực. Có đạo lý. Từ Lan yêu đế tán thưởng nhìn xem Dạ Vũ không chút nào keo kiệt tắng lương, không nghĩ tới, ta yêu giới bên trong, thật là có có thể cùng trưởng thành một hồi cao thấp đường. Yêu đế đại nhân quả khen. Gia ú cung kính hành lễ. Bầu không khí hòa hoãn lại, như là băng tuyết dáng rơi cười, nên đón xuân nhật môn dương. Mấy vị yêu đế mặt lộ rõ xuân, nhìn xem trưởng thành lúc, thậm chí sinh ra một chút thương hại chi tâm đáng thương a, tứ giới thứ nhất, bền vững trong quan hệ. Nếu là như vậy chết, thế nhưng quá thê lương, cuối cùng sẽ trở thành tứ giới thần thoại, đáng tiếc, nếu là mất đi lịch sử. Lại nhiều huy hoàng, lại nhiều lóa mắt, cuối cùng cũng chỉ là sát na phương hoa. Phu dung sớm nở tối tàn, Lưu Tinh truy không, cường giả như vậy, cũng xác thực chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Nam vị yêu đế nhìn lẫn nhọ lúc, trong mắt đã tràn đầy ý cười. Chương 766, ta muốn đánh 100 cái. Chương 766, ta muốn đánh 100 cái. Trương Thanh cảm nhận được bầu không khí chuyển biến, Từ Ách, Kim Bằng cũng đồng dạng cảm nhận được. Một đám tử Lan Sơn tiên yêu, yêu tướng, nhìn xem yêu đế nụ cười trên mặt, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra thế nào. Tử Lan Sơn đến cùng muốn hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta đâu? Trương Thanh cười híp mắt hỏi. Một đám tử Lan Sơn tiên yêu, yêu tướng, bỗng nhiên lại nhấc lên một hơi muốn, đương nhiên muốn. Từ Lan Yêu Đế vừa cười vừa nói, "Từ giới thứ nhất, vạn cổ trường thanh." Từ Lan Yêu Đế ngứ khí, tràn đầy triêu tức, chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử. Ha ha ha. Từ Lan Yêu Đế tâm tình thật tốt, một câu đức quáng, lúc này nói ra, "Như vậy, liền do ngươi đến chỉ điểm một chút, ta Từ Lan Sơn yêu tộc tiểu bối đi." Một đám Từ Lan Sơn tiên yêu, yêu tướng, sắc mặt sụ xuống. Yêu đế bọn họ là dễ dàng, có thể áp lực đi tới trên người bọn họ. Tang cảnh bên trong, cái này không khỏi quá khi dễ ngươi. Từ Lan Yêu Đế nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Không bằng liền cùng, nhị cảnh bên trong đi." Từ Lan Yêu Đế sắc mặt có chút không nhịn được hắn muốn nói cùng cảnh chi chiến, nhưng hắn nghĩ nghĩ, Từ Lan Sơn đương đại trong yêu tướng, cùng cảnh giống như không có có thể đánh quá giải xanh, có thể lại nói sau khi ra, Từ Lan yêu đế hối hận, bởi vì nhị cảnh bên trong, Từ Ách thực lực thuộc về mạnh nhất. Hắn mặc dù không có hỏi đến chính mình cái này không tức đồng tộc tiểu bối, lông là thế nào không có, thế nhưng là hắn nhìn cũng nhìn ra đến nhị cảnh bên trong. Trương Thanh có chút khó khăn, mở miệng nói, nhị cảnh không ổn đâu. Trương Thanh, ngươi quá cản rỡ." Từ Ách lúc này nổi giận. Trương Thanh lý đều không để ý, nhìn xem Từ Lan yêu đế, nói nhị cảnh bên trong lời nói, ta muốn đánh 100 cái Vừa mới nói xong, toàn bộ Tử Lan Sơn chấn hồng, thật giống như bị yêu tộc lựa giận là tung. Bị trấn nhiếp không dám luôn ngữ thiên yêu, yêu tướng, lúc này tất cả đều giận không kèm được. Nhất là thiên yêu cùng tam cảnh phía trên yêu tướng, đều hung nhất, bởi vì bọn hắn không dùng giá trận. Tử Lan yêu đế nhìn về phía mặt khác mấy tên yêu đế, vừa nhìn về phía Dạ U, hắn một phương diện muốn giết Trường Thanh, một phương diện khác lại không thể hiện tại liền giết Trường Thanh. Một phương diện muốn bảo trụ Tử Lan Sơn mật mũi, có thể một phương diện khác lại nhất định không gánh nổi. Chỉ có thể tận khả năng thiếu ném chút mặt mười cái, một trận chiến phân thắng thua. Tử Lan yêu đế cuối cùng đã nghĩ Mười tên nhị cảnh yêu tướng liên thủ vây công Trường Thành, cái này đủ để đem Trường Thành tất cả chiến lực toàn bộ bước đi ra, Dạ Vũ cũng là mong đợi nhìn xem Trường Thành, nàng muốn nhìn một chút, Trường Thành chiến lược đến cùng như thế nào, có thể hay không so ra mà vượt hắn lòng Dạ Mãn Trường có thể. Trường Thành vui vẻ đồng ý, chỉ vào Tử Ách đạo, cái này mười cái bên trong, nhất định phải có hắn. Bị chỉ vào cái mũi Tử Ách lúc này bước ra một bước, vừa định nói một mình ta liền có thể nên chiến, nghĩ đến trước đó bị Trường Thành treo lên đánh đánh tới bầy, lột sạch một thân lông, cắn răng nói ra, đây chính là ngươi tự tìm. Thử Lan Sơn trước sơn môn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Không quan hệ thiên yêu Yếu tướng, bao quát kim bằng cũng đều bay lên cao cao, toàn bộ sơn môn thành trưởng thành tiếp xuống chiến trường. Từ Ách cùng Tử Lan Sơn chín tên nhị cảnh yếu tướng, đem Trường Thanh vây quanh ở trung ương. Tinh Không Sơn Thủy Tiên Bảo nhà gỗ nhỏ trước điện tử, mặt mũi tràn đầy hầu nghi hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Đối thủ càng nhiều, ta phần thắng càng cao." Trường Thanh thuận miệng nói. Lúc này Trường Thanh, mây trôi nước chảy, hoạt động tứ chi khắp lối, không thèm để ý chút nào. Vây quanh Trường Thanh một tên nhị cảnh yếu tướng, đang muốn quẳng xuống ngoan thoại. Trường Thanh hít sâu một hơi, trên người Sơn Thủy Tiên Bảo đột nhiên kim quang đại tác, khiến cho nói không ra khỏi miệng liền nghẹn tại bên miệng nhân đạo. Nhân hoàn kiếm, đế quan long bảo, làm cho trưởng thanh khí thế uy nghiêm vô hạn, tựa như quân lâm thiên hạ, nhân tộc đế vương xuất chinh yêu giới tảo hóa, tinh không kiếm. Trưởng thanh đưa tay khẽ vồ, trong chốc lát, thương khung biến sắc, âm tình bất định. Tuyệt đối đạo tinh quang vượt ngang thời không chừng hà, hội tụ đến trưởng thành trong tay điểm điểm tinh thần ngưng tụ, chiếu rọi ra trưởng thành trong tay nắm chặt, nguyên bản ngay cả yêu đế đều nhìn không thấy kiếm. Trưởng thanh kéo kiếm hoa, trong chốc ngắn này, tựa như trời đất quay cuồng, vũ trụ luân hồi, từ ách cùng tất cả nhị cảnh yêu tướng, đều phảng phất đưa thân vào mênh mông trong hư không vô tận, bên người như có tinh thần phi tốc trôi qua hắn, không chỉ tiên tướng Trên bầu trời, một tên yêu đế đột nhiên kinh hô. Cho tới giờ khắc này, Từ Lan yêu đế bọn hắn mới thỉnh linh minh bạch, Trưởng Thanh tứ giới thứ nhất, chủ yếu đến từ Trưởng Thanh tâm cảnh. Chiến lược của hắn lấy tâm cảnh làm cơ sở, hắn lòng dạ lại chỉ là vật làm nền. Trưởng Thanh là một tên nhất cảnh tiên tướng, nhưng hắn lại càng giống là một tên đế cảnh cường giả, chỉ dùng nhất cảnh tiên tướng lực lượng. Nào chỉ là lệch trời chi kém, nào chỉ là khác nhau một trời một vực. Trưởng Thanh chỉ vừa có mặt, Từ Lan yêu đế liền minh bạch, trận chiến này, từ ách bọn hắn chắc chắn thua cử thảm. Dọa ngươi thôi, ta nhìn ngươi là có hay không đúng như này cường đại. Một tiên nhị cảnh yêu tướng hiện hóa chân thân, một đầu ngàn dặm chi cự yêu lang, có thể so với nửa cái tử lan sơn sự hùng tráng. Ngựa mặt lên trời gào thét, một tiếng sói tru chấn động vương viên vạn dặm địa sát tiên pháp 712, kiếm thuật. Bạch quang lên chỗ, giết người vô hình. Trương Thanh một kiếm quét ngang, ngàn dặm kiếm quang đem thiên địa chia cắt hai đoạn, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Nhị cảnh yêu lang cắn một cái hướng đạo kiếm quang kia, nhưng là kiếm quang kia lại tại nửa đường đột nhiên gia tốc. Chỉ là giữa một hơi, yêu lang miệng lớn còn chưa cắn vào, cái nanh của hắn còn chưa cắn được kiếm quang, kiếm quang kia cũng đã xẹt qua thân thể của hắn. Nhanh, quá nhanh. Máu dơ như là vỡ dê chi hả, như chút nước cuốn đảo, nhị cảnh yêu lang cái cằm bị trưởng thành tức mất một nửa, nửa cái thân thể cũng là suýt nữa bị trưởng thành một kiếm chặt thành hai đoạn hình thể cũng không phải là chỉ có ưu thế, giữa tứ vùng, càng dễ thủ thắng. Một đầu khác nhị cảnh yêu tướng bảo trì hình người, nhưng đã lộ ra báo săn tư thái, toàn thân vận hiện hiện, ngón tay bắn ra lợi trảo. Tại trưởng thành còn chưa thu kiếm tại điểm, hắn cũng đã vọt tới trưởng thành trước người. Lợi trảo hướng phía trưởng thành lồng ngực chụp tới, tựa như muốn đem trưởng thành trái tim cho sinh sinh móc ra một dạng. Trưởng thành ngực, tinh không sơn thủy tiên bảo bên trong, cuồn phong gập gáp gợi lên lấy tính tâm hồ nước, tạm nên gọn sóng điện thử ngạc nhiên nhìn xem hết thảy xung quanh, nàng cảm nhận được nhị cảnh báo yêu thế công, cũng cảm nhận được cái này tiên bảo bức tranh, liền tựa như một cái thế giới chân thật một dạng điện thử bản năng cảm thấy, đem cảnh yêu thú, căn bản là không đánh tan được cái này tiên bảo bức tranh phòng ngự điện tử trong đầu linh quang lóe lên, nàng cảm thấy, nàng bị trưởng thanh lửa độc của nàng bá thiên hạ, chưa hẳn có thể độc mạc cái này thiên bảo. Bức tranh, khả năng tại vừa thả ra thời điểm, liền sẽ bị tiên bảo chi lực trấn áp. Cái này tiên bảo bức tranh, không phải trưởng thanh cho mình, có thể hoàn mỹ thi triển độc bá thiên hạ bảo điểm mà càng giống là một cái không có khóa lại, lòng giam. Ngoài giới, Trưởng Thanh trong mắt tinh quang lấp loé. Nhị cảnh báo yêu tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng ở sát na vĩnh hằng phía dưới, Trưởng Thanh lại đem động tác của đối phương nhìn rõ ràng. Trưởng Thanh hoàn toàn chính xác theo không kịp báo yêu tốc độ, có thể đó là so ra mà nói. Báo yêu xung lại, phát động công kích toàn bộ quá trình, nếu muốn cùng Trưởng Thanh nhấp nhấp tay chỉ, đạo niệm khẽ động so sánh, nhưng cũng là kém xa tích tắc. Trưởng Thanh thân thể cũng chưa hề lộ tới, tại yêu đế bọn họ xem ra, chính là căn bản không có kịp phản ứng. Nhưng này nhị cảnh báo yêu cùng Trưởng Thanh ánh mắt đối mặt, trái tim của hắn lại bỗng nhiên siết chặt điệu đạo, chợt tự kiềm Trương Thanh trước mặt, một đạo bình chướng trong suốt đột nhiên xuất hiện. Tuyệt cương kiêu ý, tuyệt đối chất tự, ngăn cản báo yêu lợi trảo. Không chỉ như vậy, phốc thử quái dị âm thanh truyền ra. Tất cả yêu tộc đồng thời nhìn về phía báo yêu lợi trảo, hãi nhiên phát hiện, báo yêu móc lưỡi, vậy mà sẽ rách chính hắn bàn tay. Hỗn đản, ta so với ngươi liệu thể phách chi lực, ngươi vậy mà cùng ta so pháp tắc cường độ. Báo yêu giận không kìm được, gào thét gào thét. Cũng không biết là bởi vì đau nhức kịch liệt hay là phẫn nộ. Chương 767, đánh ngang tử Lan Sơn. Chương 767, đánh ngang tử Lan Sơn thể phách chi lực. Trương Thanh cười. Giữa thiên điệu đạo âm vang dội, Trưởng Thanh quanh thân không gian khoáy động lên tầng tầng lớp lớp. Nương theo lấy tiên cương thần thông 36, lớn nhỏ như ý. Trưởng Thanh thân thể cấp tốc biến lớn. Tại đạt tới 10 trượng độ cao lúc, nhị cảnh báo yêu hình thể tại Trưởng Thanh trước mặt, đã không như đất chó địa sát tiên pháp 72, đại lực. Trưởng Thanh lần nữa một tiếng đạo âm hét lớn, một cước đem nhị cảnh báo yêu đá bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Trưởng Thanh hình thể còn tại biến lớn, trong tay hắn tinh không kiếm, phong mang của nó cũng đem Tử Lan Sơn cắt đứt một đoạn. Lúc trước trọng thương nhị cảnh La yêu, hoảng sợ không thôi. Hắn vội vàng đem bản thể thu nhỏ. Trưởng Thanh chân mày cau lại, không có tiếp tục thi triển pháp thiên tượng địa. Nâng lên tinh không kiếm săn cái kiếm hoa, một kiếm này tốc độ so trước đó không chậm chút nào, khoảng cách vượt ngang trăm trạm, thiên lý chi diêu. Chỉ là một kiếm, liền đem nhị cảnh lang yêu đầu lâu suite nửa chém xuống tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chỉ là vừa giao thủ một cái, Trường Thanh liền trọng thương hai đầu nhị cảnh yêu tướng. Chiến lực của hắn vốn là tại nhị cảnh tiên tướng. Từ vách giống to, trên thân thần quang màu tím vô hạn lập lòe, ngưng tụ ra từng chôi trường mâu, đánh phía Trường Thanh. Trường Thanh cũng không có chỗ tránh, mà là giơ chân lên liền đập mạnh xuống dưới thiên cương thần thông 36, chấn sơn h ám địa lấy trường thanh hiện tại hình thể, phối hợp đạo thần thông này, thiên băng địa liệt không đủ để hình dung. Hào Quang Sơn Hải nhất lưu yếu tộc thế lực Tử Lan Sơn, tại một cấp này thần thông bên dưới, non nửa kiến trúc gầm vang sụp đổ. Từ ác từng trôi trường mâu đánh vào trường thanh trên thân, lại cũng chỉ nếu như tiên bảo bức tranh sinh ra từng đạo nhăm nheo. Giờ khắc này, tham dự vây công trường thanh yêu tướng, cùng trên bầu thiên quan chiến tử Lan Sơn yêu đem, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn biết trường thanh không có thi triển trước đó gái kia có thể tránh né hết thảy công kích thần thông, nhưng bọn hắn hiện tại lại phát hiện, trường thanh tiên bảo, bọn hắn cũng căn bản không phá được phòng. Bọn hắn biết thế bất bại cái danh từ này, nhưng bọn hắn lại lần đầu nhìn thấy, trên người một người có thể có nhiều như vậy thế bất bại. Thử Lan yêu đế nhìn không được, lúc này liền muốn lên tiếng đánh gãy. Hắn muốn nói đủ, "Trường Thanh, ngươi thắng thế nhưng là nói không nói ra miệng." Một bên Dạ Vũ vội vàng cung kính hành lễ. Thử Lan yêu đế nhìn về phía Dạ Vũ, "Thế nào?" Dạ Vũ lúc này mới trả lời, "Yêu đế đại nhân không được ngăn cản." Vì sao không có khả năng ngăn cản? Thử Lan yêu đế sắc mặt khó nhìn lên. Cái này chính vào đêm ú ý muốn, chỉ có Tử Lan Sơn bị cực điểm lúc nhã mới có thể tốt hơn thúc đẩy tứ giới đàm phán, trận đứt trưởng Thanh ngồi câu giá trị để trưởng Thanh trở thành bánh bao thịt. Lúc này Dạ Vũ nói ra, trận chiến này vừa mới bắt đầu, như hiện tại liền muốn ngăn cản, chẳng phải là để mặt khác tam giới chế nhạo ta yêu giới, thua không nổi. Dừng một chút, Dạ Vũ tiếp tục nói, trưởng Thanh là muốn cho Bạch Lý Giản cùng 4 tiểu thiên vương xuất khí, nếu không thể để hắn xuất khí, vạn nhất hắn chết ở chỗ này, tại tứ giới đàm phán còn chưa đạt thành trước, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Biết Tử Lan yêu đế đang suy nghĩ gì, Dạ Vũ sớm giải thích, lấy trưởng Thanh tâm trí, hắn hoàn toàn có thể giả chết, mà lấy trưởng Thanh ngồi câu tác dụng Tiên giới, ma giới đừng nói chưa hẳn có thể tra được đi ra, bọn hắn thậm chí căn bản cũng không muốn điều tra ra. Tóm lại, để Trường Thanh xuất khí, việc này liền có thể tiếp tục. Nếu không thể, Trường Thanh sẽ lợi dụng hắn chết mượn nhờ ở tiên giới, ma giới, hủy diệt Tử Lan Sơn. Tử Lan Diêu đến nghe, liên tục gật đầu, tràn đầy tán thưởng nhìn xem Dạ Vũ, chính mình cho mình chạy bậc thang, không sai, ta kém chút liền bị chọc giận. Nói, Tử Lan Diêu đế cắn chặt răng, lời nói tựa như từ trong hầm giang gật ra, đích thật là muốn để Trường Thanh tiếp tục đắc ý, như vậy mới có thể quên hình, từng bước một đi hướng tử vong. Nhìn xem Trường Thanh gần như lấy nghiền ép tư thái, Tương tự trọng thương hai tên nhị cảnh yêu tướng, chiến đấu kế tiếp, Tử Lan yêu đế cũng nhìn không được. Hắn cùng với những cái khác mấy tên yêu đế, nhao nhao lách mình biến mất. Dạ Vũ chắp tay cung thiển, ánh mắt chuyển hướng phía dưới chiến trường. Trưởng Thanh đã dự thế đánh vào Tử Lan Sơn sơn môn, Dạ Vũ biết, qua không được bao lâu, không cần tiên giới, ma giới xuất thủ, Trưởng Thanh chính mình cũng có thể dẹp tiến Tử Lan Sơn. Dạ Vũ ánh mắt lạnh nhạt xâm nhiên, cái này nhường đường một tiên minh đường chứ không bỏ bà câu không, rồi, kính so tiên phòng, càng hơn nguyện thần Trưởng Thanh, nàng quyết định. Trưởng Thanh, đừng giả bộ. Ngươi rõ ràng có nhị cảnh tiên tướng chiến lực, có thể nào bị ta một quyền đánh lui? Một tên nhị cảnh yêu tướng giống giận dữ, nhìn xem trưởng thanh bị chính mình đánh ra mấy trăm dặm xa, trực tiếp đập chúng tử Lan Sơn một chỗ đại điện, kiên trì đỉnh lấy tử ách nhìn hằm hằm, tên kia nhị cảnh yêu tướng vội vàng chuyển di chú ý đại điện trong phế tích, trưởng thanh vuốt vớng ngực, vừa cười vừa nói, các ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta, ta là thật chịu không được, tuyệt đối không có tâm tư khác. Tại loại nguy cơ này phía dưới, ta chỗ nào còn có thể chú ý nhiều như vậy? Ta thật sự là bị ngươi một quyền đánh bay. Trưởng thanh liên tục nói ra ngươi đánh rắm. Ngươi là tứ giới thứ nhất, ta có thể đánh bay ngươi cái truy. Tiên điêu nhị cảnh yêu tướng cũng không tiến vào sân môn, mà các yêu tướng cũng đều nhao nhao ngừng lại. Bọn hắn biết, trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, cho dù có thể thắng, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể giết Trưởng Thanh. Trận chiến này, chính là bọn hắn biệt cốt chi chiến, không có khả năng lại mở rộng tổn thất đến nha, làm sao không chiến? Trưởng Thanh đứng tại trong phế tích, cùng thử cách một đám yêu tướng cách mấy trăm dặm rằng co lấy. Một phe là thần niệm cát giọng, một phe là đảo âm minh minh. Song phương cách mây trăm dặm, bắt đầu lẫn nhau phun nước bọt. Từ rách các loại yêu tướng, có gan ngươi đi ra, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Trưởng Thanh, có gan liền tiến đến, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Từ Ách các loại yêu tướng, ta nhìn ngươi là sợ đi, trốn ở Tử Lan Sơn lý làm con rùa đen giúp đầu. Trương Thanh, thử, một cái có thể đánh đều không có, cũng sẽ chỉ miệng lưỡi bén nhọn. Từ Ách các loại yêu tướng tất cả đều sù lông, nhao nhao giận mắng Trương Thanh chả đũa. Trương Thanh lấy ra một viên tiền đan, lại không tiến đến, ta muốn phải uống thuốc đi. Ta thật là ăn. Trên cung trung, quan chuyến Tử Lan Sơn yêu tộc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từ lẫn nhau trong ánh mắt, đều nhìn ra một cô hoang đường kinh ngạc. Rõ ràng Trương Thanh mới là Bái Sơn phiêu chiến, lúc này lại thành trốn ở Tử Lan Sơn lý rùa đen giúp đầu. Rõ ràng Tử Ách bọn hắn mới là tử Lan Sơn lên chiến, lúc này lại đứng tại tử Lan Sơn bên ngoài không dám bước vào sơn môn. Đủ. Theo ta xuất chiến. Tử Ách nhịn không được, hóa thành một đạo tử quang phóng tới Trường Thành. Hắn có thể lại thua một trận, nhưng không thể thua quá thảm. Hắn ít nhất phải đem Trường Thành đánh ngã, oanh ra tử Lan Sơn, về phần tử Lan Sơn tổn thất, hắn đã không để ý tới. Có Tử Ách dẫn đầu, mà các yếu tướng cũng đều sớm nhịn không được, nhao nhao phóng tới Trường Thành. Có báo chí nhân tộc hình thể, có thì là hiện hóa bản thể Thiên Cương Thần Thông 36, trấn sơn hám địa. Thiên Cương Thần Thông 36, giọi núi rời thành. Thiên Cương Thần Thông 36, Hồ Phong Hán Vũ. Giời sông Lã Biển, đảy núi Lã Biển, cắt bay đá chạy, hiệp sơn siêu hải. Từ Lan Sơn bắt phương và dặm, đã âm minh minh tương đường dày đặc. Nương theo lấy Trưởng Thanh thanh âm, vạn dặm ở giữa tức hắc thiên băng địa liệt, một mảnh tận thế cảnh tượng. Giờ này khắc này, ngay cả cùng Trưởng Thanh giao chiến từ ách các loại nhị cảnh yêu tướng cũng đều tâm như gương sáng. Trưởng Thanh là quyết tâm muốn đánh bình Tử Lan Sơn, chương 768. Đều cho ta trang, đúng không? Chương 768, đều cho ta trang, đúng không? Tiến rồi, Nguyệt Thần cung. Từ khi Tiên Phong tấn thăng chuẩn thánh đằng sau, Giang Thanh Nguyệt áp lực liền nhỏ rất rất nhiều. Tiên Phong chuẩn thánh bản tại Tiên Đế thời điểm, liền rất làm ầm ĩ bốn chỗ cấu kết yêu ma quỷ, bây giờ tấn thăng chuẩn thánh, những cái kia không nể mặt mũi, hiện tại cũng không thể không nể tình huyết sắc hoàng nguyên, lang quên bộ tộc gan trí thế nào. Giang Thanh Nguyệt tại trong đại điện nhẹ giọng hỏi thăm. Trong điện, Thích Thương thân ảnh dần dần ngưng thực ánh mắt của hắn mỏi mệt rất nhiều, nhưng hắn khí sắc lại càng ngày càng tốt còn như thế. Thích Thương thuận miệng nói ra. Giang Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng thanh lãnh, nghe một chút, đây là nguyệt thần vệ nên có thái độ sao? Ngươi chừng nào thì có thể lăn ra ta thế giới trong kính? Giang Thanh Nguyệt không chút khách khí hỏi nhanh. Thích Thương nói xong, vội vàng cung kính hành lễ, nghiêm mặt nói, "Không gian lần năm, nhất định có thể lăn ra." Xem ra, Lãng quên bộ tộc tại Huyết Sắc Hoang Nguyên Quả cũng không tốt. Giang Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Thích Thương, nhưng cũng qua không có biết bát như vậy. Như vậy không yên lòng bộ dáng, hiển nhiên Huyết Sắc Hoang Nguyên Lâm rất cho Lãng quên bộ tộc áp lực rất lớn, cũng cho Thích Thương áp lực rất lớn đang muốn tiếp tục nói chuyện với nhau. Giang Thanh Nguyệt, Thích Thương đồng thời ngừng lại, nhìn về phía Nguyệt Thần Cung, cửa ra vào. Một đạo tử quang chiếu rọi mà đến, ngưng tụ ra một đạo trung niên thân ảnh. Giang Thanh Nguyệt trong mắt sáng lên minh nguyệt, mất cả tháng thần cung tại thời khắc này, chiếu rọi tiên giới 3000 đạo châu, sáng như ban ngày. Thật can đảm, dám đặt chân ta tiên giới. Âm thanh âm thánh lãnh, băng phong lấy trục vạn dặm, vừa hạ xuống Tử Lan yêu đế, toàn thân bỗng nhiên căng cứng. Hắn biết Nguyệt thần vẫn luôn là có hy vọng nhất tấn thăng chuẩn thánh tiên đế, nhưng hắn cũng biết, Nguyệt thần từ đầu đến cuối đều không có tấn thăng chuẩn thánh. Chỉ là không nghĩ tới, cùng là đế cảnh, hắn đúng là xem nhẹ như vậy Nguyệt thần chiến lực. Một câu, Giang Thanh Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Tử Lan yêu đế cái trán trong nháy mắt trẻ kiến mộ hơi lạnh. Hắn biết, chính mình tiếp xuống câu nói này quyết định sinh tử của hắn. "Mồi câu trường thanh, ta không mắc câu." Thử Lan yêu đế trong lúc bối rối, vội vàng nói ra một câu. Hắn không dám kéo dài ấp ủ, bởi vì Nguyệt Thần tại đại đạo chiến trường là có tiếng tính tình không tốt. Nếu không có Thiên Phong trường thanh, Nguyệt Thần sớm tại đại đạo chiến trường cùng với những cái khác tam giới đại chiến. Vừa mới nói xong, Giang Thanh Nguyệt cái kia gần như lôi cuốn toàn bộ tiên giới bị áp, đột nhiên biến mất. Nguyệt Thần điện bên trong, Giang Thanh Nguyệt ngồi tại trên bảo tọa, lười biếng ngâm tầm lên, nhiều hứng thú đánh giá Thử Lan yêu đế. Trong điện thích thương cũng đầy là hiếu kỳ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trường Thanh đi yêu giới mới bao lâu? Sao có thể để yêu giới đại đế tự mình đến đây?" Mu่ย Câu Trừng Thanh: "Ta không mắc câu." Đây cũng là có ý tứ gì? Người tới là khách, mời vào điện đi." Giang Thanh Nguyệt phát ra mời. Từ Lan Yêu Đế lại là âm thầm lắc đầu, thái độ như thế chuyển biến, cái này không xác nhận Trưởng Thanh nói chính là thật. Từ Lan Yêu Đế tiến vào trong đại điện, thế nhưng là sau một khắc, trong điện lại nhiều hơn mấy bóng người. Những cái kia không phải Nguyệt Thần Nguyệt Thần Bệ, những cái kia bốn đều là tiên đế. Từ Lan Yêu Đế chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, trong lòng càng là kiềm nén lửa giận. Tốt một cái tiên giới, quả nhiên âm thầm nhu độ. Nếu không có trưởng thanh không muốn chết, chính mình minh bại khai hết, Tử Lan Sơn chính là cái thứ nhất trong đời. Cái gì mồi câu? Cái gì mắc câu? Đa Bảo Tiên Đế hiếu kỳ đi vào Tử Lan yêu đế bên người, ngươi là cái tiểu lỗ nhỏ tự đi. Lúc này mới mấy vạn năm không thấy, ngươi cũng tấn thăng yêu đế. Tử Lan yêu đế sắc mặt tâm trầm chậm, lại là không có bất kỳ cái gì tính tình. Hắn biết rõ trước mắt tên này Đa Bảo Tiên Đế, không phải vật gì tốt. Có thể xâm nhập đại đạo chiến trường, có thể thu được tứ giới từ trước tới nay chưa bao giờ có người từng thu được nhiều như vậy đỉnh cấp bí bảo, toàn bộ tứ giới chỉ có người này. Khóe mắt của hắn fiết hướng trong góc một đạo đại đế hư ảnh. Mí mắt càng là mãnh liệt ngảy lên. Tiên giới tiên đế, Từ Lan yêu đế trong lòng hùng hùng hổ hổ, kém chút liền mắng lên tiếng. Hắn đột nhiên nhớ tới vẫn lạc tổ tông đã nói, nhân tộc yếu nhất, nhưng cũng mạnh nhất. Yếu tại bọn hắn đều có tính toán, mạnh tại đoàn bọn hắn kết một lòng. Từ Lan yêu đế đột nhiên hiểu rõ câu nói này, tiên giới tại tứ giới bên trong yếu nhất, đó là bởi vì mỗi một lần có tứ giới tranh chấp lúc, tiên giới ra mặt luôn luôn một người, mấy người, một phần nhỏ người. Tiên giới chưa từng có một lần tất cả tiên đế đồng thời ra sân cuộc diện. Bởi vậy, tại mỗi một lần tứ giới tranh chấp lúc, tiên giới luôn luôn không chiếm được lợi ích. Tiên Dư Yếu, yếu ở trên tiên diễn tiên đế quanh tay đứng nhìn. Cả ngày lải nhải nói chỉ nói một nữa. Tiên Dư Yếu, yếu tại đa bảo tiên đế việc không liên quan đến mình. Toàn thân là bảo lại một kiện không hướng bên ngoài cầm. Tiên Dư Yếu, yếu tại nguyệt thần thiên phong đối chọi gay gắt, nhất là thiên phong tấn thăng chuẩn thánh đằng sau. Từ Lan yêu đế hiện tại rõ ràng thấy được trường thanh trên thân từng đầu khó bề phân biệt dây câu lúc này liền buộc tại bọn này tiên đế trong tay trên cần câu. Nói chuyện nha, ngươi làm sao còn lạ ngu đồ suất? Mấy vạn năm này, tu vi tăng trưởng tuy không tệ, có thể ngươi không có đầu óc sao? Đa bảo tiên đế vô võ tử lan yêu đế bà vai. Từ Lan Yêu Đế mặt đỏ lên, trầm giọng nói ra: "Các ngươi tiên giới cùng ma giới mục đích, đã bị ta yêu giới nhìn rõ, từ bỏ đem trưởng thành xem như muỗi nhử đi, thật muốn tứ giới đại chiến, các ngươi sẽ phải trả cái giá nặng nề." Vừa mới nói xong, mất cả tháng trong thần điện, mặt ngoài gió êm sóng lặng, vùng trộm sóng lớn bánh liệt. Giang Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía Thích Thương. Thích Thương ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía Thiên Diễn Tiên Đế. Thiên Diễn Tiên Đế vuốt vuốt râu ria, gật gù đã ý, cũng không nói chuyện hư, không nghi tới đi. "Các ngươi thật coi ta yêu giới yếu đế đều là đồ đần." Từ Lan yêu đế cười lạnh. Giang Thanh Nguyệt đám người trong lòng đồng thời hiện ra một câu, xác thực không nghĩ tới Đa Bảo Tiên đế nghị đến mình cùng Trưởng Thanh Nhân đoán nhìn xem Từ Lan yêu đế lúc, nở nụ cười. Hắn cảm thấy, yêu này giới yêu đế sẽ không phải là bị Trưởng Thanh cho lựa dối ngốc hạ. Từ giới đại chiến, tổn thất nặng nề. Trưởng Thanh khi ngồi câu, ai dám cầm Trưởng Thanh câu cá? Không nói Đa Bảo Tiên đế chính mình, liền nói trước mắt tháng này thần còn có đỉnh đầu ngày đó phong, động một cái trường thanh, thử một chút. Yêu tộc đại đế nếu thật dám cắn câu còn không có cắn được Trưởng Thanh cái này mồi câu trước đó, một ngụm răng đều được cho đánh nát bao nhiêu lần. Tiên giới sợ dĩ không quan tâm Trưởng Thành, đó là bởi vì tứ giới khắp nơi đều là đương đại tranh phong, mà đương đại tiêu chuẩn là theo Trưởng Thành cảnh giới tới đương đại. Ai có thể đánh thắng được Trưởng Thành? Tứ giới thứ nhất, đùa giỡn hay sao? Giang Thanh Nguyệt trầm ngâm một tiếng, nàng đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Trưởng Thành chính mình lấy chính mình khi mồi câu, đây là kiên quyết cần câu kiến đáo đưa cho thế giới, mà giới làm sao? Đều không nói lời nào. Đều cho ta trang, đúng không? Từ Lan Diêu đế cũng là chất nộ, nghĩ đến đời sau của mình tự ách cùng sắp bị đánh bình từ Lãn Sơn, hắn lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, làm sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta yêu giới không dám cùng các ngươi đánh? Giang Thanh Nguyệt muốn nói gì, nhưng cũng không hề nói ra. Nàng cho dù đoán được đại khái, lại như cũng cảm giác nỗi lạ. Thích Thương, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, cũng là như thế tâm tình. Không sợ nhất cực lớn quy mô chiến tranh yêu giới, lại bị dồn đến trình độ như vậy. Hay là yêu đế tự thân lên cửa hòa đàm? Nói đi, ngươi muốn làm gì? Đa Bảo Tiên Đế lập lờ nước đôi mà hỏi. Thích Thương ở bên xung làm bài trí, hắn tự nhận chính mình không đủ khôn khéo léo, nhưng là ở đây mà thần, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế đều không phải ăn chay. Thích Thương nhìn xem Tử Lan Yêu Đế ánh mắt, có một chút điểm tương hại. Cái này rõ ràng là bị Trường Thanh Đạo nghịch xoay quanh, lại đi tới tiền giới tiếp tục truyện. Chương 769. Hòa bình điều ước. Chương 769. Hòa bình điều ước đối mặt đa bảo tiên đế hỏi thăm, Tử Lan Yêu Đế đột nhiên có một loại mở mày mở mặt cảm giác đây là một lần nữa năm giữ quyền chủ động cảm giác. Yêu giới trải qua nhiều mặt yêu đế cộng đồng quyết nghị, muốn cùng mặt khác tam giới cộng đồng ký kết, tứ giới lẫn nhau không tiến đánh hòa bình điều ước. Nó điều ước chỉ tại đại đạo chiến trường xuất chinh trước cùng đằng sau, tần khả năng bảo tồn tứ giới thực lực tổng hợp. Từ đó tại trong quyết chiến thu hoạch được càng đại thành hơn công khả năng. Điều này ước nghiêm ngặt hạn chế, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép lẫn nhau tiến đánh. Nếu là trái với mà khác tám giới, chúng chu diện. Từ Lan yêu đế thao thao bất tuyệt nói, sau khi nói xong, hắn còn nhớ lại lấy chính mình phải chăng nói hoàn chỉnh từng tận. Hắn càng là hốiức, càng là đã tính trước. Tiên giới muốn mượn nhờ yêu giới, thì đứng chiến tranh. Ha ha. Ma giới muốn tự yêu giới mưu đoạt lợi ích. Ha ha. Như vậy tứ giới hòa bình điều ước, đem tứ giới một mực buộc chặt cùng một chỗ. Như vậy đã bị tiên giới, ma giới để mắt tới yêu giới liền có thể bình yên tự vệ. Không những như vậy, đây là nhằm vào Trường Thanh địa ước. Điều này ước một khi ký kết, cái kia Trường Thanh còn không phải muốn làm sao giết liền giết thế nào. Coi như còn tuân thủ đương đại quy tắc, thân ở yêu giới Trường Thanh, yêu tộc đương đại một người một miếng nước bọn, cũng có thể chết đối hắn. Trường Thanh, hẳn phải chết. Thử Lan yêu đế hung ác đến hầm răng ngựa. Nguyệt thần điện bên trong, một mảnh trầm mặc. Giang Thanh Nguyệt ngồi tại trên bảo tọa, chống đỡ gương mặt, nhắm hai mắt đa bảo tiên đế ôm cánh tay, đứng tại Tử Lan yêu đế bên cạnh, cũng là vâng luôn. Thiên Diễn tiên đế không ngừng lướt lướt dâu diện, gật gù đắc ý, không biết đang suy nghĩ gì. Thích Thương thì là cùng Tử Lan yêu đế một dạng, ánh mắt tại mấy đại tiên đế ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Cuối cùng, Thích Thương cùng Tử Lan yêu đế mắt lớn trừng mắt nhỏ ta đã biết. Thích Thương đột nhiên mở miệng. Bầu không khí đột nhiên biến hóa. Tử Lan yêu đế bỗng nhiên nhấc lên một hơi, cảnh giác nhìn về phía Thích Thương ta nhớ ra rồi, ngươi đã từng đi ngang qua ta thần thụ giới, ngươi là muốn tại ta thương ngô trên thần thụ ngồi ổ cái kia không tước. Thích Thương đối với Tử Lan yêu đế nói ra Tử Lan yêu đế sạm mặt lại. Hắn nhớ lại một chút, bỗng nhiên giật nảy mình. Cái này sẽ không phải là năm đó cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện đem chính mình đánh chạy kỳ kỳ quái quái người thần bí đi. Từ Lan Diêu Đế vừa sợ vừa giận, cái kia thần thú giới quả nhiên không phải phàm thông thiên giới. Hai vạn năm trước tiên giới trừ thiên thi đấu, đệ nhất thắng người lại chính là người này. Giang Thái Nguyệt, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế lên nhau, trong đại điện bầu không khí lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Từ Lan Diêu Đế hướng một bên rời mấy bước, cái này thích thương thế nhưng lại rất tàm môn. Không biết là vũ trụ mịt mờ trong hư không tồn tại bao lâu không biết là thứ gì lão giả ngươi nhận lầm chim. Từ Lan Diêu Đế cứng rắn né tránh. Hắn nhìn về phía trong đại điện mơ thần, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, trong đầu nhớ tới trưởng thanh lời nói, lúc này trong lòng hơi có kích động. Từ Lan Yêu Đế lúc này lặp lại một lần, không cần nghi hoặc vì cái gì các ngươi không có lựa chọn, bởi vì ta không cho các ngươi lựa chọn. Vừa mới nói xong, Nguyệt Thần, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Bầu không khí cũng theo đó càng phát ra phức tạp. Mùi vị này, quá giải sanh. Từ Lan Yêu Đế ưỡn ngực lên mức, hắn biết ở đây Tam Đại Tiên Đế cùng cái kia thất thường, đều không phải là đơn giản mặt hàng, tại số tuổi bên trên, càng là một cái so một cái cổ lão. Cho dù là nơi này trẻ tuổi nhất Giang Thanh Nguyệt, Từ Lan Yêu Đế đô không biết nàng là lúc nào tấn thăng tiên đế. Một câu có thể trấn trụ những tiên đế này, Tử Lan yêu đế trở về yêu giới, tại chính mình một đám yêu đế trong bằng hữu, cũng có thể nói khoác thật lâu các ngươi đều là người thông minh, các ngươi cần phải biết, không ký cái này tứ giới hòa bình điều ước hậu quả. Tử Lan yêu đế nghĩ nghĩ, nữ khí to gan có từng kia ý uy hiếp. Giang Thanh Nguyệt, đa bảo tiên đế, thiên diễn tiên đế vẫn không có đáp lại. Tại Tử Lan yêu đế xem ra, đây là bị hắn khống chế toàn cục. Nhưng tại bọn hắn tam đại tiên đế xem ra, hoàn toàn là một chuyện khác. Loại này hòa bình điều ước, bọn hắn làm sao có thể không ký? Đây là đối với tiên giới mà nói có lợi nhất sự tình cho dù là bọn hắn muốn cực lực thúc đẩy, đều chưa hẳn có thể thành sự tình, thế nhưng là trở ngại lớn nhất yêu giới, vậy mà dẫn đầu sách ra. Ma giới bên kia Giang Thanh Nguyệt rốt cục mở miệng. Từ Lan Diêu Đế lúc này nói ra, ta đằng sau liền sẽ tự mình đi ma giới, tìm ma giới thương vẫn ma đến nói chuyện với nhau. Lấy thương vẫn ma đế quan hệ, chỉ cần hắn đồng ý, ma giới cũng coi là đều đồng ý. Dừng một chút, Từ Lan Diêu Đế nói bổ sung, đương nhiên, nếu như các ngươi tiên giới ký hòa bình điều ước, ma giới nếu là không muốn ký, hắc hắc. Ý trong lời nói, không cần nói cũng biết đây là muốn lấy tiên giới yêu giới hợp lực, bức bách ma giới ký kết. Giang Thanh Nguyệt sắc mặt cổ quái, lại tại Tử Lan Yêu Đế trong mắt nhìn thành bị động khó xử vừa nghĩ tới đối mặt mình trưởng Thanh Lục Quốc Bách, Tử Lan Yêu Đế tâm lý đừng đề cập đến cỡ nào sảng khoái ha ha. Ha ha. Ha ha. Theo Tử Lan Yêu Đế hắc hắc đằng sau, Giang Thanh Nguyệt, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế cũng đều nở nụ cười xem ra, chúng ta thật sự chính là không có lựa chọn. Giang Thanh Nguyệt nghiền ngẫm nhìn xem Tử Lan Yêu Đế, mở miệng hỏi, "Ngươi xác định muôn hồng ký kết tứ giới hòa bình điều ước sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Các ngươi đương nhiên không có lựa chọn, bởi vì ta không cho các ngươi lựa chọn. Còn có Sắc thực không xác định, là ta muốn hỏi lời của các ngươi." Thử Lan Yêu đế cảm giác mình đạt đến yêu sinh đỉnh phong, vậy liền, ký. Giang Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú chau lên, nhìn về phía Đa Bảo Tiên đế, Thiên Diễn Tiên đế ai nha, xem ra cũng không có biện pháp nha. Đa Bảo Tiên đế sắc mặt có chút vận vẹo hắn nén cười nghẹn rất là khó chịu có thể ký. Thiên Diễn Tiên đế nhẹ gật đầu Thiên Phong thuần thánh bên kia Tử Lan Yêu đế mở miệng nói, "Ta lúc đầu không có ý định tìm hắn, nhưng hắn dù sao tấn thăng chuẩn thánh, lời của Hàn Uyển." Giang Thanh Nguyệt thần sắc lạnh dần, Từ Lan Kiêu Đế biết mình là hết chuyện để nói, Giang Thanh Nguyệt làm một mực có hy vọng nhất tấn thăng chuẩn thành tiên đế, kết quả bị Thiên Phong đoạt trước, mà lại hai người tại đại đạo bên trong chiến trường vẫn luôn không đối phó bốn. Thế nhưng là, vạn nhất ký đằng sau, Thiên Phong chuẩn thành không đồng ý, tăng thêm phiền phức không bằng trước tính toán có thể. Một đạo âm thanh vang dội theo trong đại điện một chiếc gương sáng lên mà truyền tới. Thiên Phong chuẩn thành lông mày vận ở cùng nhau, hắn nghe Giang Thanh Nguyệt nói đại khái, tâm tình của hắn lúc này, khó mà từng dùng. Mình tại đại đạo chiến trường hối hạ ngược xuôi ơi, con bốn chỗ cấu kết qua, tại tiên giới tại tứ giới, trong ngoài không phải người, cái này đều không thể làm được sự tình. Trường Thanh vừa mới vừa đi yêu giới, liền làm được. Hắn làm sao làm được? Nhìn lên trời phong chuẩn thánh như vậy khó coi sắc mặt, nhưng vẫn là đồng ý ký kết tứ giới hòa bình điều ước, tự lan yêu đế cảm xúc, thang hoa đến một cái độ cao mới. Hắn sắp bay lên, cầm tràn đầy tiên đế, yêu đế thần hồn là gắn tứ giới hòa bình điều ước, hắn hóa thành tự quang, thẳng đến huyết sắc trên không cánh đồng hoang phong bạo đường hàng hải mà đi. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất tiến về ma giới, hắn muốn đem mình tại tiên giới thành công to lớn, tại ma giới phục chế một lần. Về phần minh giới, không quan trọng ta muốn biết, đây là có chuyện gì? Thiên phong chuẩn thánh trong gương mở miệng hỏi. Trong đại điện Tường đạo thanh âm tiếp lấy vang lên, ta cũng muốn biết, ta cũng là, ta cũng muốn. Chương 770, lá gan tử mập. Chương 770, lá gan thật mập mỗi câu, mắc câu. Giang Thanh Nguyệt đem suy đoán của chính mình nói ra, Trường Thanh lấy thân làm mồi, phải dùng cái chết của hắn, bước lên tiên liên giới, mà dưới tiến đánh yêu giới chiến hỏa. Trường Thanh tại yêu giới, hiện tại khẳng định làm âm ý rất. Yêu đến nuốt không trôi cơn giận này, cho nên tìm cái ổn thỏa phương pháp, tại bảo toàn yêu giới không bị tiên liên giới mà dưới liên thủ tiến đánh điều kiện tiên quyết, muốn giết Trường Thanh. Đa bảo tiền đế, thiên diễn tiên đế liên tục gật đầu a. Thiên Phong chuẩn thánh nở nụ cười. Hiện tại trong tình huống bối cảnh, ngay tại Phi tốc lưu ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi yêu giới sao? Giang Thanh Nguyệt lạnh lùng hỏi nếu tứ giới hòa bình điều ước đều muốn ký kết, ta cũng không cần một mực đợi tại đại đạo chiến trường. Thiên Phong Chuẩn Thánh nói ra bảo hộ Trường Thanh, cần phải ngươi. Hắn chết rồi sao? Giang Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hắn có chết hay không là một chuyện, ta muốn không muốn xem náo nhiệt là một chuyện khác. Thiên Phong Chuẩn Thánh nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không giống như người náo đó bận rộn như vậy, muốn chúa tể toàn bộ tiên giới sự vụ. Ngươi mới là thật cao cao tại thượng, nếu không muốn lưu tại đại đạo chiến trường, không bằng ngươi đến chúa tể tiên giới sự vụ. Giang Thanh Nguyệt lật lọng về sắc. Nguyệt Thần Điện bên trong, Giang Thanh Nguyệt cùng Tiên Phong Chuẩn Thánh cách tấm gương rủn ben ta nhìn ngươi muốn đi không được yêu giới, gấp a. Làm sao? Lâm Sắt cho ngươi áp lực lớn như vậy sao? Tiên Phong Chuẩn Thánh chiếm cứ thượng phong nhưng hắn hay là ngừng lại. Hắn thật muốn đi xem một chút Trưởng Thanh đang chơi đùa cái gì, nhưng hắn nghĩ nghĩ, thật đúng là đi không được. Chỗ hắn ở, tại Đại Đạo chiến trường đợt trước, làm nhất tới gần Đại Đạo chiến trường tiên giới huyết sắc Hàng nguyên, hắn kỳ thật cũng muốn nhận chấn áp Lâm Sắt tác dụng. Tiên giới rất nhiều tiên đế, bởi vì có Giang Thanh Nguyệt tại, cho nên mỗi người quản lý chức vụ của mình Không giống ma giới tùy ý các đại cổ vực hỗn loạn, không giống yêu giới một dạng tùy thời bộc phát chiến tranh. Thiên Phong chuẩn thánh tại đại đạo chiến trường uy hiếp hết thảy, Giang Thanh Nguyệt tại trong tiên giới giám sát thiên hạ. Liền ngay cả trước kia trốn ở Đa Bảo núi Đa Bảo Tiên Đế, mỗi lần đế cảnh thay phiên tiến vào đại đạo chiến trường lúc, Đa Bảo Tiên Đế muốn không đi, cũng nhất định phải lấy ra chút tiến bảo, xin mời mặt khắc tiên đế thay thế lúc nào đi ta chính là gốc, ta chính là áp lực lớn, như thế nào? Giang Thanh Nguyệt mới mở miệng, làm cho trong điện tịch thường, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế đều ngây mẫn cả người. Một mực thanh lãnh chết lặng vô tình Giang Thanh Nguyệt, lúc nào như thế có nhân tính. Đi, ta lưu tại đại đạo chiến trường, có việc chi bằng thông tri, trưởng thành tin tức đừng cho ta loạn. Thiên Phong chuẩn thánh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, cùng Giang Thanh Nguyệt đồng thời phất tay, ai cũng không cam lòng rút lại phía sau đánh gãy liên hệ thông tin. Giang Thanh Nguyệt tuy là mặt ngoài rơi vào hạ phong, có thể Thiên Phong đường đường chuẩn thánh nhưng như cũng nghe Giang Thanh Nguyệt mệnh lệnh hai người cũng là cân sức nâng tải, ai cũng không có chiếm tiện nghi, ai cũng không ăn thua thiệt. Ma giới, Táng Thiên cổ vực. Chôn xương điện phương viên vạn giảm sớm bị san bằng, vô tận đống thi cốt xây đống xương trắng, từ lâu không còn tồn tại. Chôn xương điện vẫn như cũng bảo tồn lại, bất quá nơi này lại thành thương vẫn ma đế sân thí nghiệm. Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế là người được lợi lớn nhất. Chơi lục cổ vực, thiên xuyên cổ vực, nó phạm vi làm lớn ra gần một nửa. Mà khắc 3000 cổ vực Ma Đế, thế lực ma tộc chỉ có thể đỏ mắt làm nhìn xem, bọn hắn không dám có bất kỳ tính tình, nếu là có, như vậy Thương Vẫn Ma Đế vô tự bí bảo hình thái cuối cùng, liền cùng bọn hắn vô duyên đừng nói tiên giới thần binh, đối kháng yêu giới, bọn hắn cũng sẽ giống như trước một dạng, không có bao nhiêu lưu thế. Thương Vẫn Ma Đế kết hợp trường thành cho ra thần binh luyện chế chấp pháp, lấy nguyên linh cung cấp tình báo, Lịch Tiên Phàm mới là vô tự bí bảo hình thái cuối cùng để lục tây phong đem Lịch Tiên Phàm cho xin mời tới ma giới. Mặc dù lịch thiên phàm đến ma giới sau, trước cùng lục tây phong đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhưng nói tóm lại, lịch thiên phàm hay là rất phối hợp kịp tiễn. Chôn xương trong điện, ma đế đặc biệt nghe răng cười vang lên, cái này, nhưng so sánh san đạo giả càng san đạo giả. Một tên ma đế hải lòng mang theo nhà mình đường, rời đi táng thiên cổ vực. Hoàn Mỹ dung hợp vô tự đồng thời mượn nhờ vô tự lực lượng, chỉ là dùng một kiện bí bảo làm giám sóc, liên hệ, môi giới cái này tăng lên chiến lực, đơn giản không thể đánh giá. Trong đại điện, lịch thiên phàm lại trừng mắt nhìn lục tây phong. Trong khoảng thời gian này, ma giới đã xuất hiện rất nhiều tân đạo con. Những này tân đạo con Hoàn toàn có cùng tiên giới khống chế thần binh đường một trận chiến năng lực. Cầm Hoa Cùng Sương tới nói, lúc đầu ngũ thải ban lan một bộ sương, hiện tại biến thành thân mang màu sắc rực rỡ váy dài thiếu nữ. Không lấy thần niệm cẩn thận liếc nhìn, thậm chí nhìn không ra đó là cái sương độc. Nó nguyên bản chí lực chỉ có thể thi triển ra tham ăn người vô tự chi lực tán nhưng bây giờ, Hoa Cùng Sương đã có thể bình thường thi triển các loại ma linh bí pháp, mà lại là lấy vô tự pháp tắc làm cơ sở ma linh bí pháp. Nói cách khác, ma giới tân đạo còn chính là hư không tham ăn người thằng các bạn, thậm chí muốn tại trên cơ sở mạnh hơn hư không san đạo giả. Ngươi cảm giác nguy cơ rất không tệ, nhưng cũng rất dư thừa. Theo một thanh âm vang lên, như là một tôn một thể đổ bê tông Hắc Thiết Hãng Mỹ Nghệ Thương vẫn Ma Đế, xuất hiện tại Lịch Thiên Phàm, lục tây phong bên cạnh. Thương vẫn Ma Đế đối với Lịch Thiên Phàm nói ra, bọn hắn mặc dù cùng ngươi rất giống, nhưng dù sao không giống với. Cái này quyết định bởi cho các ngươi riêng phần mình bạn mệnh bí bảo. Ngươi minh hổ kiếm, rất không tệ, rất không tệ, đây là không có bất kỳ người nào có thể thay thế năng lực. Lịch Thiên Phàm biết mình hết thảy nền tảng, căn bản chạy không khỏi Ma Đế hai mắt, còn lại là luyện khí tạo nghệ sợ là tứ giới đệ nhất, Thương vẫn Ma Đế hai mắt. Lịch Thiên Phàm chắp tay hành lễ nói tạ ơn. Hắn đi vào ma giới, Ma Đế Ma tộc kỳ thật cũng không bạc đãi hắn, tương phản, muốn cái gì tài nguyên cũng là tùy tiện mở miệng. Có Tam đại ma đế chống dựa, nói câu không quá phận lời nói, Lịch Thiên Phàm tại ma giới, địa vị so Lục Tây Phong cũng cao hơn rất rất nhiều. Lịch Thiên Phàm thậm chí có thể trực tiếp hiệu lệnh Ma Vương cường giả, mà Lục Tây Phong cũng chỉ là thiên ma địa đường, ma nương nguyên linh bằng hữu mà thôi. Lịch Thiên Phàm chỉ là không quen nhìn Lục Tây Phong cùng Mị Linh, hai cái này cậu vận, bán chính mình rất khất trình độ so trường thành cũng không chút thua kém. Đúng lúc này, một đạo tử quang chiếu sáng toàn bộ chôn xương điện. Thương Vẫn Ma Đế ngẩng đầu nhìn về phía trước điện ngưng tụ một bóng người, nhẹ nhàng cười một tiếng đột nhiên, hai đạo cường tuyệt ma đế khí tức, một trái một phải đem vừa ngưng tụ thân ảnh tử Lan yêu đế kẹp ở giữa thiên hình ma đế, ngươi nha tộc cũng không tốt một bụng này, dạng này, ta cho ngươi hai tòa quân mỏ, để cho ta mở một chút ăn mặn đi tuyệt tiên ma đế nói, tựa như còn có nuốt nước, nước miếng thanh âm tuyệt tiên ma đế quả nhiên hào sảng, tốt, ta giúp ngươi một tay. Thiên hình ma đế lúc này đã hứng, cùng một chỗ chia các đại bộ phận tán tiên cổ vực, lại cùng Thương Vẫn Ma Đế cùng một chỗ chúa tể trung cực bản vô tự bí bảo tiến độ cùng quyền phối phối, tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế tại những năm này phối hợp ở giữa cũng là càng phát ra án ý, hòa hợp. Không nói lời gì, hai đại ma đế liền muốn trực tiếp chém Tử Lan yêu đế. Ma giới cùng tiên giới có thể khác nhau rất lớn đối với yêu đế xâm lấn tiên giới sẽ hỏi nguyên do, ma giới thế nhưng là không nói đạo lý chấm đã. Tử Lan yêu đế gầm lên, thế nhưng là cảm giác nguy cơ không giảm chút nào. Hắn vội vàng lấy ra tứ giới hòa bình địa ước, từng đạo thiên đế, yêu đế thần niệm là gấn, làm cho tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế ngừng thân ảnh, thu hồi riêng phần mình thần thông tứ gì, tuyệt tiên ma đế nổi lên nghi ngờ đây là khế ước gì. Thiên hình ma đế cũng rất tò mò. Thương vẫn ma đế cũng lách mình tới, nhìn chằm chằm cái kia một tờ khế ước cảm thụ được trên đó thần nghiệm, a. Loại trình độ này khuyết ước, xâm nhập thần hồn, một khi vi phạm, sẽ gặp phạt vệ, các ngươi yêu giới, tiên nhân giới, là phát sinh đại sự gì sao? Cái này nếu là trái với điều ước, các ngươi những này lưu lại thần hồn là vấn, coi như đều suy yếu. Từ Lan Diêu đế trong lòng bực bịch chực nhẹ, một câu đều suy yếu để hắn không chút nghi ngờ ma giới muốn từ đó vận hành cái gì. Từ Lan Diêu đế hồi tưởng đến tại Nguyệt Thần điện bên trong phong quang, ho nhẹ một tiếng, cường nhẹ ngắt ngực, đầu này ước, các ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Ta không cho các ngươi lựa chọn. Cho nên, các ngươi không có lựa chọn. Vừa mới nói xong, chôn xương trước điện, sắc Evernat không gian. Lỗ nhỏ tước, ngươi là gan rất hợp nha. Thương vẫn Ma Đế quái tiểu. Chương 771, Ma Đế tâm ý. Chương 771, Ma Đế tâm ý dám ở ma giới nói loại lời này, Tử Lan yêu đế, xem ra ngươi là thật không có ý định trở về. Tuyệt tiên Ma Đế liếm môi một cái, màu nâu ma giác, mỗi một cái đường vân đều tản ra đói khát quang trạch. Thương vẫn Ma Đế, thiên hình Ma Đế mặc dù không tốt một nguồn này, nhưng là bọn hắn đúng vậy để ý làm thị Tử Lan yêu đế giết ta, mang ý nghĩa các ngươi muốn cùng yêu giới tiến giới tuyên chiến. Xem ra, các ngươi là làm tốt tứ giới chiến tranh chuẩn bị. Từ Lan yêu đế cường ngạnh nói ra, ma giới chiến lực, tứ giới thứ nhất, nghĩ đến các ngươi là chiếm cứ bảo tọa này quá lâu, cũng quá tự tin, các ngươi cảm thấy, bằng ma giới một giới chi lực, liền có thể đối kháng yêu giới, tiên giới, minh giới liên thủ. Liên thủ? Thương vân ma đế, tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế lên nhau. Thương vân ma đế nói ra, ngươi khế ước này phía trên, cũng không có minh giới minh đế thần hồn là vấn. Khế ước này, minh giới còn không có ký đâu đi. Từ Lan yêu đế chấn định lại, hắn biết, chỉ cần cái này tam đại ma đế bắt đầu cùng chính mình dạng đạo lý như vậy chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Minh giới có ký hay không, ai quan tâm đâu? Dù sao vừa đánh nhau, ngươi cảm thấy minh giới là đứng tại yêu giới, tiên giới bên này, hay là đứng tại các ngươi ma giới bên này?" Thử Lan Yêu Đế hỏi ngược lại. Tam đại ma đế lần nữa đối mặt, đánh giá khế ước đồng thời, cũng đang quan sát Tử Lan Yêu Đế. "Chậc, quá quái lạ. Không hợp lý, quá không hợp lý." Nhất là Thiên hình ma đế nhìn kỹ khế ước nội dung, vậy mà phát hiện đây là một tấm tứ giới hòa bình điều ước. Liền xem như ma giới cầm tấm này khế ước đi tìm mặt khác tam giới ký kết, đều so yêu giới yêu đế càng thêm bình thường. Tình huống như thế nào? Không biết. Đoán đâu? Không đoán ra được. Thương Vân ma đế, Tuyệt Tiên ma đế, Thiên Huyễn Ma Đế bí mật truyền âm, lẫn nhau mắt đi mày lại. Cái này Tử Lan yêu đế đến đến, tới cũng quá đường đột đơn giản không hiểu đấu. Chẳng lẽ cái này cùng Trường Thanh có quan hệ? Đây nhất định cùng Trường Thanh có quan hệ, kỳ quái như thế sự tình, cũng chỉ có cùng Trường Thanh có quan hệ mới có thể phát sinh. Điển chuột thuận lợi đi về mây bí cảnh, hẳn là bị Trường Thanh mang đến yêu giới đi. Vừa mới qua đi bao lâu? Chẳng lẽ nói, Trường Thanh mang theo Điển chuột trực tiếp tại yêu giới thi triển độc bá thiên hạ. Phương nào sơn hải bị độc xuyên qua. Tam đại ma đế tiếp tục âm thầm nói chuyện với nhau. Tử Lan yêu đế lặng lặng chờ lấy, theo thời gian trôi qua, hắn càng phát khí định thần nhàn. Từ Lan yêu đế vừa cười vừa nói, "Xem ra, các ngươi cũng không tin ta yêu giới có thể nhìn thấu đây hết thảy." Ba. Tam lại ma đế tâm lý tràn đầy nghi vấn ha ha. Tuyệt tiên ma đế ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Xem ra, chúng ta thật đúng là coi thường yêu giới." Thương vẫn ma đế, Thiên hình ma đế cười không nói. Trong con ngươi khinh miệt chưa bao giờ giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đậm. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, cái này Từ Lan yêu đế đã bị trưởng thành thúc đẩy các ngươi sẽ thả đi đế chuột, ta xác thực không nghĩ tới. Các ngươi muốn cho trưởng thành chết, ta cũng phi thường lý giải. Các ngươi muốn mượn trưởng thành Điển chuột chi lực, trọng thương ta yêu giới, sau đó nhân cơ hội này, giơ làm trưởng thành báo thủ đại kỳ, đến công phạt ta yêu giới, thậm chí còn cùng tiên giới lên thủ. Hừ hừ. Từ Lan Diêu đế trực tiếp làm rõ hết thảy, như ước nguyện của hắn, Tam đại ma đế sắc mặt đồng thời khó nhìn lên. Tại Từ Lan Diêu đế xem ra, đây chính là bị hắn nói trúng, thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là thương vẫn ma đế, tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế lại là bởi vì muốn cho trưởng thành chết mà sắc mặt trầm trọng. Tam đại ma đế nói thật lòng, bọn hắn nguyên bản sắc thực đều không thích trưởng thành, thế nhưng là tại chính thức cùng trưởng thành kết giao đằng sau mới phát hiện, dạng này tiểu tử Còn giống cũng không, có gì không tốt. Thương Vẫn Ma Đế làm trưởng xanh luyện khí tạo nghệ sợ kinh thán, loại này vô tư truyền thụ thần binh phương pháp luân chế, chỉ vì cộng đồng đối phó vô tự ý chí, Thương Vẫn Ma Đế mà cảm. Trưởng Thanh hành động, không phải là vì chính hắn, không phải là vì một cái tên trên giới, mà là vì toàn bộ tự giới, vì toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn vật ở giới. Mặc kệ là trưởng Thanh tiên tử, hay là trưởng Thanh lập trưởng hoặc là trưởng Thanh là người, đối với Thương Vẫn Ma Đế mà nói, tiên đế nhược dám nói muốn cho trưởng Thanh chết, hắn đều muốn ra mặt tìm nó lý luận lý luận. Nhìn chơi hình Ma Đế mà nói, nàng đối với trưởng Thanh ấn tượng đã trở nên vô cùng tốt. Nàng đương nhiên biết rõ, nàng Thiên Xuyên Điện, Thiên Xuyên cổ vực có thể có hôm nay, hoàn toàn là Trưởng Thanh Công Lao. Mặc dù nàng kiệt lực chiến thủ, thế nhưng là đối với Thương Vẫn Ma Đế, Tuyệt Tiên Ma Đế mà nói, hoàn toàn có thể không mang lên nàng. Trưởng Thanh tâm tư thông thấu, nhu trí siêu quần, phát hiện ý đồ của nàng, thuận nước đẩy thuyền. Loại này ăn ý, làm cho Thiên Hình Ma Đế rất ưa thích. Phần nhân tình này, Thiên Hình Ma Đế nhớ kỹ trong lòng. Nàng xem thường nhân tộc, thậm chí trong lòng cũng xem thường Tuyệt Tiên Ma Đế loại này có máu có thịt ma tộc, nhưng nàng để mắt Trưởng Thanh. Tuyệt Tiên Ma Đế sợ lên chính mình ma giác, làm bị Trưởng Thanh đánh mặt, xương vô cùng tản nhẫn nhất ma đế. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý tứ giới như thế nào chế nhạo hắn. Hắn thưởng thức Trường Thanh làm người, bội phục Trường Thanh vũ khí, sợ hai Thánh phục Trường Thanh năng lực. Hắn đặc biệt muốn đem Trường Thanh nữu qua đánh một trận tới bẩy, để giải trong lòng ác khí, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn để cho Trường Thanh chết. Người thú vị như vậy, chết quá mức đáng tiếc. Nguyện Đường Quy Khư đất đại trận, hắn biết Trường Thanh mang đi, nhưng hắn xem như làm như không thấy, hắn thích cùng Trường Thanh cùng một chỗ cảm giác, rất nhiều chuyện không cần nói rõ, chỉ có hợp tác cùng có lợi. Chơi lục cổ vực nguy cơ tuy là bởi vì Trường Thanh mà lên, nhưng ở Tuyệt Tiên Ma Đế xem ra Trưởng Thanh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng là Trưởng Thanh không có. Trưởng Thanh hoàn toàn có thể mượn nhờ mượn đường quy khu đất đại trận, bước lên toàn bộ ma giới chiến hỏa, đôi này tiên giới, đối với Trưởng Thanh chính mình mà nói, chỉ có chỗ tốt. Nhưng là, Trưởng Thanh cũng không có. Tuyệt Tiên Ma Đế biết Trưởng Thanh muốn giết ma tộc, muốn giết hắn, hắn hiện tại liền ưa thích Trưởng Thanh loại này muốn giết mà không giết dáng vẻ. Chỉ là một cái Trưởng Thanh tiểu tử, đều có thể lấy đại cục làm trọng, Tuyệt Tiên Đường Đường Ma Đế, lại há có thể không bằng một cái chỉ là. Thương Vẫn Ma Đế, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Huỳnh Ma Đế, riêng phần mình suy nghĩ. Bọn hắn thậm chí nhìn lẫn nhau lấy Tựa hồ muốn nhìn rõ trong bọn họ, có ai là muốn cho Trưởng Thanh chết? Nếu có, như vậy tiếp xuống hợp tác, sợ là muốn có chút sửa đổi. Bầu không khí biểu lộ ra khá là ngưng trọng, Từ Lan Diêu Đế sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Từ Lan Diêu Đế không biết, cái này Tam Đại Ma Đế có thể hay không trực tiếp trở mặt. Lúc này mở miệng nói, "Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ký kết cái này Tự Giới Hòa Bình Đe Ước, như vậy, Trưởng Thanh, ta tuyệt sẽ không để hắn còn sống giở đi yêu giới." Từ Lan Diêu Đế coi là câu nói này có thể làm dịu bầu không khí, nhưng không ngờ, hắn vừa mới nói xong, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Huỳnh Ma Đế, suýt nữa trực tiếp đột thủ. Thương vẫn ma đế trong mắt cũng lóe ra nguy hiểm phàm màng, mở miệng tuy là không vui, lại hóa giải khẩn trương cục diện, nhắc nhở lấy tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế không nên vọng động lỗ nhỏ tước, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế kiềm chế lại sát tâm. Chương 772. Không sợ nhất chết chính là hắn. Chương 772. Không sợ nhất chết chính là hắn, ta đã sớm nói, ta không cho các ngươi lựa chọn. Tử Lan yêu đế trầm giọng nói, bây giờ, trường thanh cái này mồi câu đã vô dụng, tiên giới cùng ta yêu giới đã ký kết khế ước. Các ngươi còn muốn câu cá, thế nhưng là không ai mắc câu rồi. Các ngươi ma giới cùng tiên giới một dạng đều muốn đệ trưởng thanh xét, ta đây là đang giúp các ngươi." Tử Lan yêu đế có loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Thương Vân ma đế, Tuyệt Tiên ma đế, Thiên Huỳnh ma đế, nhìn xem Tử Lan yêu đế ánh mắt, tựa như là nhìn xem một cái xoa điểu. Tam đại ma đế lên nhau, trong lòng đều có minh ngộ. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến một câu, lấy thân vào cuộc, thắng thiên nửa con. Tam đại ma đế lúc này trong lòng trống suốt, bọn hắn biết trưởng thanh là thế nào làm đến bước này. Trưởng thanh nhất định là cái gì cũng không làm, có lẽ trưởng thanh thậm chí đều không có nghĩ tới yêu giới yêu đế sẽ cầm một tờ khế ước, tiến về tiên giới, ma giới, đằng sau còn muốn tiến về mình giới. Đi ký kết cái này từ giới hòa bình đi ướp, Tam đại ma đế đoán được, Trường Thanh tại yêu giới, hẳn là phô trường thanh thế có phải là vì tự vệ. Nghĩ đến cái này, Tam đại ma đế nhao nhao nở nụ cười. Tử Lan yêu đến nhìn, cũng chỉ là trong lòng cười lạnh, cái này ma đế mặt, lần so lần sách còn nhanh. Chúng ta nếu là không ký, Trường Thanh cùng những không chết sẽ còn đứng trước thiên giới, yêu giới vây công. Tuyệt tiên ma đế mở miệng nói đại chiến sắp đến, chúng ta xác thực không nên tiếp tục nằm bẻ bảy mạng, từng người tự chiến. Lại có phân tranh, sau trận chiến này lại nói không muốn, nói không chừng chúng ta đều sẽ chết đâu. Thiên hình ma đế cũng nói theo vậy liền, ký Thương Vẫn Ma đế nhìn về phía hai đại ma đế. Hai đại ma đế nhao nhao gật đầu. Từng đạo thần niệm lạc ấn căng thêm tại một tờ khế ước phía trên, thậm chí đến chôn xương điện tìm kiếm trung cực bản vô tự bí bảo ma đế, cũng tới tiếp cận cái náo nhiệt. Cái này một tờ trên khế ước, thần hồn lạc ấn hàm kích lượng, có thể quá đủ. Có thể tại dạng này trên khế ước lưu lại lạc ấn, liền mang ý nghĩa cùng bọn này tiên đế, ma đế, yêu đế đứng ở cùng một chỗ. Cái này nếu là nói ra, mặt mũi thế nhưng là ức trưởng. Từ Lan yêu đế cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một tờ khế ước, đại đạo pháp tắc bên trong, từng đạo thần hồn lạc ấn lẫn nhau dây dưa. Cái này một tờ khế ước chỉ là hình thức, có đại đạo thời cơ liên lụy, ai cũng không dùng vi phạm. Từ Lan yêu đế trong lòng, có loại càn khôn tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, giâm ba câu chỉ điểm giang sơn, làm hắn lòng dạ sông thẳng lên trời. Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên, tứ giới thứ nhất sẽ là dạng gì cảm giác. Hắn cảm thấy, hắn hiện tại liền cảm nhận được tứ giới lẫn nhau không tiến đánh hòa bình đi ước, chậc chậc chậc. Tuyệt tiên ma đế ký kết xong, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Cái này nếu là đặt ở trước kia, hắn nằm mơ đều mộng không đến tiên giới điều ký, chúng ta lại không thể tiến đánh tiên giới, chúng ta cũng chỉ có thể ký. Thiên hình ma đế nói ra, Thương Vẫn Ma Đế cũng không tỉ hiệm Tử Lan yêu đế, cũng tương tự không truyền âm, nói thẳng, mấu chốt là, có trưởng thành tiểu tử này, chúng ta nếu là không ký, đừng nói tiên giới cùng yêu giới đã buộc chặt đến cùng một chỗ, cũng chỉ nói tiên giới lưu đằng sau hoạn vô tận. Không sai. Tuyệt Tiên Ma Đế gật đầu nói, chỉ cần tiểu tử này sống một ngày, tiên ma lượng giới nếu là đánh nhau, ta cũng không nghĩ đến chúng ta là cái gì tiểu chết, coi như chúng ta đem tiên giới đánh xuyên qua đấm nát, tiểu tử này cũng tuyệt đối có thể đồng sơn tái khởi, đem chúng ta chạm thảo trừ căn, không còn một nõng. Thiên Hình Ma Đế nói bổ sung hắn, làm đến. Thương Vẫn Ma Đế cũng liền gật đầu liên tục. Từ Lan Yêu Đế nghe cảm giác là lạ lạng, hắn không có đi vội vã, nói tiếp nói ra: "Các ngươi yên tâm, cái này Trường Thành hẳn phải chết. Ngươi dự định làm sao giết chết Trường Thành đâu?" Tuyệt Tiên Ma Đế nhiều hứng thú mà hỏi, trong mắt ẩn hiện phong mang, để lộ ra Tuyệt Tiên Ma Đế đối với Từ Lan Yêu Đế sát tâm không chút nào giảm. "Ta yêu giới đương đại yêu tướng, mở miệng một tiếng nước bọn, cũng có thể chết đối Trường Thành." Từ Lan Yêu Đế đầy không thèm để ý nếu như chìm không chết đâu. Thiên hình Ma Đế hỏi: "Ta biết các ngươi rất coi trọng Trường Thành, bất quá, hắn dù sao chỉ có một người, một cây chẳng chống được nhà. Bây giờ bị tiên giới, yêu giới bỏ qua, mất đi giá trị mỗi câu." cũng chỉ có thể trở thành đồ ăn. Từ Lan Diêu đến nói, thấp giọng, "Nói yên tâm, điễn chuột cũng tại trưởng thành bên người, cái này căn bản liền không phải đương đại chi tranh." Thương vẫn ma đế túi đầu suy tư, nói ra, "Cho nên, đế cảnh sẽ ra tay, đúng không?" "Đương nhiên, là bảo đảm vạn vô nhất" Từ Lan Diêu đến nói, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng mạnh. Toàn bộ chôn xương điện, tựa như đột nhiên lâm vào vực sâu không đáy một dạng. Mấy chục vạn dặm bầu trời, từng mảnh băng liệt. Thâm thủy u ám hư không, từng viên tinh thần sáng chói lóa mắt đại địa tựa như sóng lại, càng giống là viễn cổ cự thú đầu lưỡi. Bốn bề không gian kéo căng, từng luồn từng luồn ma khí thần long, tại chôn xương điện trong phương viên vạn dặm chen chúc vờn quanh các ngươi. Các ngươi tử Lan yêu đế trong lòng kinh hãi. Hắn phát hiện, Thương Vân Ma Đế, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Hình Ma Đế, đồng thời bạo phát mạnh nhất như thế. Cho dù là tại đại đạo chiến trường gặp nhau, cũng sẽ không có như vậy chiến đấu quyết tâm. Sắc ý của bọn bạo. Chúng ta vừa ký kết hòa bình điều ước, các ngươi sao dám trái với? Thử Lan yêu đế giống to. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bảy mưu nghị kế, chỉ điểm căn côn, hết thảy không còn tồn tại, có chỉ là một mảnh đang lúc mơ mịt, chấn đích hoàng sợ hòa bình điều ước, là tứ giới lẫn nhau không tiền đánh. Chính ngươi đưa tới cửa có thể không tính điều ước bên trong. Làm sao? Ngươi mang theo điều ước mà đến, chính mình lại chưa quen thuộc. Dám uy hiếp chúng ta, còn không cho chúng ta lựa chọn. Đơn giản cho cười, ngươi cho rằng đây là ngươi không cho chúng ta lựa chọn. Tam đại ma đế liên tục nói, Thương Vân ma đế hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có hay không lựa chọn. Từ Lan yêu đế trong lòng lộ bộ trầm xuống, hắn bản năng phản ứng là, hắn đương nhiên không có lựa chọn. Nhưng lúc này giờ phút này, trong đầu của hắn lần nữa hiện ra trường thanh thân ảnh. Hắn nghĩ tới hắn mang theo từ giới hòa bình điều ước, buồn bã quá lại. Hắn nghĩ tới tiên giới tiên đế thái độ, cùng ma giới ma đế thái độ. Hắn đột nhiên phát hiện, sự tình giống như cũng không đơn giản. Từ Lan Yêu Đế vắt hết óc, hắn cũng nghĩ không ra nơi mấu chốt, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn để trưởng thành chết? Thương Vân Ma Đế, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Huỳnh Ma Đế, đối mắt nhìn nhau, cười lên ha hả vì cái gì? Thử Lan Yêu Đế lớn tiếng hỏi. Tuyệt Tiên Ma Đế sợ lên ma giác, Thương Vân Ma Đế vuốt vuốt trên ngón tay mang theo càn khôn giới, Thiên Huỳnh Ma Đế nhìn về phía bát ngát chôn xương điện bốn phía linh thổ ngươi biết, trưởng thành muốn cái gì a? Thương Vân Ma Đế hỏi hắn còn có thể muốn cái gì? Hắn muốn sống. Thử Lan Yêu Đế nói ra ha ha ha ha. Tuần vân ma đế cười ha hả, Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Huỳnh Ma Đế cũng cười dẹo. Tuyệt Tiên Ma Đế lắc đầu liên tục, ai cũng khả năng sợ chết, duy trì có trưởng thành không sợ. Nếu là hắn sợ chết, hắn dám đến ma giới lần thứ hai. Nếu là hắn sợ chết, hắn tại tiên giới thành thành thật thật ở lại, ta ma giới cũng muốn tổn thất nặng nề. Ngươi đại đội trưởng xanh muốn làm gì cũng không biết, ngươi còn muốn giết hắn? Thiên Huỳnh Ma Đế nói ra, tiên giới sẽ bỏ qua ngươi, đó là bởi vì tiên giới cần ngươi đến chúng ta ma giới, nhưng là, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua ngươi à? Chương 773. Tr chạy trở về yêu giới. Chương 773. Chạy trở về yêu giới không, tại sao có thể như vậy? Từ Lan Diêu đến nội tâm, sụp đổ hỗn loạn rộn ánh mắt của hắn liên tục run rẩy, hắn không thể tin được đây hết thảy. Chẳng lẽ nói, hắn bị Trường Thanh lợi dụng? Thế nhưng là, chính mình là thế nào bị lợi dụng? Nếu như ta không có tới, nếu như ta trực tiếp giết Trường Thanh đâu? Thứ Lan Diêu đế tâm loạn như ma, mở miệng hỏi. Tuyệt Tiên Ma đế không chút nghi ngờ, nói thẳng, như vậy tiên phong chuẩn thánh, nguyệt thần, cùng tiên giới một đám tiên đế, sẽ trực tiếp tiến đánh yêu giới. Chúng ta ma giới cũng sẽ không nhàn rỗi, sẽ cùng tiên giới hợp lực, đem yêu giới đánh xuôi qua. Thứ đây, tứ giới, chỉ có tam giới. Từ Lan Diêu Đế tâm thần sợ rung động, nhưng hắn càng nhiều hơn là mẩm ở miệng, đúng a, Trường Thanh cũng là nói như vậy a, các ngươi ma giới, tiên giới, chắc chắn giơ làm trưởng xanh báo thủ lại kỳ. Nhìn xem Từ Lan Diêu Đế còn không có nghĩ rõ ràng, Thiên hình ma đế ngược lại có chút không đành lòng. Thiên hình ma đế giải thích nói, lấy thân vào cuộc, tháng tiên nửa con. Đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lý giải, mà căn bản là không có cách vận dụng. Đối với các ngươi yêu tộc mà nói, sát thực quá làm khó các ngươi. Chúng ta đúng là sẽ vì Trường Thanh báo thủ, cũng sát thực sẽ thừa cơ đoạt cấp các ngươi yêu giới. Thiên hình ma đế nói nói, ngừng lại. Nàng thở dài. Thương Vẫn Ma Đế, Tuyệt Tiên Ma Đế cũng thở dài đây cũng là tháng tiên nửa con. Sự tình là chuyện này, nói thế nào đều là chuyện này, thế nhưng là đối với tiên giới, ma giới, yêu giới mà nói, nhưng lại không phải một chuyện mặt khác đều đối với, duy nhất sai là Tuyệt Tiên Ma Đế hé mắt, chậm rãi nói ra, "Trường Thanh, không phải mồi câu." Có khác nhau sao? Tử Lan yêu Đế một câu, đem thật vất vả vướng rõ ràng suy nghĩ Tuyệt Tiên Ma Đế cũng cho hỏi ngây ngẩn cả người khác nhau là Thương Vẫn Ma Đế nói ra, "Cho dù chúng ta ký kết tứ giới hòa bình điều ước, các ngươi nếu là giết Trường Thanh, ma giới, tiên giới, vẫn như cũng sẽ tiến đánh yêu giới." Suy yếu liền suy yếu đi, tất cả mọi người suy yếu, ngược lại là chuyên tốt. Tại sao có chuyên tốt? Từ Lan yêu đế đầu họp phi thường loạn bởi vì chúng ta tại diệt đi yêu giới đằng sau, vô lực lại lẫn nhau sát phạt, chỉ có thể riêng phần mình chữa thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thần hồn. Nếu chúng ta đều là toàn thịnh tư thái, diệt đi yêu giới trong quá trình thậm chí đằng sau, ma giới, tiên giới giữa lẫn nhau tất nhiên sẽ lẫn nhau ngở vực vô căn cứ, từ đó kéo dài đại chiến. Tuyệt tiên ma đế giải thích nói tại sao có thể như vậy. Từ Lan yêu đế hay là thất hồn lạc phách bộ dáng, nói như vậy, trường thành hay là không thể chết? Vậy cái này khế ước cái này từ giới hòa bình đi ước, sớm muộn là muốn ký. Kỳ thật có ký hay không, cũng không quan trọng, cũng không trọng yếu. Thương vẫn ma đến nói ra đây cũng là tình huống như thế nào. Từ Lan yêu đế hỏi bởi vì có trưởng thành tại, chúng ta ma giới dù sao là sẽ không đối với tiên giới động thủ. Bởi vì có trưởng thành tại, tiên giới muốn đối với ma giới động thủ cũng không có khả năng. Về phần Minh giới, lập tay hỏa giải tạo hóa, phục thủ điên đảo âm dương trưởng thành, hắn thậm chí đều không cần đi Minh giới, hắn nói một câu, Minh giới, dám không nghe sao? Thiên hình ma đế hỏi. Từ Lan yêu đế thân ảnh lão đạo lui lại, ta ngược lại thật ra hi vọng mình giới không nghe, cứ như vậy, ta ma giới liền có thể cùng tiên giới những sâu kiến kia, sớm diễn luyện một chút, như thế nào phối hợp tác chiến. Tuyệt tiên ma đế thâm trầm nợ nụ cười hiền hạ. "Âm hiểm, hoàng đường, hoàng đường." Từ Lan yêu đế triệt để hờ mắt, hắn phát hiện tiên giới, ma giới, thật sự là một đồ tốt đều không có. Mai Trương Thanh, càng là trong đó số 1. Tuyệt tiên ma đế tiếng cười càng thêm vang dội, cùng bọn hắn những này ma đế so sánh, cùng tiên giới những cái kia tiên đế so sánh, cùng Trường Thanh so sánh, yêu tộc này, đúng là quá đơn thuần cho dù là yêu đế cũng giống vậy đương thuận. Tuyệt tiên ma đế đến gần Tử Lan Yêu đế, tại Tử Lan Yêu đế toàn thân căng cứng bên dưới, Tuyệt tiên ma đế vô vô Tử Lan Yêu đế bả vai, đây là chiều hướng phát triển, có hay không trưởng thành, kỳ thật đều muốn như vậy. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi mã trước thời hạn. Yêu tộc, kỳ thật không đều là ngươi dạng này. Tựa như này hòa bình điều ước bên trên mặt khắc yêu đế thần hồn là gắn, bọn hắn minh bạch đại thế, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch, các ngươi, không có lựa chọn. Ta, không cho các ngươi lựa chọn. Trưởng Thanh câu nói này, đột nhiên nổ vang tại Tử Lan Yêu đế náo hải làm cho Tử Lan yêu đế thần sắc ngốc trệ, như bị sét đánh trúng với trường thanh, không lỗ. Thương Vân Ma đế mở miệng nói, "Ngươi phải suy nghĩ một chút, Tuyệt Tiên bị đánh xương mặt, ngươi phải suy nghĩ một chút, bị ép vào đại đạo chiến trường vĩnh thế không về tang tiên." Tuyệt Tiên Ma đế mặt mơ đỏ lên, hắn sờ sờ gò má, "Ha ha ha mà cười cười hay." Thương Vân Ma đế đột nhiên thở thật dài một cái, trong giọng nói của hắn có chút u mơ, thật không biết, Hoa Hạ tộc đến tột cùng là cái như thế nào tộc đàn. Nếu có thể thắng ở đại đạo chiến trường, nếu có thể giết ra thông thiên đại đạo, nếu có thể may mắn gặp một lần bọn hắn. Tuyệt Tiên Ma đế, Thiên hình Ma đế cũng đều tổn tức gật đầu Hoa Hạ tộc. Chư Thiên vạn giới bên trong, có chủng tộc này sao? Từ Lan Diêu đế lại một lần hỏi. Tam đại ma đế thương hại nhìn xem Từ Lan Diêu đế, Tuyệt Tiên ma đế hỏi ngược lại, các ngươi yêu tộc, bao lâu không có ở đại đạo chiến trường điều tra tình báo? Thiên Phong Trường Thanh, không có cấu kết các ngươi sao? Từ Lan Diêu đế lập tức ngỡ ngẹn ngươi chẳng lẽ không biết, Hoa Hạ tộc là đã chiến thắng qua vô tự chủng tộc sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Trường Thanh là Hoa Hạ tộc phái tới cứu binh sao? Vẹn vẹn lấy Trường Thanh Hoa Hạ tộc thân phận, từ giới ai dám động đến hắn? Các ngươi yêu giới yêu đế sẽ không thật liền muốn muốn tại một phương sơn hải nơi hẻo lánh trong góc, ổ đến chết kỳ đến đi. Ngươi sẽ không chưa từng nghe qua tin tức ầm, trường thanh phía trên có người đi, ngươi sẽ không coi là, trường thanh người ở phía trên là thiên phong chuẩn thánh đi. A, không đối, cho dù là thiên phong chuẩn thánh, ngươi cũng không có can đảm giết trường thanh. Từ Lan yêu đế lần lượt muốn vững chắc đạo tâm, có thể nương theo lấy thương vẫn ma đế, tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế từng câu từng chữ, lần lượt đem hắn đạo tâm bị vỡ nát phá tan. Thậm chí không cần giao chiến, hắn đạo tâm thất thủ bên dưới, cũng sắp loạn tâm trí, sụp đổ đạo cơ đúng lúc này, một đạo mặt trời mới mọc hào quang. Lãnh xuyên tam đại ma đế khí chẳng. Vỡ nát trong hư không, từng viên tinh thần quang mang cũng bị che lấp đại điệu như bị thiêu đốt, không gian cũng bị kịch liệt kéo cao nhiệt độ và méo. Từng đầu ma khí thần lòng, cũng tại đạo này quang trụ sáng chói bên dưới, tránh lui ngàn dặm thương vẫn, như vậy ức hiếp ta yêu tộc tiểu bối, là đạo lý gì? Một đạo hung hãn không gì sánh được thanh âm, phảng phất vượt qua thời không chừng hạ. Tại cô sáng này bộ vào, từ Lan Diêu đế khí tức, dần dần vững chắc xuống lỗ nhỏ này tức tới thời điểm, cũng không có đem hắn chính mình xem như tiểu bối. Thương vẫn ma đế không chút khách khí thôi âm thành kia thở dài, "Tím Lan, xin lỗi đằng sau, chạy trở về yêu giới đi thôi." Từ Lan yêu đế biết, đây là tới tự đại đạo chiến trường uy tín lâu năm yêu đế chế trợ. Cho dù Thiên Phong tấn thăng chuẩn thánh, cũng phải cho mấy phần chút tình bọn tổ yêu đại đế cho cười, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta ma giới là địa phương nào? Lại một đạo thanh âm, đánh xuyên thời không, cũng từ đại đạo chiến trường truyền đến. Tiếng nói nhất truyện, cái kia đạo ma đế lão tổ thanh âm, tràn đầy ý cười, lỗ nhỏ này tức cho là hắn là ai, là trưởng thành sao? Vừa mới dứt lời, cái kia ma đế lão tổ liền cười lên ha ha. Ngay tại lúc đó, từng đạo tiếng cười, chấn động lòng người truyền đến. Từ Lan yêu đế chết lặng, hắn không nghĩ tới, một cái trưởng thành lại bị nhiều như vậy uy tín lâu năm đế cảnh chỗ chú ý. Nói cho cùng, hay là ta tộc trưởng sanh dẫn xuất sự cố, Tím Lan, nói lời xin lỗi đi. Thương vẫn, cho cái chút tình mọn. Thanh âm này, trung khí 10 phần, biểu lộ ra khá là nho nhã, đúng là tiên phong chuẩn thánh. Thương vẫn ma đế không có trả lời, nhưng vẫn là hướng không trung chắp tay. Tứ giới duy nhất chuẩn thánh mặt mũi, không thể không cấp, dù sao nói đều nói đến nước này. Có thể ngay sau đó, đại đạo chiến trường tụ hội rùm beng. Có một đạo bén nhọn thanh âm âm dương quay khí, tốt một cái tộc ta tiên phòng, thiếu cho ngươi mặt mũi bên trên dát vàng, ngươi người tiên giới tộc cùng người ta hoa hạ tộc là một chuyện sao. Chương 774 San thành bình địa bình. Chương 774 San thành bình địa bình. Phong bạo đường hàng hải, Từ Lan yêu đế như là kinh lịch lấy một trận đắc ngộ. Hắn mất hồn mất vía, hắn hồn bay phách lạc. Hắn thảo mục giai bình, hắn hoài nghi bản thân. Hắn cuối cùng từ ma giới chôn xương điện sống tiếp được, từ tuyệt tiên ma đế hồ khẩu trốn thoát. Hắn dần dần thanh tỉnh, hắn biết, không phải trường thanh cuối cùng rồi sẽ đắc ý vinh báo, mà là chính hắn đắc ý vinh báo. Quanh năm trà trộn tại đại đạo chiến trường uy tín lâu năm đế cảnh, không phải bình thường đế cảnh nhưng so sánh Tấn công đế cảnh đằng sau, mới có thể biết, tứ giới đế cảnh rất nhiều, vẫn lạc càng nhiều, mà tại đại đạo bên trong chiến trường đế cảnh, tất cả đều là nguyên nhân. Bọn hắn đều có uy nghiêm, bọn hắn đỉnh thiên lập địa, bọn hắn có thể uy cái tứ giới, nhưng bọn hắn đồng thời cũng là vô tự xâm lấn, phòng tuyến cuối cùng. Bọn hắn chỉ cần hy thân, tứ giới đế cảnh, trước muốn nhún nhường bà phần. Cái này nhún nhường, còn không tính chiến lực. Lúc trước những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh lẫn nhau niệm ai, chửi rủa, đổi trước kia tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bởi vì ý vị này, đại đạo bên trong chiến trường những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh, đã không còn lẫn nhau sắp phạt. Có thể đồng thủ, bọn hắn cũng sẽ không khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cái này tuyệt sẽ không bởi vì Tiên Phong chuẩn thánh, Từ Lan Yêu đế cũng nghĩ đến, cái này nhất định là bởi vì trưởng thành đã từng có yêu tộc tổ đến nói cho hắn biết, chú ý một chút Trư Thiên thi đấu. Thế nhưng là tiên giới Trư Thiên thi đấu nhiều như vậy trận, nên chú ý cái nào một trận? Gần nhất một trận cũng đánh xong. Hiện tại, Từ Lan Yêu đế minh bạch, hắn bỏ qua rất rất nhiều tình báo quan trọng. Mà tình báo này, chỉ có đại đạo chiến trường những cái kiếp uy tín lâu năm đế cảnh mới có tư cách biết. Tứ giới thu hận, thâm căn cổ đế, vĩnh viễn không cách nào thanh tẩy ại không có hy vọng sớm muộn diệt vong bên dưới, đại đạo chiến trường uy tín lâu năm đế cảnh cũng đang điên cuồng cùng giữa mê vòng, dao động không ngừng. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, bọn hắn không lật lờ. Tứ giới vẫn luôn cần một cơ hội, nhưng bây giờ, thời cơ này tới. Từ Lan yêu đế đầu góc đột nhiên linh quang đứng lên, chuyện này chỉ có thể có một nguyên nhân đó chính là, đại đạo chiến trường tất cả uy tín lâu năm đế cảnh đều thấy được hy vọng. Mà cho bọn hắn hy vọng, chính là trường thanh. Nguy lai, like, đại đạo bên trong chiến trường, tứ giới sớm đã ngưng chiến. Từ Lan yêu đế tự lẩm bẩm đột nhiên, tựa như cựu thải thời quan tội đạo phong bạo đường hằng hải. Bộ đạo hư ảnh thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng xuất hiện ở phía trước của hắn đây cũng là Tử Lan yêu đế thả mục giai binh nguyên nhân. Tới là vô tự thiên thai, hắn cũng không sợ, hắn sợ chính là tới không phải vô tự thiên thai đại đạo bên trong chiến trường, không biết còn có bao nhiêu đế cảnh còn sống, nhất là chưa thấy qua chưa từng nghe qua đế cảnh mới là đáng sợ nhất. Trương Thanh, có thể giết đạo luân này quyết mở miệng nói ta không dám. Tử Lan yêu đế có chút ngơ ngác ngác ngác không dám là được rồi, ta lại không dám cái kia đạo hình dáng tiếp tục nói, càng là kẻ cường đại, liền càng không dám, ngươi bây giờ mặc dù không tới ta nói cường đại tình trạng Nhưng tối thiểu ngươi có giống nhau xử trí thái độ. Dừng một chút, cái kia đạo hình dáng nói ma giới sẽ không cam nguyện bị đánh mặt sưng, bọn hắn thỏa hiệp, là bởi vì trưởng thành vận hành. Nhưng ta yêu giới khác biệt, chúng ta yêu giới không có cho trưởng thành vận chủ sân khấu. Có, chỉ là chiến đấu. Từ Lan Diêu đế muốn mở miệng, nhưng bị cái kia đạo hình dáng hư ảnh đánh gãy, trưởng thành có thể giết, tam cảnh bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Vừa mới nói xong, cái kia đạo hình dáng hư ảnh dần dần biến mất. Từ Lan Diêu đế càng thêm mê mang, đây chẳng phải là đương đại tranh phong quý tắc sao? Trong quý tắc, có thể giết trưởng thành. Từ Lan Diêu đế con mắt sáng lên. Hắn không giảm tự mình động thủ, đầu hắn choáng nao chóng, nào trướng, nhưng hắn ý nguyên muốn giết Trưởng Thành. Từ Lan yêu đế nhặt lại đầu trí, không có chạy trở về yêu giới, mà là hướng phía minh giới tăng tốc đi tới đại đạo bên trong chiến trường, từng đạo đế cảnh hư ảnh xuất hiện ở trong hư không mênh mông. Thiên Phong chuẩn thánh hướng phía trung quanh một đám hư ảnh chắp tay, những hư ảnh kia cũng đều nương nương hòa lễ. Thiên Phong chuẩn thánh biết những này uy tín lâu năm đế cảnh, chiến đấu tại đại đạo chiến trường chỗ sâu nhất, cái này thi lễ là kính trọng. Về phần những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh, bọn hắn vẫn như cũng không thể tấn thăng chuẩn thánh, đáp lễ cũng là phải. Tại cái này không chọn vẹn trong vũ trụ, Đoàn Thanh chuẩn thánh, Lấy Thiên Phong chuẩn thánh là á liệt, cuối cùng bị tổng kết ra vật khí. Cái này vật khí bình thường đế cảnh cũng không có tư cách đi nói, nhưng đối với mấy cái này uy tín lâu năm đế cảnh mà nói, chẳng những có thể nói, còn có thể cảm khái đại đạo bất công yêu giới sợ là muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ trong đó một đạo hư ảnh nói ra ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi đi, Trưởng Thành có thể giết, tam cảnh bên trong, đây là cho yêu giới đương đại chính mình tìm về mặt mũi cơ hội, cũng là đối với Trưởng Thành tôn trọng. Ngươi nói tiểu tử này, hảo hảo tu luyện lại không được sao? Chạy tán loạn khắp nơi làm gì? Sớm một chút đến đại đạo chiến trường cùng chúng ta kẻ vai chiến đấu, không tốt sao? Liêu Liên Phẩm Trần, cái này không thể được a. Tiên Phong Chuẩn Thánh, các ngươi ở tiên giới liền không có nhân giáo dục, giáo dục hắn sao? Rất nhanh, Đông Đảo uy tín lâu năm đế cảnh nói chuyện với nhau, phong cách vẽ nhanh quay ngược trở lại. Liên Tiên Phong Chuẩn Thánh đều không có kịp phản ứng. Về phần bình thường tứ giới đế cảnh, lúc này căn bản cũng không dám lại gần. Giáo dục không được, thật giáo dục không được, Tiên Phong Chuẩn Thánh cũng là rất bất đắc dĩ đừng nói giáo dục Trường Thanh, chứ Thiên Thi đấu lúc, Trường Thanh đem bọn hắn tất cả tiên đế đều cho giáo dục một lần. Hắn nhìn về phía đại đạo chiến trường chỗ sâu, nhìn về phía thông thiên đại đạo phương hướng, trong ánh mắt của hắn cũng có chờ mong đại đạo chiến trường bên ngoài đến tột cùng ra sao dạng tiên địa. Lần này, thật sự có thể thắng lợi sao? Yêu giới, Hảo Quang Sơn Hải, Tử Lan Sơn, Vạn Giặm Phương Viên, tìm không thấy bất kỳ một cái nào đống đất. Từ Bạch Hóa thành ngàn dặm chi cự không tướng, lấy nhị cảnh yêu tướng toàn thịn chi tư, phun ra một đạo bình sinh mạnh nhất liệt diễm màu tím. Trên mặt đất, Trương Thanh mồ hôi làm ướt tóc, miệng lớn thở hổn hển. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lòng ngực cao cao nâng lên. Giữa thiên địa, Đạo Âm Minh Minh Địa Sắt Tiên Pháp 712, thổ diễm. Trương Thanh há miệng phun một cái, ngọn lửa màu đỏ tươi cùng liệt diễm màu tím trên không trung chạm vào nhau. Thiên địa bị ngăn cách thành hai mảnh. Tượng nóng nhiệt độ cao sinh ra khí lãng, cũng thiêu nướng bình thường tiên yêu lần nữa rời xa. Cho dù là yêu tướng, lúc này cũng không dám tới gần. Biển lửa sôi trào quay cuồng, sôi trào mãnh liệt. Từ hách một đôi tử mâu, thần quang đại tác, tử viêm chiếm cứ thượng phòng. Mắt thấy ngọn lửa màu tím muốn đem Trường Thanh nuốt hết, Trường Thanh bóp ở bên miệng chỉ quyết, bỗng nhiên bóp thiên địa vô cực, cản không ta pháp. Gió tụ hỏa ngưng, bốn phương tám hướng, cương phong gào rít dữ dữ. Trường Thanh bên miệng, từng đạo cuồng phong hội tụ, Trường Thanh phun ra đỏ tươi liệt diễm, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo mảnh như ngón tay của sáng hỏa diễm. Liệt diễm màu tím Nuốt sống trường thanh thân thể, mà trường thanh phun ra hỏa hỏa diễm bức quang, cũng là trong nháy mắt xuyên thủ tử viêm. Trường thanh tại biển lửa màu tím bên trong phóng lên tận trời, trên người hắn bốc hơi lấy tiên bảo trong bức họa cửu tiêu thác trời cùng tinh tâm hồ nước. Sau khi rơi xuống đất, trường thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay chống đất, mây mù lượn lờ ở giữa, tình trạng của hắn kém hơn. Từ Ách cũng không chịu nổi, đạo hỏa kia diễm bức quang, kém chút đem hắn đầu trò xuyên thủng. Nếu không có hắn thời khắc mấu chốt cảm ứng được nguy cơ, tránh ra bên cạnh đầu lâu, nếu không hiện tại liền không phải chỉ bắn thủng da mặt của hắn. Đủ. Từ Ách Dừng tay đi, một tên nhị cảnh yêu tướng đã bị đánh gãy tứ chi, không kịp chạy trốn hắn, đều đã bị nướng thơm chúng ta căn bản cũng không phải là trưởng thành đối thủ. Chúng ta lúc đầu cũng vô pháp chiến thắng trưởng thành. Thử Lan Sơn đã bị đánh bình a. Vây công trưởng thành chín tên nhị cảnh yêu tướng, liên tục la lên, từ ánh ánh mắt hung lệ không gì sánh được, hắn khôi phục một tia lý trí, nhìn xem Vương Viên vạn dặm một mảnh đường bằng phẳng, hắn lốc trẻ xuống tới. Chương 775. Đêm tối yêu minh dạ tâm. Chương 775. Đêm tối yêu minh dạ tâm hùng, kém một chút, còn kém một chút. Từ ác lớn tiếng giống giận, hắn lại một lần nữa bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn đã không để ý mặt mũi hiện lộ bị lộ sạch ma bản thể, hắn làm sao có thể cứ như vậy để Trưởng Thanh đi dọc ra ngoài? Thử Lan Sơn, vài vạn năm kinh nghiệm, hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể ngăn cản Trưởng Thanh, giết chết Trưởng Thanh yêu vương Khouis, thế nhưng là, bây giờ chỉ có bọn hắn những này tam cảnh bên trong đương đại mới có thể đối với Trưởng Thanh xuất thủ. Trưởng Thanh lợi dụng quy tắc, đánh ngang Tử Lan Sơn, đây là đối với bất luận cái gì yêu tộc, đối với Tử Ách, cũng tuyệt không cho phép nhịn sự tình. Không phải kém một chút, là kém rất nhiều. Trưởng Thanh cười nhìn về phía Tử Ách, ngươi đã là nọ mạnh hết à, đừng cho là ta không có lưu ý đến, ngươi ăn bình thường thiên đan căn bản vô dụng. Từ Ách Hung Hắc ác vừa nói đủ từ Ách. Trên cung trung, một tên tử Lan Sơn yêu vương cũng lên tiếng khuyên can, hắn có thể nào nhìn cung gia, Trưởng Thanh đã lưu thủ. Nếu thật muốn đại khai sát giới, cái này tử Ách cùng cái kia chín tên nhị cảnh yêu tướng, đã sớm chết vô số lần. Không đủ, không đủ, không đủ. Tử Ách gầm thét hóa thành hình người, hướng phía Trưởng Thanh tiến đánh đi qua. Thân pháp của hắn vẫn như cũ rất nhanh, trong giây lát vọt tới Trưởng Thanh trước mặt. Một quyền hướng phía Trưởng Thanh mà vung ra, lại bị Trưởng Thanh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Súc thế nếu lại vung một quyền, Trưởng Thanh lại là chộp ngón tay như kiếm. Một kiếm điểm hướng từ Ách dưới nách. Từ Ách đang đang đang đang lùi lại mấy bước, hắn cảm giác chính mình nguyên cả cánh tay đều đều không nổi mấy mai lực lượng Ngươi hủy quê hương của ta, hủy ta Tử Lân Sơn, ta há có thể để cho ngươi như vậy rời đi. Từ Ách lần nữa phóng tới Trường Thanh, lăng không một cước phi đoán. Trường Thanh không có chỗ tránh, giơ chân lên, phát sao mà đến trước đá vào Tử Ách yếu hại, trực tiếp đem Tử Ách đạp bay rất xa ngoài đồng. Tử Ách ngã ầm ầm trên mặt đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Trường Thanh thân thể bởi vì phản tác dụng lực mà về sau trượt vài thước, suýt nữa không có đứng vững. Trường Thanh hướng phía Tử Ách từng bước một đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Tử Xích, lại ngắm nhìn bốn phía, muốn giết ta à? Tất cả Tử Lan Sơn yêu tộc, ngay cả bình thường Thiên yêu cũng sát ý ngập trời. Cho dù là không có độ kiếp tiểu yêu, lúc này cũng là xung trưởng thanh nghe răng trợn mắt các ngươi hủy trong rặm khe ra viên, ta liền không thể hủy các ngươi Tử Lan Sơn. Các ngươi đánh lấy ngược nhục cường thực cơ hiệu, bây giờ chính mình thành thịt cá trên tất gỗ, lại vì sao như vậy phản giận? Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn so với các ngươi muốn giết ta, càng muốn giết hơn các ngươi. Trương Thanh lạnh lùng ánh mắt, cho dù là yêu vương cũng không dám tới đối mặt. Hắn đi đến Tử Xích trước người, giơ lên chân. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có hoài nghi Trường Thanh sẽ một cước giẫm bạo tử Ách Đầu Lâu đánh tới trình độ này, yêu đế còn chưa ra mặt, vậy liền mang ý nghĩa, yêu đế sẽ không ra mặt. Cho dù Trường Thanh nói qua chỉ phân cao thấp, không biết sinh tử, nhưng hôm nay, Tử Ách lại kiên định chỉ có chết, mới bằng lòng túi đầu nhận thua ngươi không đáng chết trong tay ta, ta, nói lời giữ lời, lưu ngươi một mạng. Trường Thanh một cước đá vào Tử Ách Đầu Lâu bên cạnh, đất rung núi chuyển ở giữa, bị san thành bình địa tử Lãn Sơn, đã nứt ra từng đạo hẻm núi. Trường Thanh không coi ai ra gì lấy ra địa đồ, thu sơ giản lược phán đoán lấy Long Tượng Sơn Hải Thừa Phong Linh phương hướng. Thu hồi địa đồ sau, Trường Thanh đưa tay chỉ hướng trên bầu trời kim bằng ngươi, chạy trở về Thừa Phong Linh, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Trưởng Thanh lạnh lùng nói, sau khi nói xong, dọc theo hẻm núi bên dưới, đi ra Tử Lân Sơn. Trên trời dưới đất, vô số doanh yêu tộc, không một yêu dám cản. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Trưởng Thanh nhàn đỉnh dạo chơi rời đi, cho Trưởng Thanh tránh đường ra đến không cần để cho hắn chạy thoát. Đừng lại cho hắn cơ hội. Kém một chút, thật cũng chỉ thiếu kém một chút. Lúc này giữ hắn, cơ hội khó được. Bị yêu vương tử trong hẻm núi vất đi ra Tử Ách, rãy rủa lấy giống to. Trên trời dưới đất, tam cảnh bên trong yêu tướng, đều nhao nhao cúi đầu cho dù là Kim Bằng bị Trưởng Thành trì vào cái mũi khiến cho nhận lấy cái chết, Kim Bằng cũng là không dám cãi lại Kim Bằng. Hắn là đang trì hoãn thời gian, không thể để cho hắn còn sống rời đi Hào Quang Sơn Hải. Một khi để hắn đi hướng Long Tượng Sơn Hải, hắn mang theo điển thử, tất sẽ tại Long Tượng Sơn Hải thi triển độc bá thiên hạ. Đến lúc đó, Trưởng Thành cũng đã khôi phục được toàn thịnh tư thái, ngươi như thế nào chặn hắn? Từ ánh hướng về phía Không Trung Khản cả giọng hô hào, hắn hai con mắt màu tím, thần ý vô hạn chẳng lẽ nói, mặt mũi so sinh tử quan trọng hơn sao? Chỉ cần giết Trưởng Thành, lấy nhiều khi ít, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính sao? Từ Ách liên tục hô hào, Kim Bằng tập kém đôi mắt, kim quang bùng lên. Trên người hắn, từng mảnh từng mảnh kim quang long vũ tựa như pháp tướng bình thường hiện hiện. Hiện tại chém giết Trường Thanh, đúng là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Hắn vừa muốn xuất thủ, một bên Dạ Vũ lại là nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Dạ Vũ khẽ lắc đầu, mà hậu thân bóng dáng lui, chui vào hư không. Kim Bằng ngầm hiểu, cũng hóa thành một vệt kim quang biến mất ha ha, a a a a. Từ Ách nhìn chằm chằm Trường Thanh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, sâm nhiên nở nụ cười, hắn biết, Dạ Vũ tuyệt đối sẽ không để Trường Thanh sống. Trong núi rừng, Kim Bằng hóa thành kim quang rơi xuống đất. Dưới cây bóng ma Dã Vũ lộ ra hé mở tuyệt mỹ gương mặt. Nam tử trong bóng tối đưa ra lúc trước liền chuẩn bị khế ước, hiện tại, chúng ta phải chẳng có thể hợp tác nữa nha. Kim bằng sắc mặt căng cứng, hiện tại Trường Thành, cho dù là ta, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hắn tại cùng Tử Xích, yêu tướng trong chiến đấu, cũng không có thi triển tiên bạo bức tranh năng lực, thậm chí ngay cả phòng ngự đều dùng tứ ít. Ngươi nếu cho là giết hắn dễ như trở bàn tay, như vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Dã Vũ chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cùng Trường Thành căn bản cũng không phải là một cái phương diện người, Trường Thành chỉ là có tiên tướng lực lượng, ngươi cũng không thể thật coi hắn là thành tiên tướng lai nhìn. Tiếng nói nhắc chuyện, Dã Vũ lại nói ngươi biết, ta đem tối yêu minh không có ủy thác sẽ không tùy tiện xuất thủ, một khi tiếp nhận ủy thác, chính là không chết không thôi. Ngươi vẫn như cũ có thể cự tuyệt ủy thác, nhưng là, ta cũng có thể chờ ngươi thất bại đằng sau, lại tới tìm ta, nhưng ta hy vọng, khi đó, ngươi còn có mệnh tới tìm ta. Nếu là thành công, ta thừa Phong Lĩnh liền bị quản chế ngươi đem tối yêu minh. Kim Bằng cảnh giác nhìn xem Dã Vũ chỉ là hợp tác mà thôi, cho dù tiên giới truy cứu, cũng tự sẽ có ta đem tối yêu minh cùng với các hợp tác thế lực cùng nhau ứng đối. Dã Vũ mở miệng nói, Kim Bằng đột nhiên minh bạch, ngươi đem tối yêu minh, giá tâm không nhỏ. Ta kỹ thuật căn bản không cần lo lắng trưởng thành chết sẽ như thế nào, bởi vì bất kể như thế nào, ngươi đêm tối yêu minh đều sẽ buộc chặt các phương yêu tộc thế lực, cùng nhau hướng đối. Ngươi đêm tối yêu minh vẫn luôn tạiưu đồ toàn bộ yêu giới. Điển thử không phải tự hắn muốn, là ngươi đêm tối yêu minh muốn. Gia U nở nụ cười, trước ngươi nếu là có như vậy thông minh, từ Lãn Sơn, làm sao đến mức bị trưởng thành đánh ngang? Ngươi cần trưởng thành chết, đến dẫn bảo hết thảy. Những năm này, đêm tối yêu minh đã góp nhặt yêu tộc thế lực khắp nơi không ít nhược điểm đi. Ta muốn, những năm này, yêu giới trong sơn hải chiến tranh cũng là bị ngươi đêm tối yêu minh trong ngồi. Kim bằng còn chưa nói xong, gia ưu ánh mắt đột nhiên lăng lệ coi chừng, hỏa từ miệng mà ra. Gia ưu uy hiếp trắng trợn đạo. Chương 776, Trưởng Thanh bằng hữu. Chương 776, Trưởng Thanh bằng hữu. Tiên giới, ma giới, liên quan tới Trưởng Thanh tại yêu giới tin tức đã truyền tới Trưởng Thanh bằng hữu, Bạch Tử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, từ chính nghĩa, Mao tiểu Bạch gia nhập Bạch Lý Giản, liên lụy Bạch Lý Giản, Trưởng Thanh giễu cơn nóng giận, trực tiếp đánh lên Tử Lạn Sơn. May mắn Trưởng Thanh tại tiên giới bằng hữu cả đám đều rất mạnh, không có bị khí dễ, nếu không, tiên giới sao có thể thái bình. Sương một mình Tại ma giới phiên Vân Phúc Vũ, bước đi Táng Thiên Ma Đế, trưởng thành tại tiên giới bằng hữu nếu là chịu nửa điểm quyất thì còn đến đâu. Mới nhất chi tiết nhỏ nhất tin tức, Trưởng Thành đánh ngang Tử Lan Sơn. Cái gì? Mới chỉ là đánh ngang? Trương Thành đối thủ là ai? Từ Ách cùng 9 tên nhị cảnh yêu tướng. T, cái này đều đánh ngang? Chán, không phải. Ta liền biết không, ý của ta là, Trưởng Thành đem toàn bộ Tử Lan Sơn cho đánh ngang, là san thành bình địa bình, không phải ngang tay bình. Cái này sao có thể? Cái kia Tử Lan Sơn là địa phương nào? Sẽ không phải là xóa sình một đỉnh núi nhỏ đi? Từ Lan Sơn là hào quang sơn hải nhất lưu thế lực, so sánh dưới, không tính người ta tự Lan yêu đế cùng nhiều như vậy yêu vương, cũng so người rõ rạng phù đạo châu thần phù tiên tông mạnh cái gấp 10 lần có thừa. Rõ rạng phù đạo châu, thần phù tiên tông. Lăng Duệ đã trở thành thần phù tiên tông chuẩn tông chủ. Cho dù hắn vẫn chỉ là tiên tướng, còn duy trì rõ rạng phù đạo châu trẻ tuổi nhất tiên tướng xứng hảo. Trưởng Thanh tại yêu giới tin tức truyền đến sau, thần phù tiên tông cử tông trên dưới đều đối với Lăng Duệ phục sắt đất. Ai nói Trưởng Thanh bằng hữu tại tiên giới không bị hủy quất? Lịch Thiên phàm bị yêu ma quỷ truy sát, Trưởng Thanh tại ma giới, yêu giới đều làm cái gì? Cư không săn đạo giả tần mục chết như thế nào, mọi người cũng đều rõ mồn một, một trước mắt. Thưa ôn huynh bị Lý phủ sinh bà con xa họ hàng nháo thường, người ta trưởng thành đều tự mình tới cửa. Về sau Lý phủ sinh bà con xa họ hàng cùng trong tông môn tiên kiêu chương cảnh đều ly kỳ mất tích ai trong lòng không sáng tựa như gương sáng. Lúc trước hay là lang duệ khăng khăng muốn từ bỏ điều tra, xem như vô sự phát sinh. Bây giờ nghĩ lại, lang duệ liền xem như khi thần phủ tiên tông tông chủ cũng không đủ. Lấy trưởng thành tại ma giới, yêu giới sự tích đến xem, lang duệ hóa giải một lần thần phủ tiên tông diện tông nguy cơ. Vốn chính là chúng ta đã làm sai trước, biết sai nhận làm tôi. Trường Thành cũng là người hiểu chuyện. Lăng Uyệ nói như thế. Hắn tại trong lương đình lặng lặng phẩm trà, phẩm chính là thần phù Tiên Tông chiêu đãi khách quý trà, cũng là nghe đồn Trường Thành tại tiên giới, mà dời uống nhiều nhất trà. Thậm chí trà này đã bắt đầu tại tiên giới dây bán, không ngừng bị tăng giá. Nhất là về mây trong bí cảnh một tòa cái gì về mây thành thành chủ, càng la một mực muốn trà, căn bản không có kẻ mà cạ. Trường Thành không nói gì, nhưng thần phù Tiên Tông lấy được chỗ tốt, cũng không ít. Về mây bí cảnh khang khái, cùng nguyện thần điện tài nguyên đến đỡ đều để rõ ràng phù đạo châu tam đại tông môn, thần phù Tiên Tông, Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Trọc Ma Giáo, thu hoạch không nhỏ. Mặc dù không có thu hoạch thần binh tư cách, nhưng cũng có không biết tên tiên đế tự mình đến hàm, đến chỉ điểm bọn hắn Tam đại tông môn riêng phần mình đặc lưu truyền thừa. Thần phù chi đạo, Thiên thanh bí pháp, Thiên chọc bí pháp cũng bị tiên đế tảng dương, công hiệu có thể so với thần binh. Khi thật tại trường thanh xuất hiện trước, bọn hắn Tam đại tông môn liền hơi thụ ưu đãi, nhưng chân chính chất biến hay là trưởng thành tới qua đằng sau. Bởi vì thần phù tiên tông từng có hứa hôn hình, Đường Thanh Nhi bị trưởng thành chỉ điểm qua, Thiên chọc ma giáo có lịch thiên phàm cùng Lục Tây Phong tông chủ đại nhân hô chào, gọi ta đại diện tông chủ. Tốt tông chủ đại nhân, ngay cùng trưởng thành cũng coi là chen mồm vào được uống qua trà bằng hữu. Có thể hay không có thể cái gì có thể? Trưởng Thanh nghệ tỉnh, là hắn phong cách, chúng ta không thể được voi đòi tiên. Chúng ta lấy được đã không ít, có trưởng thanh mặt núi tại, chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài không có cảm giác đến sao? Cảm thấy, sao lại không được? Lăng Duệ nghĩ nghĩ, hỏi, Thiên Trọc Ma giáo động tính bọn hắn trước kia giống như ẩn dấu thực lực, một mực tại ở nút, nghe nói Lục Tây Phong tại ma giới cũng làm ăn cũng không tệ, chiến lực càng là cường tuyệt, đồng thời nhất tự đánh ra đường thân phận, nó đầu ngọn gió đã vượt trên chúng ta Lý phủ sinh cùng Tiên Thanh Tiên Tông đường thanh nhìn nói điểm chính. Những cái kia năm đó ám sát qua lực tiên phàm yêu ma quỷ, sắp bị Thiên Trọc Ma giáo giết sạch. Ma giáo chính là ma giáo, vừa nghe đến có người muốn hại trưởng thành, đó là trực tiếp xuất thủ không lưu tình chút nào, đơn giản quá vô pháp vô thiên chúng ta phải đi ra người đâu. Không có cửa được. Tiếp tục đoạn. Nhất Lưu Tiên Tông có Nhất Lưu Tiên Tông việc cần phải làm, chúng ta cũng có chúng ta việc cần phải làm, tiên giới tương lai mỹ hảo, chúng ta người người đều có trách nhiệm. Đúng vậy, tông chủ đại nhân. Gọi ta đại diện tông chủ. Tốt, tông chủ đại nhân. So với tiên giới biến chuyển từng ngày, không quan trọng bên trong cũng có thủy biến, phát triển không ngừng, vui vẻ phồn linh, ma giới cũng tại khu trường gõ trống mở rộng trung cực bản vô tự bí bảo luận chế. Số so thế giới, Minh giới cũng không bình tĩnh. Tiên giới, ma giới náo động lên chuyện lớn như vậy, bây giờ yêu giới cũng là thổi lên gió tanh mưa máu, Minh giới cho dù lại không cùng Tam giới liên hệ, đại đạo chiến trường thế nhưng là liên hệ. Minh giới các phương minh phủ nhao nhao điều tra, Trường Thanh đến cùng có hay không bằng Hữu đến Minh giới, nếu có, tranh thủ thời gian cùng bãi. Khi tra được một tòa hung danh rõ ràng trong được sâu lúc, tất cả minh phủ minh đế, nhấc lên một cái không lên tiếng cho nên nói, cái kia tội ác chồng chất bạch cốt phu nhân cùng cái kia âm hiểm hèn hạ ma đạo thư sinh, là Trường Thanh bằng Hữu. Tỉnh lại thi cốt, quét ngang mấy cái Tam lưu thế lực. Bây giờ cái kia làm cho nhị lưu thế lực cũng đều vì đó kiêng kỵ mấy triệu thi cốt đại quân thủ lĩnh, là Trưởng Thanh Bằng Hữu. Hai cái minh tướng, hợp thể đằng sau lập thăng một cái tiểu cảnh giới, cùng cảnh bên trong, càng nhiều thiếu cấp đều giết không chết hai người bọn họ, kém chút dẫn tới Minh Vương tự mình xuất thủ cái kia hai cái ma quỷ độ vận, là Trưởng Thanh Bằng Hữu. Ngay cả Minh Đế đâu nghe qua ma quỷ này tổ hợp thành danh hiền nhân, Hà Khanh, Tiêu Huyền Nhi tại minh giới lẫn vào là tương đương phong sinh thủy khởi. Chiếm núi làm vua, chú binh độ lương, bọn hắn thời khắc đều đang tìm thời cơ, năm lấy thời cơ, hai người bọn hắn đã sớm tại minh giới cầm vũ khí nổi dậy. Có thiên kiêu, nhân tài mới nổi Có ma quỷ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thậm chí Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi một lần bị Minh Đế thưởng thức, phái ra Minh Vương mời chào, căn bản liền không để ý. Khó chơi, nói thế nào đều không nghe. Lúc đầu có thể gia nhập bất kỳ một cái nào minh phủ, song song trở thành đường tồn tại, lại từ bỏ hết thể ưu đãi được vinh dự có thể tại 3000 minh trong phủ, tự xây minh phủ tồn tại. Lại là trưởng thanh bằng hữu. Hợp tung liên hành, sát thân gần đánh, cái kia ma đạo thư sinh, rất có vài phần trưởng thanh bóng dáng, ta liền nói a, ta làm sao càng xem hắn càng thuận mắt. Thuận mắt cái giám, người nào không biết người khi đó phái Minh Vương đi ám sát hai người bọn họ suỵt cũng không dám lộ ra. Cho nên, ngươi đến cũng phải không có. Phái? Không giết chết. Không có. T. Làm sao xử lý? Ta nào biết được làm sao xử lý. Trưởng thành tại yêu giới sắp đại khai sát giới, hai người bọn hắn nếu là trưởng thành bằng hữu, không bằng. Ngay tại mấy tên minh đế mật đạm bên trong, có một tên minh vương đến đây bẩm báo không xong. Không xong? Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Ma đạo thư sinh, Bạch cốt phu nhân, xuất lĩnh mấy triệu đại quân thẳng hướng về mây bí cảnh. Cái gì? Minh đế đại nhân, phải chăng cản bọn họ lại? Cản cái rắm. Theo ta tiến đến hộ tống cần phải cam đoan đem hai cái này thai họa, không, đem hai vị này minh giới tinh huệ, bệnh nhân đưa ra minh giới. Chương 777. Để Trường Thanh để ý tới một ống. Chương 777. Để Trường Thanh để ý tới một ống. Minh giới, u ám hôn mê giữa thiên địa, âm khí âm u màu xanh sẫm ngụ tụ mà không tiêu tan, như là sóng biển bình thường hướng phía một phương sườn đối biển mây đánh tới. Côn phong đột nhiên nổi lên, thổi tan một chút lờ mụ. Trong xương mù dày đặc, thình lình có từng bộ bạch cốt tung tùng, hư thối thi cốt, hoặc kéo lê cứng ngắc chết lặng thân thể, hoặc linh động tại bốn chỗ nhảy vọt. Thường tôn 100. Không không không chượng to lớn thi cốt hợp nhân, hoặc yêu, hoặc ma, đỉnh đầu minh giới tối cùng, chân đạp minh phủ lại địa, từng đôi hoặc trống rông hoặc sáng sáng con ngươi, đoán chỗ, ngay cả một chút minh vương cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía đáng chết, bọn hắn từ chỗ nào móc ra những hải cốt này. Những hải cốt này bên trong, có linh trí người chỗ nào cũng có, nếu như là mất mạng đằng sau mới đạn sinh hồn linh thể có miễn, nhưng nếu là nguyên bản cường giả thần hồn. Mấy vị minh đế lên nhau, sắc mặt đều là lộ ra ngưng trọng đây nào chỉ là để nhị lưu minh giới thế lực kiêng kỵ. Cho dù là nhất lưu minh giới thế lực, cũng không thể không để ý đến cái này mấy triệu đại quân lực lượng. Nguyên bản mấy vị minh đế còn dự định rứt khoát phân chia một mảnh địa giới, để ma quỷ này tổ hợp thành lập thuộc về bọn hắn chính mình minh phủ, nhưng bây giờ xem ra, đem bọn hắn đưa ra minh giới mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Tử Lan yêu đế đi vào minh giới muốn ký kết tứ giới lẫn nhau không tiến đánh hòa bình đi ước, ta nhìn, chúng ta lại có một cái ký kết lý do. Không sai, ma giới, yêu giới, tiên giới đều ký kết, chúng ta không có đạo lý không ký, chúng ta minh tộc bên trong có rất nhiều cường giả nguyên bản liền đến từ tâm giới. Không nói những này, chỉ đạo ma quỷ này tổ hợp một khi không ký, một khi đánh nhau, chúng ta minh giới có thể hay không hủy diệt ta không biết. Nhưng ma quỷ này tổ hợp, nhất định thừa dịp loạn gọi thời. Chúng ta 3000 minh phủ, muốn thi cốt vô dụng, có thể ma quỷ này tổ hợp hữu dụng. Bọn hắn bây giờ chỉ đào một phương minh phủ thi cốt, nếu để cho bọn hắn theo chiến đấu dù tẩu toàn bộ 3000 minh phủ, khó có thể tưởng tượng, cái này minh giới ngày sau đến cùng sẽ là ai. Minh đế bọn họ cẩn thận quét mắt mấy triệu thi cốt đại quân, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng có coi. Bọn hắn giống như tại trong đại quân, thấy được bọn hắn bằng hữu cũ người quen thân thuộc bốn, tựa hồ có cảm ứng, trong trăm vạn đại quân, thoạt nhìn như là tiểu bình tốt thi cốt, ngẩng đầu cũng nhìn sang. Cái nhìn này làm cho mấy vị minh đế khắp cả người phát lạnh bọn hắn mượn đôi này mà quy tụ hợp lực lượng, lần nữa thức tỉnh bọn hắn tiềm nhập cái này mấy triệu trong đại quân đưa tiết tốt, đưa tiền tốt. Một đám minh đế thầm nghĩ trong lòng, mấy triệu đại quân trùng lương, một tòa sa hoa, cùng chỉnh quân khí thế không hợp nhau trên sẽ kéo, một tên tràn đầy dáng vẻ thư sinh người trẻ tuổi trên tay mang theo một cái rổ lớn, không ngừng ra bên ngoài ném bung lấy tiền giấy. Bên cạnh hắn, một tên áo cưới thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, mặt mũi tràn đầy si ngốc nhìn qua phu quân, "Mạnh không, muốn hay không nghĩ một chút?" Những tiền giấy này đối bọn hắn tới nói hẳn là không dùng đi. Tiêu Uyển Nhi mở miệng hỏi Ô Trào: cũng không thể nói như vậy, chứ không nói quy củ, bọn hắn nguyện ý bỏ quan tài mà lên, cùng chúng ta cùng nhau xuất trình, về tình về lý, những tiền giấy này cũng hẳn nên yêu kính. Hà Khanh nghiêm mặt nói phu quân nói chính là. Tiêu Uyển Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Hà Khanh bên cạnh, móc ra kim ti theo lên ngón tay, lau sạch lấy Hà Khanh trên gương mặt cũng không tồn tại mồ hôi. Sau đó còn muốn giúp Hà Khanh dẫn theo rổ. Hà Khanh ôn nhu nắm lấy Tiêu Uyển Nhi tay, nương tự, chuyến này đâu chỉ trăm triệu giảm xa, thân thể trọng yếu, ta đến liền tốt. Ừm. Tiêu Uyển Nhi cùng Hà Khanh tại xa hoa trong xe kéo ôm nhau. Xe kéo do 18 con đáng sợ yêu thú thi cốt lôi kéo. Toàn bộ xe kéo cũng như một tòa tiểu cung điện bình thường. Xe kéo bốn phía đều là làm cho đỉnh đầu một đám minh đế đều liên tiếp ghé mắt thi cốt. Lúc này những hải cốt này lại là nhao nhao phía đầu, nhìn xem trên xe kéo hai người kia. Xe kéo đằng sau có một đầu hư thối ba trượng độ cao thi cốt, mặt mũi tràn đầy dính đầy các loại màu vàng tiền giấy, vậy cũng là hà khanh hiếu kính. Hắn lau mặt, lộ ra một đôi hung hãn khiếp người đôi mắt, lúc này cũng nhìn xem trên xe kéo hai người, trong ánh mắt nhiều cuồng càng thêm nồng đậm thần quang, tên là Get Bộ trưởng Thanh Đại nhân tại yêu giới cô quân phân chiến, chúng ta mới mang theo một 200 vạn thi cốt có thể hay không kéo dài thanh đại nhân chân sau. Tiêu Huyền Nhi có chút bận tâm hẳn là sẽ không, chúng ta đại quân là càng đánh càng nhiều, đương đại tranh phong trống quy tắc, không có người nào là chúng ta đối thủ. Hà Khanh mở miệng nói thế nhưng là, chúng ta những đại quân này cũng có thể tính đương đại sao? Đương nhiên. Trưởng thanh đại nhân đã sớm cho chúng ta sắp xếp xong xuôi. Phu quân có thể nói tỉ mỉ. Nghe ta từng cái nói tới. Hà Khanh nhớ lại một chút, giải thích nói, còn nhớ rõ tiên giới tổ chức đa bảo đại hội a. Tại cái kia thời tiết, đại nhân cùng hư không săn đạo giả Tân Mục từng có tranh phong, Tân Mục chế tạo một đầu vô tự tiên hay, tên là Thủy Phong các kia đều tính đương đại, chúng ta đại quân này lại vì sao không tính? Phu quân nói chính là, còn nữa, có tính không, còn không phải chúng ta định đoạt. Bọn hắn lại giết không xong chúng ta. Nếu là không cho chúng ta tính, vậy chúng ta liền hảo hảo cùng bọn hắn tính toán. Đây là không đủ 2 triệu đại quân, chúng ta nếu là gây tại yêu giới, Đông Sơn tái khởi lúc, vậy liền không chỉ 2 triệu. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, toàn bộ minh giới thi cốt nhiều như vậy, từ từ thôi cũng có thể mài chết yêu giới. Phu quân nói chính là, bằng ta thao lược, mặc dù không thể so sánh đại nhân trí vặn nhất, nhưng ta chỉ cần lực thi tiểu kế năm những cái kia không có đầu rót xuất sinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phu quân thật là lợi hại. Đó là đương nhiên. Bất quá, cũng may mà nương tử duy trì, nếu không có nương tử như vậy hiện nội trợ, ta làm sao có thể đại triền hoành đồ. Phu quân quá khen rồi. Nương tử quá khiêm tốn. Phu quân nương tử. Xe kéo bên cạnh, một đám cường giả ẩn núp trong thi cốt, truyền ra từng đợt rợn người mài răng thanh âm. Thừng đôi chống rống trong hốc mắt, quỷ hỏa mãnh liệt nhảy lên. Chỉ có nửa viên ánh mắt hư thối thi thể, cũng ngăng lên chính mình hư thối lộ ra xương tay cánh tay đem ánh mắt nhắm ngay trên xe kéo hai người đỉnh đầu trên không trung, mấy tên minh đế cũng lạ sắc mặt tái xanh. Bọn hắn nguyên bản còn muốn nghe một chút ma quỷ này tổ hợp sẽ có hay không có kế hoạch gì, đi yêu giới đằng sau đại khái sẽ như thế nào hành động, thế nhưng là nghe tới nghe qua, tất cả đều là các loại dính nhau. Một tên minh đế truyền âm nói, Minh Vương không giết chết hai người bọn hắn. Đúng vậy, một tên khác minh đế gật đầu. Tên kia minh đế nói tiếp, ta muốn thử một chút. Mặt các minh đế. Sau nửa ngày, tính toán, đừng thử, bọn hắn dám đi yêu giới, vậy chính là có 10 phần tự tin, bọn hắn vừa rồi cũng đã nói, bọn hắn chết còn có thể minh giới đông sơn tái thời. Ta cảm thấy hẳn là từ Trường Thanh vào tay. Nói thế nào? Đôi này ma quỷ tổ hợp là quyết tâm muốn đem minh giới tất cả thi cốt tỉnh lại, một khi tỉnh lại, lực lượng không phải 2 3 cái minh phủ có thể đối kháng. Cái này tất nhiên sẽ để cho ta minh giới chật tự đại loạn. Chúng ta đến tìm tới Trung Thanh, để Trường Thanh quản một chút bọn hắn. Là đạo lý này, thế nhưng là Trường Thanh có quản hay không? Ta quản hắn mặc kệ, hắn mặc kệ, tìm tiên giới quản. Có thể đó là Trường Thanh a, tiên giới có ai có thể quản? Chương 778, chỉ có Trường Thanh mới có tư cách cấu kết. Chương 778, chỉ có Trường Thanh mới có tư cách cấu kết. Vậy mây bí cảnh, vân hải sôi trào. Quy Vân Đại Lục Sinh Linh đứng tại bên bờ, đều nhanh có thể nhìn nhau yêu giới, minh giới đại lục. Từng đầu trong biển mây tiên thai cư thú, bị chém giết hầu như không còn, từng đạo vô tự pháp tắc triều tịch, cũng sớm tại trước đó đột nhiên liên tục bộc phát vô tự sóng lớn bên dưới, bị dẫn dắt rời xa. Tiêu Phong lại một lần nữa xuất nhập địa cung, hắn khống chế Quy Vân Đại Lục ngừng lại. Trương Thanh không cần bản giao hắn làm thế nào, Tiêu Phong cũng minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Không nhường nữa cái này Quy Vân Đại Lục dừng lại, vậy coi như muốn cùng yêu giới minh giới giáp giới. Về Vân Thành tại Quy Mô Khuất Trương, Quy Vân Đại Lục các đại thế lực nhao nhau quật khởi, tổ chức, bọn hắn đều muốn trên vùng đại lục này tranh bá, trở thành bá chủ một phương. Bởi vì bọn hắn thấy được Quy Vân Đại Lục đang di động, bọn hắn cho là Quy Vân Đại Lục sẽ trở thành yêu giới một phương sơn hải, hoặc là minh giới một phương minh phủ. Nếu là trở thành Quy Vân Đại Lục bá chủ, thân phận của bọn hắn sẽ nhảy lên một cái thang hoa truy biến. Tiêu Phong muốn thành lập một tòa mới về vận hành, dùng để tiếp dẫn cá chậu chim lồng cùng địa cùng hợp thể. Hắn nguyên bản lời thề son sắt, lại bởi vì thả đi hấp hối Đồ Cẩm Đình, Lý Hương Liên mà bị phía sau đâm đau. Tiêu Phong đã trở thành mục tiêu công kích, hắn chố kinh doanh Quế Trương về vẫn hành, cũng bị mặt khác yêu tướng, tiên tướng liên thủ cấp đi. Không những như vậy, một lòng chỉ nghĩ ra được địa cung đạo khí đô cầm đỉnh, Lý Hưng Liên ngược lại mê hoặc kích động thế lực khắp nơi, vây quét Tiêu Phong, lấy đoạt chí bảo. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn giết ăn hết hùng trấn vũ, cũng bị tính tại Tiêu Phong trên đầu không hổ là ngươi, trưởng thành. Đại lục biên giới, Tiêu Phong phong trần mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì phong độ, bên cạnh hắn có một tôn bảo tọa, chính là điển chuột ra ra bọn hắn. Tiêu Phong lẩm bẩm lầu bầu càng khái, ngươi lai, like, người tốt khó như vậy làm. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao đâu? Tiêu Phong tư tắc lấy Hắn cảm thấy, nếu như giết chết Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên liền không có bị đâm lưng sự tình, hắn khuyết chương về Vân Thành, cho dù sẽ khiến Ngờ vực vô căn cứ, cũng sẽ không phải chịu bao lớn trở ngại. Có đạo một tiên minh chỗ dựa, cho dù là bị trục xuất tiến đến tiêu phong, cũng đủ để uy hiếp toàn bộ quy Vân Đại Lục không đối, nếu như là trưởng thành, thật sự là hắn sẽ không giết chết Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên, nhưng hắn cũng sẽ không đem Đỗ Cẩm Đình, Lý Hưng Liên đem thả đi ra. Cho nên, hay là trách ta, trách ta quá tốt rồi. Trên bảo tọa nhất mạch đại đế đều đang quan sát bên người người trung nhân này. Chư bộ bị bãi chính bảo tọa một lần nữa lại trở thành đồ lót chuột nhiệt đạo chuột bên ngoài, mặt khác đại đế đối với Tiêu Phong cảm quan đều rất không tệ. Muốn chiến lược có chiến lược, muốn nhu nhi có nhu nhi, trừ quá thiệt lương, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Chúng bạn xa lãnh, lại không buồn không giận. Cùng đồ mặt lộ, vẫn mây trôi nước chảy ngươi không cần mang bọn ta đi ra, liền đem chúng ta đặt ở tiểu viện kia, ai cũng không thể đem chúng ta thế nào. Bảo tọa phía trên nhất một bộ nhân tộc Khô Lâu, mở miệng nói ra. Tiêu Phong liếc qua, cười khẽ nói ra, nhân tộc tiên đế, chúc vô kiếm. Ngươi mất tích, làm nhân tộc kiếm đạo số dốc, làm cho tiên giới sổ độ. Có người nói ngươi chết tại Đại Đạo Chư Trưởng, cũng có người nói ngươi giết gia thông thiên đại đạo, không nghĩ tới, ngươi lại bị Táng Thiên Ma Đế cho vào một phần. Ngươi là người phương nào? Chúc Vô Kiếm mánh kinh. Ngay tại lúc đó, trên bảo tọa nhất mạch đại đế, đồng thời chấn kinh. Một mơ hùng hùng hổ hổ nhiệt đạo chuẩn, trong lúc bất chợt ngậm ngược lại. Trước đó Ngụy Mai chúc Vô Kiếm chỉ vì xương đầu viên nhận mới được bày tại bảo tọa phía trên nhất yêu tộc đại đế sứ cốt, cũng trầm mặc. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì một tên đại đế lại chất vấn bảo tọa sắp xếp vấn đề. Chỉ vì cái tên đó, chúc Vô Kiếm ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần đừng bên ngươi là ai là được. Tiêu Phong phủ tay mà đứng, đối mặt nhất bách đại đế thi cốt dây rưa vặn vẹo mà thành bảo tọa, không chút nào sợ hãi. Tiêu Phong nhìn về phía lan can, đó là một chỗ nhân tộc nữ đế xương đầu. Tiêu Phong nhịn không được bật cười, "Huyền nữ, ngươi thị nữ xuất thân, tu hành chi đạo gặp vô số lần phản bội, ngươi đối với nhân tộc thất vọng là hẳn là, thế nhưng là, ngươi sao có thể tin tưởng ma tộc đâu? Ngươi nếu không tin tưởng tình yêu nữa, ngươi như thế nào lại tin tưởng Táng Tiên Ma Đế thanh kia thối xương cốt? Đến cùng là xuất thân thấp hèn, nội tình hoàn toàn không có. Ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có, ngươi biết cái gì là xương tộc tình yêu a?" Nghĩ đến Ngươi bây giờ cũng biết Dương tộc biểu đạt yêu thương phương thức." Bảo tọa trên lan can nữ đế sương đầu, trong hốc mắt hồn hỏa tức giận ngậy lên. Tiêu Phong đi tới bảo tọa bên cạnh, túi đầu nhìn xem Nhiệt đạo chuột thi cốt cười ta chúng bạn xa lãnh. "Ngươi là thế nào chết, Quynh?" Tiêu Phong hừ một tiếng. Nhiệt đạo chuột kéo kẹt kéo kẹt cán răng, cũng là hỏi một chút một cái không lên tiếng ngươi đến cùng là ai. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trúc vô kiếm hỏi. Nhất bách đại đế hồn hỏa, tất cả đều khóa chặt Tiêu Phong. Uy thế còn tại, nhưng lại cái dám dùng không có đối với Tiêu Phong mà nói, bảo tọa này cũng chính là bảo tọa mà tôi đối với ma giới trẻ tuổi nhất ma đế mà nói, đây đều là kẻ thất bại, đều là rớt rưởi, mà lại, đại bộ phận lưu lạc này bước, đều là đáng đời ta nói, các ngươi không cần biết ta là ai. Về phần ta muốn làm gì, ta muốn giúp các ngươi." Tiêu Phong nói, lại bổ sung, "Đương nhiên, các ngươi có thể coi như là lợi dụng các ngươi, bất quá, đây là đôi bên cùng có lợi, đối với chúng ta lẫn nhau mà nói, ta giúp các ngươi giá trị so với các ngươi bỏ ra, lớn." Tiêu Phong quay người, cũng không có ngồi lên cái này nhất bạch đại đế bạch cốt bảo tọa. Hắn biết, Trường Thanh nhất định sẽ không ngồi lên tôn này bảo tọa mà chỉ muốn đi theo trưởng thành cùng một chỗ tấn thăng thánh cảnh tiêu phong, muốn trở thành trưởng thành cường cụ tiêu phong cũng sẽ không vượt qua phần này tiêu chuẩn. Hắn biết, trưởng thành nếu như biết hắn ngồi lên tôn này bảo tọa, nhất định sẽ không vui vẻ. Bởi vì, tiêu phong hành vi không đủ tôn trọng. Loại này không tôn trọng, nếu như để ở trong lòng, trưởng thành là không gặp qua hỏi ngươi muốn giúp ta bọn họ. Liên ngươi, một tôn đại đế thi quốc không tin nói ra lúc đầu ta có một cái cực kỳ tốt phương pháp, nhưng bây giờ không thể dùng. Tiêu phong thở dài, nói các ngươi nếu là hiếu kỳ, ta có thể nói cho các ngươi nghe. Đó chính là, cùng nguyệt thần cấu kết, lợi dụng huyền thiên bảo kính vững chắc thân hồn dung hợp vô tự pháp tác khống chế vô tự chí lực, trở thành cùng loại với lịch tiên phạm, cũng chính là hoàn mỹ chín tự tồn tại, viễn siêu trung cực bạn vô tự bí bảo. Sau đó lại lợi dụng chín tự chí lực, đem bọn ngươi đồng hóa, để cho các ngươi trở thành ta khối lỗi, thủ hạ, công cụ." Tiêu Phong nói, nhất bách đại đế tất cả đều kinh hãi. Gia hoàn này, không đơn giản. Đáng tiếc, kế hoạch vừa mới có cái manh mối, liền bị trưởng thành dập tắt. Hơn nữa còn là từ từng cái phương diện cho bất cắt. Dừng một chút, Tiêu Phong nói tiếp, "Mà ta hiện tại phương pháp, chính là đem bọn ngươi ném vào vô tự pháp tác bên trong, để tám tự thiên thai đem bọn ngươi cải tạo." Ta lúc trước nói với các ngươi lời nói, chỉ là muốn để cho các ngươi đừng quên phẫn nộ, đừng quên chính mình là ai. Kể từ đó, các ngươi có tỷ lệ sẽ bảo trì thanh tỉnh. Tỷ lệ này không lớn, nhưng đối với các ngươi mà nói, không là vấn đề, nhất là bị trấn áp lâu như vậy, còn bị Táng Thiên Ma Đế ngồi tại dưới mông lâu như vậy các ngươi. Tiêu Phong nói, lại một lần nhịn không được bật cười, "Bảo trì phẫn nộ đi, bảo trì thanh tỉnh đi." Tiêu Phong còn chưa nói xong, liền bị Trúc Vô Kiếm đánh gãy, Trúc Vô Kiếm lạnh lùng nói ra, "Chẳng lẽ ngươi cấu kết Hư Không Chi Vương?" "Hư Không Chi Vương?" Tiêu Phong hơi nhướng mày, không nói đến có hay không thứ như vậy, cho dù có co như có thể câu kết, vậy cũng chỉ có trưởng thành mới có tư cách đi câu kết. Bất quá, câu kết. Thứ không chi vương, hắn không sướng. Chương 779, tám lần bại tướng dưới tay. Chương 779, tám lần bại tướng dưới tay. Nhất Bách đại đế lúc này đều có chút mờ mịt. Bọn hắn đối với Tiêu Phong ấn tượng, vốn là một cái tốt quá phần người, có thể về sau, lại phát hiện Tiêu Phong là một cái ẩn tàng cực sâu đáng sợ ác độc người đến bây giờ, bọn hắn căn bản không phân rõ Tiêu Phong là địch hay bạn. Trong lời kia đối với trưởng thành hữu hảo, không che giấu chút nào, nhìn hẳn là trưởng thành bằng hữu có thể nói nói, sự tình muốn làm lại có vẻ đặc biệt tương phản đại đạo chiến trường đều không có tám tự, ngươi còn để tám tự cải tạo chúng ta, có một tôn đại đế xương cốt hỏi chưa thấy qua, không, có nghĩa là không tồn tại. Tiêu Phong lắc đầu, nói mặc dù ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là sự thật. Tám tự, có, ngay ở chỗ này mà lại có hai đầu. Nhất Bách đại đế tất cả đều kinh hãi, nho nhỏ một cái về mây bí cảnh, lại có hai đầu tám tự thiên hai. Ta muốn giúp trưởng Thanh làm việc, các ngươi mặc dù đã từng thành danh hiển hách, địa vị siêu phàm, chiến lực cường tuyệt, nhưng ta muốn mời các ngươi nhận rõ chính mình, nhận rõ hiện thực. Các ngươi đối với trưởng Thanh mà nói, chính là vướng víu Hắn căn bản cũng không cần các ngươi làm cái gì, ta sẽ để cho tám tự tiên thai cá tịch đến cải tạo các ngươi, nếu là mê thất, liền chết đi. Nếu là thanh tỉnh, giúp ta đánh xuống về mê bí cảnh đồng thời, còn muốn đáp ứng ta một sự kiện. Tiêu Phong nói ra chuyện gì? Trúc Vũ Kiếm hỏi khi Trường Thanh hỏi thời điểm, các ngươi muốn nói chính mình là tự nguyện. Đây là ý gì? Rất đơn giản, nếu để cho Trường Thanh biết, là ta đề nghị đem bọn ngươi ném vào trì trung cá, vậy hắn nhất định sẽ rất tức giận, ta không thể để cho hắn đối với ta sinh khí. Vì cái gì? Nhất mạch đại đế nhìn xem Tiêu Phong, càng xem càng tạ môn bợi vì ta muốn tấn thăng thánh cảnh. Tiêu Phong Bình tính nói: "Nhất Bách Đại Đế chờ mặc, thấn thăng thánh cảnh, dựa vào Trưởng Thành. Trưởng Thành có hiệu lệnh 8 tự tiên thai năng lực." Chúc Vô Kiếm đột nhiên nói ra: "Ngươi bởi vì Trưởng Thành quan hệ, cũng hẳn là có thể làm được một chút, ngươi không phải muốn trợ giúp chúng ta, ngươi là muốn cho chúng ta hóa thành vô tự tiên thai sao, bị 8 tự tiên thai hiệu lệnh." Không hổ là nhân tộc kiếm đạo khôi thủ, nói rất đúng. "Thế nhưng là, ta tin tưởng các ngươi, các ngươi cũng muốn tin tưởng các ngươi chính mình." Tiêu Phong cười híp mắt nói ra: "Nhất Bách Đại Đế cái chết của các ngươi, đã chú định các ngươi đều không sợ chết, sóng to gió lớn cái gì chưa thấy qua, chỉ là 8 tự, không đáng để lo." Cầm người cũng không cần lo lắng quá mức. Tiêu Phong Hoa ủi nói ra nhất Bách đại đế. Tiêu Phong còn muốn nói tiếp, thần niệm bắt được một bóng người hướng phía phía bên mình chạy nhanh. Hắn rụt ra hai ngón chuột tiến vào trên bảo tọa một bộ thi cốt chỗ trống hốc mắt, dùng nhất dùng ít sức phương thức đem bảo tọa tùy ý nhấc lên. Hắn cần tiếp tục chạy trốn, hắn muốn trở về Vân Đại Lục đối với hắn vây rết qua trận này đầu ngọn gió, lại từ về Vân Thành ngoại, điên chuột đào địa đạo lại chui vào địa cung. Khi Tiêu Phong nhìn người tới là Mưu Sĩ thời điểm, nhíu mày, đem bảo tọa lại để xuống. Mưu Sĩ rốt cuộc tìm được Tiêu Phong, túy người, thở hầm học vị đầu gối. Thở không ra hơi nói ra, Thành chủ đại nhân, cháy mau, về mê bí cảnh không an toàn. Ngươi đầu nãy trúng độc, làm sao? Không tu ngươi từng đây. Tiêu Phong hỏi tu không được nữa, ta tưởng đều bị bọn hắn phá hủy. Ngô Sát Khẩn Trương nhìn xem Tiêu Phong, nói thành chủ đại nhân, mau trốn đi yêu giới đi. Tiêu Phong nhíu mày, yêu giới? Ngô Sát giải thích nói, về Vân Đại Lục di động, khoảng cách ma giới càng xa hơn, cũng càng nguy hiểm, địa phương khác vô tự pháp tắc mặc dù tại giảm bớt, nhưng là ma giới Vân Hải bên kia vô tự pháp tắc lại là bạo tăng. Tiên rồi bên kia, Đỗ Cẩm Đình, Lý Hương Liên đã liên hợp số lớn tiên, yêu, ma, quỷ, tầng tầng phong tỏa. Tiên giới cũng đi không được. Vậy vì sao không đi Minh giới đâu?" Tiêu Phong tiếp tục hỏi, so sánh giới, yêu giới thế cục đối với tán tu mà nói càng không hữu hảo, nhất là đối với nhân tộc. Coi như không bị đại yêu săn tức ăn, nếu là vừa vặn vượt qua cái nào đó chiến tranh, chết cũng không biết cửu ra là ai. Minh giới cũng không dám đi, nơi đó nguy hiểm hơn. Vì sao nguy hiểm? Có mấy triệu thi cốt đại quân chính mượn đường mà đến, Minh giới đã phái người sớm cáo tri, không muốn chết cũng đừng cả đường." Ngô Xá nói ra tin tức mới nhất a. Tiêu Phong hứng thú, nguyên lai trận này đối ta truy sát cường độ giảm nhỏ, là bởi vì Minh giới có động tĩnh. Mấy triệu thi cốt đại quân một đường, bọn hắn muốn làm gì? Đỗ Cẩm Định, Lý Hương liên phóng tỏa tin tức, tứ giới cũng không biết nơi này có cái gọi là chí bảo đạo khí. Bọn hắn muốn mượn đạo đi yêu giới. Bọn hắn đi yêu giới. Yêu giới ai có thể từ minh giới vi bình? Trương Thanh, ai? Tiêu Phong nghi vấn, đề cao âm điệu tứ giới tin tức sớm đã truyền khắp, chúng ta về mê bí cảnh bị Đỗ Cẩm Định, Lý Hương liên phóng tỏa, mới tin tức là hậu. Trương Thanh tại yêu giới, đánh ngang Tử Lãn Sơn, bây giờ ngay tại Hà Quang Sơn Hải, Long Thượng Sơn Hải chỗ giao giới, bị ám dạ yêu minh truy sát, nghe đồn trưởng thành đều đã giết đi rồi. Mà lại, đám giặc yêu minh cũng bị giết đi rồi. Tiêu Phong sắc mặt nghiêm túc đứng lên, "Minh giới làm sao dám phái binh trợ giúp, không sợ dẫn phát tứ giới đại chiến sao?" "Không sợ." "Vì sao không sợ?" "Bởi vì tứ giới đã ký kết lẫn nhau không tiến đánh hòa bình địa ước." "Cái quái gì?" Tiêu Phong hoài nghi nhìn xem Mưu Sĩ. Nếu không có hắn biết Mưu Sĩ là một đầu đần từ đầu đến đuôi trâu ngốc, hắn cũng hoài nghi Mưu Sĩ trong biên chế cố sự làm sao ngươi biết những này. Tiêu Phong tiếp tục hỏi mấy triệu thi cốt đại quân thủ lĩnh, là trưởng thành bằng hữu. "Nói đây là việc tư, là đương đại tranh phong. Bọn hắn vừa vặn gặp ta, còn tìm ta nghe ngóng trưởng thành tin tức đâu?" Mộ Xá liên tục giải thích Trường Thanh bằng hữu, đương đại tranh phong, mấy triệu thi cốt đại quân. Tiêu Phong trực tiếp bị trọng pháp gửi, nói đùa cái gì? Ai mang theo mấy triệu thi cốt đại quân đi làm thay mặt tranh phong? Làm cái trò? Tiêu Phong mở miệng hỏi, Trường Thanh bằng hữu đến đâu rồi? Vừa mới hỏi xong, Tiêu Phong liền không cần Mộ Xá trả lời. Hắn nhìn về phía nơi xa, thiên địa vân hải, đều bị u minh thần quang nghiễm đến âm trầm đáng sợ. Nghe được mấy triệu thi cốt đại quân, cùng nhìn thấy mấy triệu thi cốt đại quân, tâm tình đơn giản chính là khác nhau một trời một vực cho dù là Tiêu Phong, nhìn thấy ô ương ương một mảnh thi cốt, cái gì yêu ma quỷ quái đều có, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Hắn nhìn một chút bên cạnh nhất Bách Đại Đế bảo tọa, bảo tọa này ném vào đều đánh không ra một cái bọt nước. Càng đáng sợ chính là, mấy triệu thi cốt trong đại quân, còn có vô số đạo thần niệm, làm cho Tiêu Phong cũng cảm thấy toàn thân run lên dậy. Không chỉ đem cảnh, trong đó, nhất định có vương cảnh. Tiêu Phong căn cứ tự thân cảm giác cùng kinh nghiệm, đã đoán được thi cốt này trong đại quân ẩn giấu rất nhiều tồn tại kinh khủng. Một chút thi cốt trên thân còn dính nhuộm bùn đất, hiển nhiên là vừa bị móc ra không lâu. Có thể đào ra vương cảnh thi cốt liền nhất định có thể đảo ra đế cành thi cốt. Làm cái rỡ. Tiêu Phong lần nữa thầm mắng một tiếng, mang theo nhất mạch đại đế bảo tọa, liền bay đi trưởng thành không làm việc đàng hoàng thì cũng thôi đi, các ngươi còn như thế làm mẫu. Tiêu Phong ngăn tại mấy triệu thi cốt đại quân trước đó, cất giọng hô lớn mật, dám chửi bới đại nhân nhà ta. Hà Khanh một tiếng gầm ghét, Tạ Hữu nghe lệnh. Từng đạo đáng sợ thần niệm, Phong mang đột nhiên nổi lên. Cho dù là Tiêu Phong, cũng không nhịn được hít vào khí lạnh hự. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, nói quả nhiên là các ngươi hai tên này. Khi một đầu thi cốt lặng yên không tiếng động đi vào Tiêu Phong sau lưng lúc, Tiêu Phong nói thẳng, nếu là trưởng thành bằng hữu Đó chính là bằng hữu của ta." Tiêu Phong một chút liền nhìn ra, "Hà Khanh, tiêu điển nhi căn bản cũng không có nô dịch tiếp thúc những hài cốt này đại quân. Muốn giết chết chính mình cường giả thi cốt, chỉ là bình thường nghe lệnh, kỳ thật cũng không tại Hà Khanh khống chế bên trong." Lời này vừa nói ra, bộ thi cốt kia quả nhiên ngừng lại. Sau khi dừng lại, tựa như nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Phong bên cạnh nhất Bách đại đế bảo tọa đại ma sùng rầm rĩ, "Ai cùng ngươi là bằng hữu?" Hà Khanh cả giận nói, "Các ngươi trừ sẽ cho trưởng thanh thêm phiền, còn biết cái gì? Lưu Vân đại lục sự tình ta đã nghe qua, làm sao còn muốn một lần nữa?" Tứ giới vừa mới ký kết hòa bình đe ước, các ngươi liền dẫn đầu trái với Chúng ta đây là thuộc về đương đại chính phong. Đương đại cái giám chính phong. Ngươi xem một chút ngươi dẫn theo những hải côn này, cái nào có thể tính đương đại? Cái kia hư không san đạo giả Thiên Thai Thúy Phong có thể tính, dựa vào cái gì chúng ta không có khả năng tính? Trương Thanh tám lần bại tướng dưới tay, cũng dám dạy ta làm sự tỉnh. Tiêu Phong đúng là bị đối á khẩu không trả lời được. Tiêu Phong mặt đen lên cả chính, ta chỉ bại 2 lần. Ha ha, 2 lần chết tám cái hóa thân. Tiêu Phong dõng nhiên hít sâu một đại khẩu khí. Chương 780. Trương Thanh không cần áp chủ bài. Chương 780, Trương Thanh không cần áp chủ bài. Tiêu Phong đầu hốc khí ông ông. Hắn đã quên chính mình bao nhiêu năm không có tức giận như vậy qua. Hắn vốn cho rằng, trừ liên quan tới trưởng thành sự tình bên ngoài, không có chuyện gì có thể cho hắn cảm thấy tức giận. Hắn sai đại ma Sùng Hiêu, Ma đế Sùng Hiêu, ta giống như nghe Táng Tiên Ma đế nhắc qua, ta cũng nghe qua. Nói nhảm, chúng ta tại một cái bảo tọa bên trong, ai chưa từng nghe qua. Nhất Bách đại đế xương cốt lẫn nhau bắt đầu giao lưu, bọn hắn rốt cuộc biết cái này làm việc của quái, tính tình quỷ dị, toàn thân xung đột ra họa là ai. Ma giới trẻ tuổi nhất Ma đế, từ sóng gió nổi lên lúc liền ngạo khí lăng tiêu, không chút tại ma giới 3000 cổ vực chinh chiến qua. Trực tiếp liền sát nhập vào đại đạo chiến trường đây là một viên nhất phi trùng thiên tân tinh, phụ dung sớm nở tối tàn, sát na phương hoa, dùng để hình dung Sùng Hiêu, quá chuẩn xác. Sùng Hiêu là ma giới truyền kỳ, từng cái phương diện truyền kỳ, bao quát quật khởi cùng vẫn lạc tốc độ. Quá trình này nhanh chóng, dẫn đến ma giới còn không có nhận rõ Sùng Hiêu là ai, cũng làm cho rất nhiều ma tộc căn bản chưa kịp nhớ kỹ Sùng Hiêu. Rất nhiều ma đế, bao quát Táng Thiên ma đế, cũng còn chưa kịp coi trọng Sùng Hiêu, kiêng kỵ Sùng Hiêu, Sùng Hiêu liền không có đó cũng không phải một chuyện rồi, nhất Bách đại đế đều biết, phía sau này ý vị như thế nào. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sùng hiếu như thế xem thường bọn hắn. Ngẫẽ con mới đẻ vốn cũng không sợ hổ, như vậy khoáng thế chi tài, có thể đem bọn hắn những này lưu lạc đến đây lão cổ đồng để vào mắt, đó mới gọi kỳ quái. Ma tộc Ma đế, từng cái đều toàn thân là gan. Phàm là có mặt mũi Ma đế, đi đại đạo chiến trường thời điểm, là một cái so một cái bí quá hóa liệu. Táng Thiên Ma đế dám ở Thông Thiên đại đạo bốn chỗ đào mộ thương vẫn Ma đế có thể đem dọa đi đa bảo tiên đế vỡ vụn săn đạo giả lệnh bài mang về, cái này Ma đế sùng hiếu cũng không phải loại lương thiện. Nghe nói nó thu được thánh nhân đạo khí, còn bình yên thoát đi. Rất nhiều ma đế tại nhắc lên sủng hiêu thời điểm, đều ẩn ẩn lộ ra một cô lo lắng, bởi vì không ai biết, sủng hiêu sẽ lấy loại nào diện mục tái hiện thời gian, nhưng tuyệt đối cũng không ai có thể nghĩ đến, sẽ lấy hiện tại Tiêu Phong diện mục tám lần bại tướng dưới tay. Trưởng thành tiểu tử này, quả thật khó lường. Trúc vô kiếm cảm khái nói, mắt khác nhất Bách đại đế cũng nhao nhao tán thành. Lấy tu sĩ cấp thấp tình cảnh, có thể chiến thắng sủng hiêu, từ bọn hắn đối với sủng hiêu phán đoán nhìn, càng là hiện lộ rõ ràng ra trưởng thành cường đại hai lần. Tiêu Phong nhìn hằm hằm bảo tọa, Hắn hận không thể hiện tại liền đem bảo tọa này ném vào địa cung trong ao cho cá ăn vụn, hắn còn mạnh miệng. Xe sang trọng trên liễn, Tiêu Uyển Nhi có chút tức giận. Nương tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hà Khanh lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phong, nói đại nhân không riêng ngươi, là đại nhân nhân tử. Ngươi như còn dám cản đường, cứng rắn muốn muốn chết, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu Phong phái hàm cổ động, khí hàm răng ngửa. Hà Khanh nói tiếp, đại nhân không riêng ngươi, ngươi coi như chính mình là đại nhân bằng hữu, liền xem như đại nhân bằng hữu, cũng không phải bằng hữu của chúng ta. Vừa mới dứt lời, Tiêu Uyển Nhi liền ở một bên giật lấy Hà Khanh tay áo, "Ôi chao!" Vô ngôn lời ấy sai rồi, đại nhân bằng hữu, sao có thể không phải chúng ta bằng hữu? Cái này, cũng đúng, nhưng hắn là đại ma sùng hiêu a. Cái này Tiêu Liễn Nhi cũng có chút khó xử. Tiêu Phong sắc bị tức định đầu bốc khói, nhất bách đại đế bảo tọa bên trong, truyền ra giễu cợt âm thanh, mới vừa rồi còn thần khí âm ầm, ta còn tưởng rằng thì sao nữa nha, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Tiêu Phong đương tức cả giận nói, liền ngươi cũng xứng là đế cảnh. Trong mắt mù nát, thần niệm cũng mù nát. Hai tên này là chuyện gì xảy ra, ngươi không nhìn ra được sao? Bị chửi đế cảnh vừa muốn cãi lại, chúc vô kiếm lại kinh nghi nói ra, kỳ quái, hai tên này là từ đâu xuất hiện. Có nhân tộc kiếm đạo khôi thủ lên tiếng, mà khắp nhất Bách đại đế cũng đều đánh giá đến mấy triệu thi cốt đại quân lủng hộ trên xe kéo hai đạo thân ảnh kia. Bọn hắn thần niệm phóng thích keluar, nhưng bọn hắn chỉ từ hình ảnh này cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Có linh trí thi cốt sẽ gia nhập đại quân này bên trong, đây không tính là cái gì? Có lẽ là những thi cốt kia chủ ý của mình. Có thể những cái kia không có linh trí thi cốt cũng có thể nghe nó hiệu lệnh. Nếu như là bình thường thi cốt thì thôi, có thể rõ ràng vượt ra khỏi hai người này cảnh giới thi cốt, hai người này là như thế nào ướt thúc? Không có ướt thúc. Đó là như thế nào thúc đẩy? Không có thúc đẩy. Đó là làm sao có thể để những thi cốt kia cùng theo một lúc tiền quân. Huyền nữ, bọn hắn xem không hiểu, không biết, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng." Tiêu Phong mở miệng nói. Bảo tọa trên lan can ngự đế sương đầu, vẫn đang ngó trường hà khanh, Tiêu Biển Nhi, nàng nghe vậy đằng sau, phiết quá mức. Trong lòng chỉ có chua xót, hâm mộ lấy tình nhập đạo. "Đơn giản hoang đường, đây tuyệt đối không phải một tên đại đế thi cốt nói ra là chấp niệm. Tiêu Phong giải thích lại sâu chấp niệm, cũng sẽ bị đại đạo làm ham mọn, loại này xâm nhập đại đạo chấp niệm có thể sống đến hiện tại, chẳng lẽ lại thật đúng là chứng đạo?" Bọn hắn đi như thế nào đến một bước này, một tên khác đại đế thi cốt nghĩ mãi mà không rõ Lưu Vân đại lục, phàm giới đại lục. Nơi đó thiên địa pháp tắc yếu kém, cho bọn hắn một tia sống sót xin cơ. Tiêu Phong sắc mặt cũng rất phức tạp, hắn đến bây giờ cũng không quá có thể tiếp nhận, thế gian này còn có thể có hai cái này đồ vật tồn tại. Cái này so tiếp nhận trong ngao cá, cá chậu chim lồng đều là tám tự thiên thai còn khó. Trưởng Thanh làm cho người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, làm bọn hắn chấp niệm không thể tại ly thương trung tiêu vong, bọn hắn chấp niệm thuế biến sang hoa đằng sau, lại có chấp niệm mới. Cái gì chấp niệm mới? Trưởng Thanh Tiêu Phong nói ra hai chữ, nhất bách đại đế tất cả đều trầm mặc ta điều tra qua Lưu Vân đại lục ký càng tình báo, Hà Khanh vốn là một cái tinh thần sa suất thư sinh, vốn là muốn đi phạm nhân quan trưởng hòa lộ. Na trưởng Thanh là lấy đề hình quan tân phận gặp phải thư sinh, Bạch cốt phu nhân, về sau lại trở thành thông thiên vương. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hai tên này chính là trưởng Thanh con dân. Bọn hắn nghe trưởng Thanh lời nói, vốn là hợp tình hợp lý còn hợp pháp lại thêm trưởng Thanh vị bọn họ giải đoàn báo thủ, huyết ương song phi lại về sau, hai người bọn hắn leo lên Vân Hải Thạch Bī Sơn đến tiên nhân giới, cuối cùng phi thăng tới minh giới hai tên này xác thực không nên tồn tại, nhưng bọn hắn đi theo trưởng Thanh đi đến hiện tại đằng sau, cũng gạt bỏ không xong. Tại phàm giới, hai người bọn hắn bất tử bất diệt, chỉ có thể dùng hai cốt không còn đến tiêu trừ. Nhưng ở cái này thiên ngoại trời, lực lượng pháp tắc bắt đầu tinh tiến nắm giữ sau, tiêu diệt bọn hắn, trừ phi diệt đi cùng bọn hắn đối ứng đại đạo bản nguyên. Nhất Bách đại đế lần nữa trầm mặc. Muốn làm đến bước này, chuẩn thánh đều khó khăn. Hai tên này là chỉ thuộc về trường thanh át chủ bài, nhưng cũng là trường thành cho tới bây giờ cũng không tính dùng át chủ bài. Tiêu Phong hí hừ thở dài, Nhất Bách đại đế cũng đều riêng phần mình kinh hãi. Trường Thanh tiểu tử kia, không cần át chủ bài đều như thế này tiên. Nhưng nhìn lấy trước mắt cái này mấy triệu thi cốt đại quân, nhất Bách đại đế tâm tình cũng ngũ vị tạp trần. Trưởng Thanh không cần, cũng không đại biểu bọn hắn không dùng muốn. Có áp chủ bài này, Trưởng Thanh thắng qua ai cũng đương nhiên. Khả Trưởng Thanh không cần áp chủ bài này, như vậy vấn đề tới, Trưởng Thanh lấy cái gì thắng ngươi tám lần?" Một tiên đại đế thi cốt hỏi. "Cái này thắng qua ai làm cho Tiêu Phong cảm giác được mình bị nhằm vào." Nghe được cuối cùng, Tiêu Phong lại một lần nữa bị tức không có phương độ, gầm nhẹ nói, "Hai lần. Hai lần. Hai lần." Hai lần liền hai lần, cái này đích xác là rất quang vinh sự tình, dù sao không phải ai đều có tư cách nhiều bại một lần. Hà Khanh ở phía xa thần niệm quát giọng: "Tiêu Phong nghe, quần độ cứng." Chương 781: Không phục liền so một lần. Chương 781: Không phục liền so một lần đại nhân tại yêu giới chính độc chiến Bắc Phương, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, lại không tránh dữ ra. Lời còn chưa dứt, Hà Khanh tràn đầy dáng vẻ thư sinh gương mặt, đột nhiên sâm nhân đứng lên, tựa như âm sâm lệ quỷ, ngập trời hoán khí làm cho xe kéo chung quanh những cường giả kia thi cốt cũng liền ngay cả gã mắt chỉnh ra. Tiêu Uyển Nhi vẫn luôn là một bộ ôn nhu hiền lành bộ dáng, nàng lúc này đi theo phụ họa một tiếng, trên người nàng khí thế làm cho chúng quanh thi cốt đại quân, cũng có hai hùng khiếp vía cảm giác. Nhất Bách đại đế thi cốt hồn hỏa, bất an nhảy lên. Bọn hắn cảm nhận được, hai tên này rất không bình thường, đây chỉ là tồn tại ở phàm giới đại lục loại kia cấp thấp nhất lệ quỷ oan hồn bây giờ có đem cảnh đằng sau, nắm giữ lực lượng pháp tắc, thân dung lực lượng pháp tắc sau, bọn hắn hay là loại kia lệ quỷ oan hồn đáng sợ là, đối mặt bọn hắn lúc, bất kể là ai, đều có một loại lấy phàm nhân chi thân đối mặt lệ quỷ oan hồn cảm giác bọn hắn không nên có linh trí. Quả nhiên là chỉ có chấp niệm. Sẽ không mê thất, trầm luân, sẽ không bị ma diệt, tăng dã, ngược lại càng chạy càng xa. Hậu hoạn vô tận. Không ai có thể giết chết bọn hắn, không ai có thể tách ra bọn hắn, không có người không đối, Trưởng Thanh, chỉ có Trưởng Thanh có thể bảo ở bọn hắn. Nhất Bách Đại Đế liên tiếp phân tích. Bọn hắn phát hiện, Trưởng Thanh cho tới bây giờ đều không cần lá bài tẩy này, càng phát ra đáng sợ. Cái này nếu là Trưởng Thanh chết tại yêu giới, thì còn đến đâu? Đối này ma quỷ tổ hợp, không những muốn tiêu diệt yêu giới, sợ là ngay cả tiên giới cũng sẽ không dung tha. Nói không chừng sẽ còn diệt ma giới, bởi vì là ma giới để Trưởng Thanh đi về mê bí cảnh đi yêu giới tiêu phòng, không thể để cho bọn hắn đi yêu giới, một khi để bọn hắn đi, hậu quả khó mà lường được nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn, bởi vì đó căn bản ngăn không được, người nào cản trở kẻ nào chết. Nhất Bách đại đế trên bảo tọa, từng người từng người đại đế xương cốt mở miệng ta đương nhiên biết, không phải vậy ta ngăn tại nơi này làm gì. Tiêu Phong sắc mặt rất khó nhìn, có thể bị Mai Táng thi cốt, mặc kệ ở đâu một cái thiên ngoại tiên, đều không phải tầm tưởng. Đối với có thể tỉnh lại thi cốt hai tên này mà nói, Tiêu Phong càng nói càng đau đầu, cuối cùng lại về tới bốn chữ kia, không nên tồn tại. Xương tộc đều không có loại năng lực này, càng không thể tại tỉnh lại thi cốt sau, còn có thể ban cho thi cốt hồn linh đây là chỉ có Tiêu Huyền Nhi mới có thể làm đến sự tình các ngươi là tại cho trưởng thanh thiên viện. Tiêu Phong chỉ có thể từ trường thanh góc độ vào tay thêm phiền không thêm tiện, có liên quan gì tới ngươi? Liên xếp như thêm phiền, chúng ta cũng không thể biết rõ đại nhân thân hãm hiểm cảnh mà thờ ơ." Hà Khanh nói thẳng. Tiêu Uyển Nhi phụ hòa nói, "Không sai, chúng ta nguyện ý hướng tới đại nhân tìm tội, chúng ta cái này liền đi tìm đại nhân tìm tội." Tiêu Phong nhất bách đại đế xương cốt mấy triệu thi cốt đại quân trưởng thanh không cần đến các ngươi. Tiêu Phong mở miệng nói cần dùng tới hay không là một chuyện, chúng ta có đi hay không là một chuyện khác. Hà Khanh phu quân tán nói rất đúng. Tiêu Uyển Nhi. Tiêu Phong cảm nhận được Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi trên người lệ quỷ oán khí càng phát ra nồng đậm. Hắn vị thần này hồn cựu biến hóa thân, không có trải nghiệm qua phàm giới đại lục gặp được lệ quỷ lúc là cảm giác gì, nhưng hắn cảm thấy, hắn hiện tại cảm giác liền hẳn là đây là hậu quả rất nghiêm trọng cảm giác. Tiêu Phong nghĩ tới hạ gia tám tự ngư tịch, bởi vì ngư tịch e ngại hoa hạ tộc thần minh, e ngại đã tới thần minh trung thanh, phóng suất, ngư tịch cũng không dám thế nào. Thế nhưng là, cho dù để ngư tịch đối phó đôi này mà quỷ tổ hợp, khả đại đế đạo tâm đều có tỉ lệ có thể chống cự vô tự, không mê tất tại vô tự bên trong, đôi này bởi vì chấp nghiệm mà sinh, một con đường đi đến đen còn đi xa như vậy mà quỷ tổ hợp, chống cự vô tự tỉ lệ càng lớn. Thậm chí Đây khả năng sẽ chế tạo ra hai đầu càng đáng sợ vô tự thiên hay, nhưng như cũng không cải biến được bọn hắn chấp niệm, nếu như bọn hắn đi yêu giới có thể nhìn thấy Trưởng Thanh con tốt, nếu như không gặp được nếu như Trưởng Thanh thật thân h ám hiểm cảnh, có thể là trật vật không chịu nổi, hai tên này lựa giận, coi như Trưởng Thanh ra mặt cũng vô pháp lắm lại. Ta biết đại khái, vì cái gì Trưởng Thanh không cần lá bài tẩy này, Trưởng Thanh không có khả năng không biết hai tên này là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Trưởng Thanh cũng không phải hoàn toàn có thể hiểu lệnh hai tên này. Mà đột phá hiệu lệnh điều kiện chính là Trưởng Thanh mình đã bị tổn thương. Nếu như Trưởng Thanh buộc mực mang theo hai tên này Như vậy nhiều năm như vậy trưởng thành vuông tha nhiều người như vậy, một cái đều không sống nổi. Tiêu Phong nghĩ đến lúc trước hắn điều tra phàm giới đại lục tình báo, Lưu Vân đại lục, hai tên này lúc đầu bị trưởng thành an bài đi tử chúc trấn tử thế, nhưng tại trưởng thành bố cục thời điểm, bọn hắn xuất linh thi cốt đại quân trùng sát thiên môn quan, bay thẳng quân trận. Nhược phi trưởng thành lúc đó hạ lệnh, Lưu Vân đại lục hiện tại sẽ chỉ có một quốc gia, sẽ chỉ có một cái hoàng đế, chính là trưởng thành. Tiêu Phong tâm nghĩ mấy chuyện, hắn biết hắn không cách nào kéo dài thời gian, hắn thử qua, nói cho Hạ Khanh, Tiêu Huyền Nhi đi yêu giới, sẽ chỉ là trưởng thành liên lụy. Có thể cái này vô dụng. Ai có thể nghĩ tới, hai tên này trực tiếp liền đi tìm đội. Tiêu Phong tiếp tục nếm thử, trưởng thành căn bản liền sẽ không chết, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn hiện tại kỳ thật không có chút nào nguy hiểm. Đại nhân hiện tại nhất định rất cần chúng ta. Hà Khanh mở miệng nói chúng ta nhất định phải tại bên người đại nhân, cùng đại nhân cộng đồng tiến thôi. Tiêu Uyển Nhi nói ra. Tiêu Phong tư tác nói nói trưởng thành bốn chỗ tán loạn, các ngươi không nhất định tìm được hắn. Vậy chúng ta vẫn tìm. Hà Khanh vừa vặn chúng ta mang binh mã còn chưa đủ 2 triệu, thời gian dài một chút, binh mã của chúng ta cũng có thể càng nhiều. Tiêu Uyển Nhi. Tiêu Phong đau cả đầu. Binh mã Nhìn trước mắt ố ương ương một mảnh thi cốt đại quân, các ngươi đây là muốn đem yêu giới xuống mồ các tổ tông cho hết móc ra sao? Loại thứ hai nếm thử cũng thất bại, Tiêu Phong nhíu mày suy tư, có mới chú ý các ngươi đơn giản là muốn làm trưởng xanh làm những gì, trở thành trưởng thanh trợ lực. Kỳ thật, các ngươi có thể tốt hơn trợ giúp trưởng thành. Tiêu Phong mở miệng nói a. Hà Khanh trên người lệ quỷ oán khí đột nhiên vừa thu lại nói nghe một chút. Tiêu Uyển Nhi trên thân làm cho người âm sâm rụt rè khí tức, cũng biến mất vô tung vô ảnh, nàng lại về tới trước đó cái kia dịu dàng hiện thực dáng vẻ lưu tại về mây bí cảnh, làm việc cho ta. Tiêu Phong mở miệng nói. Hạ Khanh khẽ miệng dương lên khinh miệt đường con, Tiêu Uyển Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường ta có thể đoán được Trường Thành kế hoạch tiếp theo, cái này về mây bí cảnh là trọng yếu nhất một vòng. Không phải vậy, cũng sẽ không lưu ta tại cái này. Chỉ bất quá, ta bên này xảy ra chút ngoại ý muốn nhỏ, cần các ngươi giúp ta bổ cứu. Nếu không, các loại Trường Thành chân chính cần dùng tới đây thời điểm, đây mới thực sự là khôn cùng. Tiêu Phong liên liên giải thích, nhìn xem Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi phản ứng, Tiêu Phong tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng có thể đem Trường Thành sự tình muốn làm nói cho các ngươi nghe, các ngươi tới làm. Nhưng là đâu, đầu tiên, Trường Thành không có tìm các ngươi tìm ta, là tin tưởng ta có thể làm thành. Thứ yếu, các ngươi xác thực không có năng lực này, cho nên các ngươi chỉ có thể phối hợp ta. Dừng một chút, Tiêu Phong tự tin cười nói, ta biết các ngươi khinh phục, khinh phục, vậy liền so một lần, nếu là ta thắng, liền nghe ta. Nếu là ta thua, ta cũng không ngăn các ngươi, các ngươi muốn liên lụy trưởng thành, liền đi liên lụy đi. Cực kỳ tính nhắm vào tìm tự, thời khắc không quên đổi suất trọng điểm. Tại nhất mạch đại đế xương cốt gã mắt bên dưới, hai tên này lại còn thật án phận xuống dưới so cái gì? Làm sao so? Hà Khinh hỏi. Tiêu Phong dáng tươi cười càng đậm, bản cờ tôi diễn, liền lấy yêu giới là cục. Các ngươi thuận lợi tiến về yêu giới, mà ta đại biểu yêu giới, nhìn xem kết quả đối với Trường Thanh như thế nào. Nếu các ngươi khả năng giúp đỡ Trường Thanh giải vây, thì các ngươi thắng. Nếu là Trường Thanh có càn ma túy hư hiện, thì ta thắng. Hạ Khanh, Tiêu Viễn Nhi đương nhiên sẽ không phản đối loại này so đấu tôi diễn, lúc này đồng ý chương 782. Vân Hải bản cờ. Chương 782, Vân Hải bản cờ. Về Vân Đại Lục, bên mở. Nửa tòa Vân Hải bị Tiêu Phong lấy thần niệm tạo dựng một cái cự đại bản cờ. Trên bản cờ sei nối chập trùng, giang hà bao la hùng vĩ. Từ Hà Quang Sơn hải bạch lý giạn bắt đầu, kéo dài đến Thiên Sừng Sơn, Tử Lạn Sơn, Chiếu Thần Sơn, mà nối nghiệp tục mở rộng đến Long Tượng Sơn hải Thừa Phong Linh, bàn Long Sơn ngươi thế nào biết yêu giới địa lý. Hà Khanh hỏi tứ giới hết thể mới bao nhiêu lớn. Tiêu Phong hỏi lại 100 đại đế xương cốt nhìn về phía Vân Hải bản đồ, mấy triệu thi cốt trong đại quân tương đối sinh động một đám thi cốt, cũng vậy ở Vân Hải bên cạnh. Những cường giả kia thi cốt chỉ vào Chiếu Thần Sơn lao nhau, những cái kia đại đế xương cốt cũng đối chiếu Thần Sơn nghị luận ầm ĩ bởi vì Tiêu Phong tạo dựng Vân Hải trong bản đồ, có hai tòa Chiếu Thần Sơn. Tiêu Phong lấy chân khí ngưng tụ chữa nhỏ, treo tại Chiếu Thần Sơn bên trên. Một tòa chân Chiếu Thần Sơn, một tòa giả Chiếu Thần Sơn đương nhiên, vô luận là đại đế xương cốt hay là cường giả thi cốt, bọn hắn căn bản cũng không biết Chiếu Thần Sơn là một tòa cái gì núi các ngươi chết đều quá sớm, lúc kia, còn không có Chiếu Thần Sơn. Bởi vì ta nhận được tin tức, Chiếu Thần Sơn không quá bình thường, cho nên tự mình đi tra xét. Tiêu Phong chỉ vào hai tòa Chiếu Thần Sơn, nói giả Chiếu Thần Sơn là hiện nay tất cả yêu vương cùng yêu đế cũng đều cho là chân Chiếu Thần Sơn. Một phen, nói tất cả xương cốt, thi cốt không hiểu giả sao. Tiêu Phong tiếp tục giải thích, trên thực tế Nơi này có một đầu nhiều tự thiên hay, không phải bình thường vô tự pháp tác dụng dẫn yêu thú, mà là quang minh linh khắc dung hợp yêu thú. Lực lượng của hắn mênh bản rất mạnh, ảnh hưởng tới hình dạng mặt đất, làm cho đế cảnh cũng sẽ sinh ra rối loạn cảm giác. Bởi vì là quang minh linh khắc, đồng thời lại dung hợp yêu thú môn nhân, cho nên bình thường đế cảnh căn bản không phát hiện được. Nơi này đi hiệp, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Sở dĩ nói kỹ càng, là đợi chút nữa thôi diễn lúc cần dùng đến. Hà Khách hỏi, dùng như thế nào đến? Tiêu Phong Hoa a cười một tiếng, nói trường thanh không nhận vô tự pháp tác ảnh hưởng, hắn thậm chí cũng không nhận đại đạo mê vụ ảnh hưởng. Nhưng hắn mang theo điễn chuột, điễn chuột nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định có thể phát hiện cái này chiếu thần sơn có vấn đề. Hắn cũng có thể đánh giá ra, cái này chiếu thần sơn có hay không tự thiên thai tồn tại. Lấy trường thanh tĩnh tĩnh, hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? "Sẽ không." Hạ Khanh lúc này nói ra. Tiêu Phong làm ra tư thế xin ngợi, trong ánh mắt rất có khinh thị, "Như vậy, bắt đầu đi." Loại này bản cờ thôi diễn, hắn căn bản cũng không đem cái này tư sinh để vào mắt. Trong biển mây, Côn Phong gập ghét, u minh thần quang rốt vào bản cờ, mấy triệu thi cốt đại quân hình ảnh Trùng trùng điệp điệp vọt vào trên bản cờ Bắc Lý Giản Minh giới sấm lớn, đơn phương xé bỏ tứ giới hòa bình điệu ước, điều ước nội dung ta không biết, nhưng không lệch mấy cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên, yêu giới phái ra đế cảnh trực tiếp diệt đi ngươi cái này mấy triệu thi cốt đại quân, đồng thời liên hệ tiên giới, ma giới, tiền đánh minh giới. Dừng một chút, Tiêu Phong nói ra, ta thắng. 3. Hà Khinh 3. Tiêu Điện Nhi 100 đại đế xương cốt cùng trung quanh cường giả thi cốt ta thuộc đương đại. Hà Khinh giống to, hắn bị Tiêu Phong vô lý ngang ngược trò tức nộ tung. Người này có thể nào như vậy? Vô ngôn. Không sai. Tiêu Uyển Nhi lúc này chính là dùng loại tâm tính này nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào bốn phía, nói ngươi nhìn một cái xung quanh đây thi thể, cái nào là đương đại. Cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của ta, đây là đang bản cờ thôi diễn bên ngoài quẻ nhiêu ta. Hà Khanh khám phá Tiêu Phong tâm tư hự, nếu là yêu đế chất vấn, ngươi ứng đối ra sao? Tiêu Phong lật lọng hỏi. Hà Khanh thêm chút suy tư, nhân tiện nói, minh giới chắc chắn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, chúng ta làm việc, cùng minh giới sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Tứ giới vừa ký kết hòa bình điều ước, nếu ký, chính là không muốn phát động tứ giới chiến tranh. Đêm tối yêu minh tại vây quét đại nhân nhà ta. Chúng ta thẳng đến đêm tối yêu minh mà đi, yêu giới đại đế sẽ ra tay, đó cũng là đêm tối yêu minh đại đế xuất thủ. Huống hồ, hồ, cùng chúng ta cùng đi cường giả thi cốt, lại không nghe chúng ta hiệu lệnh, yêu giới coi như thật phái đại đế xuất thủ, như vậy, ta liền để những cường giả này thi cốt, tự do hoạt động. Kể từ đó, chúng ta đánh chúng ta, bọn hắn đánh bọn hắn. Như vậy tại yêu giới mọc lên như nấm, chẳng tránh ta phòng mang, còn có thể dò xét nắm giữ những cường giả này thi cốt động tĩnh." Hà Khanh liên tục nói. "Tiểu Phong, 100 đại đế, cường giả thi cốt, nhau nhau ghé mắt." Trong khi bên trong một bộ cường giả thi cốt, Dung Khanh Khan làm người ta sợ hãi thanh âm nói yêu tộc đại đế chưa chắc là đối thủ của chúng ta thời điểm, cho dù là Tiêu Phong, sắc mặt cũng cứng ngắc. Hoặc là để Trương Thanh bị Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi mang đi, hoặc là yêu giới đại loạn. Tiêu Phong biết, Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi hai tên này là không có điểm mâu chốt. Tiêu Phong trầm ngâm suy tư, mở miệng nói, "Như vậy, sẽ hủy đi Trương Thanh tất cả kế hoạch." Trương Thanh muốn một thạch năm chim, cũng đối với đến tiếp sau thế cục cũng đến quan trọng muốn. Trương Thanh vốn là sẽ không chết, các ngươi tại yêu giới làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Đến cuối cùng vẫn là đến làm cho Trưởng Thành cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Hà Khanh cũng suy từ cái nào năm chim. Hỏi cái này vấn đề, là 100 đại đế xương cốt phía trên nhất Trúc Vô Kiếm 100 đại đế xương cốt cùng chung quanh cường giả thi cốt, đều hiếu kỳ đứng lên một, La Bạch Lý Dạn, bốn tiểu thiên vương xuất khí. 2. Đánh yêu giới đương đại không ngóc đầu lên được. 3. Để yêu giới không dám không cùng Trưởng Thành hợp tác, đồng thời uy hiếp mình giới, ra cô tứ giới hòa bình địa ước. Tiêu Phong dừng lại một chút con thứ tư chim đâu? Trúc Vô Kiếm hỏi tiếp. Tiêu Phong chiều lấy thật giả chiếu thần sơn chấp miệng, con thứ tư chim, chiếu thần sơn, hai tự tiên hai, ẩn giận. Quan minh chim, con thứ 5 chim đâu, có cường giả thi cốt hưng thú nồng hậu dày đặc. Tiêu Phong vung tay lên một cái, vân hải sôi trào ở giữa, hình dạng mặt đất kéo dài. Mới xuất hiện bản cờ hình dạng mặt đất bên trên, có 100 đại đế xương cốt cùng một đám cường giả thi cốt quen thuộc địa lý đại đạo chiến trường, phong bạo đường hàng hải. Trọng điếu nhất chính là, nhất tới gần đại đạo chiến trường, tiên giới một phương sớm đã luân ham đạo châu, huyết sắc hoàng nguyên con thứ 5 chim, Lâm Sắt. Lâm Sắt cũng là chim. Một thạch năm chim chim, không phải thật sự chim. Đại đế xương cốt phát ra tiếng, tại sao có thể có nhiều như vậy chim? Đây là ta có thể nghĩ tới ta muốn không đến còn có càng nhiều. Lấy Trường Thanh làm người, đến bao nhiêu chim đánh bao nhiêu chim, dù sao toàn năng đánh tới. Tiểu Phong mở miệng nói, lại theo hiện trạng phân tích. Lời còn chưa nói hết, Hà khách ngắt lời nói, ta có thể dẫn binh tiến đánh Chiếu Thần Sơn, một khi vô tự lộ ra chất ngựa, yêu giới cũng sẽ không nhiều quán, bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng chúng ta thăm dò Chiếu Thần Sơn nền tảng, đang lợi dụng xong sau, mới có thể quyết định đối với chúng ta xuất thủ. Kể từ đó, chúng ta cũng vì đại nhân chia sẻ một chút, cũng sẽ không cho đại nhân thêm phiền. Tiêu Phong nhìn xem Hà Khanh, thật giống như đang nhìn một cái có đầu góc mãng phù sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy, Chiếu Thần Sơn tại Hà Quang Sơn Hải thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, thế lực nó ảnh hưởng hoặc là âm thầm thầm đấu, không biết đến tình trạng nào. Cùng Chiếu Thần Sơn có liên hệ, chắc chắn cực lực ngăn cản các ngươi, cũng tiếp tục trầm ngòi. Trận chiến này, cho dù không mở rộng ảnh hưởng, cũng sẽ có đế cảnh, vương cảnh cùng nhất lưu yêu tộc thế lực cùng các ngươi đối chiến. Yêu giới, sơn hải ở giữa chiến tranh từ trước tới giờ không hiếm lạ, tứ giới hòa bình đi ước, nhất định sẽ bị phát hiện, là trưởng thành tại chúa tể hết thảy. Yêu giới sẽ nghĩ đến nhân cơ hội này tiềm về một chút xíu mặt mũi, mà các ngươi chính là đã đắc chân." Tiêu Phong nói xong, Vân Hải trong bản cờ, chiến hỏa ngập trời. Từng đầu yêu tộc cùng mấy triệu thi cốt đại quân trùng sát đứng lên. Hà Khanh thần sắc kiên định, "Vậy liền, chiến!" Một trận chiến tranh, ầm vang khai hỏa. Tiêu Phong cùng Hà Khanh lấy yêu giới là cục, chém giết đánh cờ. Trong chiến trường, chém giết vô hạn. Chiến trường bên ngoài, kế sách trùng điệp. Coi như Hà Khanh chiếm thượng phong, các loại dựa thế, binh pháp, đem Tiêu Phong đánh liên tục bại lui thời điểm, coi như 100 đại đế xương cốt cùng một đám cường giả thi cốt đều coi là Hà Khanh thắng thời điểm. Tiêu Phong cười Lần này Vân Hải bản cờ tôi diễn, làm cho Tiêu Phong đối với Hà Khanh lau mắt mà nhìn, cũng làm cho 100 đại đế xương cốt cùng một đám cường giả thi cốt cực kỳ chấn động. Bọn hắn lần đầu sâu như vậy cắt cảm nhận được, chiến lược cái giới, không có nghĩa là hết thảy. Cường đại như thế Tiêu Phong, cũng có thể rơi vào bẫy thế, cũng là bị Trường Thanh đánh bại tám lần. Nghịch thiên như vậy Hà Khanh, vậy mà cũng tự nhận chỉ là Trường Thanh một phần vạn. Sau đó, chính là yêu giới đối phó chúng ta. Hà Khanh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Chính như Tiêu Phong lĩnh hội tới Hà Khanh thao lược, Hà Khanh cũng đối Tiêu Phong bội phục không thôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều bị Hà Khanh lấy các loại thủ đoạn ly chuyện, nắm giữ, nhưng hắn chiến thắng Tiêu Phong, nhưng cũng là rất khó. Thậm chí Hà Khanh cảm thấy, hắn chưa hẳn có thể lại phục chế một lần loại này thắng lợi. Tiêu Phong diện lộ mỉm cười, trận chiến này, ta là cố ý bại. Các ngươi uy hiếp như vậy, tứ giới, khi chung chủ diện. Trận chiến này, đánh ra các ngươi ma quỷ tổ hợp phi danh, cũng làm cho tất cả đế cảnh thấy rõ các ngươi bản chất. Yêu giới sẽ không bỏ qua Trường Thành, càng sẽ không cho phép các ngươi đảo bọn hắn mộ tổ, để bọn hắn chiến tử thân nhân bản thân, đứng lên cùng bọn hắn tiếp tục hết chiến. Các ngươi, để bọn hắn đã từng ngưỡng mộ, không được can binh. Các ngươi, để bọn hắn lẫn nhau hấn ai lẫn nhau oán hận. Các ngươi, để bọn hắn thân như tay chân, trở mặt thành thủ. Trưởng Thanh nhất định sẽ cứu các ngươi, thế nhưng là, Trưởng Thanh cứu các ngươi sao? Trưởng Thanh như cứu các ngươi, sẽ làm đứng tại tứ giới mặt đối lập. Cái này, chính là các ngươi muốn giúp Trưởng Thanh. Tiêu Phong nói xong, Hà Khanh toàn thân cực chấn, Tiêu Huyền Nhi sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. Tiêu Phong hừ nhẹ một tiếng, hiện tại Trưởng Thanh có phiền toái càng lớn, cho nên, ta thắng. Đại ma sùng rầm rĩ. Hà Khanh cắn chặt răng quan, nhìn hằm hằm Tiêu Phong. Tiêu Phong phất tay, xua tán đi Vân Hải bản cờ vừa cười vừa nói, ta thừa nhận ngươi rất không tệ, nhưng là cùng ta so, ngươi, nợ